Chương 1 Trung văn Trạng Nguyên, Ngọc Diễn Tiểu Lãng Quân, Chương 1 Trung văn Trạng Nguyên, Ngọc Diễn Tiểu Lãng Quân. Long Thành nhất trung. Lần thứ 3 kỳ thi thử khen ngợi đại hội đang tiến hành chung. Trong một nửa hiệu trưởng, tính mắt gác ở trên chóp mũi, ngay tại tuyên đọc khen ngợi danh sách. Tiếp đó, người lần này liên thi toàn thành phố Văn khoa hợp nhất, Phương Kha đồng học lên đại lĩnh thưởng. Phương Kha trên mặt mụ cười. Hiệu trưởng còn không có đọc lên tên của hắn, hắn đã đứng ở lĩnh thưởng trên đài. Văn khoa hợp nhất, trừ hắn ra, không có khả năng có người khác. Đây chính là Long Thành nhất trung văn trạng nguyên tự tin. Phía dưới tiếng vỗ tay tiếng động lớn bốc lên. Hắn vóc dáng đủ cao, lại cũng không là rất chãng, khuôn mặt trắng nõn, ánh mắt tinh tỉnh, nhìn qua chính là đầy người thư quyển khí học sinh ba tốt. Rất nhiều nữ sinh ngửa đầu nhìn xem hắn, đều tại Phạm Hoa Xi. Si. Hoa, quá đẹp rồi. Phương Kha nam thận, một trung văn Trạng Nguyên, ngọc diện tiểu lang quân. Một người nữ sinh the thé giọng nói kêu to. Không thiếu nữ sinh đều đi theo kêu lên. Văn Trạng Nguyên đẹp trai, ngọc diện tiểu lang quân đẹp trai. Phương Kha hài lòng cười một tiếng, cầm trong tay 2000 khối tiền thưởng, cùng hiệu trưởng chụp ảnh chung một chương, lúc này mới xuống đài. Ngồi xuống sau, hắn từ tiền thưởng bên trong rút ra hai tấm, đưa cho bên cạnh nữ sinh. Chư kỳ, hô không tệ, lần sau còn tìm ngươi." Nữ sinh Trương Kỳ sắc mặt đỏ lên tiếp nhận tiền, xì một tiếng. "Chính mình cho mình lên ngoại hiệu, ngươi thật tự luyến." Phương Kha lại là không đỏ mặt chút nào, "Ta chỉ là nhắc nhở một chút các nàng, giống người như ta, các nàng nên thế nào xử hô." Võ thí sinh bên kia, không ít người phát ra cười náo. "Cái gì Ngọc Diện Tiểu Lang Quân, quản điều dùng? Còn văn Trạng Nguyên, đây là chính mình Phương A, vì cùng Vũ Ca võ trạng nguyên nội danh. Á học sinh khối văn mà tôi, chỉ có võ đạo mới có thể cứu vớt nhân tộc." Thanh âm tất tiếng xô xát tốt. Trên này Hiệu trưởng dùng sọ so với vừa rồi cao hai cái độ thanh âm tuyên bố. Sau đó, để cho chúng ta lấy tiếng vỗ tay nhiệt liệt cho mời. Võ khoa thứ 10 tên, toàn thành phố võ khoa thứ 98 tên, Hàn Bằng Đồng học lên đài lĩnh thưởng. Cả người cao 1,9m đại hán, đầu vương hai to, ánh mắt sáng ngời, bắp thịt cả người, đem thể chữ đậm nét lo lắng chống nô thật cao. Hắn một bên mỉm miệng cười, vừa đi bên trên lĩnh thưởng đài. Phía dưới tiếng vỗ tay sôi trào. So sánh kha cái này văn khoa hấp nhất, tiếng vỗ tay càng nhiệt liệt bạc phần. Hắn lĩnh xong thưởng. Hiệu trưởng thanh âm lại cất cao một lần. Tiếp đó, để cho chúng ta cho mời võ khoa hạng 9, cuối cùng nhất, để cho chúng ta long trọng hơn nên. Lần này kỳ thi thử võ khoa thứ nhất, Long Thành Võ Trạng Nguyên, Tống Thành Vũ Đồng học lên đài lĩnh thưởng. Nương theo lấy Tống Thành Vũ đứng dậy, hướng trên đài đi đến. Phía dưới tiếng vỗ tay lập tức sôi trào. Từng đợt tiếng gọi ầm ĩ, tiếng huy xảo, tiếng kêu to, cơ hội lật tung nóc nhà. Nó nhiệt liệt trình độ, không chút nào dưới với Phương Kha kép trước, trên địa cầu đám fan hâm mộ nhận điện thoại trạng thái. Ai? Trương Kỳ một bên vỗ tay, một bên cánh tay đụng đụng Phương Kha. Nhìn xem người ta chính bản võ Trạng Nguyên, cái này nhiệt độ. Phương Kha chừng nàng một chút. Sau này đừng cho ta mượn bài tập. Đừng đừng đừng, đại ca, Văn Trạng Nguyên. Văn Quốc Đình. Ngọc Diện tiểu lang quân. Trương Kỳ liên tục cầu xin tha thứ. Phương Kha không nhìn nàng. Hắn ngửa đầu, nhìn xem trước người xa 3m trên bậc thang. Võ Trạng Nguyên tướng thành vũ, thân hình cao lớn trắng kiện, ánh mắt sáng bóng hữu thần, đứng ở nơi đó, liền có một cỗ khí thế cường đại, mơ hồ trấn áp tại trong lòng mọi người. Võ giả. Phương Kha tự lẩm bẩm, ánh mắt phức tạp, vỗ tay tay càng ngày càng dùng sức, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên. Tống Thành Vũ cùng hiệu trưởng nắm tay. Tư hiệu trưởng trong tay tiếp nhận tiền thưởng, tư thái tự nhiên mà thong dong. Hắn tiền tưởng có 5 vạn khối, La Phương Kha cái này văn khoa đệ nhất 25 lần, mà cho dù là võ khoa hạng 10 hẳn bằng, tiền tưởng cũng có 2 vạn khối, La Phương Kha gấp 10 lần. Văn võ địa vị chi chênh lệch, bởi vậy có thể thấy được luồn lổm. Linh tưởng sau, Tống Thành Vũ lại với tư cách học sinh đại biểu phát biểu. 70 năm trước, linh khí giáng lâm, thế giới bình thường mở ra, vạn tộc chi chiến mở ra. Nhưng thẳng đến 20 năm trước, chúng ta nhân tộc mới chính thức tiến vào vạn tộc chiến trường. Thế mới biết, nhân tộc diệt tuyền họa đã gần ngay trước mắt. Vạn tộc chiến trường, trong năm chiến tranh, trong năm sau, vạn tộc bảng sau 3000 tên chủng tộc thế giới bình thường biến mất, cả một tộc đàn đem bại lộ tại vũ trụ tối tăm bên trong, bị chủng tộc khác thôn vệ. Trận chiến tranh này, chúng ta muộn đi 50 năm. 20 năm qua, tại võ đạo bộ, bộ giáo dục hai vị bộ trưởng, cùng với nhân tộc chúng hơn cao thủ liệt chiến phía dưới. Nhân tộc bại danh trước mắt bại danh 9308 tên. Còn đưa lại 30 năm. Đây là chúng ta nhân tộc cuối cùng nhất cơ hội. Chủng tộc bại danh điểm tích lũy, ba thành nhìn cường giả tiền núi, ba thành nhìn chủng tộc chi chiến, ba thành nhìn thiếu niên tiên tiêu, một thành nhìn chủng tộc chiến ý. Cái này 30 năm bên trong, đầu 10 năm, chúng ta là thiếu niên tiên tiêu định nhân tộc ba phần tương lai. Sau 20 năm, chúng ta đem vị nhân tộc huyết chiến, lại định nhân tộc ba phần tri tích. Cương giả tiền bối còn tại dục huyết phân chiến, chư vị đồng học, cấp tiền bối đang chờ chúng ta trợ giúp. Hắn nói nội dung rất phổ biến, nhưng diễn thuyết lúc luôn từ khẩn thiết, tình ý chân thành tha thiết phát ra từ đáy lòng. Dù là cùng hắn đặt song song văn võ trạng nguyên phương ha, cũng không khỏi vì hắn vỗ tay. Không hổ là cùng ta nối danh võ trạng nguyên. Nói không sai. Một bên Trương Kỳ nghe mắt trợ trắng, tự luyến quỷ. 6 giờ chiều, trường học tan học, Văn Khinh Vũ Nặc học sinh ở trường thời gian rút ngắn, ở nhà hoặc bên ngoài luyện võ thời gian dài hơn. Trên đường tùy tiện ăn một chút cơm. Tốt sau, Phương Kha ném đi túi sách, thay đổi quần áo luyện công, một đầu đâm vào phòng luyện công. Máy chạy bộ, các loại thiết bị khí giới bên trên, Phương Kha đổ mồ hôi như mưa. Hắn cắn chặt răng, ba ngày thừa quyền khí không thấy mảy may. Trong mắt tự luyến cùng làm quái, bị nồng đậm kiên nghị thay thế. Trời vừa rạng sáng, Phương Kha dùng hết cuối cùng nhất một phần khí lực, tắm rửa xong nằm ở trên giường, hướng về phía trước chạy. Đó lặng lẽ cùng chế dế. Sinh mệnh rộng lớn không trải qua gặp chắc trở có thể nào cảm thấy. Vận mệnh nó không cách nào làm cho chúng ta quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Co như máu tươi rải đầy ốm ấp, tiếp tục chạy. Chuông điện thoại di động vang lên. Phương Kha hướng trong chăn rụt rụt, giả bộ như một bộ còn buồn ngủ dáng vẻ. "Mẹ." Video vừa kết nối, hắn liền chà sát khóe mắt, ngáp một cái. "Thế nào như thế mượn gọi điện thoại, ta đều ngủ thiết đi." Trong video, người mặc chiến đấu phục trung niên nam nữ dựa trùng một chỗ. Nam vai hùng cường tráng, trong ngắn, thoạt nhìn mười phần tinh cần bộ dáng, nhìn lấy màn hình điện thoại di động, mang trên mặt mấy phần ôn nhu. Hắn chính là Phương Kha phụ thân, Phương Ái Quốc. Nữ nhân tướng mạo cùng Phương Kha giống nhau đến bảy phần, tú mỹ mà dịu dàng, là Phương Kha mẫu thân, tên là Từ Hi Nhã. Nghe được Phương Kha lời nói, Phương Mẫu nhẹ nhàng cười một tiếng, "Cùng lão nương ngươi chàng cái gì đâu, vừa rèn luyện xong a. Gần nhất có tiến bộ sao?" Phương Kha nụ cười trên mặt sán lạnh, "Con của ngươi đường đường văn khoa trạng nguyên, các nơi đại học tùy ý chọn, đã sớm không luyện võ, ngài hai vị cố gắng một chút, ta làm cái võ đời thứ hai là được rồi." "Được được được." Phương Mẫu không tiếp tục vạch trần hắn, "Vậy ngươi liền nằm nửa đi, ta cùng ngươi cha gần thành võ tướng, võ tướng nhi tử, đủ ngươi hí hả?" "Biết biết." Phương Kha bỗng nhiên có chút bực bội, Các ngươi tu luận đi, ta buồn ngủ, treo. Điện thoại của máy. Phương Kha nằm ở trên giường, ánh mắt nhìn chừng chừng lấy nóc nhà. Cha mẹ gần thành võ tướng. Vậy liên đại biểu cho, bọn hắn muốn lên vạn tộc chiến trường. Nơi đó. Nhưng cho tới bây giờ đều không phải là cái gì đất linh a, chương 02, con muỗi tiến hóa đường. Sả Thân cho ăn muỗi, chương 02, con muỗi tiến hóa đường. Sả Thân cho ăn muỗi. Nhân tộc võ đạo. Võ giả cất bước, hai cảnh võ sư và cảnh võ tướng. Võ đạo bộ quy định, võ giả không cho phép tiến vào vạn tộc chiến trường, võ sư nhưng tự làm quyết định phải tranh tiến vào vạn tộc chiến trường. Võ tướng trở lên cảnh giới, nhất định phải tiến vào vạn tộc chiến trường. Vừa vào chiến trường, nếu như không có ngoài ý muốn, muốn về tới, trừ phi chết hoặc tàn tật, như một trung giáo sư, diễn phần mình thành thị đội chấp pháp, diễn phần mình võ khoa đại học giáo sư trở, tất cả đều là tàn tật lao binh, còn như tử vong thì càng nhiều. Dù sao, nhân tộc trước mắt tại vạn tộc chiến trường quá yếu, nhưng phương thái quốc cái tên này liền đã chủ định không có khả năng phòng thủ mà không chiến, có thể lựa chọn đột phá võ tướng sau lại đi chiến trường, đã rất chiếu cố phương khả tâm tình. Bên hai một con muỗi vàng long lóng lên, bay tới bay lui nhường tâm tình của Hàn Mộ Bội. Tại sao? Tạ Võ Đạo Thiên Phú. Phương Kha hít một hơi thật sâu. Hắn xuyên qua đến thế giới này, từ nhỏ đã tiên tư thông minh, trí nhớ tốt, bởi vậy chi thức học tập rất nhẹ nhàng. Đến trường 12 năm, văn khoa khảo thí mãi mãi cũng là thứ nhất. Nhưng, hắn Võ Đạo Thiên Phú rất cén cỏi. Dù là mỗi ngày đều kiên trì rèn luyện, không có bất kỳ cái gì ngày nghỉ, không có một ngày lơ đễnh, bây giờ lực buộc phát vẫn như cũ chỉ có 340 kg. Mà thi đại học võ khoa tuyển, cơ bản tại 460 kg cả hữu. Cái này 120 kg chênh lệch, lại cho Phương Kha 1 năm. Hắn đều không đạt được, nhưng bây giờ, khoảng cách võ thi chỉ có 30 ngày, con muỗi còn tại ong long bay, tại đỉnh đầu của hắn đổi tới đổi lui, tìm địa phương hà miệng. Chết. Phương Kha bực bội, ba một bàn tay, lại đập chính mình trán đau nhức. Đáng chết con muỗi. Hắn nhìn chòng chọc vào vẫn tại đỉnh đầu hắn xoay quanh con muỗi. Xuống tới, ta đập chết ngươi. Sau một khắc, Dương Phương Kha kinh ngạc chuyện phát sinh. Cái này con muỗi, thế mà thật không còn xoay quanh, mà là kính bay thẳng xuống tới. Phương Kha vừa định đưa tay đập chết nó. Trước mắt một vệt ánh sáng sáng lên, giống như là quyển chụp một dạng, trên dưới kéo ra Quẩn chụp sáng lên, từng hàng văn tự xuất hiện. Phương Kha, 18 tuổi. Cảnh giới: Người bình thường. Theo tướng pháp vi, 50M. Rồi mới hình tượng rơi lên, mở ra trang kế tiếp. Ý Điệp Muỗi, 1 cấp. Số lượng 1. Đặc điểm: Có thể hút máu phổ biến hóa con muỗi, đốt sau, làn da đổi màu, ngứa. Tiến hóa: Hút máu. Nhìn xem treo ở trước mắt con muỗi, Phương Kha đột nhiên từ trên giường ngồi dậy. Ý Điệp Muỗi hắn biết, chính là trước mắt phổ thông hack con muỗi. Cho nên, quẩn chụp này ý gì? Cái này con muỗi là bị ta khống chế rồi. Trong lòng của hắn khẽ nhúc nhích. Quả nhiên, trước mắt con muỗi theo tâm ý của hắn, giữa không trung một hồi bay cái tám chữ, một hồi đến cái lao xuống, hoa văn nhiều lần ra. Rất nhanh. Con muỗi kích động cánh tần suất liền trở nên chậm, hiển nhiên là mệt mỏi không nhẹ. Dương tiểu tử ngớ ngẩn né ta. Phương Kha chơi đến vui vẻ, một lát sau mười nhíu tới, cái này con muỗi giống như có thể tiến hóa. Hắn nhìn về phía quyển trục phía dưới cùng, chỉ cần hút máu, liền có thể tiến hóa sao? Phương Kha ánh mắt lấp loé, trong chốc lát suy nghĩ rất nhiều. Cái gì xuyên qua, cái gì kim thủ chỉ cá loại? Cuối cùng, hắn nghĩ tới mình bây giờ không cảnh. Võ giả Vào đạo tu hành, nếu như có thể mở ra lối riêng, đi ra ngự thú con đường, cũng không phải không thể. Chỉ cần cái này con muỗi cuối cùng tiến hóa cấp độ đầy đủ cao. Cái kia, hết thảy đều có khả năng." Hắn tự nói ở giữa, trong mắt lóe lên kiên định, đem cánh tay rút ra, trong lòng khẽ nhúc nhích. Mỏi mệt không chịu nổi con muỗi, giơ xuống phương khả trên cánh tay. "Hút đi." Hắn nhìn xem con muỗi, "Chỉ cần ngươi có thể tiến hóa, bung ra cho ta hút. Ngươi nếu có thể tiến hóa thành hung thú, nhường ngươi hút một cân huyết đều được. Linh khí khôi phục, vạn vật tiến hóa. Rất nhiều dã thú đều phát sinh quỷ dị tiến hóa." Tối mạo cải biến, thực lực tương đại, có thể cùng võ giả chấm giết. Bọn chúng được xưng là hung thú. Nhân tộc địa giới bên trên, rất nhiều sơn lâm đều bị hung thú chiếm cứ. Nhân tộc cao tầng cũng không tiến hành thanh lý, mà là đem nó làm vì nhân tộc người tuổi trẻ lịch luyện. Đồng thời, cũng có thể liên tục không ngừng đạt được một số hung thú vật liệu, tương đối với Chan Woi. Bất quá, phương kha ở trường học học qua. Như con muỗi, con kiến, ong mật chờ, rất nhiều cỡ nhỏ côn trùng đều không có bất kỳ cái gì tiến hóa, võ giả khí huyết chấn động, trực tiếp có thể đánh chết mạng lớn. Không biết tiến hóa sau con muỗi có thể hay không cùng hung thú so sánh. Phương Kha mong đợi nhìn xem trên cánh tay con muỗi, nếu quả thật có ngày đó, hắn thao túng vô số có thể so với hung thú con muỗi đại quân tiến vào vạn tộc chiến trường. Một màn kia, ngập lại liền hắn nhiệt huyết sôi trào. Rất nhanh, mắt Trần có thể thấy, con muỗi phần bụng phồng lên, trong suốt phần bụng bên trong, có thể nhìn thấy đỏ tươi vết tương. Đồng thời, trên cánh tay hắn bị đinh địa phương, làn da từ từ nâng lên một cái bao, có ngứa cảm giác truyền đến. Phương Kha chịu đựng ngứa, tiếp tục nhường con muỗi hút máu. Không bao lâu, con muỗi phần bụng nâng lên có lớn chừng hạt đậu, hắn bắt đầu lo lắng, con muỗi có thể hay không chống đỡ nổi. Rất nhanh, Con muỗi hút đã no đầy đủ huyết, bay đến Phương Kha bên người. Phương Kha cảm ứng được con muỗi ý nghĩ, trong lòng khẽ nhúc nhích. Sau một khắc, con muỗi biến mất, mà ở trước mắt cái kia mở ra quyển trục trùng, lại xuất hiện một con muỗi đồ án. Thứ này, thế mà có thể đem con muỗi thu lại. Hắn hơi kinh ngạc. Mấy phần trùng sau, trên quyển trục, liên quan với con muỗi giới thiệu đổi mới. Y thể muỗi, cấp 2. Số lượng 1. Đặc điểm: có thể hút máu tiến hóa hoa con muỗi, đốt sau, làn da chống bao lớn, phát đại ngửa. Tiến hóa, hút máu. Phương Kha khẽ miệng co giật. Chống bao lớn, phát đại ngửa. Ngươi rối này triệu là nghiêm tốc sao? Cấp 2 con muỗi, cùng trước đó liền điểm ấy trên lệnh. Hắn đem tiến hóa sau con muỗi triệu hắn đi ra. Bên ngoài, hình thể, tất cả đều không có bất kỳ biến hóa nào. Phương Kha quyết định chắc chắn, lần nữa cho con muỗi hạ mệnh lệnh. Hút, cho ta tiếp tục hút. Chống bao lớn phát đại ngựa tính cái gì, ta nhìn ngươi có thể tiến hóa thành cái gì dạng. Nửa giờ sau, Phương Kha một bên gãe trên cánh tay, so với tiền xu còn một vòng to nổi một, một vừa nhìn cùng trước đó không có gì khác nhau con muỗi. Tê, thật nữa? Cái này con muỗi, cấp 3 cũng không hề biến hóa. Nếu không phải tốc độ lên cấp nhanh, lại đơn giản, ta một bản tay đập chết ngươi được." Hắn một vừa lẩm bẩm lơ bơ, một bên gãi cánh tay. "Bất quá, cái này chống bao lớn, phát đại ngửa, ta xem như hồi qua, cho ngươi thêm cuối cùng nhất một lần cơ hội." Phương Kha cắn răng, lại cào hai thanh, lúc này mới lần nữa rũa ra cánh tay, ánh mắt kiên nghị. Con muỗi rơi xuống. Lại nửa giờ sau, Phương Kha nhìn xem cùng trước đó không có gì khác nhau con muỗi giới thiệu, nhìn lại mình một chút trên cánh tay, đứa bé kia năm đấm một dạng lớn u cục. Hắn lầm vào thật sâu không nói gì chung. Cấp 4 con muỗi, liền cái này. T. Thật ngứa. Má Đức, quả nữa, không chịu nổi. Phương Kha đem con muỗi thu lại, từ bỏ tiếp tục xả thân cho ăn muỗi suy nghĩ. Trên cánh tay ngứa, dù hắn hận không thể đem khối thịt kia lấy xuống, đem u cục cắt đi. Cái này thật đúng là phát đại nữa. Hắn rời giường đi phòng bếp, từ trong tủ lạnh xuất ra khối băng trừng lạnh. Có chút hiệu quả, nhưng rất không rõ ràng. Phương Kha chỉ có thể một bên trừng lạnh, một bên phát tán tư duy, chuyển di lực chú ý. Ta nhớ được trước kia giải qua, con muỗi ngoại trừ hút máu người, mèo chó chờ sủ vật, cùng với dê bò chờ gia cầm, đều sẽ hút máu. Ngày mai đi mua con tọ. Không. Hắn tự lẩm bẩm. Đột nhiên nhớ tới. Meo chó dê bò trên thân đều có lông, thích hợp nhất con muỗi hút máu hẳn là. Chương 03, cấp 9 con muỗi. Chạy trối chết, chương 03, cấp 9 con muỗi. Chạy trối chết. Mã lão sư, ta có chút không quá dễ chịu, hôm nay xin phép nghỉ. Được, ngươi không sao chứ? Đi bệnh viện kiểm tra một chút, có cái gì sự tình gọi điện thoại cho ta a. Tốt, ta ân ngài, Mã lão sư. Phương Kha cùng chủ nhiệm lớp Mã lão sư mời xong dạ, đạp bên trên xe đạp, đi ra ngoài trò mưa đốt. Ai, một trung văn Trạng Nguyên, Ngọc Diện tiểu lang quân. Cửa tiểu khu, bán bánh bao trương kỳ mũ mũ lưu gì? Một mặt trêu tức gọi lại hắn, "À, Ngọc Diện tiểu lang quân bánh bao, đừng quên ăn." Phương Kha trên mặt không có chút nào xấu hổ, tiếp nhận bánh bao, "Tạ ơn Lưu Dật." Hắn cắn một miếng lớn, miệng bên trong nhét tràn đầy, một bên nhắm nuốt một bên cho Lưu Dật giơ ngón tay cái, "Hương, ta Lưu Dật cái này bánh bao, lại ăn 10 năm cũng không ngán." Lưu Dật không để ý tới hắn 10 năm không đổi từ thổi phồng, đưa cho hắn một chén sữa đậu nành, cười nói, "Ngươi ăn từ từ, nếu là đem một chung văn trạng nguyên cho ngẹn, kia chính là ta sai lầm." Phương Kha không khách khí tiếp nhận sữa đậu nành, uống một ngụm, đập lên xe, "Tạ ơn Lưu Dật, ta đi trước." "Đúng rồi Lưu Dật, Đợi chút nữa phiền phức ngài nhắc nhở một chút chương kỷ, nhường nàng đem ta bài tập mang đến đưa trước, nàng nhiều lần đem ta bài tập để quên ở nhà. Lời còn chưa dứt, hắn đã lao ra mười mấy mét bên ngoài. Bài tập của ngươi tại sao tại? Lưu Dĩ sửng sở, rất nhanh phản ứng kịp. Nàng cơ lấy trong tay chạy tán loạn, sư tử Hà Đông giống xông lên tiểu khu 5 tầng lầu, "Chương kỷ, cút xuống cho ta. Ngươi lại chép bài tập có phải hay không?" Trên đường, Phương Kha một tay ăn bánh bao uống sữa đậu nành, một tay cơi xe, trên mặt đắc ý, "Chương kỷ, phía sau nói xấu ta đúng không? Có người quả ngon để ăn." Còn như Lưu Di tại sao hội mỗi ngày cho hắn bánh bao sữa đậu nành ăn? Nguyên nhân rất đơn giản. Phương phụ Phương mẫu đều là nhân tộc võ sư, tương lai muốn đi vạn tộc chiến trường, vì nhân tộc sinh tồn liệu mình. Thành Tây ba giặm bên ngoài, Phương Kha đi vào một cái đại viện, móc ra thẻ học sinh. "Lão bản ngài tốt, ta gọi Phương Kha, là Long Thành nhất trung học sinh khối văn, ta cái này có một lần khóa ngoại điều tra nghiên cứu, nghĩ tại ngài trại chăn nuôi bên trong, làm một ngày nghiên cứu, ngài nhìn có thể chứ?" Hắn cười rất hồn nhiên, một mặt thư quần khí, lại thêm trên người đồng phục, cùng với trong tay thẻ học sinh. Những này đều để hắn thoạt nhìn đáng giá tín nhiệm. Lão bản không có quá nhiều do dự, đem hắn mang theo đi vào. Đeo cái này vào, bên trong vị lớn. Lão bản đưa cho hắn một cái khẩu trang. Phương Kha nói lời cảm tạ, đeo lên khẩu trang sau, ra dáng lấy ra ghi chép biểu, "Lão bản, ngài bận rộn là được, chúng ta ở bên trong quan sát ghi chép." "Được, có việc ngươi gọi ta." Lão bản cười đến trong sáng, khoát khoát tay liền đi ra ngoài. Phương Kha nhìn xem ổ bên trong từng đầu heo lẩm nhẩm, khắp khuôn mặt là chờ mong, thích hợp nhất con muỗi hút máu gia súc, khẳng định là phòng bếp bàn ăn tốt bạn lưỡi nhị sư huynh a. Cảm giác tạ lão bản tín nhiệm. Phương Kha trong lòng mang theo từng tia cảm giác tội lỗi. Bất quá Ta cũng không phải người, ta đúng là tới làm nghiên cứu a. Cũng không nhiều cảm giác tội lỗi biến mất. Hắn đem đã tiến hóa đến cấp 4 con muỗi triệu hắn đi ra, trong lòng hơi động, con muỗi liền rơi xuống heo mập trên bụng. Giác hút đáp vào, cấp tốc bắt đầu hút máu đứng lên. Thấy heo mập không cái gì phản ứng, Phương Kha tại chuột heo bên trong đi dạo hai vòng, lại khống chế 26 con con muỗi. Con như con rồi. Hắn cũng khống chế một cái, đồng thời trên quần trục tùy theo xuất hiện một trang mới, cũng gợi ý có thể tiến hóa. Cái này sắp nhận, hắn có thể khống chế càng nhiều loại hơn loại đồ vật. Nhưng là, con rồi tiến hóa muốn ăn đồ vật, Phương Kha thực sự không thể nào tiếp thu được liền để hắn đâm chết tại chuột heo lên. Dù sao, dựa theo Phương Kha suy đoán, con chuột coi như tiến hóa đẳng cấp cao, đại khái cũng chỉ có làm người buồn nôn tác dụng. Hắn tiếp nhận vô năng, cái đồ chơi này coi như xong. Hắn lại nếm thử khống chế heo. Nhưng thất bại. Vô luận là lão ngộ heo vẫn là bẻ heo tử, tất cả đều không được. Chỉ có cỡ nhỏ côn trùng có thể chứ. Phương Kha không ngừng nếm thử khống chế của mình và vì, cuối cùng xác định, theo chợt lão bạn chó, gà, vịt đều không được. Nhưng heo trong dạng con ruồi, con muỗi, cùng với một số mục nát trùng chờ, đều có thể khống chế. Chỉ là chủ loại số lượng có hạn chế. Cho đến trước mắt, Phương Kha chỉ có thể khống chế 3 loại tiểu trùng. Nhưng mỗi một loại côn trùng số lượng giống như không có hạn chế, dù sao hiện tại hắn đã khống chế 27 con con muỗi, vẫn không có cảm nhận được tự hạn. Mặt khác, khống chế một loại nào đó tiểu trùng sau, nếu như bị hắn khống chế loại này tiểu trùng chết hết, hắn có thể thay đổi một loại khác tiểu trùng khống chế. Thí nghiệm kết thúc sau, con muỗi lên tới cấp 6. Phương Kha đem nó triệu đến tay, tự quan sát kỹ, con muỗi hình thể giống như biến lớn một điểm, thân thể cũng cứng rắn một điểm, nhưng biến hóa phi thường nhỏ. Được, có biến hóa chính là chuyê tốt, sớm tối miệng hút chân long. Phương Kha tựa ai đuổi mình, con muỗi rơi xuống bên kia heo trên thân. Vừa rồi đầu kia heo, trên thân đã nâng lên đến một cái bọc lớn, cùng hắn nắm đấm một dạng lớn. Cái kia heo không ngừng tại trên tường rào cọ qua cọ lại, phát ra thở hỗn hển trợ hỗn hển thanh âm, sao động có nhịp. Phương Kha nhìn có chút ngứa, gãi gãi tối hôm qua trên cánh tay vô cục, quay đầu lựa chọn không nhìn. Trong lòng của hắn có chút lo lắng, cái này con muỗi đẳng cấp càng ngày càng cao, nỗi nút càng lúc càng lớn, cũng càng ngày càng ngứa, ta sẽ không phải bị lão bản đuổi đi ra đi. Vừa nghĩ, trong lòng lại phân phó 26 con vừa lên tới cấp 3 muỗi con muỗi, rơi xuống bên kia heo trên thân. Không bao lâu, duy nhất cấp 6 con muỗi hút đã no đầy đủ huyết, bay vào quần trục tiến hóa. Phương Kha nhìn xem lại một đầu cọ từng heo, khẽ nhíu mày. Thế nào cảm giác, nó giống như nhỏ một vòng. Một con muỗi mà tôi, bộ mặc dù chống đỡ cùng hạt đậu tương một dạng lớn, nhưng thế nào sẽ để cho mấy trăm cân heo tiểu một vòng? Ảo giác, khẳng định là ảo giác. Hắn tự lẩm bẩm. Rất nhanh, con muỗi tiến hóa hoàn thành, Phương Kha lại đổi một con lợn. Lần này, hắn nhìn chằm chằm con muỗi hút máu. Một lát sau, Phương Kha liền đổi sắc mặt. Thật vậy, cái này con muỗi hút chính là huyết sao? Nhìn xem cái kia con muỗi phần bụng chậm rãi biến lớn, mà heo mập lại tại dần dần biến gầy đi, Phương Kha trong lòng tính hãi. Cái này con muỗi hút huyết, căn bản không phải thoạt nhìn phần bụng điểm này, hoặc là, con muỗi phần bụng so với thoạt nhìn đại, hoặc là, con muỗi đang hút huyết lúc, tiến hành rèn luyện, đại lượng huyết tương ngưng tụ ra phần bụng những cái kia. Tóm lại, con muỗi hút máu, cũng là một cái đại sát khí. Nếu như con muỗi số lượng đầy đủ, thậm chí có thể đem một con lợn toàn thân huyết hút cạn. Hút người, tự nhiên cũng có thể. Rất nhanh, con muỗi tiến hóa đến tám cấp, lần nữa rơi xuống lại một đầu heo mập bên trên mà mới vừa rồi bị nó hút máu đầu kia cho mập, trên thân xuất hiện một cái to bằng miệng chén đũ cục. Nó không ngừng tại trên tường rào cọ qua cọ lại, rất ngoa đem da heo đều cọ phá, phát ra thở hỗn hển thở hỗn hển tiếng kêu, động tĩnh càng lúc càng lớn. Một bên khác, một đầu đem 26 con con mồi đút tới năm cấp heo mập, trên thân 26 cái tiểu hài năm đấm một dạng ú cục nâng lên đến, đồng dạng ngứa khó nhịn, tại chuồng heo bên trong không ngừng cọ lấy. Phương Kha cảm giác có chút không ổn, không thể tiếp tục. Hắn đem 26 con cấp 5 con muội thu hồi, nhìn chằm chằm cái kia đang cố gắng hút máu cấp 8 con muội. Nhanh lên, ngươi hút đã no đầy đủ. Chúng ta liền phải đi nhanh lên. Nếu ngươi không đi, vạn nhất lão bản tiến đến cho heo ăn, nhìn thấy heo mập nhón thẳng trạng, ta sợ hắn đem ta đút cho heo. Phương Kha nhìn chằm chằm con muỗi hút máu. Lần này, tại cấp 8 con muỗi ở dưới, heo mập mắt trần có thể thấy gáy số dưới. Đồng thời, con muỗi hút máu vị trí, một cái cùng hắn mặt không xe xích bao nhiêu to lớn u cục đang nhanh chóng nâng lên đến, cảnh tượng này, Phương Kha nhìn xem đều cảm giác nhìn thấy mã dần mình. Có lần này, khẳng định phải có động tĩnh lớn. Nhìn xem phảng phất muốn tỉnh lại heo mập, Phương Kha tim đập bịp bịp. Cuối cùng, con muỗi hút đã no đầy đủ huyết. Phân bụng chống mau cùng cái cụ lạc một dạng, vội vị vịch bay đến Phương Kha trước mặt. Phương Kha liền tranh thủ nó thu hồi, quay đầu rời đi. Đẩy ra heo liềm môn, vừa hay nhìn thấy heo trận lão bản lúc trước bên cạnh phòng chính đi ra. Nhìn thấy Phương Kha, lão bản cười vẫy vẫy tay, "Ai, tiểu hòa tử, đang chuẩn bị đi qua gọi ngươi đâu, đến giờ cơm, ăn cơm chưa xong lại tiếp tục xem đi." Phương Kha đóng cửa lại, nghe được phía sau heo trong dạng, có heo kêu tiếng vang lên. Trong lòng của hắn nhảy một cái, một bên hướng lão bản khoát tay vừa đi về phía đại môn. "Không ăn lão bản, ta còn có việc, đi trước, ta ơn ngài a." Lão bản, ngài thật là một cái người tốt. Phương Kha lời còn chưa nói hết, đã đạp lên xe đạp của mình, đồng thời dưới chân đột nhiên vừa dùng lực, trực tiếp liền xông ra ngoài. "Ai, tiểu hòa tử?" Lão bản còn chưa kịp ngăn cản, vừa đuổi theo ra hai bước, liền nghe đến heo trong rạp phát ra ngao ngao tiếng kêu thảm thiết. Hắn biến sắc, vội vàng xông vào heo lều. Một lát sau, lão bản đứng tại chuồng heo trước, một hồi nhìn xem ố bên trong đầu kia kêu, kêu thảm không ngừng, dòng dã nhỏ một vòng đầy heo. Một hồi lại nhìn xem chuồng heo bên trên, dùng tạng đá để ép 3000 khối tiền. Theo trận lão bản lần thứ nhất cảm nhận được lòng người không củ, cũng lần thứ nhất biết cái gì là mạo trung tử gian. Chương 4 Tiến hóa, 10 cấp con muỗi. Con muỗi thiên phú, chương không muốn, tiến hóa, 10 cấp con muỗi. Con muỗi thiên phú. Phương Kha chính đang ra sức đạp xe. Cái mông tử trên ghế ngồi giơ lên, điên cuồng dẫm lên. Một mực đến phía sau heo tiếng kêu nghe không được, hắn mới lần nữa ngồi xuống, thở một hơi. Ta thật sự là quá thiệt lương. Hắn một bên cỡi xe một bên tự nói. Lão bản hẳn là sướng đến phát rồ rồi đi, khẳng định còn nhớ ta tiếp lấy đi làm báo cáo điều tra. Bất quá, lần sau vẫn là thay cái trại nuôi heo đi, loại chuyện tốt này không thể chỉ nhường một lão bản gà vợ, muốn để càng nhiều heo chợt lão bản, biết nhân gian có yêu, có chân tình. Đang khi nói chuyện, hắn hướng phía sau nhìn thoáng qua. Trống rỗng. Theo chợt lão bản không đợi kịp tới. Lão bản thật là một cái người tốt ta. Lại cơi ra ngoài hai cây số. Phương Kha dừng xe, trong lòng khẽ nhúc nhích, trước mắt cái kia tuyến một trên ánh sáng dưới kéo ra, văn tự hiện hiện. Y Điệp Muối, cấp 9. Số lượng 1. Đặc điểm: Có thể hút máu tiến hóa cấp hoa con muối, đốt sau, làn da chống bao lớn, phát đại ngửa. Tiến hóa, một cảnh huyết dịch. Quả nhiên có biến hóa. Phương Kha cũng không có quá ngoài ý muốn, yêu cầu hấp thụ một cảnh võ giả cấp huyết dịch mới có thể đi vào giai xem ra Tiến hóa đến cấp 10 sau, con muỗi đen sẽ khác nhau, không có chịu hán con muỗi. Hắn một lần nữa cỡi lên xe, ngẩng đầu nhìn một chút phía trước. Xa xa thị vị trí trung tâm, một tòa hơn 400m cao ốc cao ngất, pha lê tường ngoài phản xạ ánh nắng. Long Thành, chỉ là một cái 678 tuyến huyện cấp thị, loại này cao ốc, tại linh khí khôi phục trước thời đại, không có khả năng tồn tại. Nhưng ở linh khí khôi phục sau, nhân tộc cảnh nội, muỗi tỏa thành thị bên trong, đều sẽ có một tòa như vậy cao ốc. Nó gọi là võ giả cao ốc. Cùng võ giả tương quan hết thảy, tất cả đều ở đây. Phương Kha tiến vào cao ốc sau, Dựa theo chỉ dẫn tiêu chí, tìm tới bán hung thú huyết dịch gian phòng, lấy hảo sau đợi 5 phút, liền nghe được đều tên âm thanh. Đi vào trước máy, nhân viên công tác ngự tốc rất nhanh. Ngài tốt tiên sinh, xin hỏi ngài có cái gì yêu cầu? Ta yêu cầu một phần hiện lấy một cảnh hung thú huyết dịch. Nhân viên công tác một bên điểm máy tính, vừa nói, được rồi tiên sinh, hiện lấy một cảnh hung thú huyết dịch, hung thú chủng loại có yêu cầu sao? Cần bao nhiêu đâu? Chủng loại không có yêu cầu, muốn. Một lít đi. Nghĩ đến heo mập biến gầy heo một màn kia, Phương Kha vẫn là quyết định nhiều mua một điểm vết. Dù là có còn thừa, cũng có thể cho cái khác con muội hấp thụ. Được rồi tiên sinh, hiện lấy một cảnh hung thú huyết dịch 1 lít, 990 đẳng khối, xin ngài bên này quét mã thanh toán. Phương Kha giao xong tiền. Cái này là của ngài lấy hàng bằng chứng, xin ngài đến sắt vách 431 nhận lấy hàng hóa. Lại đợi tầm 10 phút. Phương Kha lấy được hung thú huyết. Huyết dịch chứa ở lọ thủy tinh bên trong, cách bình thể, hắn vẫn như cũ có thể cảm nhận được trong đó nóng bỏng. Một cảnh hung thú, huyết dịch hoạt tính bảo trì 1 giờ trở lên. Thời gian này, đầy đủ hắn về nhà. Đem bình chứa ở tay cầm trong túi, Phương Kha đi ra võ giả cao ốc, cưỡi xe rời đi. Võ giả cao ốc cổng. Ai, Vũ Kha. Hàn Băng Hư một bên chớp chớp cái cằm, "Ngươi nhìn, cái kia cỡi xe đạp tiểu tử, chính là học sinh khối văn bên kia thứ nhất, Tự Phong Văn Trạng Nguyên cái kia. Bên cạnh hắn, chính là Long Thành Võ Trạng Nguyên, Tống Thành Vũ." Hắn nhìn thoáng qua Phương Kha, cười cười, "Văn khoa thứ nhất, kêu cái văn trạng nguyên cũng không cái gì. Hắn chính là muốn theo ngươi nổi danh." Hàn Băng Hư một tiếng, có chút không cam lòng, "Được rồi, đi thôi." Tống Thành Vũ vỗ vỗ bờ vai của hắn, trước đi xử lý hàng. Mấy mấy phút sau, Phương Kha đóng lại ra môn, rồi mới đem con muỗi triệu hoán đi ra. Lọ thủy tinh vừa mở ra, con muỗi liền xoay quanh đứng lên hiển nhiên là đối bên trong huyết dịch tràn đầy khát vọng. "Hút ta hút đi." Phương Kha tràn đầy mong đợi nhìn xem con muỗi, hy vọng ngươi đột phá sau, có thể cho ta niềm vui bất ngờ. Đến lúc đó, dù là ta võ đạo thiên phú không tốt, dựa vào thao túng con muỗi thiên phú, cũng có thể lên võ lớn, thậm chí là hơn vạn tộc chiến trường. "Nhanh lên đột phá đi." Hắn nhìn xem con muỗi rơi vào huyết bên trên, rắc hút chiếc khai, cắm vào trong máu. Rất nhanh, con muỗi trong bụng huyết dịch gấp nhặt, chậm rãi phùng lên. Đồng thời, bên trong huyết dịch cũng đang nhanh chóng giảm bớt. Không bao lâu, Con muỗi phần bụng đã trương lớn đến như hạt đậu nành, mà bên bên trong 1 lít máu, cũng chỉ còn lại có chừng phân nữa. Con muỗi cuối cùng hút đã no đầy đủ, chấm dãi bay lên. Phương Kha đem nó thu hồi, rồi mới nhìn trước mắt con muỗi giới thiệu, chờ đợi nó tiến hóa. Mấy phút sau, con muỗi tư liệu đổi mới. Y thể muỗi, cấp 10. Số lượng 1. Đặc điểm: Có thể hút huyết vũ giả, hút chết người bình thường siêu cấp con muỗi, giác hút bé nhỏ, đốt sau có cực ngứa. Tiến hóa: Hút võ giả cấp huyết dịch, thiên phú, chắt lọc huyết dịch, hình thành huyết đan. Có thể hút huyết vũ giả. Phương Kha ánh mắt sáng rõ. Tiến hóa đến cấp 10. Con muỗi đã có thể thương tổn được võ giả. Nếu như là con muỗi đại quân, có thể hay không liền võ giả đều sẽ hốt chết. Lúc này mới cấp 10, chờ con muỗi đến cấp 20 đầu. Phương Kha hô hấp thô trọng, ánh mắt nóng bỏng. Ta yêu cầu con muỗi. Đại lượng cấp 10, thậm chí đẳng cấp cao hơn con muỗi. Chờ một chút. Hắn thấy được mới vừa rồi bị sơ sót cuối cùng nhắc một hàng chữ, Thiên phú, huyết đan. Đây là cái gì? Nhìn xem còn lại nửa bình huyết dịch, Phương Kha triệu hồi ra con muỗi, chuẩn bị thí nghiệm. Con muỗi xuất hiện, vỗ cánh âm thanh ùng ùng tác hưởng, lóe lên liền ra hiện tại hắn trên tay. Tốc độ thần nhanh. Phương Kha kinh hãi, loại tốc độ này, so với chim bay còn nhanh chóng, hắn căn bản phản ứng không kịp. Hơn nữa, hình thể biến hóa cũng rất lớn. Hắn tự quan sát kỹ trên tay con muỗi. Nó lớn nhỏ như là cụ lạc một dạng, mặt ngoài hoa văn không thấy, toàn thân đen kịt, rất có cảm nhận. Phương Kha lấy tay nheo nheo, rất cứng, tính chất cũng cứng rắn như miếng sắt một dạng, ta dùng toàn lực có thể đánh chết hắn sao? Hắn có chút hoài nghi. Bất quá, đối với võ giả tới nói, lực bộ phát 1000kg, vẫn như cũ có thể tùy tiện trục chết. Cấp 10 con muỗi, đối với người bình thường tới nói, có lẽ là hung thú. Nhưng đối với võ giả tới nói, khả năng chỉ là tương đối với, cấp 3 cấp 4 con muỗi đối với người bình thường trình độ uy hiếp. Phương Kha suy đoán, đồng thời trong lòng khẽ nhúc nhích. Con muỗi bay lên, lần nữa rơi xuống bình bên trong. Rắc hút vươn ra. Đầu phọng đậu lớn nhỏ con muỗi, nó rắc hút chiều dài vượt qua 1 cm, đen như mực, mặt ngoài hiện ra u quăng, như là thép muỗi. Phương Kha chỉ là nhìn xem, trong lòng liền toát ra hà khí. Cái này rắc hút, có thể tùy tiện đâm xuyên da thịt của hắn, đem hắn hút chết. Con muỗi rắc hút đâm vào trong máu. Huyết dịch phi tốc giảm bớt. Đồng thời, Phương Kha nhìn thấy, con muỗi trên lưng, một điểm huyết quang ngưng tụ. Vết quang này bắt đầu chỉ có một điểm, theo con muỗi hút máu dần dần bị lớn, rất nhanh. Máu bên trong huyết dịch bị hút khô, con muỗi bay ra. Phương Kha từ trên lưng nó gỡ xuống lớn chừng hạt đậu viên thuốc đỏ nâu. Thứ này, có cái gì dùng? Có thể ăn sao? Hắn nhìn thoáng qua con muỗi, nương tụ cái này vết đan, con muỗi tiêu hao không biết, vỗ cánh âm thanh đều nhỏ, Phương Kha có thể cảm nhận được nó đói bụng. Hắn đem con muỗi thu hồi. Tại quyển trùng trùng, con muỗi ở vào trạng thái ngủ đông, không có tiêu hao, như vậy có thể ngày mai lại uy. Hắn cũng không muốn lại xả thân cho ăn muỗi. Cấp mười con muỗi, hốt không chết cũng có thể ngửa chết hắn. Con mua biến mất. Phương Kha ngắm nghía trong tay huyết đan, không có cái gì đặc thù quan trọng, chỉ có một cỗ mùi thơm tràn ngập hương khí và mũi. Hắn cảm nhận được một cỗ đói bụng từ trong bụng tràn ngập toàn thân. Là đối máu này đan trên sinh lý khát vọng. Hắn có chút trầm ngâm, cũng không tùy tiện ăn vào huyết đan, mà là đem nó đặt ở trong túi. Đi ra ngoài, đạp xe. Mấy mấy phút sau, lòng thành thị đệ nhất bệnh viện nhân dân khám gấp đại sảnh. Phương Kha tuyển cái bảo đảm sẽ ra chuyện sau nhất định có bác sĩ có thể nhìn thấy, đồng thời có thể cấp tốc tới cứu vị trí của hắn ngồi xuống. Cái này đáng chết cảm giác căn toàn. Hắn tự lẩm bẩm rồi mới lấy ra huyết đan, ngửa đầu ăn vào. Chương 05, huyết đan tác dụng. Lưu Đồ võ giả đường, chương 05, huyết đan tác dụng. Lưu Đồ võ giả đường. Huyết đan vào bụng. Phương Kha rất nhanh liền cảm giác một cơn nóng bỏng khuếch tán, cấp tốc lan tràn toàn thân. Nhịp tim trong nháy mắt kéo cao, phanh phanh nhảy lên âm thanh giống như là gõ trống một dạng. Huyết dịch từ trái tim trung tăng áp lực bơm ra, huyết áp bạo tăng. Sắc mặt hắn trong nháy mắt đỏ lên, nhưng rất kỳ quái, hắn cũng không cảm thấy khó chịu, ngược lại có dũng khí toàn thân đều đang tiêu đốt, hai thính mắt tinh, phản ứng cảm giác nhẹ cảm. Có chút quen thuộc, trước kia giống như trải qua Phương Kha chính đang nhớ lại loại cảm giác này. Trước mắt, Onu y tá tỷ tỷ xuất hiện. "Ngươi không sao chứ?" Phương Kha lắc đầu, đồng thời cảm giác nhịp tim chính đang khôi phục bình thường. "Ta không sao, tạ ơn." Giống như sắc mặt là được rồi một điểm, y tá quan sát tỉ mỉ, thấy trên mặt hắn hửng hồng biến mất dần, yên tâm gật đầu, "Ngươi nếu là có cái gì không thoải mái, nhất định phải kịp thời nói." "Được rồi." Phương Kha lần nữa lễ phép nói dạ, cảm giác nhịp tim đã triệt để khôi phục. Vừa rồi dị dạng không có để lại bất kỳ khó chịu nào, ngược lại có chút toàn thân thư sướng cảm giác. Loại cảm giác này, hắn nghĩ tới 3 năm trước đây mới lên thì đại học tử, nào sẽ chỉ thi văn hoa, ta là toàn thành phố thứ nhất, bộ giáo dục đã từng ban thưởng một chi khí huyết dược thể. Ăn vào sau, chính là loại cảm giác này. Cái kia dược thể có thể rèn luyện thân thể, tăng lên khí huyết, tăng cường lực bộc phát, chẳng lẽ máu này đan cũng có tác dụng giống nhau? Phương Kha hô hấp dồn dập. Nếu như là thật, vậy ta vỡ đạo đường, có hy vọng. Bộ giáo dục ban thưởng khí huyết dược thể, giá trị đắt đỏ, nghe nói một chi tiếp gần 10 vạn khối. Sơ kỳ có thể tăng lên không ít lực bộc phát, nhưng càng đến hậu kỳ, tăng lên biên độ càng nhỏ. Đồng thời, khí huyết dược thể Bởi vì sản lượng nguyên nhân chỉ cung cấp võ khoa trong đại học bộ, không ở bên ngoài lưu thông. Cho nên, không có đại bối cảnh, rất khó có người có thể lợi dụng khí huyết dược để tu luyện, trên chợ đen, khí huyết dược tệ giá cả gấp bội cũng đều là có tiền mà không mua được. Nhưng con muỗi ngưng tụ huyết đan, giá cả liền tiện nghi nhiều. Một viên lớn chừng hạt đậu huyết đan, chi phí chỉ có 500 khối một cánh hung thú huyết. Nếu như là chính mình đi săn hung thú, cái kia cơ hội chính là không làm nổi bạn. Coi như ta tiên phú lại chiến lệnh, mấy trăm, mấy ngàn mai huyết đan đọc xuống, cũng nhất định có thể đện vào 500 kg chuẩn võ giả lực bộc phát. Đến lúc đó Đi võ giả cao ốc truyền thừa dẫn khí pháp, liền có thể trở thành chính thức võ giả. Phương Kha đứng dậy rời đi khám gấp lại sảnh. Ta yêu cầu con muỗi, đại lượng 10 cấp con muỗi. Không, ta yêu cầu heo trận, đại lượng trại nuôi heo. Hắn rời đi bệnh viện, cư xe đi vào thành phố công viên, trên đường tại tiểu thương cửa hàng mua 2 chai bia. Tiến vào công viên, Phương Kha trực tiếp tiến vào bờ sông rừng cây nhỏ, đánh mở một chai bia, đem nó ngã trên mặt đất. Buổi này, thời gian lại đến trạng và tối. Bờ sông rừng cây loại này ở mức địa phương âm u, con muỗi vốn là nhiều. Lại thêm con muỗi ưa thích bia vị cùng với hắn cười xét tới, trên thân xuất hiện mùi mồ hôi. Những này đều đặc biệt chiêu con muỗi ưa thích, cho nên rất nhanh, ông ông con muỗi âm thanh liền tại Phương Kha trung quanh vang lên. Hơn nửa giờ, sắp trời triệt để tối xuống, Phương Kha thu hoạch 39 con con muỗi. Không có rồi. Hắn mang theo một chai bia khác, dọc theo bờ sông đi ra ngoài một cây số, tìm tới một chỗ khác dựng cây nhỏ. 2 giờ sau, Phương Kha về đến nhà. Giờ phút này, hắn quyển trục bên trong, con muỗi tổng số đã đạt đến 124 con. Trong đó, cấp 10 chỉ có 1 cái, cấp 5 con muỗi 26 con, còn lại 97 con. Tất cả đều là cương trảo cấp 1 con muỗi. Những này con muỗi, nếu như tất cả đều tiến hóa đến cấp 10, chất lọc huyết đan đủ tu luyện sử dụng sao? Phương Kha cầm lấy bút tô tô vẽ vẽ. Hắn sở dĩ yêu cầu như thế nhiều con muỗi, là bởi vì cái kia con muỗi, tại chất lọc huyết đan sau, thiên phú tốt giống tiến nhập thời gian củ độ, không cách nào liên tục sử dụng. Mà vừa rồi hắn phục dụng cái viên kia huyết đan, dược hiệu chỉ có 1 phút tà hữu. Mặc dù sử dụng huyết đan sau, yêu cầu rèn luyện mới có thể hoàn toàn hấp thu dược hiệu, nhưng một ngày luyện hóa mấy chục mai huyết đan không thành vấn đề. Còn như con muỗi thiên phú thời gian củ độ, cái này còn có đợi quan sát. Hắn bắt đầu tính toán tu luyện thành bạn. 123 con, con muỗi, muốn tiến hóa đến cấp 10, yêu cầu hút máu rất nhiều, đoàn trưởng muốn hút chết 230 đầu heo. Không thể bắt lấy một nhà heo chợ nào, tốt nhất vẫn là mua heo. Mua được sau, hút chết heo còn có thể bán đi, cái này chính là phiền toái một chút, nhưng Hoa không có bao nhiêu tiền. Bất quá, con muỗi cấp 9 tiến hóa đến cấp 10, chi phí không thấp. Một con muỗi 500ml một cảnh hung thú huyết, hai cái chính là 1000 gói, 123 con con muỗi, 62 lĩnh máu, tuần 6 vạt hối. Nếu như chất lọc huyết đan huyết cũng cần mua. Huyết đan hiệu quả có bao nhiêu? ta khoảng cách chuẩn võ giả 500 kg tuyền còn kém 120 kg, cần bao nhiêu mai huyết đan để bước xuống? Phương Kha nhìn xem chính mình viết một đống, nhéo nhéo mi tâm. Huyết đan dược hiệu, con muỗi tiên phú thời gian cùn độ, đều còn chờ quan sát. Bất quá, 500 ml một cảnh huyết ngưng tụ huyết đan hiệu quả khẳng định không lớn, đồng thời, theo sức mạnh tăng lên, huyết đan hiệu quả còn muốn yếu bớt. Nếu như con muỗi tiên phú thời gian cùn độ ngắn, huyết đan giai đoạn trước dược hiệu thật tốt, có thể không cần 123 con con muỗi tất cả đều tiến hóa. Như vậy, mua trước hai đầu heo thử một chút. Ừm. Liên tử hiền lạnh theo trận lão bản nơi đó mua đi. Phương Kha tra được heo trận điện thoại của lão bản, gọi điện thoại hỏi thăm, rồi mới tăng thêm hảo hữu, xoay qua chỗ khác 1000 khối tiền đặt cọc. Lão bản không nghe ra Phương Kha thanh âm, bằng không khả năng thuận lấy điện thoại tín hiệu lại tới. Ban đêm, Phương Kha như cũ huấn luyện đến rạng sáng. Ngày thứ 2, Phương Kha cỡi xe đi vào ngoại thành Đất Hoang. "Thả cái này, tiên sinh hãy xác định. Đưa heo xe hàng tải xế bốn phía dò xét, cái này một mảnh đất hoang, theo nếu là tránh thoát dây thử, căn bản bắt không được, chạy chúng ta cũng không chịu trách nhiệm. Không có việc gì, thả cái này đi." Tài xế đem cổ chắc móng heo gỡ ngồi trên mặt đất. Ngươi nhưng cẩn thận một chút a, hàng đưa đến, mất đi chúng ta mặc kệ. Tài xế vừa nói, một bên cho Phương Kha cùng heo đập bức ảnh chung, đoán chừng là sợ Phương Kha mất đi heo náo sự. Bảo tồn tốt chứng cứ, tài xế lái xe rời đi. Phương Kha triệu hồi ra hai cái cấp 5 con muỗi. Một con lợn, đem hai con muỗi đút tới cấp 9, hẳn là đủ đi. Hắn không triệu hoán quá nhiều, chuẩn bị trước làm thí nghiệm. Con muỗi thăng cấp 6 công phu, hắn triệu hồi ra duy nhất cấp 10 con muỗi. Đầu phòng hạt lớn nhỏ con muỗi ong ong vô cánh, vẫn như cũ có chút hệ bại suy sụp, bất quá cái này hơn phân nửa là đói. Chân Lộc Thiên Phú còn không có làm lành tốt. Phương Kha khẽ nhíu mày, bây giờ còn chưa tốt, thời gian củ đồ ít nhất phải 1 ngày. Dựa theo một hạt huyết đan năn vào rèn luyện nửa giờ tính, một ngày có thể luyện hóa 20 quả trở lên, chí ít yêu cầu 20 con cấp 10 con muỗi. Nếu như một con lợn đủ 2 con muỗi thăng cấp 9, cái kia 10 đầu heo liền đủ. Phương Kha nhìn xem con muỗi lần lượt tiến hóa. Cuối cùng, một con lợn xác thực đem hai con muỗi lên tới cấp 9. Nhưng, như thế bao lớn bao, cái này chết mất heo, có người hội mua à? Phương Kha hít một hơi linh khí, tự lẩm bẩm: "Ta Đường Đường một trung văn trạng nguyên, Ngọc Diện tiểu lang quân" sẽ không lật xe đi. Chương 06, văn trạng nguyên là xe, con mua ơi, huyết đan số liệu thu thập, chương 06, văn trạng nguyên là xe, con mua ơi, huyết đan số liệu thu thập. Gọi điện thoại hỏi hai vòng. Phương Kha đột nhiên phát hiện, chính mình vẫn là quá ngây thơ rồi. Người mua heo, nhất định phải đến xác định vị trí đơn vị đồ tệ, còn phải tiến hành phong dịch kiểm nghiệm, rồi mới mới có thể thương nghiệp mua bán. Lận chết, giống Phương Kha đầu này, coi như không có toàn thân bao lớn, lò sát sinh cũng sẽ không để tiến vào. Điện thoại vang lên, lạ Lâm Hạo, Phương Kha kết nối. Người tốt. Đối diện là cái giọng nam, người tốt, trong tay ngươi có lợn chết bán đúng không? Ta nói cho ngươi, chết mất heo bán không được, nắp không lên kiểm dịch chứng minh, bán thịt heo đều không có người mua, tiện nghi một nửa giá đều không ai muốn, ngươi tìm không thấy người mua a?" Phương Kha hách một tiếng, "Đúng, bán cho ta đi." "A?" Phương Kha mắt trợn tròn, cái này chuyển hướng cái gì tình huống? "Ta bên này có thể thu, ba khối tiền một cân, ngươi heo nhiều ít cân?" "Thế nào chết?" Phương Kha phản ứng kịp, "Ngươi là chuyên môn thu lợn chết, thu bán chó hay?" "Ha ha, ta bên này tự nhiên có con đường, ngươi đây liền không cần phải để ý đến, dù sao chúng ta kiếm chính là tiền này, dù sao ngươi heo cho người khác cũng bán không được." nói cái địa phương, ta đi làm. Được, thành tây bên này, phụ cận không ai, tới đi. Phương Kha báo vị trí. Điện thoại của máy. Phương Kha đem còn lại một con lợn cho An Quân nuôi, rồi mới hắn gọi điện thoại. Cảnh sát thúc thúc sao? Ta báo cáo, có người mua lợn chết yếu bệnh. Phương Kha xuất hiện lần nữa tại võ giả cao ốc. Bốn cái cấp 9 con muỗi, yêu cầu 2 lít huyết, lại nhiều mua chút, rèn luyện mấy khóa huyết đan, thử một chút hiệu quả. Đúng rồi, chắc lúc sau, con muỗi hội mệt mệt, cũng cần huyết bổ sung năng lượng. Mua trước 7 thang đi, vạn nhất huyết ngừng kết liền lãng phí. Hắn lấy hảo, ở một bên xếp hàng Điện thoại vang lên, điện báo biểu hiện là Mã lão sư. Hỏng, hôm nay quên suy nghĩ. Phương Kha nhíu mắt. Phương Kha, ngươi khỏi bệnh rồi không? Hôm nay thế nào còn chưa tới đi học. Con không có đâu Mã lão sư, Phương Kha ra vẻ khó chịu, không biết cái gì tình huống, đầu thẳng đau. Cha mẹ ngươi có ở nhà không? Thế nào không dẫn ngươi đi bệnh viện? Đang nói, điện tử kêu tên âm vang lên. Mời không số 578 Phương Kha đến số 3 đại. Phương Kha phản ứng rất nhanh, Mã lão sư, ta đang ở bệnh viện đâu, gọi tới ta số, ta đi trước xem bệnh, quay đầu cho ngài gọi điện thoại. Điện thoại của máy. Phương Kha nhẹ ra một hơi tiêu tên âm lại vang lên, hắn liền vội vàng đứng lên, mua hết về nhà. Tới tới tới, hô đi. Phương Kha đem 4 cái cấp 9 con muỗi triệu hoán đi ra. Nhìn xem cấp 9 con muỗi hút máu tiến hóa, trong lòng của hắn cân nhắc cái khác con muỗi. Vô luận là heo vẫn là trâu, mua sống đều quá mắc, nếu như lấy máu lại chẳng mấy chốc sẽ ngưng kết, con muỗi căn bản không phát hút, trừ phi là võ giả cấp hung thú huyết. Đợi lần nữa. Tổ thảo. Nhìn trước mắt bình bên trong huyết, Phương Kha trực tiếp phát nổ nói tục. Không nói phổ thông con muỗi không thể hút hung thú huyết ta. Hắn đột nhiên nghĩ từ bản thân mua heo bỏ ra gần 7 ngàn thôi, mà cái này bảy thằng một cảnh hung thú huyết cũng tiếp cận 7000. Nếu như phổ thông con muỗi có thể hút, vậy liền thật tụ thể lớn. Hắn triệu hồi ra một cái một cấp con muỗi. Con muỗi rơi vào huyết bên trên, bắt đầu hút máu. Hai điểm chung đi qua, con muỗi phần bụng phồng lên, tràn đầy huyết. Có thể hút. Phương Kha mắt lộ ra vui mừng. 3. Một tiếng vang nhỏ, hút đã no đầy đủ lết con muỗi, nổ. Không thể hút. Phương Kha nhíu mày, hút hai điểm chung mới nổ, là hút nhiều, vẫn là thật không thể hút. Hắn lần nữa triệu hồi ra 10 con một cấp con muỗi. Nghĩ nghĩ, lại đem cấp 5 con muỗi triệu hắn đi ra một cái, để bọn chúng đồng thời hút máu. Rất nhanh một cấp con muỗi từng cái nổ tung. Phương Kha nhíu mày, không có đau lòng, chỉ là nhìn xem con muỗi tiếp tục hút máu. Một lát sau, một cấp con muỗi nổ bảy con, còn lại ba con chậm rãi bay lên, bị Phương Kha thu hồi tiến hóa. Mà duy nhất cái kia cấp 5 con muỗi, cũng không có nổ tung, cũng tiến hóa. Có thể vượt cảnh hút máu, chỉ là, một cấp con muỗi tỷ lệ rơi độ quá cao. Cấp 5 con muỗi không có nổ, là vật thí, mà cho tới cấp 5 liền có thể tiếp được rồi. Bốn cái cấp 9 con muỗi cũng tiến hóa đến cấp 10. Phương Kha để bọn chúng chất lọc huyết đàn. Hắn tiếp tục nghiên cứu cấp 5 con muỗi, rút khoát lại triệu hoán đi ra hai cái, nhường ba con muỗi hấp thụ tiến hóa. Một cái heo, thể nội huyết không đến 4 thăng, có thể làm cho hai con muỗi cấp 5 con muỗi tiến hóa đến cấp 9. Cái này 1 lít võ giảm huyết, đủ ba con con muỗi. 20 phút sau, bốn cái cấp 10 con muỗi riêng phần mình chất lọc 1 lít huyết, Phương Kha đạt được bốn hạt như hạt đậu nành huyết đan. Một lần chất lọc 1 lít máu, đây chính là cấp 10 con muỗi mức cực hạn. Phương Kha đem huyết đan thu hồi, lại qua thời gian không ngắn, ba con cấp 5 con muỗi, tất cả đều tiến hóa đến 9 cấp. Mà giờ khắc này, một bình 1 lít huyết còn thừa lại thật mỏng một tầng. Phương Kha đem nó cho ăn 5 con cấp 10 con muỗi, một cái một bụng nhỏ, làm dịu mệt nhọc. Đem con muỗi tất cả đều thu hồi. Lúc này, Phương Kha con muỗi phân biệt đẳng cấp vị. Cấp 10, 5 con. Cấp 9, 3 con. Cấp 5, 20 con. Cấp 2, 3 con. Một cấp 8 5 con. Phương Kha cảm giác lòng đang rỉ máu, mua heo bảy nạt thối, nếu như dùng để thăng cấp, có thể được đến 1 năm con cấp 9 con muỗi. Đau lòng một hồi lâu, Phương Kha đi vào phòng luyện công. Hắn dùng hết toàn lực, một quyền đánh vào phép đo lực khí bên trên. Số liệu bay nhảy, rất nhanh dừng ở 34.2 kg bên trên. Phương Kha đo mấy lần, bình quân đại khái tại 34.1 bên trên, sai sót không lớn. Tiếp đó, kiểm tra một chút huyết đan hiệu quả. Hắn ăn vào một viên huyết đan, rất nhanh khí huyết sôi trào, tim đập rộn lên. Hai điểm trung sau, huyết đan tan ra, Phương Kha lập tức bắt đầu rèn luyện. Các loại khí giới toàn bộ tăng lớn trọng lượng, toàn thân các nơi luyện qua sau, lại tiến hành một lần bắn vọt chạy, toàn thân trên dưới đều ra một tầng mồ hôi mỏng. Hơn nửa giờ đi qua, Phương Kha cảm nhận được cơ bắp đau nhức. Hắn lần nữa phục thêm một viên tiếp theo huyết đan, dược lực tan ra sau, đau nhức biến mất, hắn lại một lần tiến hành rèn luyện. Bốn lần phục đan, bốn lần rèn luyện sau, Phương Kha đi vào phép đo lực khí trước. Bành, 348 kg. Bành bành bành. Phương Kha nhiều lần đo đạc, số bình quân theo đạt tới 348. 3 kg, tăng lên 7. 2 kg. Bình quân một viên huyết đan cũng chính là 1 lít máu, tăng lên 1.44 kg. Hắn tim đập hơi nhanh lên. Nếu như theo theo tốc độ này tăng lên, chỉ cần có đầy đủ một cảnh hung thú huyết, hắn tăng lên tới 460 kg võ thi tuyến, căn bản không phải vấn đề. Thậm chí, hắn có thể trùng kích cao hơn. Nhưng đến 460 kg còn kém 117.7 kg, 77.6 lít máu, yêu cầu luôn bảy và thôi. Đây là huyết đan hiệu quả không đổi tình huống dưới, nếu như phục dụng quá nhiều, hiệu quả hạ xuống, có lẽ 10 vạn khối đều không đủ. Không có tiền a. Nói thật, trong nhà hắn không thiếu tiền. Phương phụ phương mẫu đều là đỉnh tiêm võ sư, bán một đầu hai cảnh hung thú, liền có thể kiếm mười mấy vạn. Mặc dù hai người tu luyện, các phương diện tốn hao không ít, nhưng trong nhà trên dưới 100 vạn vẫn phải có. Chỉ là tiền này cũng không tại phương khả trên tấn a. Hơn nữa, ăn bán cũng không phải kế lâu dài. Mua hết quá mắc chính mình nuôi một con hung thú liền tốt. Phương Kha rất trông mà thèm võ giả cao ốc mua bán. Một con hung thú nuôi dưỡng, không ngừng rút máu bán, quả thực là một vốn bốn lợi mua bán. Thật sự không được, chỉ có thể vào núi. Đối con ngươi tới nói, trên núi hung thú chính là nuôi thả dự trữ chữa lương. Bất quá trên núi hung thú nhiều, lên núi trước được làm tốt toàn diện chuẩn bị. Ba con cấp 9 con muội, 20 con cấp 5 con muội, toàn bộ tiến hóa đến cấp 10, yêu cầu 18 2 lít máu. Mua 19 lít máu, ta còn có thể còn lại. 1036 khối tiền sinh hoạt. Xách, nếu là cái kia hai đầu heo không lật xe liền tốt. Chương 07, dưới núi ngày một du, giết chó bắt con thỏ. Chương 07, dưới núi ngày mở du, giết chó bắt con thỏ. Ngày thứ 2, hết thầy chuẩn bị sẵn sàng, rời giường trước hết mọi giả. Lần này Phương Kha trực tiếp làm bài, nói muốn cuối cùng nhất bắn gọn một thành võ khoa. Chủ nhiệm lớp Mã lão sư cũng rất lý giải, cái niên đại này, không có cái nào người trẻ tuổi không nghĩ sông võ khoa. Hơn nữa, lấy Phương Kha văn khoa thành tích, nửa tháng không lên, văn khoa đại học cũng tùy tiễn thi. Nhưng Mã lão sư vẫn là phải cầu Phương Kha, trước kỳ thi tốt nghiệp trung học 1 tuần nhất định phải tới trường học tham gia ôn tập. Phương Kha đáp ứng. Thường Sơn Nam ở Long Thành nội thành nam 10 cây số. Linh khí khôi phục trước, là Long Thành cảnh khu một trong, bởi vì giời thành khu gần, có không ít người buổi sáng lái xe tới luyện công buổi sáng. Dưới núi còn có một số nguyên bộ sân chơi chỗ, đã từng rất náo nhiệt. Nhưng ở linh khí khôi phục sau, trong núi dã thú tiến hóa trở thành hung thú, dưới núi không lớn thôn trang đều không thể ở lại, thôn dân rút lui. Còn sót lại mèo chó ra súc chờ, tiến vào vùng núi, giá tính trở về, cũng lạt đều hùng tính tăng nhiều. Bây giờ, ngoài núi bốn phía, đều có võ giả thủ vệ, phòng ngừa người bình thường lậu nhập, cũng phòng ngừa hung thú rời núi đả thương người. Phương Kha đạp xe đạp đi vào dưới núi lúc, liền bị thủ vệ võ giảng ngăn cản. "Ha ha, tiểu tử, phía trước nguy hiểm, đừng đi đến cuối." Phương Kha dừng xe, mọa ra bản thân mọi việc đều thuận lợi căn cứ chính xác kiện, một học sinh trung học chứng. "Ca, ta là một trung võ khóa lớp, nhanh đến chuẩn võ giả, muốn đi vào rèn luyện rèn luyện." Thủ vệ Vương Kha một mặt chân thành, nhìn thoáng qua học sinh của hắn chứng. "Võ khóa lớp a, là hẳn là rèn luyện, trong trường học dạy qua dã ngoại sinh tồn chi thức a. Cơ sở võ học luyện không?" Phương Kha liên tục gật đầu, "Học được, luyện, ta thành tích rất tốt." Hắn cũng không có gật người, ai dám thuyết văn danh sách đậu một thành tích không tốt. Còn như trông coi vệ đại ca thế nào lý giải, hắn cũng không có cách nào. Vậy được, đi vào đi. Thủ vệ trên dưới quét mắt nhìn hắn một cái, "Chờ một chút, ngươi tay không tới." "A, Phương Kha nói, ta chính là dưới chân núi đi dạo, không lên núi." Dưới núi cũng rất nguy hiểm. Thủ vệ trừng mắt liếc hắn một cái, "Ngươi chờ chút." Hắn chạy về chính mình làm nhiệm vụ địa phương, rất nhanh cho Phương Kha lấy ra một cây côn sắt, cầm lấy phòng thân. Dưới núi mặc dù cơ bản không có hung thú, nhưng cũng không an toàn, nếu là có nguy hiểm ngươi liền lớn tiếng kêu cứu, bên trong cũng có những võ giả khác tại luyện luyện, hộ tú ngươi." "Ta ơn ca." Phương Kha lễ phép nói tạm, đem xe của mình đẩy qua một bên, còn phải phiền phức ngài cho ta nhìn xem xe. Thà vậy đi, không mất được. Được rồi. An toàn trở về a. Không có vấn đề. Phương Kha dọc theo đường cái tiếp tục đi vào trong. Qua trụ vệ làm nhiệm vụ địa phương, lại đi mấy chục mét, lâu năm thiếu tu sửa mặt đường đã rách nát không chịu nổi, ven đường cỏ hoang tươi tốt, cây rừng to to, tán cây xanh um tươi tốt. Nếu là từ linh khí khôi phục bắt đầu tính, những này cây đều có 70 năm. Phương Kha mang theo côn sắt, từ trên đường tiến vào khu rừng, đồng thời trong lòng khẽ nhúc nhích, đem tất cả con muỗi đều kêu gọi ra. Trong đó cấp 10 con muỗi khoảng chừng 2 bảy con. Có một cái cấp 5 con muỗi, hút máu tiến hóa thời điểm phát nổ. Tất cả 10 cấp con muỗi, tại bốn phương tám hướng trên dưới trái phải trước người phía sau tản ra. Đi chưa được mấy bước, dưới chân bụi cỏ vèo một tiếng, một cái cánh tay dáng dấp chột bự, đột nhiên nhảy ra, răng nanh nô lên, huống Vương Kha trên đùi nhào lên. Vương Kha phản ứng chậm, không tránh thoát, nhưng con muỗi phản ứng nhanh. Con muỗi tốc độ phi hành so với chuột nhanh hơn. Chuột thân giữa không trùng, một cái cấp 10 con muỗi đã nhào tới, bén nhọn giác hút tùy tiện đâm xuyên da lông. Sau một khắc, con muỗi hung hăng cắn hấp. Chi chuột phát ra chói hai không gì sánh được tiếng thét chói tai. Thân thể còn giữa không trung, nhưng đại lượng mất máu nhường hắn trực tiếp lâm vào cơn sốc, sức mạnh biến mất, chỉ là quán tính hướng về phía trước. 3. Chuột đâm vào Phương Kha trên bản chân rơi xuống đất. Phương Kha vừa vặn quay đầu, nhìn thấy trên mặt đất to lớn chuột. Hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Linh khí khôi phục 70 năm, núi rừng bên trong động vật đều tại tiến hóa, đồng thời gia tính khôi phục, hung tính kinh người, tính công kích mạnh phi thường. Con chuột này mặc dù không phải có thể so võ giả một cảnh hung thú, nhưng vẫn như cũng phi thường đáng sợ, đột nhiên tấn kích, lấy Phương Kha trình độ tuyệt đối phản ứng không kịp. Nhưng bây giờ 27 con cấp 10 con muỗi hộ thần, đủ để quét ngang hết thời phổ thông giả thú. Phương Kha trong lòng hơi động, còn chưa tới cấp 9 con muỗi nhao nhao bay ra, rơi xuống chuột trên thân hút máu. Chuột mặc dù cơn sốc, nhưng HP tổn thất chỉ có một nữa. Đây không phải cấp 10 con muỗi cực hạ, mà là Phương Kha đã phân phó, không cho phép bọn chúng đem phổ thông giả thú hút cạn, muốn cho phổ thông con muỗi lưu lại huyết tiến hóa. Rất nhanh, chuột còn lại huyết bị hút khô, con muỗi nhóm nhau nhao bay lên. Phương Kha tiếp tục hướng phía trước. Đi chưa được mấy bước, hắn lần nữa nhận đến tập kích. Lần này là hai cái lông xám con thỏ. Đứng thẳng có cao nửa thước, nhảy dựng lên có cao 2 mét, một hai tròng mắt huyết hồng, nghi răng trợn mắt hướng Phương Kha trên mặt đánh tới. Phương Kha mặt không biểu tình, không có phản ứng, cũng phản ứng không kịp, rõ ràng bảy nát. Con muỗi đã cấp tốc lên đón. Hai con muỗi rơi xuống con thỏ trên thân, lập tức hung hăng cắn hấp. Kẹt kẹt hai tiếng cái khiếu, con thỏ thân thể thẳng tắp, rơi vào Phương Kha dưới chân, lập tức bị cái khắc con muỗi bao phủ. Cơm chưa có. Phương Kha đem hai con thỏ lỗ hai hệ cùng một chỗ, đặt ở côn sắt thượng điều lấy, tiếp tục hướng phía trước. Mục tiêu của hắn là bờ sông, nguyên nhân có hai cái. Một là bờ sông dã thú nhiều, có thể làm cho con muỗi nhanh chóng tiến hóa. Một nguyên nhân khác là cái bóng bờ sông ngầm ở nơi, con muỗi nhiều, hắn chuẩn bị lại khuyết chương một lần chính mình con muỗi đại quân. Chừng 100 con muỗi vẫn là quá ít. Nếu là có một vạn con cấp 10 con muỗi, cho dù là một cảnh hung thú cũng tuyệt đối phải chạy trối chết. Rất nhanh. Phương Kha tại phía trước nghe được tiếng nước, hắn không có gấp tới gần. Mép nước từ trước đến nay là động vật hoang dã học địa phương, mức độ nguy hiểm tương đối cao. Trước hết để cho con muỗi mở đường, từ bụi cỏ bay qua sau, hắn mới đi theo phía sau hướng về phía trước. Đi chưa được mấy bước, con muỗi vô cánh phía trước có dại ở giữa, có trầm thấp giống tiếng vang lên, tràn đầy cảnh cáo ý vị. Phương Kha hướng thanh âm truyền đến nơi nhìn lại, tươi tốt có dại ở giữa, một đầu đùi cao chó hoang, chậm rãi đứng lên. Nó hai mắt màu đỏ tươi nhìn chằm chằm Phương Kha, từ trong cổ họng phát ra uy hiếp tiếng rống, nồng vàng răng nanh dữ tợn, nước bọt từ bên miệng thuận lấy lông tóc nhỏ rơi trên mặt đất. Phương Kha từ trên người nó đã qua. Rất trắng. Hắc vàng tạm bao dưới, là nâng lên khối cơ thịt, luận voi chính quy hàn bằng còn muốn chứng kiến. Nó bắt đầu hướng Phương Kha tới gần. Phương Kha không lúc lích, hắn tin tưởng, cái này đại gia hỏa chỉ cần nhẹ nhàng bổ nhào về phía trước chính mình liền sẽ nằm bạn bạn chính chính. Nhưng rất đáng tiếc, Phương Kha có con muỗi. Nó hẹp gặp nhau, ta lùi lại ba thước. Con muỗi hộ thể, ta là ngươi vừa cha. Trong lòng hơi động, hai toé cấp 10 con muỗi nhỏ tới, tốc độ cực nhanh. Chó hoang cảm giác nhẹ cảm, tựa hồ đã nhận ra cái gì, nhưng không dùng. Trên mặt đất chạy không chạy nổi trên bầu trời bay. Hai con muỗi trong nháy mắt rơi xuống chó hoang trên thân, một cái tại phần bụng, một mực tại sau chân. Giá hút tùy tiện đâm xuyên chó ra, rồi mới cùng nhau khẽ hấp. Ngào. Chó rủa như sói ngâm, trong nháy mắt chuyển ba cái con do hoàng sợ đến hoàng sợ đến suy yếu, rồi mới bốn chảo mềm nhũn, tại chỗ nằm sấp hổ. Một đám phổ thông con muỗi lập tức xuống tới, rơi đầy chó hoang toàn bộ bụng, vui sướng hút máu đứng lên. Núi rừng bên trong gia thú, sinh tồn hoàn cảnh hung ác, so với ô bên trong heo khí huyết cường lớn mấy lần. Cái này một cái chó hoang, cho dù bị cấp 10 con muỗi hút đi một phần ba huyết, nhưng cũng nhường mấy chục con cấp một con muỗi tiến hóa cấp 4, cái này mới hoàn toàn hút cạn. Cuối cùng nhất. Phương Kha sợ đẳng cấp thấp con muỗi lượng hô hấp quá nhỏ, lại phế một cái cấp 10 con muỗi đi lên toát một ngụm, lúc này mới hài lòng rời đi. Chương 08 con kiến cùng con muỗi đại quân, ngẫu nhiên gặp, chương 08, con kiến cùng con muỗi đại quân, ngẫu nhiên gặp. Phương Kha dọc theo mép nước một đường đi ban giờ. Ở giữa lại hút khô 8 con chuột, 6 con đít xanh, 2 đầu chó hoang, tất cả con muỗi đều lên tới cấp tầng sau. Phương Kha cuối cùng tìm một chỗ cái bóng vùng đất ngập nước. Lũ cây sinh, ẩm ướt và mướt, cho dù bây giờ còn đang giữa chưa đầu, vẫn như cũ cảm giác lạnh xiêu xiêu. Ngời tốt. Phương Kha đổ hai chai bia, lại cho trên người mình phun ra nguyên một bình tấp kèm nước hoa. Mùi gay mùi ở giữa, rất nhanh có con muỗi xung tới. Phương Kha một bên thu thập con muỗi, một bên nhặt kiếm tồi đốt. 10 phút sau Hắn một bên thu thập con muỗi, một bên lột con thỏ. Lại 20 phút sau, hắn một bên thu thập con muỗi, một bên nướng thỏ. Lại 30 phút sau, hắn một bên thu thập con muỗi, một bên gặm con thỏ. Lại 30 phút sau, hắn một bên thu thập con muỗi, một bên thu thập con kiến. Đúng thế, Phương Kha ăn xong con thỏ, chống đỡ ở hơi thời điểm, thấy được vận chuyển tức ăn kiến thợ, hắn thuận tay liền trò khống chế một chuỗi. Trước mắt quyển trục kéo ra sau, xuất hiện một trang mới. Con kiến, một cấp. Số lượng 1. Đặc điểm: thân thể cứng rắn, lực lớn vô cùng, thậm chí cố gắng phổ thông con kiến nhỏ, ép có thể cắn người một mụn tiến hóa, chôn vệ tạo thành đại địa cứng rắn hạt tròn vật, thân thể cứng rắn, lực lớn vô cùng. Phương Kha trong tay nắm nuốt một con kiến nhỏ, dùng sức một túm. Ba chít chít. Còn có cái này tiến hóa phương thức, tạo thành đại địa cứng rắn hạt tròn vật, không phải liền là tổ sao? Phương Kha một bên khống chế con kiến, một bên chửi bậy. Bất quá, con kiến này tiến hóa so với con muỗi tiến hóa đơn giản nhiều, hơn nữa còn không cần bỏ ra tiền. Hy vọng ngươi có thể ăn đất ăn vào cấp 100. Phương Kha tự lẩm bẩm, chụp lấy con kiến đội ngũ, tìm tới tổ kiến, thu mấy trăm con con kiến. Những loại tiểu gia hỏa tiến hóa như thế đơn giản, Hắn vẫn là thẳng kỳ đại bọn hắn 10 cấp sau tiên phú. Lúc này, hắn khống chế con mối đàn đã đạt đến 314 con. Trong đó, cấp 10 con mối 27 con, cấp 8 con mối 88 con, còn có 199 con cấp 1 con mối. Buổi chiều, Phương Kha vượt qua sông, đến sông một bên khác, bên cạnh đi trở về, bên cạnh tiếp tục đi săn. Con kiến ăn đất tiến hóa rất chậm, hai đến 3 giờ thời gian mới ăn no, tiến hóa đến cấp 2. Hình thể không cái gì biến hóa, giới thiệu cũng không cái gì biến hóa. Một buổi chiều, sắc trời dần dần tối xuống, Phương Kha thu hồi ăn no cấp 27 kiến để bọn hắn tại quần trục chung tiến hóa. Hắn chuẩn bị rời đi. Lúc này, hắn con muỗi đàn, trừ 27 con cấp 10 con muỗi bên ngoài, liền trở lại 36 con vẫn là cấp 8, cái khác 25 một con, tất cả đều lên tới cấp 9. Vượt qua sông, hắn hướng về nơi đến đại lộ tới gần. Vẫn như cũng là con muỗi tại bốn phía mở đường. Đi không bao xa, Phương Kha đột nhiên dừng bước, thân thể chậm rãi lùi lại, tựa vào một bên cây càn bên trên. Bởi vì hắn phía trước cùng với Tà Hữu, cỏ cây ở giữa, đột nhiên sáng lên từng đôi xanh mơn mnon con mắt, tập trung vào Phương Kha, nhường hắn toàn thân nổi ra gà tất cả đều xung ra. Một màn này quá dọa người. Từng đôi xanh mơn mởn con mắt, nhiều đến mấy chục, tựa như quỷ mở dạng, vô thanh vô tức xuất hiện, còn đang chậm rãi hướng hắn tới gần. Dưới khống chế của hắn, con muỗi cấp tốcập ra, chủ động phát động công kích. Cùng lúc đó, những này con mắt chủ nhân, Phàm Vật cũng đã nhận ra nguy hiểm tới gần. Meo một tiếng chói tai thét lên, chú có mắt tất cả đều trong nháy mắt bay lên không, hướng phía Phương Kha đập xuống đến. "Làm mèo." Phương Kha trong lòng lóe lên ý nghĩ này. Con muỗi cùng mèo đã giữa không trùng gặp nhau, dán vào thân mèo bên trên, giác hút đâm vào đồng thời, con muỗi nhóm dùng hết toàn lực khé hớp. Cú quái mà bén nhọn tiếng mèo kêu không gì sánh được chói tai, phảng phất nộ vang sóng âm, trấn Phương Kha lốt hai nói nói. Hắn theo bản năng che lốt hai, sau lưng gián cây cản hướng xuống chực đi. Lộp xoạt. Một cái không có bị con muỗi hút chết mèo, vừa vặn nhào tới hắn vừa rồi đỉnh đầu vị trí, bén nhọn vuốt mèo nắm chặt vỏ cây bên trong. Phương Kha ngẩng đầu ở giữa, mèo hoang đầu dưới chân trên, màu xanh bóng mắt mèo cùng hắn bốn mắt nhìn nhau. Không tốt. Trong lòng của hắn kinh hãi. Mèo này nếu là móng vuốt búng lỏng, từ trên cây rơi xuống trên mặt hắn, cho hắn đến một móng vuốt. Hắn liền cũng đã không thể khắp nơi xoát mặt lăn lộn hảo cảm trong lòng như điện quang hỏa thạch nghĩ đến cái này đáng sợ hậu quả, Phương Kha vứt đem hết toàn lực, hai tay đột nhiên trên tảng cây vỗ một cái, thân thể mượn lực hướng về phía trước lao lộn. Cùng thời khắc đó, dã vuốt mèo bỗng lòng, từ trên cây bắn lên, đuổi sát Phương Kha mà đến. Oang oang. Con muỗi cấp tốc chạy đến cứu chủ, cuối cùng giữa không trung cùng mèo hoang thành công tiếp tiếp. A. Lại là một tiếng tiếng rít chói tai đâm xuyên bầu trời đêm, tại ưu tính trong rừng cây truyền đi từ xa. Nương theo lấy phù phù một tiếng, mèo hoang không cam lòng mất đi ý thức, ngã tại Phương Kha phía sau không đến nửa mét trong cỏ. Phương Kha nhìn bộ phía. Con muoi nhóm nhau nhau bay trở về vườn quanh ở bên cạnh hắn. Những ngày giữ tợn đáng sợ tiểu giang hỏa, mang đến cho hắn nồng đậm cảm giác cá toan. Phương Kha thở dài ra một hơi, đứng lên. Như điện quang hỏa thạch chiến đấu, cùng mèo hoang bốn mắt nhìn nhau lúc trong nháy mắt đó hoảng sợ, còn có phía sau thấm ra mồ hôi lạnh, đều để hắn đối chiến lực của mình tăng lên tràn đầy khát vọng. Hắn nhìn về phía trước, dương mắt lên nhìn, phảng phất xuyên thấu tán cây, nhìn đến rừng cây nam bộ, tòa kia ở dưới ánh trăng đen kịt ngọn núi. Thương Sơn. Phương Kha chậm rãi siết chặt nắm đấm, dự định ngày mai trực tiếp lên núi. Team hung thú, hút máu, rèn luyện huyết đan. Khoảng cách Phương Kha sở tại địa trên dưới 100m bên ngoài. Tiếng rít chói hai tiếng vang lên lúc, ngay tại đi đường hai bóng người tất cả đều dừng lại. Một người trong đó cấp tốc xông ra, một bước mấy mét, là hung thú. Đi xem một chút. Vũ Kha chờ ta một chút, ta còn đeo mấy trăm cân hàng đâu. Trước buông xuống. Thanh âm truyền đến lúc, phía trước thân ảnh đã xông ra 10 mấy mét. Một người khác xong nhẹ buông tay, phía sau phụ phụ một tiếng vang trầm, dưới chân hắn đồng dạng đuổi theo. Vài giây thời gian, hai người đã tiếp cận thanh âm phát ra. Là người. Nhìn thấy trong rừng đứng đầy bóng ma, hai người đồng thời thả chậm bước chân. Trước mặt huynh đệ Ngươi không sao chứ? Phương Kha nhìn xem đột nhiên đến gần hai bóng người, mang trên mặt một tia đề phòng, đem bộ phận con muỗi thu hồi, cấp mười con muỗi ẩn tại bốn phía trong bụi cỏ, lặng lặng ẩn nốt. Hắn trả lời, không có việc gì, làm mèo hoang kêu, đều chạy. Người tới bước chân chậm dần, đi vào Phương Kha 10 mét bên ngoài dừng lại. Vậy là tốt rồi, nếu là cần muốn giúp đỡ, tùy thời mở. Là ngươi? Thanh em đột nhiên dừng lại, giống như là nhận ra Phương Kha. Phương Kha trừng mắt nhìn, cũng thấy rõ hai người trước mặt. Hàn Bằng, võ trạng nguyên tống thành Vũ. Phương Kha, ngươi một cái học sinh khối văn, nửa đêm chạy nơi này đến, muốn chết sao? Hắn bằng tiến lên mấy bước, vẫn như cũng là cái kia thiếp thân nửa tay áo, cơ bắp cao ngất, bên hông còn vác lấy một thanh sáng bóng đao. Nơi này cũng không phải trên núi. Phương Kha một mặt nhẹ nhõm. Tống Thành Vũ tiến lên hai bước, hướng Phương Kha vươn tay, trên mặt mỉm cười, "Văn Trạng Nguyên Phương Kha, ngưỡng mộ đại danh đã lâu." Phương Kha cùng hắn nắm tay, khiêm tốn nói, "Từ danh, Từ danh." Hắn đối với mình cho mình lấy Văn Trạng Nguyên danh hiệu không chút nào xấu hổ. "Thực trí danh quý." Tống Thành Vũ mỉm cười, hỏi, "Ta cùng tiểu bằng nghe được tiếng thét chói tai tới, tưởng rằng hung thú, vừa rồi không có sao chứ?" "Không có việc gì, liền mấy con mèo hàng, đột nhiên kêu một tiếng." rồi mới liền chạy. Tống Thành Vũ nhẹ gật đầu, ánh mắt tại bốn phía đảo qua, nơi này mặc dù cực ít xuất hiện hung thú, nhưng đối không phải võ giả tới nói, nguy hiểm vẫn là không nhỏ. Hàn Bằng hừ một tiếng, âm dương quái khí mà nói, Văn Trạng Nguyên, thế mà còn không phải võ giả đâu. Phương Kha thản nhiên nói, chúng ta học sinh khối Văn là đồng nau, phí sức người trị người, lao lực người trị với người. Hàn Bằng giận dữ, nói tiếng người. Phương Kha không phản ứng hắn, nhìn về phía Tống Thành Vũ. Giờ phút này, Tống Thành Vũ giống như là phát hiện cái gì, đi vài bước, từ dưới đất nhặt lên một con nhỏ thi. Chương 09, Hàn Bằng là một người tốt, con người bao, chương 09. Hàn Bằng là một người tốt, còn nuôi bao. Đây là mèo hoang. Hàn Bằng cũng nhìn thấy, đi qua bóp một cái, đều cứng rắn, chết đã mấy ngày a. Tống Thành Vũ không có lên tiếng lâm thành, tại phụ cận nhìn một vòng, hết thảy tím da 17 con mèo hoang thi thể, tất cả đều cứng ngắc cằn xẹp, giống là chết hồi lâu. Nhưng, tay của hắn tại thân mèo bên trên sờ qua, tại mèo phần bụng cùng dưới nách có chút dừng lại, còn có dư ôn. Trong lòng của hắn trầm âm, không nói gì, ánh mắt sắc bén, đảo qua phương kha trước đó dựa trên cây, tại dã mèo nắm qua vị trí ngừng một cái trước mắt rồi mới ánh mắt của hắn hướng phía dưới, theo trên mặt đất dấu vết hoạt động, cuối cùng nhất rơi xuống Phương Kha trên thân. Hắn ánh mắt dừng lại, nhìn thấy Phương Kha đang xem hắn. Thế là hắn đối Phương Kha mỉm cười, đem trong tay mèo ném xuống đất, không nhìn nữa Phương Kha, Vô Vô Hàn bằng bả vai. Đúng là chết một trận, đi thôi. Hàn Bằng cầm lấy mèo, còn giống như muốn nghiên cứu một chút. Tống Thành Vũ cầm qua mèo thi tiện tay ném đi, không quay lại đi, hàng của chúng ta muốn bị ăn sạch. Ai dám? Hàn Bằng lập tức vượn trừng mắt, lập tức hướng bọn họ tới Phương hướng chạy tới. Tống Thành Vũ hướng Phương Kha cười cười, Văn Trạng Nguyên, cùng đi đi. Phương Kha cười một tiếng, được Hai người đi qua. Vô Thanh vô tức ở giữa, trong túi có cấp 10 con nu nhỏ, vẫn như cũng vẩn quanh tại Phương Kha quanh thân, cách Tống Thành Vũ không xa không gần. Rất nhanh, Phương Kha lại thấy được Hàn Bằng, cùng với trên lưng hắn, một đầu hình thể to lớn hung thú. Mắt lẻ kẻ người quang, hắn có thể miễn cưỡng thấy rõ, đây là một đầu lợn rừng, vượt qua 2m, nhìn ra có 500 cân trở lên. Giờ phút này bị Hàn Bằng lưng ở sau người, hai cái móng trước khoác lên trên vai hắn, bị hắn bắt lấy, đầu heo so với Hàn Bằng đầu còn cao hơn một đoạn, phía dưới hai đầu chân heo kéo ngồi trên mặt đất. Lợn rừng trên người có vết đao, hẳn là Hàn Bằng tặng thành. Phương Kha không thấy được vết thương chí mạng, cái này khiến trong lòng của hắn nhảy một cái. Cái này lợn rừng, giống như không lưu nhiều ít huyết. Tên lốc này có thể so với lục phẩm võ giả, va chạm lực có mấy tấn, Tống Thành Vũ nói, lại ra giày thì béo, ta cùng Tiểu Bằng cùng tên lốc này cọ sát 2 giờ, mới đem nó càn rời. Phương Kha khẽ gật đầu, còn chưa lên tiếng. Hàn Bằng liền hắc một tiếng, "Làm sao? Văn Trạng Nguyên, cái này lợn rừng ngươi sợ là lưng đều vắt không nổi a." "Đúng." Phương Kha gật đầu, hướng hắn dựng lên cái ngón tay cái, "Ta chỉ nghe nói qua trừ bắt giới con vợ, cái này lưng heo mãnh nam chưa từng thấy qua, ngươi là đổ một cái." Tống Thành Vũ cười ha ha. Hàn Bằng lại là giật giữ, "Tiểu Bạch Kiệm, ngươi nói cái gì đâu? Ta nói ngươi lợi hại. Ta võ giả nhị phẩm, một quyền có thể đem ngươi đánh mệt, đập dẹp, bóp ngươi cùng bóp gà mổ dạng, đương nhiên so với ngươi lợi hại. Nếu không luận bàn một lần." "Không cần, ta nhận thua." Phương Kha khoát tay áo, thấy Hàn Bằng một mặt đắc ý, Phương Kha nheo mắt, trong lòng khẽ nhúc nhích. Lập tức, một cái cấp 9 con muội trực tiếp rơi xuống Hàn Bằng đùi sau một bên, cách quần áo, dài mảnh giắt hút chậm rãi đâm sùm xuống. Dưới. Đồng thời, nhìn xem Hàn Bằng phía sau mấy trăm cân lượn rừng, hắn lần nữa thao túng mười mấy con cấp 9 con muội bay lên rơi xuống lợn rừng thi thể bên trên. 5 năm, 600 cân lợn rừng, huyết dịch tối thiểu có 560 cân, thiếu cái 10 cân 8 cân, cũng nhìn không ra tới đi. Phương Kha trong lòng tự nói, "Cảm ơn ngươi Hàn Bằng, ngươi là người tốt, xả thân đút ta con muối, ngươi so với heo chợt lão bản còn tốt." Con đường sau đó bên trên, ba người có một câu không một câu trò chuyện. Hàn Bằng rất xem thường Phương Kha cái này học sinh khối văn. Nhất là đối Phương Kha tự phong văn chương nguyên, cùng hắn Vũ Ca nổi danh chuyện này, ý hắn thấy rất lớn, nói chuyện phiếm chung nhiều lần đối Phương Kha đưa ra bất mãn. Tống Thành Vũ ngược lại là không biểu hiện ra cái gì. Hắn giống như là trao giải diễn quyết lúc một dạng, một lòng vì nhân tộc tương lai lo lắng, chỉ nghĩ tu hành võ đạo, sớm ngày tiến vào vạn tộc chiến trường, không thèm để ý chút nào người được mất. Cùng hắn nói chưa thiếm, Phương Kha luôn cảm giác chính mình không xứng là người. Mặc dù hắn cũng nghĩ cứu vớt nhân tộc, nhưng thật không cái kia sao cao thượng vô tư. Không bao lâu, mười mấy con cấp 9 con muỗi tất cả đều hút đã no đầy đủ, bị Phương Kha thu hồi tiến hóa. Hắn nhìn lướt qua hàn bằng trên lưng lượn rừng, hình thể tựa hổ không có bất kỳ biến hóa nào. Lục phẩm võ giả cấp bậc lượn rừng, huyết dịch năng lượng hẳn là càng dày đặc, cho nên con muỗi tiến hóa cấp 10 yêu cầu huyết càng ít. Như vậy Vương Kha quyết tâm trong lòng, lần nữa triệu hồi ra mười mấy con côn muỗi, rơi xuống lợn rừng trên thân. Ai? Hắn bằng hai tay cõng lợn rừng, dậm chân, ta thế nào cảm giác đùi có chút ngứa, không phải là bị con muỗi cắn a. Tống Thành Vũ lắc đầu, tiểu bằng, văn hóa khóa quay đầu vẫn là hảo hảo học một ít đi, trên sách học đều nói qua, tất cả côn trùng tại linh khí dáng lâm sau, đều không có biểu hiện ra tiến hóa các thủ, phổ thông con muỗi, đâm không tụng võ giả làm lần ra. Hắn bằng không nghe hắn nói cái gì, bởi vì hắn cảm giác bắp đùi mình sau bên cạnh càng ngày càng ngứa. Vũ Kha ngươi thay ta lưng sẽ, ta phải gái gái, quá ngứa. Tống Thành Vũ tiếp nhận lận rừng, hắn bằng tranh thủ thời gian đưa tay cắm vào trong quần. Mẹ kiếp, thế nào như thế đại cái bao? Hắn một cái tay gãi, một cái tay cùng Tống Thành Vũ khoe tay. Vũ ca, thật sự là con muỗi bao. Như thế đại? Tống Thành Vũ lắc đầu, có thể là những vật khác cắn, không thể nào là con muỗi. Nếu như con muỗi có thể cắn thủng da của ngươi, nói rõ con muỗi cũng phát sinh tiến hóa. Cái này đối với người bình thường tới nói, tuyệt đối là tai họa ngập đầu. Phương Kha không có lên tiếng lâm thanh. Con muỗi sắp thực tiến hóa, nhưng đối với người bình thường tuyệt đối không có bất kỳ cái gì nguy hiểm. Bởi vì vì tất cả tiến hóa con muỗi đều dưới khống chế của hắn, không bị hắn khống chế con muỗi, căn bản không biện pháp phát sinh tiến hóa. Đây là hắn đã sớm thí nghiệm qua. Hàn Bằng căn bản nghe không vào Tống Thành Vũ nói cái gì, chỉ là không ngừng gãi đùi, tê. Thật ngứa. Mấy mấy phút sau, Hàn Bằng cuối cùng cảm giác chẳng nhiều sao nữa. So trước đó heo bị cấp 8 con muỗi đinh động tính nhỏ hơn nhiều. Phương Kha yên lặng quan sát đến. Đối với võ giả đời nói, cấp 9 con muỗi đinh bao, cùng người bình thường bị con muỗi đinh một lần không có khác biệt lớn, mười mấy phút sự tỉnh mà tôi. Bọn hắn cũng về tới trên đường lớn, phía trước mấy trăm mét bên ngoài đã có thể nhìn thấy làm nhiệm vụ trạm gác đèn sáng. Một lát sau, ba người tới trạm gác bên ngoài, làm nhiệm vụ võ giả vẫn là Phương Kha buổi sáng lúc đến đại ca. Thu Thương Không, hắn hỏi Phương Kha, Tống Thành Vũ hai người hắn đã sớm thấy qua nhiều lần, chỉ là gật đầu lên tiếng chào. "Không có, đã tạ ngươi côn sắt." Phương Kha đem côn sắt trả lại hắn. Đại ca khoát tay áo, "Đưa ngươi, xe tại cái kia, chính mình đi đợi đi." "Vậy ta liền không khách khí." Phương Kha một bên xé đẩy, vừa nói, "Đại ca ngài họ gì?" "Cái gì quý không quý, ta gọi chú Hi." Cái kia Chu đại ca ta đi trước, hắn gới lên xe, đối Chu Hi còn có Tống Thành Vũ hai người khoát tay cáo, "Cảm ơn các ngươi, ngày mai gặp." Nói lời cảm tạ là đối ba người. "Tốt." Chu Hi phất phất tay. Tống Thành Vũ mỉm cười gật đầu, đưa mắt nhìn Vương Kha đi xa. "Hứ, ngày mai còn tới, sớm tối sẽ ra chuyện." Hàn Bằng lẩm bẩm một tiếng. Tống Thành Vũ lắc đầu, "Chúng ta cũng đi rồi, yên tâm, cái này văn chẳng nguyên, so với ngươi nghĩ cường." Hắn cường cái truy. Hàn Bằng bóp bóp nắm tay, "Ta một quyền có thể đánh nổ hắn ba cái sói nào." Tống Thành Vũ không nói gì, bả vai lắc một cái, trực tiếp đem hơn 500 cân lợn rừng ném cho hắn có cái tiếp khí lực liền kiên hằng. Ai? Hàn Bằng vội vàng hướng khán trụ. Hai người đi hướng một bên, nơi đó có một cố màu đen xe con chờ đợi. Tài xế đứng tại bên cạnh xe, thấy Hàn Bằng khiêng lượn dừng tới, vội vàng mở ra sau chuẩn bị dương. Trương Ngụy, có cái gì hút máu tà công sao? Tiến vào Thường Sơn, Trương Ngụy, có cái gì hút máu tà công sao? Tiến vào Thường Sơn. Ô tô phát động, rất nhanh từ phương Kha bên người vượt qua. Tống Thành Vũ ánh mắt từ cửa xe Phương Kha trên thân đã qua, khóe miệng gẩy nhẹ. Cái này Văn Trà Nguyên, thật có ý tứ. Hàn Bằng nhìn về phía hắn, a? Cái gì? Không có việc gì. Tống Thành Vũ cười lắc đầu, "Trở về sớm nghỉ ngơi một chút, ngày mai ta cần phải đi lộ trường học, tối nay chúng ta lại đến tường sơn, chờ ta liên hệ ngươi." Phương Kha không có nhìn bên người xe sang trọng, hắn hài lòng đạp xe đạp của mình, trong lòng tính toán hôm nay thu hoạch. Vừa rồi hút máu trùng, có 3-4 con cấp 9 con muỗi tiến hóa đến cấp 10. Hắn hiện tại có 61 con cấp 10 con muỗi. Trừ cái đó ra, còn có 217 con cấp 9 con muỗi, 36 con cấp 8 con muỗi. Mặt khác, tổng cộng 422 con con kiến cũng đều tiến hóa đến 3 cấp. Ngày mai bên trên tường sơn, còn như Tống Thành Vũ. Phương Kha hí híp mắt, phản ứng rất nhanh. Sự quan sát cũng rất nhạy cảm, chính là đầu óc không dễ dùng lắm, có chút cứng nhắc. Đã hắn nói con muỗi sẽ không tiến hóa, cái kia liền không tìm được trên đầu ta, tùy ngươi thế nào nghĩ đi. Hắn rất nhanh cưỡi về trong nhà. Rồi mới, lại là phòng huấn luyện bạo mồ hôi một buổi tối. Ngày thứ 2, Phương Kha rời giường sau, cưỡi xe tiến về Trường Sơn. Mà Tống Thành Vũ thì là đi tới Long Thành nhất trùng, tìm được võ khoa lớp 1 vị thâm niên lão giáo sư. Lão giáo sư tên là Đồng Thành Sơn, là một vị cựu phẩm võ sư, trải qua vạn tộc chiến trường, bởi vì chân tàn tật, từ trên chiến trường trở về, thành lão sư. Đây là rất nhiều chiến trường lão binh đường. Tại vạn tộc chiến trường tàn tận sau, trở lại nhân tộc, thành vị lão sư, võ quán giáo tập chờ, chỉ đạo sau buổi võ đạo tu hành, giáo sư vạn tộc thưởng thức. Rồi mới chờ đợi người lần nữa tiến vào vạn tộc chiến trường, thay mình đánh xong cuộc chiến trên này. Đồng Thành Sơn là Tống Thành Vũ chỉ đạo lão sư. "Lão sư," Tống Thành Vũ dò hỏi, "Ngài có biết hay không loại nào dã thú hoặc là tà công có thể đem động vật thể nội huyết dịch toàn bộ hút cạn? Hút máu động vật cùng tà công đều có khuyết." Đồng Thành Sơn năm nay chỉ có 40 tuổi, khuôn mặt kiên nghị, ánh mắt sáng ngời hữu thần, hắn hơi chút hồi tưởng nhân tiện nói. Trong biển ăn thịt người xương, rơi hút máu, quỷ hiếu, đều tốt hơn máu. Còn như tà công, trong vật tộc có không ít hút máu chủng tộc, như máu tứ tộc, chín hai man tộc chờ, có nghiên cứu phát hiện, bọn hắn có nhân tộc thế giới một ít động vật đột thủ. Tống Thành Vũ nghe nhíu mày, chẳng lẽ là rơi hút máu? Chỉ là, giống như không có tại mèo thi bên trên phát hiện vết thương, phát sinh cái gì chuyện? Đồng Thành Sơn hỏi, gặp được một điểm chuyện thú vị. Tống Thành Vũ cười cười, không nhiều lời. Đồng Thành Sơn cũng không truy vấn, mà là đổi đề tài, nói ra, ngươi nhắc lên cái gọi là tà công, ta lại đột nhiên nghĩ tới Ngươi biết Phụng Thiên giáo a? Nghe được cái tên này, Tống Thành Vũ sắc mặt khẽ nhúc nhích, gật gật đầu. Biết, những cái kia đối vạn tộc chi chiến không ôm bất cứ hy vọng nào người, chờ mong với để nhân tộc phụ thuộc top 100 chủng tộc, thậm chí 10 đại chủng tộc, để cầu kéo dài, lấy tên đẹp lệnh nọ thiên vận. Ngươi là cái gì ý nghĩ? Đồng Thành Sơn nhìn xem hắn. Tống Thành Vũ rõ ràng nói, phụ thuộc mà nói, đơn thuần ý nghĩ hao huyễn, bất quá là đầu hàng làm nô lệ mà thôi. Đánh gãy xương cốt, quỳ trên mặt đất chó vẫy bơi mừng chủ nhân tộc, không bằng di tộc. Đồng Thành Sơn buồn bã nói, nhưng là nhân tộc nếu là thật diệt, coi như triệt để không có hy vọng a gãy mất xương cốt nhân tộc, mới là thật không có rồi hy vọng." Tống Thành Vũ tiếp tục nói, "Hơn nữa, phụ tiên giáo nếu là mình đầu hàng thì cũng thôi đi, bọn hắn còn muốn bắt cóc cả nhân tộc đầu hàng, tại nhân tộc cảnh nội âm như làm loạn, không ngừng tên dương dị tộc cường đại, phá hư nhân tộc hướng chiến chi tâm, tan rã nhân tộc nội bộ khí thế, tâm hắn đang chết. Cách làm này, ta không cách nào gật bừa." Phúng Tiên giáo chúng, ta thấy một cái giết một cái. Ha ha ha." Đồng Thành Sơn cười ha hả, "Tốt, Thành Vũ, ngươi như thế nói ta an tâm." Thường chân lui. Phương Kha vẫn như cũ đem xe đạp dừng ở trạm gác nơi, cùng Chu Hi lên tiếng chào, đi bộ lên núi. Lần này hắn chưa đi đến dưới núi khu rừng, mà là trực tiếp từ đại lộ đi vào chân núi, tiến vào đường vòng quanh núi. Nói là đường vòng quanh núi, trên thực tế, đi qua hơn 70 năm gió táp mưa sa, lại thêm hung thú tứ ngược, bằng phẳng đường cái sớm đã rách nát không chịu nổi, khắp nơi khe rãnh tung hoành. Trước kia ven đường cảnh quan tùm, bây giờ cũng là cao tới mấy chục mét, tán cây trăm chú nhét chung một chỗ, bỏ ra to lớn bóng ma. Phương Kha đi tại trong bóng tối, bốn phía là mấy trăm con côn trùng vần quanh, ong ong vỗ cánh. Trên núi hung thú cũng không thiếu. Trong lòng của hắn vừa nghĩ tới, nơi xa trên đại thụ ịch dịch một trận vang. Một đầu to lớn chim mông mở ra cánh, giương cánh 3-4m, từ trên tán cây đạp xuống, lâm một trảo sau lần nữa bay lên. Trong tích tắc, nó song trảo ở giữa, liền bắt lấy một cái bắp đuổi thô cự sa. Cự sa vặn vẹo dãy rùa, lại bị chim mông tom chật lấy bẫy tấc, mang về phía trên tán cây trùng biến mất không thấy gì nữa. Cái đó là gà trống lớn. Phương Kha trừng mắt nhìn. Không sai. Vừa rồi đầu kia to lớn chim mông, chính là một đầu phóng đại gấp 5-6 lần gà trống lớn. Cái kia lộc lấy cánh, còn có kia hỏa hồng màu gà. Các loại đặc thù đều tại cho thấy, vừa rồi đầu kia thần cầm một dạng, bắt cự sa ra hỏa, chính là một cái gà trống lớn. Cái này cánh gà đùi gà, làm thành cờ ép cờ có thể bắn ổ. Con muội hoang long vu cánh thanh âm đột nhiên nhấc lên, ánh mắt của hắn đảo qua, lập tức lùi người xuống, dấu ở ven đường. Phía trước dưới cây, một đầu gần cao 2m đại hoàng lưu chính đang ăn uống. Cái kia thứ như quý báo tơ lụa một dạng màu vàng da lông dưới, là một thân đáng sợ khối cơ thịt khối cơ thịt, trước đó ở chó hoang tại trước mặt nó, mạnh liền cùng tiểu tê dại cắn mổ dạng. Chỉ thấy đại hoàng lưu tối đầu, nhẹ nhàng một đỉnh, một gốc to bằng miệng chén cây trực tiếp lộng xoạt bẻ gãy. Tán cây liền rơi xuống đất, hoàng lưu đầu lươi cuốn một cái, liền những cái kia to bằng ngón tay cành cây, đều nai nát xuống. Không bao lâu Nó liền đã ăn xong 4 cây đại thụ tán cây, bụng rõ ràng trống đỡ mà bắt đầu. Tiếp theo, Hoàng Nưu tùy ý tựa tại cây càn bên trên, phơi từ giữa qua tán cây trong khe hở chiếu vào ánh nắng, cái đôi vùng vẫy quét lấy thân thể, nó thoải mái đánh lên trộm mắt. Cơ hội tới. Phương Kha ánh mắt sáng rõ. Vận khí này cũng quá tốt rồi. Vừa tới liền gặp được như thế đại nhất cái huyết bao, không ăn quả thực lãng phí. Con muỗi đàn một lần đi lên 30 con. Một nửa là 10 cấp con muỗi, chuẩn bị chất lọc huyết đan, một nửa là cấp 9 con muỗi, chuẩn bị thăng cấp 10. Những này con muỗi tại Phương Kha khống chế dưới, nhao nhao rơi xuống cổ châu, lưng chờ cái đuôi rút không đến địa phương. Bén nhọn giác hút đâm vào, con muỗi nhóm trống khoái hút lên hối tới. Cái này Hoàng Nưu cảnh giới quá cao, đoán chừng nó chí ít có thất bắt phẩm võ giả thực lực, bởi vậy vô luận là huyết đan chất lọc, vẫn là cấp 9 con muỗi tiến hóa, tiến độ đều rất nhanh. Từng cái hút đã no đầy đủ con muỗi bay trở về, Phương Kha vừa muốn thu hồi con muỗi tiến hóa, đổi lại một nhóm con muỗi đi lên. Giờ khắc này, phía sau âm thanh xé gió được khởi, chương 11, tổn thất cùng thu hoạch. Gà bay chó chạy, chương 11, tổn thất cùng thu hoạch. Gà bay chó chạy Nguy cơ tới quá vội vàng không kịp chuẩn bị. Một khắc trước, Phương Kha còn đang chờ mong con muỗi nhóm thu hoạch. Tiếp theo một cái chớp mắt, nhường hắn ra đầu tê dại tập kích thẳng đến náo sau mà đến. Hắn cơ hồ là theo bản năng làm ra phản ứng, thân thể đột nhiên hướng bên cạnh những người. Đồng thời, tại hắn phản ứng kịp trước, lưu thủ bên cạnh hơn 40 con cấp 10 con muỗi đã cùng nhau nhào tới. Xù. Bên mặt bên thái bên cạnh có lông sù ra lông sắt qua súc cảm đồng thời, bả vai sinh ra bị xé nứt kịch liệt đau nhức. Phương Kha còn chưa kịp tê thảm, cái kia tập kích hắn si vật, phát ra chi một tiếng quái khiếu. Sau một khắc, Phía trước cách đó không xa, chấm thấp bò họ kêu vang lên. Phương Kha tâm trong nháy mắt chim xuống. Cái kia con bò bị đánh thức. Ánh mắt của hắn quét qua, nhìn thấy tập kích chính mình sinh vật. Đó là một cái dài hơn nửa mét cự hình chuẩn đâu, đang bị hơn 40 con con muỗi công kích, ngồi trên mặt đất nhảy loạn rãy rủa. Võ giả cấp hung thú. Phương Kha ánh mắt không có dừng lại tiếp tục lướt qua. Phía trước cách đó không xa, đầu kia bị chuột tiếng kêu đánh thức hoàng lưu, đã đứng lên. Nó đã nhận ra trên người khó chịu. Đôi châu quét qua, chưa hút no bụng hết 6 con cấp 10 con muỗi, còn có 7 con cấp 9 con muỗi, toàn bộ nộ tung Phương Kha đến không kịp đau lòng, Hoàng Nưu đã quay người, một đôi sáng tỏ nhu nhã, lớn nhỏ cơ năm tay, hướng phía Phương Kha nhìn qua. Bốn mắt nhìn nhau. Phương Kha thấy rõ ràng, cái tia châu trong mắt chính đang nhanh chóng hiện hiện màu đỏ tươi, nguyên bản cảm giác dịu dàng ngoan ngoãn Hoàng Nưu, khí tức lập tức trở nên cuồng bạo. Tim của hắn không ngừng chìm xuống. Đây chính là hung thú. Vô luận trước đó bao nhiêu dịu dàng ngoan ngoãn sinh vật, tại linh khí khôi phục ở bên trong lấy được tiến hóa sau, đều sẽ trở nên cuồng bạo không gì sánh được. Một khi gặp được người hòa hung thú khác, lập tức liền sẽ cuồng tính đại phát. Vành, Hoàng Nưu nhếch rơi xuống lúc trực tiếp đem bên cạnh to bằng bắp đùi cây cản đạp vỡ nát. Nó tại chiều phương Kha tới gần. Chuột nâu cảm nhận được Hoàng Nưu cương đại, một bên vùng thoát khỏi con muỗi một bên chạy trốn. Con muỗi nhóm bay trở về. Phương Kha trong lòng khẽ nhúc nhích, cấp tốc đem hút no bụng huyết con muỗi, tất cả cấp 9 con muỗi tất cả đều thu hồi. Hoàng Nưu cảnh rơi quá cao, vùng lòng lúc thì cũng tôi đi. Lúc chiến đấu, Hoàng Nưu khí huyết sôi trào, cấp 9 con muỗi rất hút, da châu đều đầm không thủng, thậm chí sẽ bị đánh chết. Chỉ có cấp 10 con muỗi có thể thương tổn được nó. Không biết con muỗi nhóm có thể còn sống sót bao nhiêu. Nhưng con muỗi, ngay vào lúc này dùng trong lòng của hắn niệm động. Lập tức, ngoại trừ vừa giàn luyện huyết đan, không có chiến lực 9 con cấp 10 con muỗi, cái khác 4 6 con cấp 10 con muỗi, tất cả đều xông tới. Từ hoàng lưu trước sau trái phải trên dưới, đồng thời tập kích. 3. Đuôi châu hất lên, ba con cấp 10 con muỗi trực tiếp nổ tung. Cái khác con muỗi tới gần thân bò. Roeng. Hoàng lưu khí huyết bộc phát, tất cả con muỗi tất cả đều bị bắn bay, rồi mới vỗ cánh lần nữa bay tới. Tại này ngay mắt, chỉ có hai con muỗi, động tác nhanh chóng, dán vào da châu bên trên, rất hút chiếc hai, trực tiếp đảm bảo. Hút. Nặng mấy tấn hoàng lưu Huyết dịch hơn ngàn cân. Con muỗi mấy ngụm hấp thụ điểm ấy, căn bản không tính cái gì, Hoàng Nưu hoàn toàn không có cảm giác. Nhưng đôi cấp 10 con muỗi tới nói, hút máu vốn cũng không phải là bọn chúng sát thủ gián. Hút máu lúc, bọn hắn giác hút bên trên bài tiết độc tố, sinh ra loại kia cửu ngứa, mới là cấp 10 con muỗi sát chiêu. Lực sát thương không đủ, nhưng quấy nhiễu tính cực mạnh. Cho nên, tại bỏ ra 14 con con muỗi đại dưới sau, còn thừa 32 con con muỗi, đều tại Hoàng Nưu phần bụng, lốt hai trở mềm non địa phương. Lưu lại mười mấy cái lớn chừng quả đấm vũ cục. Giờ phút này, loại kia ngứa bắt đầu phát tác. Hoàng Nưu bổ hổ bổ hổ âm thanh không ngừng, tràn đầy nôn nóng cùng phẫn nộ. Hắn không cách nào lại đuổi theo Phương Kha, bắt đầu ở trên mặt đất, trên tuy, trên tầng đá, không ngừng ma sát bụng của mình, lộ tài các loại. Một cái kia cái cự đại con muối bao, nhường Hoàng Nưu ngứa khó nhịn. Phương Kha thừa cơ rời đi Hoàng Nưu ánh mắt, nhưng hắn không có đi. Gan lớn chết no, gan nhỏ chết đói. Hắn ánh mắt kiên định nhìn xem Hoàng Nưu, hai mắt trố sâu có đè nén đi cuồng. Trước kia thiên phú không tốt, không có hy vọng, liều mình cũng vô dụng. Hiện tại, có con muối, có hy vọng, hắn sẽ không buông tha cho bất luận cái gì một điểm mạnh lên cơ hội. Sau một khắc, tất cả con muỗi bay ra. 9 con chất lọc huyết đan mời con muỗi, hắn vươn xuống huyết đan sau, cũng thả ra, để bọn hắn hút máu khôi phục. Phương Kha ăn vào một viên huyết đan. Theo nóng bỏng lan tràn, trên vai đâm nói hơi có làm dịu. Hắn cảnh giác để phòng bốn phía, đồng thời chú ý phía trước hoàng lưu. Mấy trăm con con muỗi hình thành mỗi đàn, đen ngòm, phản phất hấp vụ, treo tại hoàng lưu trên không. Bọn chúng chờ đúng thời cơ, không bắt đầu rơi, tại vạng trên thân châu hít mạnh huyết. Rất nhanh. Vạng trên thân châu, lần nữa hiển hiện từng cái đại u cục, bày kín toàn thân, phản phất khôi u bình thường, 10 phần đoạn người. Nó vẫn nộ khó nhịn bò ò bò ò té, xông ra mỗi đàn vây quanh, phóng tới đỉnh núi. Phương Kha không có truy đuổi. Con muỗi nhóm bị hắn thu hồi, tổn thất rất lớn. Nguyên bản 10 cấp con muỗi chỉ còn 28 con, cấp 9 con muỗi càng là chỉ còn lại có 147 con. Nhưng thu hoạch đông dạng to lớn. 28 con 10 cấp con muỗi chung, có 6 con tiến hóa đến cấp 11. Còn lại 16 con thì lại đều mang về một viên huyết đan. Mà sống sót tới cấp 9 con muỗi nhóm thì là toàn bộ tại chiều lấy cấp 10 tiến hóa. Rất nhanh. Tất cả con muỗi tiến hóa kết thúc, Phương Kha hiện tại thao túng muỗi đàn biến thành cấp 11 con muỗi. 6 con, cấp 10 con mỗi, 16 3 con, nguyên bản hơn 300 con con muỗi, chỉ còn lại chừng phân nữa. Nhưng so sánh thu hoạch, những tổn thất này hoàn toàn có thể chấp nhận. Lần này mạo hiểm, đáng giá. Phương Kha lại cảm giác được trên bờ vai đâu nói. Chuột, hắn tự nói, lần nữa phục thêm một viên tiếp theo huyết đan, nhìn thoáng qua vết thương trên vai, chính tại khôi phục nhanh chóng trung. Đem còn lại 23 mai huyết đan cất kỹ. Phương Kha lần này càng chú ý, không dám trực tiếp đi tại đường vòng quanh núi bên trên. Con muỗi tại bốn phía thủ vệ, hắn dán ven đường hướng về phía trước. Vừa đi ra đi 450m, phía trước một hồi náo loạn là thật gà bay chó chạy. So trước đó cái kia nhỏ hơn một chút gà trống lớn, cùng Phương Kha cao không sai biệt chó lắm, đang không ngừng bay lên đập xuống, các các gọi vậy. Đối thủ của nó là một đầu toàn thân long dài màu trắng chó phốc, linh khí khôi phục 20 vị trí đầu centimet vật nhỏ, hiện tại có cao hơn 1m. Chó phốc gâu gâu kêu, không ngừng nhảy lên, mượn nhờ cây cản trở, đánh giết gà trống lớn. Nhưng gà trống lớn rõ ràng càng mạnh. Bén nhọn mỏ chim cùng mổ vết, tại chó phốc trên thân đâm mặc một cái cái huyết động. Thật dài lông trắng bị máu tươi ướt nhẹp, một nhăn treo ở trên người. Phương Kha thấy cảnh này, lập tức có chút đau lòng. Lãng phí quá lãng phí, như thế nhiều máu đều đủ con muỗi ngưng tụ hai viên huyết đan. Hắn trong lòng hơ động, lập tức có hơn 100 con con muỗi bay đi lên, vỗ cánh ở giữa tới gần, muốn cọ ăn chút gì uống. Ba, gà trống lớn đột nhiên tìm vài đầu, một con muỗi trong nháy mắt bị nó bắt được miệng bên trong, không có bất kỳ cái gì sức phản kháng, trực tiếp bị nó hơi ngửa đầu nuốt xuống. Phương Kha giật mình, lập tức thao túng con muỗi rời xa gà trống lớn. Tên lốc này mặc dù là thành hung thú, nhưng cũng vẫn là gà, thiên khắc côn trùng. Con muỗi nhóm lập tức chuyển di mục tiêu, cùng gà trống lớn chung một chiến tuyến. Đánh không lại liền gia nhập. Rất nhanh Từng cái con muỗi thắng lợi trở về, mà chó phốc bên kia, theo trên bụng từng cái đại ú cục nâng lên, khó mà chịu được ngứa cảm giác truyền đến. Chó phốc nguyên bản khí thế hùng hổ, không ngừng vọt lên đánh giết chiến ý, lập tức vì đó trì trệ, rồi mới cấp tốc trở xuống. Nó gâu gâu kêu to, thanh âm nôn nóng, khó mà lại nhảy lên đánh giết. Ga chống lớn nắm lấy cơ hội, không ngừng bổ dưới. Chó phốc vẫn như cũng phản kháng, nhưng động tác rõ ràng biến hình, vô luận là phản kích vẫn là phòng ngự, đều tại theo bản năng kẹp lấy bụng. Chương 12, cấp tốc tiến hóa. Thiên Tiêu võ giả đường, chương 12, cấp tốc tiến hóa. Thiên Tiêu võ giả đường Phương Kha nhìn một người, nhưng da tay vẫn như cũ hung ác. Từng cái con muỗi đập xuống đi, không ngừng hút máu chó phốc. Cuối cùng, chó phốc muốn chạy, nhưng vẫn là bị gà trống lớn chọn mổ ra xó náo, chết thảm tại chỗ. Nó ngã xuống thời điểm, Phương Kha nhìn lướt qua bụng của nó. Cái kia thảm liệt trình độ. Thế nào nói sao? Cái này chó được, có thể sửa mười mấy cái tiểu cậu. 3. Một cái còn tại hút máu con muỗi, bị gà trống lớn nuốt xuống. Phương Kha vội vàng đem con muỗi triệu hồi. Nhưng bay lên lúc lại bị gà trống lớn nuốt hai cái, cái này khiến hắn càng đau lòng hơn. Con muỗi, ta muốn ăn cánh gà, đùi gà. Phương Kha nhớ kỹ cái này gà trống lớn, chuẩn bị con muỗi đẳng cấp tăng lên sau về đến báo thủ. Đúng rồi, còn có Hoàng Nưu. Hắn một bên mang thủ, một bên mang theo muỗi đàn rút lui. Hôm nay thu hoạch đã đủ nhiều. Hắn hiện tại có cấp 10 một con muỗi 6 con, cấp 10 con muỗi 15 gần con. Những này con muỗi cùng tiến lên, ngoại trừ gà trống lớn loại này hung ác gấp dạng, đa số phổ thông hung thú đều phải trốn. Ngoại trừ muỗi đàn tiến hóa, con muỗi nhóm tại chó phốc trên thân hút máu, cũng rèn luyện không ít huyết đan. Hết thệ có 70 mai, trên cơ bản đều có lớn chừng hạt đậu. Lại thêm hút Hoàng Nưu 25 mai huyết đan, hắn vì khôi phục thương thế Hắn trước trước sau sau hết thảy phụ dụng bốn quả. Hắn hiện tại hết thảy có, 21 mai như hạt đậu lạnh huyết đan, cùng với 70 mai lớn chừng hạt đậu huyết đan. Nửa ngày những thu hoạch này, không thể bảo là không phong phú. Cho nên, Phương Kha hài lòng xuống núi. Sư tử này chó khẳng định không phải nhất phẩm võ giả cấp hung thú, bằng không sớm bị hút khô. Phương Kha bên cạnh hướng dưới núi lui bên cạnh sui tư. Từ võ giả cao cấp mua hung thú huyết, đều là nhất phẩm võ giả cấp, 1 lít mới ra một viên lớn chừng hạt đậu huyết đan. Chó phốc huyết, 1 lít có thể ra mấy cái. Cái này khó mà nói, nhưng chó phốc bị hút huyết khẳng định không ít, cho nên Giữ chó, ta con muỗi bỏ bao nhiêu công sức. Lần nữa cho gã trống lớn ghi lại một bút. Phương Kha thuối lui đến dưới núi, không có trực tiếp đi, mà là trở lại mép nước, mở rộng con muỗi đại quân. Màn đêm buông xuống, Phương Kha mới tại con muỗi hộ tổng dưới rời đi. Lúc này, hắn muỗi đàn lại tăng thêm 354 con cấp 9 con muỗi. Cùng Chu Hi lên tiếng chào, Phương Kha cỡi xe về nhà, thay quần áo khác, lập tức tiến vào phòng luyện công bắt đầu rèn luyện. Hắn một lần phục dụng 2 viên lớn Trừng hạt đậu huyết đan, dự dự hiệu tạm ra sau, rèn luyện nửa giờ tà hưu. Tu luyện tới trời vừa rạng sáng, hết thảy phục dụng 5 lần huyết đan mà hắn lực bộ phát tăng lên tới 355 kg, tăng lên 7 kg. Phương Kha vui sướng trong lòng. Hắn trước kia một tháng đều tăng lên 0.5 kg, nhưng bây giờ, huyết đan phụ trợ dưới, không đến 3 giờ liền tăng lên 7 kg. Trước kỳ thi tốt nghiệp trung học có cơ hội lớn đạt tới 500 kg. Đi ngủ, ngày mai tiếp tục tu luyện. Ngày thứ 2, Phương Kha không có lên núi. Hắn 6 điểm giờ rời giường bắt đầu tu luyện, vốn là muốn tu luyện đến trời vừa rạng sáng. Nhưng ban đêm, Phương Kha tiêu hao hết 60 mai lớn chủng hạt đậu huyết đan, tại phục dụng như hạt đậu này huyết đan trước Hắn đột nhiên dừng lại, có chút nhíu mày. Huyết đan tiếp tục hiệu quả, giống như thắt xuống. Phương Kha trong lòng cấp tốc hồi ức. Hắn buổi sáng 6 điểm rời giường, giữa mặt, điểm tâm, cơm trưa, giữa trưa nghỉ ngơi, cơm tối, những thời giờ này cộng lại, chừng 3 giờ. 60 mai lớn chừng hạt đậu huyết đan, nửa giờ hai cái, bình thường hẳn là có thể chống đỡ 15 giờ. Hẳn là có thể đến dạng sáng 12 giờ. Hiện tại mới 9 điểm. 12 giờ. Phương Kha hít sâu một hơi. Là ta hôm nay tu luyện thời gian quá dài, thân thể nguyên nhân. Vẫn là huyết đan hiệu quả tại giảm xuống lại dùng cuối cùng nhất một viên huyết đan, đi chép một ít thời gian. Hắn phục thêm một viên tiếp theo như hạt đậu nành đã được, dược hiệu tan ra. Xem lượt trước, hắn nhìn thoáng qua thời gian. Thân thể mỏi mệt sau, Phương Kha đình chỉ luyện, được rồi dưới thời gian. 18 phân 46 giây. Đợi ngày mai nhìn nhìn lại hiệu quả. Hắn đình chỉ phục dụng huyết đan, đi vào phép đo lực khí trước. Hấp khí, tu lực, bảnh. Phép đo lực khí số liệu đậm mạnh, rồi mới rất nhanh đình chỉ. 39.01. So với hôm qua tăng lên 34. 7 kg, nhanh gấp phải ta năm ngoái 1 năm tiến bộ. Nhưng Những ngày với đan, nếu như dựa theo trước đó hiệu quả, hẳn là có thể đạt tới 44 kg tăng lên. Thiếu đi tiếp cận 10 kg, hiệu quả thật yếu bớt. Mặc dù sớm có nó trước, nhưng nhìn thấy huyết đan hiệu quả giảm xuống như thế nghiêm trọng, thả cái trong lòng vẫn còn có chút thất lạc. Đợi ngày mai thử lại đi. Phương Kha không tiếp tục tu luyện, tạm dựa một cái, về đến phòng. Không có ý đi ngủ. Phương Kha dứt khoát trên mạng tra tìm đột phá võ giả tài liệu tương quan. Hắn tiến nhập võ đạo bộ website lên. Luyện thể lực bộ phát đạt tới 500 kg sau, có thể đi võ giả cao ốc, truyền thừa dẫn khí pháp, tiếp dẫn linh khí nhập thể liền có thể trở thành võ giả. Phương Kha một bên nhìn một bên tự lẩm bẩm. Cái này ta biết, trường học đều nói qua. Dẫn khí pháp tiếp dẫn linh khí nhập thể, hội rèn luyện xương cốt. Chuẩn võ giả luyện da thịt, võ giả luyện xương. Xương cốt trèo chống, da thịt có thể bộc phát ra lực lượng mạnh hơn, chỗ lấy võ giả sức mạnh càng mạnh. Nguyên lai like là như vậy. Những kiến thức này so với trường học tài liệu dạng dạng giải kỹ lưỡng hơn, đối mã bên trên đột phá võ giả người, đây là một phần cực giai dẫn đạo. Lần thứ nhất dẫn đạo linh khí nhập thể, xương cốt, da thịt đều là lần đầu tiên tiếp nhận rèn luyện, cho nên tăng lên sẽ đặc biệt lớn. Bình thường chuẩn võ giả tiếp nhận rèn luyện sau sẽ là tới 1000 kg. Cái này khoảng cách thật to lớn. Phương Kha sợ hãi thán phục, tiếp tục xem xét tư liệu khác. Rất nhiều công khai tư liệu đều đại kém hay không, càng nhiều nội dung hoặc là là trở thành võ giả về sau, hoặc là là võ giả đột phá võ sư cảnh. Hơn nửa giờ sau, Phương Kha đột nhiên phát hiện một phần trong tư liệu, để một cái từ ngữ, Thiên Tiêu võ giả đường. Đây là cái gì? Hắn bắt đầu lục soát mấy cái này từ mẫu chốt, tìm thật lâu, mới tại các loại đôi câu vài lời trùng, vớt kiếm ra một số tin tức. Có ít người, lực bộ phát đạt tới 500 kg sau không sẽ trực tiếp đột phá võ giả, bọn hắn sẽ còn tiếp tục rèn luyện. Cuối cùng, bọn hắn tại chính thức đột phá võ giả sau, vừa mới bắt đầu sức mạnh, liền sẽ vượt xa 1000 kg. Loại tu luyện này phương thức được xưng là thiên kiêu võ giả đường. Chỉ có thiên tài chân chính mới có thể làm như vậy. Người bình thường nghĩ những thứ này học, phí sức không có kết quả tốt, ngược lại sẽ cực đại chậm trễ tiến cảnh tu vi. Cho nên, võ đạo bộ cũng không đề xướng cách làm này, thậm chí có chút phản đối, dẫn đến trên internet tin tức tương quan đặc biệt thiếu. Phương Kha tìm thật lâu, cũng không có tìm được kỹ lượng hơn giới thiệu. Có phải là vì phòng ngừa người bình thường làm như vậy? dẫn đến đột phá võ giả người giảm bớt, chậm chế vạn tộc chi chiến. Trong lòng của hắn suy đoán, từ bỏ tiếp tục tìm kiếm, lấy thiên phú của hắn, có thể đột phá võ giả cũng không tệ rồi. Liên cái này, còn phải trông cậy vào con muỗi nhỏ cố gắng đâu. Đóng lại máy tính, Phương Khan nằm xuống đi ngủ. Ngày thứ 2 rời giường rửa mặt xong, hắn bắt đầu phục dụng còn lại huyết đan. Còn thừa 20 viên huyết đan, hết thể dữ vững được 7 cái tiếng đồng hồ hơn. Đến cuối cùng nhất một viên huyết đan, hiệu quả thậm chí chỉ còn lại có 16 điểm chung, giảm bớt tiếp gần một nửa. Mà tăng lên lực đột phá Vốn nên là có thể đạt tới 28 kg trở lên, nhưng thực tế chỉ có không đến 21 kg. Cũng không tệ. Bởi tối hôm qua đã có xung tốc chuẩn bị tâm lý, Phương Kha hiện tại trong lòng chỉ có vui sướng. Bởi vì hắn lực bộc phát, cuối cùng đột phá 400, đạt đến 41.8 kg. Chương 13, gặp lại. Võ Trạng Nguyên cùng Hàn Bằng đều là người tốt. Chương 13, gặp lại. Võ Trạng Nguyên cùng Hàn Bằng đều là người tốt. 460 kg võ thi tuyến khẳng định không thành vấn đề. 500 kg chuẩn võ giả tuyến, chỉ cần huyết đan hiệu quả không phải trực tiếp biến mất, cũng hoàn toàn có cơ hội. Phương Kha trong lòng kích động Hắn không thể hiện tại liền lên thượng sơn, lại rèn luyện mấy trăm khóa huyết đan trở về. Nhưng nhìn xuống sắc trời, Phương Kha vẫn là từ bỏ. Quá muộn, đến trên núi không bao lâu trời sắp tối rồi. Hung thú vần quanh thượng sơn, đến ban đêm, mức độ nguy hiểm sẽ tăng lên không chỉ gấp 10 lần. Ngày mai lại đi, coi như buổi tối hôm nay ra ngoài thu con mồi đi. Phương Kha cỡi xe đi ra ngoài, tại bên ngoài ăn cơm tối, đợi đến mặt trời không sai biệt lắm hoàn toàn xuống núi, hắn lại đi nội thành công viên. Dừng cây nhỏ con mỗi mặc dù không như núi xuống cây lâm nhiều, nhưng cũng là không ít. Thu đến 10 điểm đến chung côn trùng chúng lại nhiều 178 con cấp một con muỗi. Mặt khác, con kiến cũng tại trong rừng cây ăn đất, lên tới cấp 4. Những ngày ra hỏa, ăn đất thăng cấp thế mà như thế chậm. Phương Kha có chút bất mãn, nhưng xem ở con kiến tiến hóa không tiêu tiền phân thượng, vẫn là không có vứt bỏ bọn chúng. Còn có thể thu một loại côn trùng, thu cái gì phù hợp? Thu hồi con kiến cùng con muỗi. Phương Kha quay lại ra trang, tiến vào phòng luyện công tiếp tục rèn luyện. Mặc dù thiên phú chính lệnh, rèn luyện không thể tăng lên bao nhiêu. Nhưng như thế nhiều năm qua, kiên trì rèn luyện đã thành một chủng tập quán, trước khi ngủ không đem chính mình toàn bộ tinh lực hao hết, hắn đều cảm giác ngủ được không đỡ. Trời vừa rạng sáng, Thành Công đem chính mình dậy, vào đến đầu đầy mồ hôi Phương Kha, vọt vào tắm, thoải mái ngủ tiếp đi. Ngày thứ 2, buổi sáng 7 giờ, Phương Kha đến thượng trấn núi, tiến vào khu rừng, tìm kiếm phổ thông giá thú, cho hôm qua mới khống chế con muỗi thăng cấp. Tại hắn cho con muỗi thăng cấp thời điểm, thượng sơn trạm gặp nơi, một cỗ xe sang trọng ra, vùng xuống hai người sau, xe sang trọng rời đi. Xuống xe hai người, thì là dọc theo đường núi, lên núi. Hơn 2 giờ sau, Phương Kha mang theo hắn 6 con cấp 10, 11 con muỗi, 159 con cấp 10 con muỗi, còn có 522 con cấp 9 con muỗi, tạm thành con muỗi đại quân, bắt đầu leo núi. Lần này trên đường không có gặp được gã trùng lớn, cũng không có gặp được cái kia con bò. Hắn gặp hai đầu phi thường bén nhạy võ giả cấp mèo hoang. Con muỗi vừa hút hai điểm trùng, liền bị phát hiện, tổn thất cấp 9 con muỗi 16 con, còn có hai cái cấp 10 con muỗi. Thu hoạch. Không. Có chút không thuận lợi a. Vòng qua mèo hoang, Phương Kha rồi lại đi ra trên dưới 100m, một bên trên núi bỗng nhiên vang lên giá thú cẩm nhẹ, đồng thời còn có người đang nhanh chóng giao lưu. Thanh em giống như Có chút vấn hay, ánh mắt của hắn khẽ nhúc nhích, lập tức có suy đoán. Thu hồi bộ phận con muối, Phương Kha hướng thanh em đến nơi sẽ tới, rất nhanh, hắn liền thấy phía trước sông phương giao chiến. Một bên là hai người, chính là võ trạng Nguyên Tống Thành Vũ cùng với tiểu đệ của hắn Hàn Bằng. Bọn hắn đối thủ thì là Lận Dừng. Đây là tộc cổ heo rồi. Phương Kha bất đắc dĩ chửi bậy. Lần trước đụng phải bọn hắn, con ngồi chính là Lận Dừng, lần này vẫn là. Bất quá, Lận Dừng cũng rất tốt, thích hợp hút máu. Không có chút gì do dự, Phương Kha trực tiếp nhử mỗi đàn bay đi lên. Xem ở bạn học cũ phấn thượng, lần này liền giúp các ngươi mổ heo đi. Hắn giả bộ như chính mình xem không hiểu là Tống Thành Vũ hai người chiếm cứ thượng phòng. Mấy chục cái con muỗi thành đàn, ong long tới gần, cấp tốc rơi xuống lợn rừng trên thân, bắt đầu rút máu đứng lên. Đây là cái gì? Hàn Băng ngạc nhiên, hắn một bên vung đao vừa nói, là con muỗi sao? Thế nào như thế lại? Tống Thành Vũ vũ khí thì là một đôi quyền xảo, phản phất rất cứng rắn, cùng lợn rừng nhảy bình, không hề rơi xuống hạ phòng một chút nào. Hắn cũng phát hiện con muỗi. Là con muỗi. Bọn hắn đang hút huyết. Những này con muỗi là tiến hóa vẫn là biến dị? Trong lòng của hắn hoảng sợ, đồng thời nhớ tới lần trước Hàn Băng bị cắn. Cùng với những cái kia cản sẹm nhợ thi, Cung Vương Kha có quan hệ sao? Ánh mắt của hắn đảo qua tứ phương, không có phát hiện Vương Kha tung tích. Tên lốc này, quá nhạy cảm. Vương Kha trốn ở ánh mắt góc chết, khẽ nhíu mày. Hắn nghe được Tống Thành Vũ quát, bắt một con muỗi thử một chút. Tốt. Hàn Bằng bắt lại. Vương Kha có chút không nói gì, đáng thương con muỗi, mỗi lần chiến đấu không ngừng muốn giết địch, còn muốn phòng bị chiến hữu năm lưng. Sau đó, Tống Thành Vũ hai người đang cùng lợn rừng đại chiến đồng thời, không ngừng ý đồ bắt được lợn rừng trên người con muỗi. Nhưng những này con muỗi điểm rơi, tất cả đều là lợn rừng phân bụng trời yếu ớt địa phương. Bọn hắn muốn bắt đến lợn rừng những địa phương này, độ khó không kém với trực tiếp giết chết lợn rừng, cũng không dễ dàng. Cho nên, một mục đến con muỗi hút đã no đầy đủ lết bay khỏi. Lợn rừng bởi vì phần bụng con muỗi bao bắt đầu phát cuồng, hai người đều không thể thành công bắt được một con muỗi. Nhìn thấy lợn rừng phát cuồng, Phương Kha biết chiến đấu sắp kết thúc rồi. Vì để tránh cho bị phát hiện, hắn bắt đầu rời xa. Quả nhiên, mấy phút sau, Phương Kha vừa thu thập xong con muỗi nhóm huyết đan thu hoạch, bên kia chiến đấu âm thanh đã biến mất. Không lâu sau, hắn xa xa nhìn thấy Hàn Bằng Công Kiêu cùng Tống Thành Vũ cùng một chỗ xuống núi. Hắn không đi cùng hai người chào hỏi. Tống Thành Vũ cảm giác quá nhạy cảm, hiện tại hắn không biết thần, Tống Thành Vũ đều đang hoài nghi. Hắn muốn thật xuất hiện. Tống Thành Vũ ngay lập tức sẽ đem con mối sự tình liên quan đến Phương Kha trên thân. Con mối sự tình, Phương Kha không có tính toán một mực dấu giếm. Nếu như có thể nghiên cứu ra con mối tiến hóa phương thức, có thể có được hải lượng huyết đan, đây là đối cả nhân tộc đều hữu ích sự tình. Nhưng dù biết tiên tri việc này không phải cao tầng, mà là người, Phương Kha cũng không yên lòng. Hơn nữa, bọn hắn mang đầu kia heo trở về, là đưa đến võ giả cao ốc, vẫn là chính mình nghiên cứu. Phương Kha ánh mắt lấp lóe. Nếu như các ngươi đem lợn rừng đưa đến võ giả cao ốc Vậy lần sau, bị các ngươi bắt một con mua trở về, không phải là không thể tận nhắc. Vậy liền coi là là một lần rõ sẽ đi. Trong lòng của hắn tự nói, nhìn xem hai người biến mất dưới chân núi, Phương Kha lần nữa leo núi. Thu hoạch còn chưa đủ. Đầu này lợn rừng chỉ mang đến cho hắn 22 mai như hạt đậu lạnh huyết đan, cùng với 3 4 con tiến hóa đến cấp 10 con muỗi. Võ Trạng Nguyên cùng Hàn Bằng, đều là người của ta. Phương Kha một bên tìm kiếm con muỗi, một bên tự lẩm bẩm. Mỗi lần gặp được hai vị này, đều sẽ có thu hoạch. Dưới núi, hai người quăng lợn rừng đi vào làm nhiệm vụ chẳng khác. Tống Thành Vũ đã trên đường thông tri qua tài xế, cho nên tài xế đã đến. Hai người đem lợn rừng xếp lên xe. Tống Thành Vũ nói, lập tức đem lợn rừng kéo về võ giả cao ốc, ta hội nói cho phụ thân sắp xếp người tiếp, trên đường không muốn trì hoãn, nhanh lên. Đúng. Tài xế lĩnh mệnh lên xe. Hàn Bằng nói, Vũ ca, chúng ta đây. Tống Thành Vũ nhìn về phía trạm gác cái khác một cái xe đạp, chúng ta đợi người. Chờ ai? Hàn Bằng một mặt mở miệng. Tống Thành Vũ méo méo mi tâm, đại bảng, bằng không ngươi cùng tài xế trở về. Ta không. Hàn Bằng lắc đầu cự tuyệt. Tống Thành Vũ cũng không nói thêm, lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại. "Cha, Lận Dung đã chứa lên xe, ngài sắp xếp người tiếp một chút đi, ta sợ những cái kia dấu vết biến mất." Điện thoại đối diện thanh âm rất nặng. "Tiên tâm, nếu thật là hung thú cấp bậc con muội, dấu vết lưu lại không như vậy nhanh biến mất. Tốt, nếu là có kết quả ngài đừng quên cho ta biết." "Biết." Điện thoại cúp máy. Tống Thành Vũ liền đứng tại trạm gác bên ngoài, nhìn phía trước tường sơn, lặng lẽ chờ mà bắt đầu. Chương 14, Tống Thành Vũ thăm dò cùng chỉ điểm, chương 14, Tống Thành Vũ thăm dò cùng chỉ điểm. Tống Thành Vũ một mực từ giữa chưa đợi đến mặt trời lặn. Hàn Bằng cũng cuối cùng biết bọn hắn đang chờ ai. Nhìn phía xa trên đường vẫn không có bóng người, Hàn Bằng nhíu lông mày, "Vũ ca, nhà kia hỏa sẽ không không có rồi a. Chúng ta có nên đi vào hay không tìm xem?" Tống Thành Vũ không có mở miệng, ánh mắt một mực nhìn lấy Thưởng Sơn phương hướng, nhìn xem ngọn núi dần dần hắc ám, hóa thành dưới ánh trăng một bức tường cao, phản phất chặn toàn bộ thế giới. "Hắn về đến rồi." Tống Thành Vũ nhẹ giọng mở miệng. Hàn Bằng nhìn về phía phương xa, đang ánh mắt có khả năng nhìn thấy cuối cùng, một bóng người chậm rãi đi tới. Hắn rất ngoi nhìn thanh nó diện mục, chính là Phước Kha. Mà tại đối diện, xuống núi Phước Kha lại đi về phía trước mấy chục mét, mới nhìn đến trạm gác cái khác hai người. Hai người này thế nào? Phương Kha ánh mắt chớp lên, chờ ta sao? Hắn dậm chân xuống, chợt bình thường hướng về phía trước, rất mau tới đến hai người phía trước. "Ai, Võ Trạng Nguyên, Hàn Bằng, thế nào còn chưa đi?" Hắn một bên chào hỏi, một bên đẩy ra xe của mình. "Cùng đi đi." Tống Thành Vũ trên mặt mộ cười. "Chờ ta sao?" Phương Kha nhìn thoáng qua xe của mình, "Nếu không, ta cưỡi, hai người chạy một hồi." Tống Thành Vũ sắc mặt cứng đờ. Hàn Bằng nắm đấm bóp lộn lộn rung động, "Ngươi nói cái gì?" Phương Kha lập tức cười lên, "Ha ha ha." Nói đùa đùa giỡn, ta thế nào nhưng cũng có thể để các ngươi chạy trước nói chuyện." Hàn Bằng vừa buông xuống nắm đấm, liền nghe Phương Kha tiếp tục nói: "Đại bàng, nếu không ta ngồi tại sau một bên, ngươi cho ta đẩy một lát xe. Một ngày này dưới chân núi, thật có chút mệt mỏi, liền là không bằng võ giả các ngươi thể năng tốt." Hàn Bằng buông xuống nắm đấm lại giơ lên. Tống Thành Vũ bất đắc dĩ, "Nếu không ta giúp ngươi đẩy." Tốt. Phương Kha trực tiếp thối lui đến sau tòa, hai cước chống đất, buông ra tay lái nhìn xem Tống Thành Vũ. "Vũ Kha, ngươi đừng cản ta." Hàn Bằng nhịn không được. Tống Thành Vũ ngăn lại hắn, tiến lên đẩy Phương Kha xe. Hắn sớm đã đột phá võ giả, lực bộ phát viễn siêu ngàn cân, dù làm một tay mang theo Phương Kha cũng không tính là cái gì, bởi vậy xe đẩy cũng không mệt mỏi. Phương Kha hai chân giẫm tại trục bánh xe hai bên, hai tay sắp đâu, mười phần thoải mái. Long Thành võ trạng nguyên xe đẩy, cái này đãi ngộ ai hưởng thụ qua. Không chút khách khí nói, cái này nếu như bị Thẩm Mến Tống Thành Vũ tiểu nữ phấn nọ biết, Phương Kha trực tiếp sẽ bị các nàng phun chết. Hàn Bằng trên mặt tức giận đi theo sau một bên, ánh mắt nhìn chằm chằm Phương Kha sau nào tiêu, nắm đấm không ngừng nắm chặt buông ra. Tống Thành Vũ đem xe đẩy, vừa đi vừa nói, nghe nói ngươi lực bộ phát không phải rất cao, võ thi không cái gì hi vọng. Phương Kha xì một tiếng, ai tại nói hiệp nói vượn. Ta trước đó chỉ là không nguyện ý luyện võ mà thôi. Võ thì có cơ hội không? Tống Thành Vũ cười cười, vậy là tốt rồi, cái niên đại này vẫn là phải đi vạn tộc chiến trường giết địch lập công, hộ vệ nhân tộc. Phương Kha không nói chuyện. Tống Thành Vũ cũng không để ý, cười nói, "Ngươi là Văn Trạng Nguyên, lớp lý thuyết học được hẳn là rất ấu, ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi." Phương Kha nhíu mắt, "Cái gì?" "Linh khí khôi phục sau, liên quan với hung thú tiến hóa cùng côn trùng tiến hóa một số nghiên cứu kết luận, ngươi biết nhiều ít?" Quả nhiên tới. Phương Kha thầm nghĩ trong lòng, thần sắc hắn không có chút nào biến hóa làm sơ hồi ức, đạo, ta biết cũng không nhiều, chính là trên sách học học qua đồ vật. Linh khí khôi phục sau, nhân tộc cảnh nội, tuyệt đại đa số sinh vật đều phát sinh tiến hóa hiện tượng. Trong biển sinh vật, trên lục địa dã thú, gia súc, thậm chí nhân loại trở, đều có thể mượn linh khí sinh ra tiến hóa. Nhưng kỳ quái là, côn trùng. Côn trùng cái này miêu tả cũng không quá tinh chuẩn, giống như tại linh khí khôi phục trước, liền không thuộc về côn trùng, nhưng tương tự không có tiến hóa. Phải nói, tuyệt đại đa số nhỏ bé hình vật, như con kiến, con dán, bọ chét, sâu róm, hồ điệp, con ruồi, con muỗi trở, đều không có sinh ra tiến hóa. Thậm chí, tại linh khí nồng đậm hoàn cảnh dưới, bọn chúng sẽ phát sinh tự bảo hiện tượng, cho tới bây giờ, không có nghiên cứu có thể giải thích rõ ràng trong đó tại nguyên nhân. Tống Thành Vũ khẽ gật đầu, tiếp tục hỏi: "Như vậy, theo ý của ngươi, có hay không ngày nào những loài cỡ nhỏ côn trùng sẽ phát sinh tiến hóa, trở thành hung thú một dạng tồn tại?" Phương Kha trầm ngâm một lát, cuối cùng gật đầu: "Ta cảm thấy có khả năng, thuyết tiến hóa thuyết minh sinh mệnh tiến hóa chung cực quy luật, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn, không kẻ thích hợp đào thải. Linh khí khôi phục dưới, thế giới tiến hóa, côn trùng không tiến hóa, liền sẽ diệt tuyệt." mà đột biến gen tồn tại, cuối cùng rồi sẽ nhường hiện tại không thích ứng linh khí hoàn cảnh côn trùng nhỏ, đột biến ra thích hợp linh khí hoàn cảnh mới cá thể, cũng đem loại này đột biến tiếp tục kéo dài. Quá trình này có lẽ dài đằng đẵng, nhưng cuối cùng sẽ tới. Bất quá, Phương Kha do dự một chút, mới tiếp tục nói, lấy côn trùng bình quân tuổi chọ mà nói, quá trình này đối với nhân loại mà nói, có lẽ cũng sẽ không quá dài dằng dặc. Kia nhân loại làm sao đây?" Tống Thành Vũ nói, "Như con ruồi, bọn chúng nếu là tiến hóa trở thành hung thú, tùy tiện đem người bình thường hút chết, nhân loại liền sẽ diệt tuyệt." Phương Kha lắc đầu bật cười, "Người quá lo lắng." Con muỗi không còn như sinh ra như vậy mà biến, mà nhân loại cũng không có khả năng vĩnh viễn không tiến hóa. Hiện tại đã có rất nhiều thành quả nghiên cứu cho thấy, linh khí khôi phục thời đại gia đời tân nhân loại, thể chất ngay tại từng bước tăng cường. Cho nên, nhân loại cũng là tại tiến hóa. Chờ con muỗi tiến hóa đến hung thú tình trạng, nhân loại con muỗi sinh đại khái cũng có thể trở thành võ giả. Những này chủng tộc chỉnh thể lỗ sắc cùng tăng lên, nếu như không phải tại sinh vật đại bạo phát niên đại, cái kia liền cần 5 tháng dài đằng đẵng tích lũy. Chúng ta một đời hoặc là tiếp xuống mấy đời, đều rất khó nhìn thấy một màn này. Tống Thành Vũ tự lẩm bẩm, phải không? Gặp hắn còn giống như muốn hỏi cái gì. Phương Kha quả quyết chủ động xuất kích. Ngươi là Long Thành Võ Chưởng Nguyên, hẳn là đối với võ giả tu luyện rất có nghiên cứu a. Vừa vặn ta cũng có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Tống Thành Vũ gật đầu, ngươi nói. Thiên Kiêu võ giả đường, ngươi biết là cái gì tình huống sao? Phương Kha trực tiếp hỏi. Tống Thành Vũ giẫm chân xuống, ngươi từ nơi nào nghe được cái này? Hắn bằng nghi hoặc, cái gì Thiên Kiêu võ giả đường? Con đường này ở đâu? Người bình thường không thể đi sao? Ai tại chung coi? Phương Kha cùng Tống Thành Vũ đồng thời không nói gì. Hai người đều không để ý hắn liên tiếp dấu chấm hỏi. Ta đang tra đột phá võ giả phải chú ý sự tình lục. Nhìn thấy cái từ ngữ này, nhưng một mực không có tìm được tương quan tuyệt pháp. Tống Thành Vũ gật gật đầu, con đường này không dễ đi, hơn nữa quá chậm trễ voi đạo tiến cảnh, ảnh hưởng nhân tộc chỉnh thể cảnh giới tiến cảnh. Cho nên, hai vị bộ trưởng cộng đồng quyết định, phong tỏa thiên tiêu võ giả đường tin tức tương quan. Chỉ ở truyền thừa dẫn khí pháp, chính thức đột phá võ giả lúc, cáo tri bộ phận tiên tiêu. Ngươi cha không được cũng bình thường. Phương Kha hiếu kỳ hỏi, ngươi biết không? Tống Thành Vũ thản nhiên lắc đầu, đi về phía trước mấy bước, nhưng không có đi đến cùng. Có thể nói sao? Không cái gì không thể nói, Tống Thành Vũ cười một tiếng, chỉ cần khống chế lại chính mình. Sớm một chút nhận rõ cực hạn của mình, không muốn ở phía trên chậm trễ thời gian liên tốt. Ngươi muốn nghe, ta liền nói một chút. Chương 15, Thiên Tiêu Võ Giả Đường. Ngươi đối phụng thiên giáo thế nào nhìn? Chương 15, Thiên Tiêu Võ Giả Đường. Ngươi đối phụng thiên giáo thế nào nhìn? Chuẩn võ giả luyện da thịt, võ giả luyện xương. Tống Thành Vũ bên cạnh đem xe đẩy đi vừa nói đạo. Da thịt, bao quát ngươi ngũ tạng lục phủ, cùng với khí huyết, lục thân lớn mạnh mới có thể gánh chịu linh khí nhập thể, rèn luyện xương cốt. Xương cốt cường đại mới có thể chống đỡ mạnh hơn lực bộc phát, nếu không, lực bộc phát quá mạnh, xương cốt hội bẻ gãy. Đây chính là từ chuẩn võ giả đến võ giả con đường tu luyện. Nói như vậy, chuẩn võ giả 500kg, bản thân xương cốt năng lực chịu đựng đã đến cực hạn, bộc phát toàn lực rất dễ dàng gãy xương. Vào lúc này, nhục thân cũng liền có thể gánh chịu linh khí nhập thể. Tống Thành Vũ tiếp tục nói, nhưng có ít người tại đạt đến cực hạn sau, không đột phá võ giả, mà là tiếp tục lớn mạnh nhục thân. Nhục thân mạnh thì khí huyết cường, làm khí huyết cường đại đến một loại nào đó giới hạn, liền có thể rèn luyện tự thân xương cốt. Phương Kha khẽ giật mình, rèn luyện xương cốt. Đây không phải võ giả mới có thể làm. Đúng. Tống Thành Vũ gật đầu, hơn nữa cũng không phải là dùng linh khí rèn luyện, mà là khí huyết rèn luyện, cái này tương đối với chính mình tại tuẩn dưỡng xương cốt. Cho nên, này lại tăng cường chính mình xương cốt, tương đối với tăng cường tiên phú của mình, trở thành võ giả sau chỗ tốt rất lớn. Có thể như thế nói, coi ngươi đạt tới 500kg, khí huyết bắt đầu tôi xương lúc, nguyên lực bộ phát mỗi tăng cường 1kg, trở thành võ giả sau, liền có thể tăng lên 10kg. Phương Kha tiếp lấy tống thành vũ lợi nói, tiếp tục hướng xuống tính toán. Nói cách khác, bình thường chuẩn võ giả 500kg lực bộ phát trở thành võ giả, sức mạnh bạo tăng đến 1000kg. Nhưng nếu là 600 kg đột phá võ giả, lực bộc phát liền có 2000 kg. Đúng. Tống Thành Vũ gật đầu tán thành, cũng lại tiếp tục nói. Chuẩn võ giả tôi xương cực hạn là 1000 kg, cũng chính là vừa trở thành võ giả, liền có 6000 kg lực bộc phát. Có thể so với lục phẩm võ giả. Hơn nữa, loại tăng trưởng này là vĩnh cửu. Người khác cửu phẩm võ giả chỉ có 9000 kg lực bộc phát, ngươi liền có 14000 kg. Cho dù là đến cấp bậc võ sư, loại ưu thế này vẫn tồn tại như cũ. Phương Kha hít một hơi lãnh khí. Ai không muốn tại vừa mới bắt đầu liền có ưu thế a? Hơn nữa đây chính là cùng cảnh hạng 5000 kg sức mạnh ưu thế, có thể so võ giả cảnh ngũ trọng tiểu cảnh giới. Loại này rèn luyện, khẳng định không dễ dàng đâu." Tống Thành Vũ gật đầu, "Không phải không dễ dàng, là rất khó. Võ đạo thiên tài, chuẩn võ giả cảnh giới, 1 năm có thể tăng lên 100 kg lực bộc phát. Chúng ta, tại 15 tuổi lúc liền đạt đến 500 kg lực bộc phát." Nghe lời nói của hắn, Phương Kha trong lòng có chút mọ nhĩ. Hắn hiện tại 18, còn chưa tới 500. Tống Thành Vũ không biết ý nghĩ của hắn, tiếp tục nói, "Nhưng từ 15 tuổi đến 17 tuổi, thời gian 2 năm, ta khí huyết tôi xương chỉ tăng trưởng 60 kg lực bộc phát. Hơn nữa, là năm thứ nhất tăng trưởng 40 kg, nhưng đến năm thứ hai chỉ tăng trưởng 20 kg. Độ khó tăng gấp bội tăng lên. Ngẫm đạt tới 1000 kg chuẩn võ giả cực hạn, ta khả năng yêu cầu mấy chục năm. Mà cái này thời gian mấy chục năm, đã sớm đầy đủ ta thành đạt võ sư, võ tướng, thậm chí cảnh giới cao hơn. Cho nên, ta lựa chọn đột phá võ giả. Phương Kha khẽ gật đầu. Độ khó gấp bội tăng lên, cái này nếu là lấy hắn thiên phú của mình, khả năng cả một đời đều không đạt được 1000 kg cực hạn. Con đường này rất khó khăn, xác thực chỉ có thiên kiêu mới có thể đi, nhưng hấp dẫn lại rất lớn. Không có người không muốn cùng cảnh giới so với người khác mạnh, hơn nữa là vĩnh cửu ưu thế. Nếu như tất cả mọi người biết con đường này, vậy khẳng định sẽ có rất nhiều tự cho mình siêu phàm người, ở phía trên chậm trễ thời gian, ảnh hưởng chính mình tu hành cùng đột phá. Không phải? Vũ ca, ta thế nào không biết cái này? Hàn Bằng nghe nửa đường, cuối cùng chen vào bảo. Tống Thành Vũ nhìn hắn một cái, ngươi đột phá võ giả nào sẽ lực đột phá nhiều ít. Ta không biết ta. Cái kia không phải. Tống Thành Vũ thản nhiên nói, ngươi thời điểm nào tiếp dẫn linh khí nhập thể? đều là ta nói cho ngươi. Ngươi một cái nhất phẩm võ giả, tại sao có thể đền đấu tam phẩm, chính mình liền không nghĩ tới sao? Ta cho là ta là thiên tài đâu." Tống Thành Vũ hít sâu một hơi, "Chính độ nào đó, ngươi đúng là. Ha ha, ta liền biết." Hàn Bằng rất đắc ý. Phương Kha liếc mắt, nhưng trong lòng thì có chút chấn kinh. Nghe Tống Thành Vũ ngữ khí, Hàn Bằng là chuẩn võ giả 700kg, mới đột phá võ giả. Đột phá liền có 3000kg chi lực, có thể so với tam phẩm võ giả. Hàn Bằng so với Tống Thành Vũ thiên phú còn tốt. Tống Thành Vũ cảm ứng được ánh mắt của hắn, khẽ gật đầu, "Đúng." Hắn tiên phú sắc thực so với ta mạnh hơn, chính là đầu óc không dùng tốt lắm. Phương Kha cũng là có chút nhận đồng nhẹ gật đầu. Đang khi nói chuyện, bọn hắn đã tiến vào lòng khu thành thị. Tống Thành Vũ buông lòng ra tay lái. "Được rồi, không chậm trễ ngươi về nhà." Hắn gợi nhìn về phía Phương Kha, "Cuối cùng nhất một vấn đề, ngươi đối phụng tiên giáo thế nào nhìn?" Phương Kha trả lời quả quyết, "Người ngu xuẩn gian, toàn bộ nên giết. Anh hùng sợ kiến lực động." Tống Thành Vũ hướng hắn khoát khoát tay, mang theo hàn bằng quay người rời đi. Phương Kha cưỡi lên xe về nhà. Tài xế rất nhanh tới tới, đem hàn bằng đưa về nhà sau, Tống Thành Vũ đi vào võ giả cao cấp. 36 tầng. To lớn bản điều khiển bên trên, đầu kia lợn rừng đã bị giải phẫu thất linh bắt lạc. Cha, Tống Thành Vũ đối một bên trung niên nhân hô một tiếng. Trung niên nhân dáng người to mọng, thoạt nhìn có nhanh 200 cân dáng vẻ, chật ních rộng lớn ghế sofa. Đến rất đúng lúc. Hắn hướng phía Tống Thành Vũ cười một tiếng. Giải phẫu báo cáo mới ra. Đầu này lợn rừng máu trong cơ thể tổn thất 10 cân trở lên, người xác định là con muỗi hút huyết. Tống Thành Vũ gật đầu, tận mắt nhìn thấy. Trung niên nhân nhíu nhíu mày, thần sắc hơi nghiêm túc. Cái kia liền hơi rắc rối rồi, số lượng nhiều thiếu. Đối ngươi có biểu hiện tính công kích sao? Tống Thành Vũ lắc đầu, có chút do dự, nói ra: "Cha, dựa theo ta sơ bộ phán đoán, những này con muỗi hẳn không phải là tự chủ tiến hóa, mà là bị người thao túng." Người nói là: "Dị năng giả?" Hẳn là. Tống Thành Vũ gật đầu. Dị năng giả quá hiếm thấy, trung niên nhân thần sắc do ngưng trọng hóa thành kinh hỉ, "Hắn ở đâu? Cụ thể năng lực là cái gì?" "Cha, ngài đừng cao hứng quá sớm." Tống Thành Vũ lắc đầu, hắn rất cẩn thận, giống như không quá nguyện ý bại lộ năng lực của mình. Trung niên nhân hừ một tiếng, "Đây là đối nhân tộc cao tầng không tiến nhập à, rất nhiều thanh niên đều có ý nghĩ như vậy, nói cho ta biết hắn là ai." ta tự mình đi tìm hắn, ta đường đường long thành võ giả cao ốc người tổng phụ trách, võ tướng cấp cao thủ, tự mình đi tìm hắn, thành ý này đủ chứ?" Tống Thành Vũ không nói gì, nói, hắn cảnh giới võ đạo không cao, cẩn thận một chút cũng rất bình thường, ngài vẫn là đường đường tay. "Ta tới khuyên hắn đi, ta tin tưởng hắn không phải loại kia người ích kỷ." "Được thôi được thôi." Trung niên nhân khoát tay áo, "Tùy ngươi." Tống tiên sinh, kết quả đi ra, có nghiên cứu viên cầm lấy báo cáo đi ra, vết thương lưu lại thành phần phân tích, đúng là con muỗi vật bại tiết, chỉ là. Tống Thành Vũ hai cha con đang nghe báo cáo thời gian. Phương Kha đã tiến vào phòng luyện công chương 16, 500 kg. Dạ Tâm, Bán Vọt Cực Hạn, chương 16, 500 kg. Dạ Tâm, Bán Vọt Cực Hạn. Lần này thu hoạch, lại treo chống Phương Kha tu luyện dòng Dạ hai ngày. Lần tu luyện này xong, Hán Lực bộ phát đã đạt đến 497, 3 kg. Cái này đã vượt xa 460 kg võ thi tuyến, lại khoảng cách 500 kg võ giả tuyến cũng gần trong gang tấc. Nói không chừng, Phương Kha một bên leo núi, một bên tự lẩm bẩm. Nếu như huyết đan hiệu quả, tại ta đạt tới 500 kg sau vẫn như cũ có hiệu quả, cái kia cái gọi là thiên kiêu võ giả đường. Ta khả năng so với những người khác, đi hội đơn giản hơn. Hắn trong mắt dâng lên nồng đậm dã tâm. Không có người không nghĩ mạnh hơn, nhất là hắn hiện tại đã có hy vọng võ giả, còn có khống chế con muỗi tiến hóa loại năng lực này tình huống dưới. Nếu như huyết đan có thể giúp hắn tôi xương, vậy hắn khẳng định phải xông một cái cái này cái gọi là thiên kiêu võ giả đường. Nhìn xem bên cạnh bờ quanh hải lượng gỗ đàn, phương kha trong lòng tự tin hơn gấp trăm lần. Lúc này, bên cạnh hắn con muỗi đại quân đã đạt đến cấp 12 6 con, cấp 11 4 một con, cấp tháng 10 năm 3 4 một con, cấp tháng 9 năm 6 4 5 con. Con muỗi đại quân tổng số đã phá ngàn, muỗi đàn hóa thành mấy đám mây đen, tại bốn phía ong ong bay qua. Tiếp cận 400 con có thể hút huyết vũ giả con muỗi, cho dù là hình thể tiểu nhân hung thú, cũng rất có thể trực tiếp bị hút cạn. Hiện tại, Phương Khan nếu như tại gặp được cái kia đại hoàng lưu, hắn có lòng tin tuyệt đối, cùng nó đồng quy vô tận. Con muỗi vẫn là quá ít, nếu có một vạn con cấp 10 trở lên con muỗi, hoàng lưu giết hết muỗi đàn trước đó, con muỗi tuyệt đối có thể đem nó hút cạn. Trong lòng của hắn suy tư. Bất quá, cũng không thể chỉ quy kết trương đại quy mô. Hôm qua luyện hóa huyết đan lúc tu luyện, cấp 12 con muỗi rèn luyện huyết đan Rõ ràng so với cấp 10 huyết đan càng tốt hơn. Nếu có cơ hội, con muỗi nên thăng cấp cũng phải thăng. Đang nghĩ ngờ, trước mắt đã xuất hiện mục tiêu. Nơi này là một tổ con thỏ. Cái kia trắng non da lông tựa như nhu thuận tơ lụa, tuyết trắng tỏa sáng, thoạt nhìn vô cùng đáng yêu. Nếu như coi nhẹ con thỏ cao hơn 1m hình thể, tứ chi dị dạng khối cơ thịt, cùng với ngay tại gặm ăn một đầu chó hoang thi thể lời nói, con thỏ gấp hiện tại không cắn người, có thể ăn người rồi. Phương Kha thì thào ở giữa, trong lòng khẽ núp núp, một đám con muỗi bay đi lên. Bọn hắn đã tận khả năng lặng yên không một tiếng động. Nhưng bất đắc dĩ, màu đen con muỗi Vô luận tại con thỏ trên thân cái gì địa phương, đều rất dễ thấy, nhất là, đây là một tổ con thỏ, hơn 20 cái, bên trong có hơn 10 cái đều là võ giả cấp, cho nên, vừa hút máu không bao lâu, liền bị con thỏ nhóm phát hiện, bắt đầu lẫn nhau bắt trên người con muỗi, trong lúc nhất thời gây thỏ bầy thỏ nhảy, nhân cơ hội này, một cái khác đàn con muỗi lập tức bay đi lên, rơi vào chó hoang thi thể bên trên, vui vẻ hút máu đứng lên. Cái này chó hoang vừa mới chết, huyết còn nóng. Con muỗi nhóm hút rất vui vẻ. Không bao lâu, con thỏ nhóm đột nhiên phát hiện, trên người con muỗi nhóm đều bay mất, từng cái chi chi vài thiếu một bên gãi trên người đại u cục, vừa lái tâm chuẩn bị tiếp tục hưởng dụng mỹ thực. Không ăn mấy ngụm, những này con thỏ đều phát hiện không đúng. Chít chít, thịt này thế nào như thế cứng rắn? Chít chít chít, thật là khó ăn, là xấu sao? Mà lúc này, có đại thu mạch Phương Kha đã rời đi thỏ đàn, tìm kiếm con mồi khác. Một ngày thời gian trôi qua, bóng đêm dáng lâm trước, Phương Kha lại đến dưới núi trong rừng bổ sung một đợt con mồi. Lúc này, hắn nuôi đàn tạo thành như sau: cấp 13 6 con, cấp 12 3 4 con, cấp tháng 11 5 2 1 4 con, cấp tháng 10 5 4 2 7 con. Mới bắt giữ cấp 10 phía dưới con mỗi 30 từ một con. Con muỗi tổng số không tăng mà lại giảm đi, nhưng mỗi đàn chất lượng lại là tăng lên trên diện rộng, cấp 10 trở lên con muôi đã đạt đến 68 một con. Đồng thời, hôm nay thu mạch huyết đan số lượng cũng lại sáng tạo cái mới cao, tổng số vượt qua 300 hạt. Sáng ngày thứ 2, Phương Kha liên tục phục dụng năm quả huyết đan, rèn luyện 1 giờ sau. Bảnh. Nương theo lấy phép đo lực khí bày ra số điên cường hoạt động, cuối cùng, biểu hiện số lượng ngừng lưu tại 504 kg. Võ giả tuyến đạt đến. Phương Kha khắp khuôn mặt là sợ hãi lẫn vui mừng. Ít nhất ít nhất, ta hiện tại đã có thể tiếp dẫn linh khí, đột phá võ giả. Tiếp đó, thử một chút có thể hay không tiếp tục tu luyện. Hắn lần nữa phục dụng huyết đan, không ngừng rèn luyện. Năm quả huyết đan. 1 giờ sau, lực bộ phát 500, 3 kg. 0.1 kg lọc giảm ba động, đây là bình thường phạm vi, tương đối với lực bộ phát không có tăng lên. Lại năm quả huyết đan. Lực bộ phát không có tăng trưởng. Tiếp tục phục dụng. Trong giá một ngày, Phương Kha liên tục phục dụng 60 quả huyết đan, lần lượt rèn luyện, luyện, hắn cảm giác hiện tại thể nội khí huyết đã tràn đầy đến cực hạn. Dư thừa tinh lực, tràn đầy tinh thần, phanh phanh tinh thần. Hắn cảm nhận được chính mình khí huyết tương đại, nhưng phi thường quỷ dị, hắn lực bộc phát vẫn không có quá lớn tăng lên, vẻn vẹn chỉ là đến 50.5 kg. Khí huyết còn chưa có bắt đầu rèn luyện xương cốt. Phương Kha trong lòng nghi hoặc ở giữa, lần nữa ăn vào năm mai huyết đan, dự hiệu tan ra sau, hắn bắt đầu rèn luyện. Đầu tiên là sức mạnh huấn luyện, rồi mới là chạy bộ ban gọn. Chạy trước chạy trước, Phương Kha đột nhiên đã nhận ra dị dạng. Xương cốt của hắn có cảm giác tê dại truyền đến. Loại cảm giác này rất kỳ quái, không phải đau, nhưng cũng rất không thoải mái, giống như xương cốt tại bị gặm nhốt một dạng. Cảm giác giống sơ trung thời kỳ, thân thể phát dục thời điểm đột dạng, là bắt đầu tôi xương. Hắn hưng phấn trong lòng, bắn vọt chạy mười mấy phút sau, Phương Kha lần nữa phép đo lực. Bành, 5010 kỳ lượng giảm. Đột phá. Mặc dù chỉ để tăng 0.5 kỳ lượng giảm, nhưng Vương Kha có loại cảm giác, hắn thật bước lên con đường này. Hắn khí huyết bắt đầu tôi xương. Từ giờ trở đi, hắn khí huyết mỗi tăng trưởng 1 kg, đến tiếp dẫn linh khí, trở thành võ giả lúc, liền sẽ trực tiếp lật gấp 10 lần. Phương Kha hưng phấn không gì sánh được, lần nữa ăn vào huyết đan rèn luyện. Lực bộ phát lại một lần nữa tăng trưởng. Hắn khí huyết thật đột phá cực hạn, bắt đầu tiến hành tôi xương. Trời vừa rạng sáng, Phương Kha lực bộ phát đột phá đến 505kg. Huyết đan hiệu quả càng ngày càng kém. Ngày thứ 2, Phương Kha bắt đầu một lần nuốt 6 mai huyết đan, rồi mới là 7 mai. 8 mai, trời vừa rạng sáng, hắn đem cuối cùng nhất 10 cái huyết đan toàn bộ nuốt vào. Nửa giờ sau, gen luyện kết thúc, Phương Kha lần nữa phép đo lực, 545kg. 200 mai huyết đan, hiện tại chỉ có thể tăng lên 40kg lực bộc phát, một viên chỉ có 0.5kg giảm tăng lên. Cấp 10 huyết đan đã nhanh nuốt mất hiệu lực. Phương Kha trong lòng suy tư, nhưng không có bất kỳ cái gì từ bỏ trùng kích cực hạn ý tứ. Trước đó Thiên Phú có hạn, hắn đều không hề từ bỏ võ đạo tu luyện, mỗi lúc trời tối tu luyện tới một điểm. Khi đó mỗi ngày nhìn không đến bất luận cái gì tiến bộ, nhưng hắn vẫn như cũ kiên trì được. Hiện tại, một ngày mấy chủ ký lô tăng lên, là hắn trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ trình độ. Hắn còn có cái gì không hài lòng? Đừng nói như vậy, cho dù là một ngày chỉ có thể tăng lên 10 kg, thậm chí là một ngày chỉ có 1 kg, 2 kg tiến bộ, hắn đều sẽ không buông tha cho. Cho nên, ngày thứ 2, hắn lại đến tường sơn. Rồi mới ngày thứ 3 ở nhà tu luyện, ngày thứ 4 lên núi, ngày thứ 5 tu luyện, như thế, thời gian nửa tháng đi qua, khoảng cách thi đại học còn lại 10 ngày, khoảng cách Phương Kha đáp ứng chủ nhiệm lớp trở về trường học tập còn lại 5 ngày. Phương Kha một quyền đánh vào phép đo lực khí bên trên, 8352 kg. Nhìn xem cái này cực cao số lượng, Phương Kha lại là mặt sắc mặt ngưng trọng không gì sẽ được. Huyết đan mất hiệu lực. Chương 17, kiên trì, chương 17, kiên trì. 8352 kg lực đột phát. Thời gian nửa tháng Phương Kha tăng trưởng tiếp cận 300 kg lực bộc phát. Cái tốc độ này, nếu để cho ngoại nhân biết, tuyệt đối sẽ tin bạo. Dù sao, đây cũng không phải là tại 500 kg trở xuống thời điểm. Đây là đang 500 kg sau, khí huyết tôi xương giai đoạn. Giai đoạn này bên trên lực bộc phát tăng trưởng, mỗi 1 kg tăng phúc, đều tương đối với võ giả cảnh giới 10 kg. Có thể nói như vậy. Phương Kha tại nửa tháng ở giữa, sức mạnh tăng trưởng 3000 kg, mà hết thảy này, đều muốn quy công với Phương Kha mỗi đàn. Hiện tại, Phương Kha mỗi đàn số liệu là cấp 197 tám con cấp 1822 bốn con, cấp 1768 tám con, cấp 16 trở xuống 755 bốn con. Con muỗi tổng số vượt qua 8000, lại đẳng cấp cao nhất con muỗi đã đạt đến cấp 19. Cấp số này con muỗi, hình thể đã cùng ngón cái bụng một dạng lớn nhỏ, giác hút vượt qua 2 cm, toàn thân cứng rắn như sắt phiến. Hàng trăm hàng ngàn muỗi đàn tê suất, đối phổ thông nhất phẩm hung thú, đã có uy hiếp chí mạng. Mà 7, 8000 số lượng muỗi đàn đồng thời xuất hiện, cho dù là ba tứ phẩm một cảnh hung thú, cũng không nguyện ý bị cắn. Cho nên, những ngày này, Phương Kha chắc lọc huyết đan, trở nên dễ dàng không ít. Đại lượng đẳng cấp cao huyết đan nuốt xuống, hắn lúc này mới tiến triển cực nhanh, lực đột phá không ngừng tăng cường. Nhưng bây giờ, huyết đan mất hiệu lực. Phương Kha liên tục sử dụng 20 mai cấp 19 con mỗi rèn luyện huyết đan, nhưng không dùng. Lực đột phá vẫn như cũ dừng lại tại 835, 2 kg lên. Là huyết đan tác dụng đến đỉnh, vẫn là của ta thiên phú đến cực hạn. Phương Kha tự lẩm bẩm, trong mắt hiện hiện không cam lòng. Cấp 20 huyết đan sẽ hữu dụng sao? Con muỗi cấp 19, thăng cấp 20 yêu cầu hút võ sư cấp huyết dịch. Thường sơn bên trên không có võ sư cấp hung thú. Võ giả cao ốc hẳn là sẽ có. Giá cả hẳn là cũng sẽ không quá quý, nhưng là ta không có tiền rồi, không có tiền tìm mụ mụ." Phương Kha quả quyết gọi điện thoại. "Mẹ, ta không có tiền rồi." Phương phụ đưa qua đầu, một mặt nghiêm túc, hết mấy và khối, "Đều đủ ngươi lên đại học, thế nào hội đã xài hết rồi, ngươi ở nhà làm cái gì rồi?" Phương Kha không để ý hắn, "Mẹ, đánh cho ta tiền, con của ngươi muốn ăn thổ." Phương Mậu đem Phương phụ tách ra đi sang một bên. "Được, đợi chút nữa liền cho ngươi chuyện." Phương Mậu trong mắt mang theo ôn nhu, lập tức liền muốn thi tốt nghiệp trung học, ngươi chuẩn bị đi cái nào trường đại học? Nhìn tình huống đi, hẳn là Hoàn Đô. Hoàng Đô tốt, Phương Mẫu cười gật đầu, Hoàng Đô nghiên cứu viên địa vị vẫn là rất cao, chính là bên kia vật giá cao, ta đợi chút nữa cho ngươi đánh 100 vạn. Không cần đến như thế nhiều, mấy vạn cuối liền. Phương Kha lắc đầu cự tuyệt, bỗng nhiên khẽ giật mình, phản ứng kịp, các ngươi đột phá. Phương Mẫu gật đầu, "Đúng, vốn là nghĩ muộn một hồi gọi điện thoại cho ngươi." "Không trở lại." Phương phụ khuôn mặt tại Phương Mẫu phía sau lộ ra, bình tĩnh nhìn trên màn ảnh Phương Kha. "Ừm, Phương Mẫu cười rất ôn nhu, "Liên không đòi ngươi lên đại học, ngươi tốt nhất cố gắng chờ chúng ta trở về." Phương Kha ồ một tiếng. "Được rồi, treo đi." Phương phụ rời đi ánh mắt đã nói xong chờ hắn thi đại học xong lại nói, ngươi không phải hiện tại nói cho hắn biết. Phương Mâu khoát tay náo, "Được rồi, không nói, thi đại học cố lên." ừng. Điện thoại của máy. Phương Kha liền thúc bọn hắn về sớm một chút đều không cách nào nói. Trở về, không chết cũng tàn phế. Không trở lại, có khả năng còn sống, nhưng cũng có thể là chết không người biết. Các ngươi về không được, ta liền đi tìm các ngươi được rồi. Nhìn điện thoại di động đến trướng 100 vạn, Phương Kha lần nữa tiến vào phòng luyện công, không có phục dụng huyết đan, một mực đem chính mình tra tấn đến tình trạng kiệt sức. Mồ hột rất tỉnh. Phương Kha đem hết thời cảm xúc đều dằn xuống đáy lòng, cưới xe đi võ giả ca thúc. Võ sư cấp huyết dịch, nóng bỏng phảng phất chứa một bình nham tương ở dạng, dù là Phương Kha đem nó trang tại ba lô bên trong, sau lưng cũng có thể cảm nhận được cảm giác nóng rực. Về đến trong nhà lấy ra, Phương Kha lập tức triệu hồi ra một cái cấp 19 con muỗi. Dài 2 cm con muỗi rất hút, thật sâu đâm vào huyết tương bên trong, hút máu tốc độ rất nhanh. Không bao lâu, con muỗi truyền đến tiến hóa ý tứ. Phương Kha đem con muỗi thu hồi, rồi mới đem trước mắt quyển trục kéo ra, nhìn xem con muỗi giới thiệu, chờ đợi đổi mới. Rất nhanh, nửa giờ đi qua, Phương Kha mày nhăn lại. Thế nào còn không có tiến hóa xong? Hắn tự lẩm bẩm. Trước đó con muỗi tiến hóa, thời gian tầm thường rất nhanh, cho tới bây giờ không như thế lâu quá. Chẳng lẽ lần này con muỗi trình độ tiến hóa đặc biệt lớn? Hắn tiếp tục chờ. Lại nửa giờ đi qua. Đã 1 giờ, con muỗi vẫn không có tiến hóa thành công. Phương Kha cảm giác có chút không đúng. Hắn ý đổ đem con muỗi triệu hoán đi ra. Nhưng thất bại. Con muỗi tiến hóa đã bắt đầu, đã tại truy biến, không cách nào được triệu hoán. Lỗ xác lại lỗ xác không thành công. Triệu hoán lại triệu hoán không ra. Kẹp lại rồi. Phương Kha tự nói. Đồng thời trong lòng không hiểu cảm giác, con muỗi khả năng không ra được. Nguyên nhân lớn nhất có thể là bởi vì hắn vẫn chỉ là người bình thường. Có lẽ, chỉ có ta trở thành võ giả sau, con muỗi mới có thể tiếp tục tiến hóa. Phương Kha trong lòng suy đoán, không có nhiều xoắn xuýt cái gì. Hắn làm sơ sửa sang lại, trước khi ra cửa thường ngày núi, liền xem như thiên phú cực hạn lại giả sao? Tiếp tục rèn luyện, tiểu gì cũng sẽ đột phá. Phương Kha không nghĩ từ bỏ, chuẩn bị đột phá cực hạn. Đương nhiên, hắn sẽ không theo Tống Thành Vũ nói như vậy, vô kỳ hạn đắm chìm trong trong đó, phải đi truy cầu 1000kg. Hắn cho mình mua một cái tiếp tục nếm thử kỳ hạn. Liền đến trước kỳ thi tốt nghiệp trung học một ngày. Nếu như vẫn như cũ không có thể đột phá cực hạn này, vậy liền đi game lên nhục thể, đột phá võ giả. Mà trước lúc này, hắn sẽ tiếp tục phục dụng huyết đan, tiếp tục tu luyện. Thường sơn dưới, Như cũng đem xe đạp ngừng dưới chân núi, cùng Chu Hi lên tiếng chào, đi bộ lên núi. Ven đường đi qua, hắn mục tiêu minh xác, dựa theo trình tự tiến về mấy nơi. Đều là nửa thằng đến, hắn tại thường sơn bên trên tìm được mấy con hung thú nơi ở. Mục tiêu thứ nhất là một con trâu. Nhưng không phải ngày đầu tiên lên núi cái kia con bò. Cái kia Hoàng Nưu thất bát phẩm võ giả tu vi, cho dù là cấp 19 con muỗi, có thể đem nó hút rất thảm. Nhưng nó vẫn như cũ đối con muỗi có chí mạng uy hiếp. Đây là một đầu nhất nhị phẩm thực lực võ giả Lão Nưu, lúc này đang đánh trận mắt. Phương Kha trong lòng hớ động, lập tức liền có 20, 30 con cấp 19 con muỗi, mang theo một triệu đàn cấp 18 con muỗi bay đi lên. Rất nhanh. Con muỗi rèn luyện xong huyết đan bay trở về. Lão Nưu đã giữa bất tri bất giác, gầy một vòng đỏ. Một lát sau, con muỗi lưu lại cực ngứa bộc phát, Lão Nưu tê dảm đứng dậy, không ngừng ở trên núi lề mề, đem cứng rắn núi đá mài lộng lộng vỡ nát nhưng vẫn như cũ không hiểu ngứa. Cấp 19 con muỗi lưu lại u cục, so với cấp 10 con muỗi ngứa không chỉ gấp 10 lần. Phương Kha đã rời đi nơi này, tiếp tục tìm kiếm hung thú, một bên rèn luyện huyết đan, một bên nhũn vẫn chưa tới cấp 19 con muỗi tiến hóa. Mặc dù ta không thể cùng võ giả cao ấp một dạng nuôi nốt hung thú, nhưng thả rông tại Thường Sơn bên trên, cùng nuôi nốt cũng không có cái gì khác biệt. Chương 18, cấp 9 con kiến, đắc đỏ tiến hóa, chương 18, cấp 9 con kiến, đắc đỏ tiến hóa. Con thứ hai bị hắn thả rông hung thú, là một đầu lừa hoang. Vừa nhìn thấy Phương Kha, Lửa hoang lập tức song mắt đỏ bừng, há to mồm mà nha mà nhả kêu lên. Lại nhìn thấy muỗi đàn đến, lửa hoang trong mắt màu đỏ tươi lập tức tán đi, nhấc vó liền muốn chạy. Đây là theo bản năng phản ứng. Nửa tháng đến, nó đã bị phương Kha mang theo muỗi đàn hút máu quá nhiều lần, mỗi lần bị hút sâu đều sẽ đau đến không muốn sống, cực ngứa khó nhịn. Cho nên, vừa nhìn thấy phương Kha cùng muỗi đàn, nó theo bản năng liền muốn chạy. Con muỗi nhóm trong nháy mắt nào tới. Tại dã con lửa trong tiếng kêu thảm, con muỗi nhóm vui sướng hút lấy huyết, dù là lửa hoang không ngừng chết thẳng cẳng, đem trên người còn muỗi quăng bay đi. Con muỗi nhóm chỉ là giữa không trung run lẩy bẩy thân thể lại lần nữa bay trở về. Không bao lâu, lửa hoang gầy rõ ràng một vòng sau, Phương Kha mới khiến cho con muỗi nhóm bay trở về. Lửa hoang lại gọi dậy đến, lần này không phải hô Phương Kha, mà là một bên kêu thảm một bên lăn lộn trên mặt đất ma sát. Một chỗ khác, một đầu chó hoang nguyên bản đang hung ác không gì sánh được cắn xé một con chuột. Nhìn thấy Phương Kha đến, lại nhìn thấy Phương Kha bên cạnh vẩn quanh muỗi đằng sau, chó hoang bá một lần nhảy dựng lên, gâu gâu kêu chạy trốn. Phương Kha trong lòng hơi động, con muỗi nhóm đã đuổi theo. Bên cạnh, trở về từ cõi chết chuột, vừa ngẩng đầu chuẩn bị nhìn một nhìn ân nhân cứu mạng của mình. Chỉ thấy lít nha lít nhít múa đàn rơi xuống. Chuột chi một tiếng hét thảm, rất nhanh liền không một tiếng động. Con muỗi bay lên, nơi xa chỉ còn lại có một đầu khô cứng chuột thi thể. Ồ, tiếng kêu này thế nào có chút quen thuộc. Phương Kha trừng mắt nhìn, chợt nhớ tới. Hắn lần thứ nhất bên trên tường sơn thời điểm, một đầu chuột tập kích chính mình, trên bờ vai cho hắn cầm ra số lớn, còn đánh thức hoàng lưu, nhường hắn lâm vào nguy hiểm. Chẳng lẽ là đầu kia chuột? Báo thủ. Phương Kha cười một tiếng, mang theo thắng lợi trở về con muỗi, hướng phía tiếp theo con hung thú xảo hoạt mà đi. Nửa ngày sau, hắn mang lấy hàng trăm vết đan Đi vào núi sau trong rừng, đem thăng cấp đến cấp 8 con kiến phong suất. Nô Lega, hy vọng các ngươi hôm nay có thể lên tới cấp 9. Phương Kha lắc đầu, đối với mấy cái này con kiến không ôm cái gì hy vọng. Vẫn là câu nói kia, nếu không phải tiền nghi, sớm từ bỏ. Coi như hắn cái thứ ba khống chế danh nghịch, Phương Kha cũng rùng, cho chỉ cần ăn lá cây liền có thể tiến hóa sâu róm. Có thể là bởi vì không nạp tiền, cho nên sâu róm đồng dạng thăng cấp rất chậm. Hiện tại mới lên tới cấp 5, tốc độ nhường Phương Kha có chút tuyệt vọng. Đem con kiến để ở một bên thăng cấp, Phương Kha lại góp nhặt một nhóm con muội, rồi mới dọc theo bờ sông tìm kiếm dị biến gia thú không chỉ là vì mấy con muỗi tiến hóa, cũng là luyện tập võ học của mình. Một đầu chó hoang xuất hiện tại Phương Kha trước mặt, đến eo cao, bắp thịt cả người chó hoang, ánh mắt đỏ bừng nhìn xem hắn, trong miệng lưu lại nước bọt. Phương Kha sau lưng cần trường, trên tay cầm không phải côn sắt, mà là một thanh đao. Đao là Tống Thành Vũ cho, Đao pháp cũng là Tống Thành Vũ dạy. Chó hoang chậm rãi tới gần. Phương Kha cùng nó bốn mắt nhìn nhau. Xìu. Chó hoang đột nhiên bật lên, đập xuống. Phương Kha bên cạnh đạp một bước, lưỡi đao từ đôi đến đầu, một thức như vậy. Xùy. Một vết thương trong nháy mắt xuất hiện tại dã chó dưới xương sườn. Nhưng nó kịch liệt đau nhức ở giữa, trong cổ họng phát ra o o gầm nhẹ. Phương Kha không sợ chút nào, không lùi mà tiến tới, đao pháp hung mãnh, đại khai đại hợp, không ngừng tới gần. Từng đạo vết thương tại dã cẩu thân bên trên xuất hiện. Hai điểm chung sau, Phương Kha một đao chém ra chó hoang huyết hẩu, máu tươi phun ra. Con muội nhóm lập tức bay đi lên. Phương Kha xuất ra khăn lau sát đao. Trong nửa tháng này, Phương Kha mỗi lần tới Trường Sơn, trên cơ bản đều gặp được Tống Thành Vũ. Qua mấy lần, hai người dần dần quen thuộc. Phương Kha từ chỗ của hắn học được không ít võ giả thượng thức, kinh nghiệm chiến đấu. Sau đó, Hắn biết Phương Kha chỉ là học qua trường học binh khí cơ sở sau, chủ động đưa ra giáo Phương Kha đao pháp, còn đưa cho Phương Kha một cây đao. Đao chỉ là phổ thông mở lưỡi cương đao, đao pháp cũng chỉ là phổ thông nhất phẩm đao pháp. Nhưng Long Thành Võ khoa trạng nguyên thực lực không phải là giả, chỉ điểm của hắn cùng dạy bảo, nhờ Phương Kha tiến bộ thật nhanh. Duy nhất một điểm, Phương Kha tự lẩm bẩm, tên lốc này dạy ta độ vật thời điểm, luôn yêu thích tài liệu thi Hàn Lâu, thỉnh phảng liền phải nói điểm nhân tộc cao tầng anh minh thần võ, còn có nhân tộc võ đạo những anh hùng nhiệt huyết sự tích. Đây là lo lắng ta phạn tộc sao? Ròng ra đến chưa? Phương Kha đều ở trong rừng tu luyện đạo pháp, giết vài đầu không đến võ giả cấp độ hung thú. Cuối cùng, đám kiến cũng đang ăn trong đất, tiến hóa đến chín cấp. Còn kiến, cấp 9, số lượng 422. Đặc điểm: thân thể cứng rắn, lực lớn vô cùng, thậm chí cố gắng tiến hóa cấp con kiến, ép cắn người một ngụm thẳng đau. Tiến hóa, thôn phệ ẩn chứa linh khí tầng đá. Ẩn chứa linh khí tầng đá. Phương Kha nhìn đến nơi này, sắc mặt lập tức khó coi xuống tới, tên lốc này, tiến hóa không phải là muốn thôn phệ linh hạch a. Ta. Phương Kha có dũng khí muốn làm trận cho con kiến diệt tộc xúc động. Linh hạch là linh khí khôi phục sau Linh khí nồng nặc cùng tảng đá dung hợp sau cái tinh, trở thành võ giả, có thể dẫn động linh khí nhập thể sau, liền có thể mượn nhờ linh thạch bên trong linh khí nồng nặc, gia tốc rèn luyện xương cốt. Nhưng nói như vậy, không có võ giả sẽ dùng linh thạch tu luyện, bởi vì quá mắc. Một khối linh thạch giá trị cao tới 1 vạn khối tiền. Cho nên, con kiến cái đồ chơi này vừa mới bắt đầu không cần tiền, là bởi vì sau bên cạnh muốn tốn nhiều tiền. Trước dùng miễn phí hấp dẫn nhập hố, rồi mới lại thu phí. Miễn phí mới là đáp nhất. Phương Kha nhìn xem vừa tiến hóa đến cấp 6 sâu rõm, có dũng khí muốn làm trận boss chết xúc động. Bằng không Trở sâu gió đến chín cấp, nói không chừng cũng sẽ nhường hắn cùng hiện tại một dạng, có dũng khí đâm lao phải theo lao cảm giác. Dù sao bỏ ra như thế lâu, cuối cùng bồi dưỡng đến chín cấp, nếu như không lên tới cấp 10 nhìn xem tiên phú, không cam tâm. Phương Kha nghiến răng nghi lợi, đem bảy kiến thu hồi, mua trước một khối linh thạch, nuôi một con kiến thử một chút. Hắn thu hồi con muỗi chuẩn bị trở về nhà. Xa xa nhìn thấy, Trạm Gác Địa Phương, Tống Thành Vũ cùng Hàn Bằng lại đang chờ hắn. Hôm nay thu hoạch ra sao? Phương Kha cùng hai người lên tiếng chào. Hàn Bằng vẫn như cũ không chào đón hắn. Tống Thành Vũ thì là cười nói, không làm sao ạ? gần nhất sơn núi phụ cận hung thú có chút kỳ quái, giống như có chút sợ người dáng vẻ, thấy người liền tránh. Hàn Băng ở một bên nói bổ sung, hơn nữa, ta cảm giác bọn chúng giống như vậy. Phương Kha đẩy lên xe, trừng mắt nhìn, gặp người liền tránh. Dậy, cái này nói không phải là hắn hạ giống ở trên núi cái kia mấy con hung thú đi, không có ở cái đề tài này bên trên nhiều lời. Ba người vừa đi vừa nói. Lần trước nói cho ngươi thông thường võ giả chiến lược trình độ, cùng với võ học, binh khí các phương diện ảnh hưởng." Tống Thành Vũ nói, lần này liền nói một chút bản thân võ giả đi. Bản thân võ giả? Phương Kha nhìn về phía hắn, Tống Thành Vũ tổ chức một lần huấn ngữ, đạo võ giả chiến lực, ngoại trừ võ học, binh khí trở ảnh hưởng bên ngoài. Tấn thằng võ giả trước đó liền tôi xương qua, khẳng định so với người cùng cảnh giới lợi hại. Mà khác, còn có một số thiên phú dị bẩm hạ người, nếu như gặp phải, nhất định phải cẩn thận. Cái gì dạng thiên phú dị bẩm? Phương Kha hiếu kỳ hỏi. Cái này khó mà nói, Tống Thành Vũ cười cười, giống đại bảng thể chất, thuần võ giả giai đoạn, không cần đặc biệt huấn luyện, liền có thể khí huyết tôi xương, cũng có thể xem như dị bẩm thiên phú một loại. Phương Kha khẽ gật đầu. Không cần đặc biệt huấn luyện liền có thể khí huyết tôi xương, hắn biết có bao nhiêu khó. Không nói những cái khác, Phương Kha đạt tới 500 kg sau, vẫn là phục dụng mấy chục quả huyết đan, khí huyết mới đạt tới tối sơ tiêu chuẩn. Mà khác, còn có một loại tiên phú dị bẩm người. Tống Thành Vũ mang trên mặt thâm ý, cùng Phương Kha liếc nhau, chậm rãi nói: "Những người này, bề ngoài có lẽ nhìn không ra cái gì, nhưng thường thường đều có năng lực đặc biệt. Như ý niệm công vật, thao túng hỏa diễm, trong nước hô hấp các loại, chúng ta đem loại người này gọi là dị năng giả." Chương 19: Dị năng giả. 10 cấp con kiến tiên phú, chương 19: Dị năng giả. 10 cấp con kiến tiên phú Đây là Phương Kha lần đầu tiên nghe được dị năng giả tồn tại. Trong lòng của hắn nhảy một cái, nghĩ đến chính mình không chế con mỗi năng lực. Chính mình là dị năng giả sao? Dị năng giả rất ít. Tống Thành Vũ lão, bọn hắn thức tỉnh không có bất kỳ cái gì quy luật, thức tỉnh năng lực cũng riêng phần mình có khác biệt, có chút hữu dụng, có chút thì không dùng. Năng lực của bọn hắn tiên kỳ quái quái, phi thiên đột địa, hỏa nhãn kim tinh. Những dị năng giả này trên chiến đấu thường thường có thủ đoạn đặc thủ, ngươi nếu là gặp được, nhất định phải cẩn thận. Phương Kha hiếu kỳ, dị tộc cũng sở hữu dị năng người sao? Người không phải học qua sao? Tống Thành Vũ cười khẽ, Trong vạn tộc có chút trùng tộc, bọn hắn có được trùng tộc tiên phú, liền như là trời sinh giác tỉnh giả một dạng. Đây là trên sách học nguyên thoại. Mà nhân tộc dị năng giả dị năng, đều có vạn tộc một ít tộc quần đặc thủ. Giống không thủy dị năng, rất nhiều sinh hoạt ở trong biển vạn tộc, đều có loại năng lực này. Cho nên, nhân tộc cao tầng hoài nghi, nhân tộc cũng không phải là, là lần đầu tiên tham dự vạn tộc chi chiến. Tống Thành Vũ cuối cùng nhất một câu, nhuận Vương Kha trong lòng có chút chấn động. Nhân tộc, thế mà không phải lần đầu tiên tham dự vạn tộc chi chiến. Vạn tộc chi chiến, trước đó phát sinh qua bao nhiêu lần? Trong lòng của hắn lướt qua một vài vấn đề nhưng cũng không có càng nhiều suy nghĩ, những này còn không phải hắn có thể biết giải cấp độ. Trước khi đi, Tống Thành Vũ lại bắt đầu cho Phương Kha rót hàng lậu. Bởi vì dị năng giả rất ít, cho nên chỉ cần có người thức tỉnh dị năng, vô luận là cái gì năng lực, đều sẽ có được võ đạo bộ cùng bộ giáo dục coi trọng. Ngoại trừ có đỉnh tiêm võ đạo đại học cử đi bên ngoài, liên xếp như lên đại học, cũng có các loại tương quan trợ cấp, đãi ngộ các loại. Nói thật, nếu như là ta thức tỉnh dị năng, ta trước tiên liền sẽ tìm võ giả cao ốc người phụ trách, nhường hắn cho ta phát cái 10 vạn 8 vạn tiền thưởng. Những lời này hắn là tuyệt đối không có lựa gạt Phương Kha. Dù sao Long Thành Võ Giả Cao ốc người phụ trách chính là hắn lão tử, nếu là hắn thức tỉnh dị năng, đừng nói 10 vạn 8 vạn, 180 vạn hắn lão tử đều nguyện ý cho hắn. Phương Kha chỉ là gật đầu phụ họa. Ba người tách rời sau, Phương Kha cỡi xe tiến về Võ Giả Cao ốc, mua một khối linh thạch. Chỉ có trứng gà vàng lớn nhỏ tản đá, trọng lượng tiếp cận 2000 khắc, bỏ ra Phương Kha dòng dã một vật hối. Về đến nhà, hắn cẩn thận thả ra một con kiến để nó gặm ăn linh thạch tiến hóa. Nhưng con kiến ăn đặc biệt chậm, không có một mục chờ, Phương Kha bắt đầu phục dụng huyết đan rèn luyện. Một viên tiếp lấy một viên huyết đan đan vào. Một lần lại một lần mồ hôi đầm đìa, tình trạng kiệt sức. Nhưng lực bộ pháp vẫn không có một tia tiến bộ. Phương Kha ánh mắt kiên nghị, không tức giận chút nào, tiếp tục huấn luyện. Như là đã quyết định nếm thử đến thi đại học trước đó, dù là tại trong lúc này, một điểm tiến bộ đều không có, hắn cũng sẽ không buông tha cho. Hơn 12 giờ, con kiến cuối cùng ăn no rồi, có thể tiến hóa. Một khối linh thạch thiếu đi 1 phần 10 tả hữu, đại khái 1000 khối tiền. So với con muỗi tiến hóa đến cấp 10 quý 1 điểm, không biết thiên phú là cái gì. Phương Kha đem nó no thu hồi, chờ đợi tiến hóa thời gian, hắn đi vọt vào tắm. Tắm rửa xong, con kiến cũng hoàn thành tiến hóa. Con kiến, cấp 10. Số lượng 1. Đặc điểm: Thân thể cứng rắn, lực lớn vô cùng, trăm chỉ cố gắng võ giả cấp con kiến, bén nhọn giác hút có thể tằn nát võ giả làn da. Tiến hóa: Thôn vệ ẩn chứa linh khí tầng đá. Thiên phú: Thôn vệ ẩn chứa linh khí tầng đá sau, nhưng bài tiết tối thể dịch. Phương Kha mắt lộ ra chấn động, đồng thời hiện hiện nóng bỏng. Tối thể dịch, có thể hay không giúp ta đột phá hiện tại bình cảnh? Hắn tự nói ở giữa, lập tức nâng cấp 10 con kiến bắt đầu thôn vệ linh thạch, rèn luyện tối thể dịch. Con kiến thôn vệ linh thạch thời điểm, Phương Kha tự quan sát kỹ. Cấp 10 con kiến, trên thể hình có biến hóa không nhỏ cùng con muỗi cấp 10 không sai biệt lắm, có to bằng hạt lạc, đồng dạng toàn thân đen kịt, lộ ra u quang. Vừa đối đầu hàm bén nhọn như dao, lộng xoạt lộng xoạt đem linh thạch cắn nát. Nhìn lên độ cứng cùng sắc bén độ, cắn nát võ giả lạn ra xác thực vấn đề không lớn. Thối thể dịch ở đâu? Hắn tử quan sát kỹ, cuối cùng nhất phát hiện, theo thôn phệ linh thạch, con kiến phần bụng dần dần phồng lên đứng lên. Thối thể dịch tại kiến bụng à? Phương Kha lẳng lặng trả lời. Đột phá 10 cấp sau, con kiến thôn phệ linh thạch tốc độ nhanh không ít. 1 giờ sau, con kiến đã ăn no rồi. Phương Kha trong lòng khẽ nhúc nhích. Con kiến phần bụng có chút co vào. Cùng trong đó ở giữa bộ ngực chỗ nối tiếp, một điểm ngân quang từ đó ngưng tụ ra. Rất nhanh, ngân quang hóa thành như hạt đậu nành một giọt chất lỏng màu bạc, rơi vào Phương Kha sớm liền chuẩn bị xong vật chứa chung. Đây chính là tối thể dịch sao? Thế nào sử dụng? Hướng trước mặt đụng đụng, không có hư vị. Thân thể cũng không có truyền đến giống người được huyết đan một dạng cảm giác nói bụng. Không phải uống thuốc, cái kia chính là ngoại dụng. Phương Kha đi vào phòng tắm, trong buồn tắm thả đầy nước nóng, rồi mới đem tối thể dịch ngược lại vào buồn tắm chung. Phi thường kỳ quái, tối thể dịch như thủy ngân chảy ra, vật chứa trên vách không có dính lên một điểm. Nhưng rơi vào nước nóng sau, Nó nhưng trong nháy mắt tan ra, nhường trong bồn tắm nước nóng tất cả đều nhuộm thành màu sắc, đồng thời lập tức sôi trào lên. Cái này, Phương Kha ngật nhiên, sợ bỏng đến chính mình, không có trực tiếp đi vào. Đưa tay thử một chút. Sôi trào ngân sắc nước cũng không có rất bỏng, còn tại có thể tiếp nhận phạm vi bên trong. Hắn lúc này mới tiến vào vào bồn tắm, đem toàn bộ thân thể ngâm ở trong đó. Rất nhanh. Theo nước nóng ngâm, Phương Kha rõ ràng cảm giác được, có không hiểu năng lượng ngay tại thấm vào nó thể nội. Cố lực lượng này nhường hắn từ da đến thịt, từ thịt đến xương, tất cả đều truyền đến mơ hồ cảm giác tê dại. Có hiệu quả. Phương Kha mười phần kinh hỉ. Chỉ tiếc một giọt thối thể dịch thực sự quá ít. Ngắn ngồi 5 phút, sôi trào nước liền tiêu mất, trong nước ngân sắc biến mất, đồng thời nhiệt độ nước cũng cấp tốc rơi xuống, Dương Vương Kha cảm giác có chút phát lạnh. Hắn cấp tốc từ trong nước đi ra, đem trong bồn tắm nước rửa qua. Lực bộ phát tăng lên nhiều ít. Phương Kha trở lại bồn luyện công. Oành. 835 bà kg. Đột phá. Phương Kha trên mặt hiện hiện nồng đậm vui mừng. Mặc dù chỉ là từ 835 hai tăng lên tới 835 3, chỉ có 0.1 kg tăng lên. Nhưng cái này cho Phương Kha mang đến lớn lao hy vọng cấp 10 con kiến bài tiết tối thể dịch, trợ giúp hắn đột phá cực hạn. Cái này nhìn như không có ý nghĩa tăng lên, đối lại là hắn là lớn lao của vũ. Ngày mai lại mua mấy khối linh thạch. Phương Kha đem lập công lớn con kiến, còn có thiếu đi 3 phần 10 linh thạch tu hồi, mang theo hưng phấn lội nửa giờ, lúc này mới ngủ. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Phương Kha trực tiếp đi võ giả cao ốc mua 50 khối linh thạch. Vừa tới tay 100 vạn trực tiếp không có rồi một nữa. Một khối linh thạch đủ 10 con kiến tân cấp, Phương Kha dự định hoa 10 khối linh thạch, bồi dưỡng 100 cái cấp 10 con kiến. Còn lại 40 khối, nhường con kiến bài tiết tối thể dịch. Một khối linh thạch có thể bài tiết năm nhỏ, tổng cộng 200 nhỏ túi thể dịch. Không thể chỉ dựa vào túi thể dịch, cái này quá mắc, còn phải phối hợp hết đan cùng một trô phụ dụng. Đánh vỡ cực hạn sau, huyết đan hẳn là còn có một số hiệu quả. Tại con kiến thôn phệ linh thạch tiến hóa thời gian bên trong, Phương Kha phụ dụng huyết đan rèn luyện, rồi mới tiến hành chất thí. Lực bộ phát lần nữa có tăng lên. Túi thể dịch tăng lên cực hạn của hắn, huyết đan mặc dù hiệu quả giảm nhiều, nhưng còn hữu dụng. Xem ra còn phải đi thượng sơn, đột một điểm huyết đan. Chương 20, võ khảo trước đó. Đột phá võ giả, chương 20, võ khảo trước đó. Đột phá võ giả Mấy ngày kế tiếp, Phương Kha mỗi ngày ban ngày đi thượng sơn rèn luyện huyết đan, trên lệch thời gian không nhiều sau, dưới chân núi tu luyện võ học, thu thập con muỗi. Khuya về nhà sau lại phối hợp tối thể dục, phục dụng huyết đan tiến hành tu luyện. Rất nhanh, khoảng cách thi đại học còn có năm ngày. Ngày mai sẽ phải trở về trường đi học. Cho nên ngày này, Phương Kha nhường con muỗi mở rộng hút máu, đem hắn thả rông những hung thú kia, tất cả đều hút tứ chi như nõn nõn ra. "Đừng chúng ta." Phương Kha đối song xoải trên mặt đất dậy không nổi con lửa nói ra. "Cuối cùng nhất một lần, ngày mai ta liền không tới, yên tâm đi." Con lửa giống như nghe hiểu, Trong mắt rõ ràng có chút vui vẻ, song xoài trên mặt đất thở ra một cái thật dài, giống như đang cảm thán, cuối cùng thoát khỏi cái này hấp hết quỷ. Ban đêm từ Thường Sơn xuống tới. Cùng Tống Thành Vũ hai người trở về thời điểm ra đi, hắn nói tiếp xuống an bài, chúng ta cũng muốn trở về học tập. Tống Thành Vũ cười dưới, võ khoa đại học mặc dù nhìn chúng cảnh giới võ đạo, nhưng võ đạo lý luận và tộc thường thức cái này hai môn vẫn là phải thi. Hơn nữa, hắn quay đầu nhìn thoáng qua Thường Sơn, đại khái ngày muốt Thường Sơn cũng phải cô lập núi lại. Tại sao? Bởi vì võ khảo a, Tống Thành Vũ nói, năm nay võ khảo thực chiến khảo thí, liền tuyển tại Thường Sơn. Chuẩn võ giả dưới chân núi, võ giả lên núi. Qua mấy ngày, võ đạo cục cùng bộ giáo dục liền sẽ cô lập núi lại, toàn diện kiểm kê thường sơn hung thú, bảo đảm không có võ sư cấp hung thú xuất hiện, làm bị thường thì sinh. Phương Kha giật mình gật đầu, cũng không có cái gì ngoài ý muốn. Những năm qua võ khảo cũng là như thế này tới, chỉ bất quá trước kia chọn là long thành cái khác vùng núi, năm nay tuyển rồi thành khu gần nhất thường sơn mà thôi. Ba người vừa đi vừa nói, Tống Thành Vũ lại cho hai người nói một chút võ khảo kinh nghiệm. Chờ Tống Thành Vũ tài xế tới, ba người mới tách ra. Phương Kha cưỡi xe về nhà. Bọn hắn sau khi đi không lâu, Cái khác tại Thường Sơn đi săn đám võ giả, cùng nhau xuống núi về nhà. Trong này, có ít người con hung thú thi thể, có chút thì là tay không mà về. Tay không mà về cũng không về phải bại. Rất nhiều võ giả đến Thường Sơn, cũng không chỉ là vì đi săn hung thú, đến tôi luyện võ đạo của mình trình độ, cũng là mọi người một trong những mục đích. Theo đám võ giả xuống núi về nhà. Thường Sơn bên trên đám hung thú, lần nữa độc chiếm gia viên của mình. Dạ sáng, Lam Vương Kha rèn luyện xong nằm ngủ hồi lâu sau. Trong màn đêm Thường Sơn trùng, từng đạo lén lút thân ảnh, tại đêm khuya như núi, với sườn núi nơi nào đó tụ tập chung một chỗ. Võ khảo địa điểm đã xác nhận a. Không có vấn đề, chính là Trường Sơn. Phong Sơn thời gian đâu? Ngày mốt. Tốt, 2 ngày thời gian, đầy đủ chúng ta chuẩn bị, từ hôm nay trở đi, đến võ khảo bắt đầu, chúng ta không lại rời đi Trường Sơn. Mau mau bố trí đi, chờ vị đại cánh thần hoàng lâm, nhân tộc liền có thể vững tồn. Dực Thiên ở trên, thần tộc phù hộ. Lần lượt từng bóng người đồng thời trong đêm tối ngẩng đầu, ngước nhìn lấy tinh không, trên mặt lộ ra quỷ dị của nhiệt. Ngày thứ 2. Phương Kha về tới trường học tham dự ôn tập. Trong lớp đồng học nhao nhao hỏi hắn làm cái gì đi? Ở nhà bề quan. Phương Kha trên mặt mộ cười. Ăn ngay nói thật, cuối cùng nhất không đứt một thanh võ đạo, thực sự không cam tâm. Không ít người gật đầu, mặt lộ vẻ không cam lòng. Đúng vậy a, ai không muốn thi võ lớn, vẫn là Phương Kha người có dũng khí. Có đồng học nhìn xem Phương Kha, mắt lộ ra hâm mộ. Người văn khoa quá tốt, cho nên có lực lượng đi bước, chúng ta nếu là đi bước võ khoa, nói không chừng văn khoa đại học đều thi không đậu. Đúng a, văn khoa đại học những năm này không ngừng co lại chiều, muốn người càng ngày càng ít, học vị đều chờ võ khoa sinh. Còn không biết năm nay văn khoa tuyển cao hơn đến cái gì bộ dáng đâu. Các bạn học nhau nhau lắc đầu về vị học tập. Càng la tới gần thi đại học, mọi người càng là khẩn trương. Cái niên đại này, văn khoa vốn là không được coi trọng, lại thi không đậu đại học, bọn hắn tốt nghiệp cũng không biết làm cái gì. Trương Kỳ không trở về, mà là từ trên xuống dưới dò xét Phương Kha. Thoạt nhìn giống như thật biến hóa không nhỏ, mẹ ta nói ngươi mỗi ngày đi sớm về trễ, thầm thầm bí bí, không biết làm cái gì, ngươi đi đâu tu luyện võ đạo đi. Đi thưởng sơn a. Phương Kha một bên trải vứt ôn tập tư liệu, vừa nói, "Chúc sơn, Vân môn núi, Ngựa thai núi chợ đều quá xa, không đi được. Ngươi thật đi?" Trương Kỳ một mặt hoài nghi. Phương Kha gật đầu, "Đó còn cần phải nói, ta là muốn thi văn võ hai lớp Trạng Nguyên nam nhân, hiện tại võ trạng nguyên đã ổn." trở về củng cố một lần cơ bản bản. Thứ. Chương Kỳ lại lật một cái liếc mắt, cho hắn ném qua đến một chồng buku ký. Gần nhất ôn tập trọng điểm, Văn Trạng Nguyên, Văn Khúc Tinh đại nhân, ngươi tốt nhất ôn tập đi, đừng đi ra nửa tháng, bị người trông nom việc nhà trộn. Hào huynh đệ cả một đời. Phương Kha dựng lên cái ngón tay cái. Ròng rã một cái ban ngày, Phương Kha cuồng soát tri thức điểm cùng mô phần quyển. Khuya về nhà. Tại tối thể dục cùng huyết đan trợ giúp dưới, tiếp tục tu luyện đến trời vừa rạng sáng. Cứ như vậy, năm ngày thời gian cấp tốc đi qua, rất nhanh, thi đại học đến. Không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Vạn Tộc Ngư. Văn khoa quyền, vạn tộc thưởng thức, văn khoa quyền, võ đạo lý luận, văn khoa quyền, vật lý, linh khí khôi phục bản, toán học. Hết thể năm môn văn khoa chương trình học thi xong, văn khoa thi đại học đã kết thúc. Ngày mai là võ khoa thực chiến khảo thí. Phương Kha trở lại phòng học sau, không ít đồng học đã thu thập xong đồ vật rời đi. Trong phòng học một mảnh hỗn độn, trên mặt đất là các loại trang giấy, bài thi, sách vở các loại. Không có người tới kịp hảo hảo các biện, chỉ là thu thập xong đồ vật, đội vàng chào hỏi, nói một tiếng ngày nghỉ cùng nhau chơi đùa, liền đi. Rồi mới, có ít người liền cả một đời cũng không thấy nữa không có quá nhiều sầu não, cùng mỗi một cái đồng học đều chăm chú cáo biệt sau, Phương Kha đem thư thu thập xong, chỉnh tề đưa đến cổng thu phế phẩm đại gii nơi đó, cưỡi lên xe, chưa có về nhà, hắn một đường cưỡi đến võ giả cao ốc dưới, ngày mai sẽ là võ khoa thực chiến khảo thí, hắn cũng nên dẫn khí nhập thể, đột phá võ giả. Võ giả trong cao ốc, chuẩn võ giả dẫn khí nhập thể, có một bộ minh sắc mà rõ ràng quá trình, Tống Thành Vũ đã sớm nói cho hắn biết. Tiến vào thang máy sảnh, trong đó một bộ trên thang máy, minh sắc đánh dấu lấy chữ chuẩn võ giả dẫn khí nhập thể chuyên dụng thang máy. Phương Kha tiến vào thang máy. Bên trong chỉ có một cái tầng lầu ẩn phím, không có đánh dấu tầng hảo. Hắn đệ xuống sau, thang máy không phải lên tầng, mà là bắt đầu hạ xuống. Thang máy rất mau dừng lại, môn tự động mở ra. Trước mắt là một con số mê sâu đại sảnh, toàn thân do màu bạc trắng đúc bằng kim loại mà thành, khảm số ngọn đèn sáng. Trong đại sảnh, cố định một tòa rõ ràng 10 phần tinh vi phép đo lực khí. Phương Kha dưới thang máy sau, bên ngoài liền có điện tử hợp thành âm vang lên. Chào mừng ngài, Tôn Tính chuẩn võ giả tiên sinh. Dựa theo võ đạo bộ cùng bộ giáo dục cộng đồng quy định, lực bộ phát đạt tới 500 kg sau, nhưng dẫn khí nhập thể, trở thành võ giả Như ngài đã đặt tới yêu cầu, xin ngài tiến hành lực bộ phát kiểm trắc. Ngài có 3 lần cơ hội, chỉ cần có 1 lần đạt tới yêu cầu, tức có thể mở ra tu luyện thất. Như 3 lần đều không có đạt tới tiêu chuẩn, sau 30 ngày ngài có thể lần nữa nếm thử. Mặt khác, ngài tất cả kiểm trắc số liệu, trừ võ đạo bộ cùng bộ giáo dục hai vị bộ trưởng bên ngoài, bất luận kẻ nào không có quyền xem xét, ngài có thể tận khả năng hiện ra thiên phú của ngài. Nhất tộc yêu cầu ngài mỗi 1 phần sức mạnh. Hữu Nghị nhắc nhở, ngài lực bộ phát càng mạnh, trong phòng tu luyện linh khí mật độ càng cao. Tiếp đó, xin ngài dựa theo thanh âm nhắc nhở thao tác chương 21, dẫn khí nhập thể. Võ giả, chương 21, dẫn khí nhập thể. Võ giả. Dựa theo điện tử âm nhắc nhở. Phương Kha tiến hành thân phận nghiệm chứng sau, phép đo lực khí tự động khởi động, biểu hiện có thể sử dụng. Xin ngài bắt đầu chất thí. Điện tử âm nhắc nhở. Phương Kha ánh mắt chấp lên, trong nháy mắt uy quyền. Wen. Tín liệt nổ vang tại không gian biệt kiến trung quân quân, phép đo lực khí bên trên rất nhanh biểu hiện số liệu. Ngài kết quả khảo nghiệm vì 1015, 6 kg, vượt qua 1000 ký lô lực bộc phát. Đây chính là Phương Kha những ngày này tu hành thành quả. Tại con muỗi chất lỏng huyết đan. Cùng con kiến giải tiết tối thể dục xong trọng tác dụng dưới. Phương Kha phá vỡ từng cái thân thể bình cảnh, đồng thời lấy một loại vượt qua tốc độ bình thường, đạt đến nhân tộc nhục thân tại chuẩn võ giả giai đoạn, chân chính cực hạn. Đã đạt tới dẫn khí nhập thể tiêu chuẩn, phải chăng bắt đầu dẫn khí nhập thể? Đúng. Ngay tại vì ngài chuẩn bị dẫn khí nhập thể, xin chờ một chút. Phương Kha đợi nửa phút. Phép đó lực khí sau, cửa lớn màu bạc chậm rãi mở ra. Xin ngài tiến vào tu luyện thất. Phương Kha đi vào môn sau. Phía sau đại môn quan bế, trước người lại phát sáng lên. Đây là một khối to lớn màn hình Khởi động sau có hình tượng xuất hiện, đồng thời nương theo lấy video biểu thị. Sau đó vì ngài biểu thị, dẫn khí pháp tu luyện video, cùng với tương quan yếu điểm. Dẫn khí pháp yếu điểm 1, tu hành tư thế, cần. Mang theo phụ đề nhân tính hóa phối đồ giản dị, Dương Vương Kha rất nhanh đã hiểu dẫn khí nhập thể các loại yếu điểm, chú khó. Video liên tục phát ra 3 lần, rồi mới điện tử âm nhắc nhở. Ngài có phải không đã nắm giữ dẫn khí pháp, phải chăng xác định mở ra dẫn khí phụ trợ? Bởi vì ngài phép đo lực kết quả, võ đạo bộ cùng bộ giáo dục, đem miễn phí vì ngài cung cấp 10 khối linh thạch, trợ giúp ngươi lần thứ nhất dẫn khí nhập thể, trở thành võ giả. Đóm áp nhắc nhở, từ ngày tấn thăng võ giả giờ khắc này bắt đầu, ngài đem hưởng thụ được vượt qua người bình thường phúc lợi đãi ngộ. Cung xin ngài vì bảo hộ nhân tộc, kính dâng ngài một phần sức mạnh. Phương Kha nhìn hai lần đoạn văn này, trong đầu hiện hiện là Tống Thành Vũ những ngày này, lần lượt giảng thuật những cái kia võ đạo cường giả, những cái kia vì bảo hộ nhân tộc, huyết chiến vạn tộc võ giả. Vẫn đúng là nhờ người tài não. Phương Kha cười một tiếng, trong mắt hiện hiện trịnh trọng, hắn kiên định mà mạnh mẽ đường. Xác định, mở ra đi. Điện tử âm đáp lại, linh thạch đã đưa lên, dẫn khí phụ trợ đã mở khai. Chúc người võ đạo thuận lợi, chúc nhân tộc vạn thế vĩnh tồn. Điện tử âm biến mất. Phương Kha bốn phía dò xét, không nhìn thấy linh thạch xuất hiện. Nhưng trong phòng tu luyện, lại có một cỗ dị dạng khí tức, tại rõ ràng trở nên nồng đậm. Là trực tiếp đem linh thạch bên trong linh khí dẫn động ạ. Phương Kha tự nói, không có chậm trễ, dựa theo vừa mới học dẫn khí pháp, bắt đầu dẫn khí nhập thể. Linh khí nồng nặc, nhường Phương Kha cảm ứng được bọn chúng tồn tại lại càng dễ, cũng làm cho hắn dẫn khí nhập thể lại càng dễ. Rất nhanh. Linh khí nương theo lấy hô hấp phun ra nuốt vào, tiến vào phổi. Bọn chúng từ lá phổi khí thể trao đổi chung, tiến vào vào thân thể, rồi mới theo huyết dịch tuần hoàn, đến các vị trí cơ thể lại thông qua thẩm thấu tác dụng, xuyên vào da, thịt, xương truung, linh khí nhập thể, lục thân phảng phất hạn hán đã lâu gặp xương ngọt bình thường, đói khát khó nhịn đem linh khí nạp nhập thể nội. Ma nương theo lấy linh khí nhập thể. Phương Kha cũng cảm giác được, chính mình toàn thân trên dưới đều tại lấy một loại tốc độ khủng khiếp tiến hóa lấy. Loại tiến hóa này, nương theo lấy không cách nào miêu tả tinh thần hỗn độn, nhường hắn thật sâu đắm chìm trong đó. Hồi lâu sau, trên tinh thần vui vẻ cảm giác biến mất. Phương Kha chậm rãi mở mắt ra. Hắn cảm giác được, thời khắc này chính mình, toàn thân trên dưới đều rung động vô cùng cường đại sức mạnh. Cố lực lượng này so trước đó cường đại mấy lần không chỉ. Linh khí còn không có tiêu hao hết, lại tu luyện một hồi. Hắn không có gấp gáp thí chính mình tiến cảnh. Trong phòng tu luyện linh khí nồng nặc, không tu luyện quá lãng phí. Hắn tính tâm ngồi xuống, hô hấp đều đặn có tiết tấu, lấy dẫn khí pháp phương thức, dẫn động linh khí, chậm rãi rèn luyện xương cốt. Tại tôi xương quá trình bên trong, huyết nục cũng tự nhiên tại kinh lục rèn luyện. Lực lượng của hắn cũng đang chậm rãi đề cao lấy. Lại qua hồi lâu. Thằng đến trong phòng tu luyện không cảm giác được một tia linh khí, hắn mới đứng dậy, đi ra ngoài. Đi tới cửa. Cửa lớn đóng chặt tự động mở ra. Phương Kha đi vào phép đo lực khí trước. Lực lượng bây giờ, khẳng định vượt qua 5000 kg, trong nhà phép đo lực khí đã không đủ dùng. Mặc dù dùng kiểm tra này, có bại lộ nguy hiểm. Nhưng là, ta đặc biệt sao chỉ là một cái tiểu võ giả, đánh ra 1 vạn kg lực bộc phát, cũng không chống đỡ được võ tướng một đầu ngón tay, ai không có việc gì tới làm ta ạ? Bành. Phương Kha dùng hết toàn lực, một quyền đánh vào phép đo lực khí bên trên. Phép đo lực khí số lượng quần loạn, rất nhanh dừng lại. 6122.4 kg. Phương Kha trên mặt hiện hiện nụ cười. Nhất phẩm võ giả cảnh giới, có thể so với lục phẩm võ giả Nửa tháng này nỗ lực, không hề uổng phí. Trong lòng của hắn thoải mái, đặt vào thang máy. Thang máy tự động ngược lên, gần đây thời điểm thời gian dài không ít. Phương Kha cũng không cần trương. Đột phá võ giả sau, tự động đến võ giả cao cấp 66 tầng, tiến hành võ giả thân phận đăng ký. Võ giả mặc dù còn không có ngoài định mức phụ cấp, nhưng trở thành võ giả sau, liền có thể gia nhập cục cảnh sát, tham gia cùng nhân tộc quản lý, hoặc là tiến vào đội chấp pháp, truy sát phạm tội võ giả cùng phụng thiên giáo chúng, hoặc là tham dự cỡ lớn sơn lâm khu vực hung thú thanh lý. Những này đều đãi ngộ phong phú. Rất nhanh, 66 tầng đến Ở chỗ này, thang máy chính đối quầy phục vụ, hắn vừa ra tới, liền có nhân viên công tác tiến lên. "Tôn kính võ giả tiên sinh ngài tốt." Nhân viên công tác là tuổi trẻ xinh đẹp, dáng người thướt tha tiểu tỷ tỷ. Nhìn thấy tuổi trẻ anh Tuấn Phương khá sau, tiểu tỷ tỷ trên mặt càng là nụ cười xã lạn. "Mời ngài tới ngồi bên này, ta vì ngài tiến hành võ giả thân phận đăng ký." Phương Kha gật đầu, đi vào trên ghế salon ngồi xuống. Phiên bức ngài đưa ra một lần giấy chứng nhận. Tiểu tỷ tỷ cầm lấy tấm phẳng, rất nhanh đăng ký tốt tin tức, rồi mới lại là chụp ảnh, lại là thu hình lại, vân tay chờ tiến hành các loại tin tức thu thập. Lại hỏi Phương Kha mấy vấn đề. Nàng đem giấy chứng nhận trả lại Phương Kha, cung kính nói: "Ngài tin tức đã thu thập hoàn tất, ghi vào nhân tộc võ giả tiên đi. Xin hỏi ngài có phải không cần muốn tiến hành nhân tộc thiên kiêu nhận định?" Phương Kha liền giật mình, "Nhân tộc thiên kiêu nhận định? Cái này là nhân tộc chuyên môn vì ngài loại này tuổi trẻ tài cao thiên tài võ giả chuẩn bị bồi dưỡng kế hoạch." Nàng cười giải thích: "Ngài nếu như thiên phú hơn người, tỉ như vừa đột phá võ giả, lực bộ phát liền có thể đạt tới 2000 kg trở lên, hoặc là có phương diện khác năng lực đặc thù, liền có thể ngay tại chỗ võ giả cao ấp, xin thiên kiêu nhận định." Nhận định thông qua thiên kiêu, căn cứ đẳng cấp khác nhau có thể đạt được võ đạo bộ cùng bộ giáo dục liên hợp cho chất lượng tốt bồi dưỡng tài nguyên. Bao quát lại không giới hạn trong hai vị bộ trưởng tự mình chỉ đạo, hoặc là các loại phẩm chất cao võ học miễn phí hợp tập, hoặc là cái khác chuyên môn bồi dưỡng phương án các loại. Tóm lại, chỉ cần ngài thiên phú thật tốt, võ đạo bộ cùng bộ giáo dục đem nguyên hết tất cả tài nguyên đối với ngài tiến hành bồi dưỡng, hết thảy vì nhân tộc. Chương 22, nhân tộc tiên kiêu nhận định. Cấp S thiên kiêu, chương 22, nhân tộc tiên kiêu nhận định. Cấp S thiên kiêu. Phương Hà ánh mắt khẽ nhúc nhích. Nhân tộc tiên kiêu nhận định, có thể cân nhắc. Có tài nguyên bồi dưỡng, có cao tầm chú ý, có đãi ngộ đặc biệt chăm lợi mà không có mờ hại. Tại sao không tham gia? Giữ lại thực lực. Con muội giữ lại là đủ rồi, đặt tới chuẩn võ giả 1000 kg cực hạn loại sự tình này, bại lộ cũng không cái gì. Thiên Tiêu võ giả đường vốn là có rất nhiều người tại đi. Hắn cũng tin tưởng, đặt tới chuẩn võ giả cực hạn thiên tài, không chỉ hắn một cái. Phương Kha gật đầu, thế nào nhận định? Ngài chờ một lát, ta cái này cho ngài xin. Tiểu tỷ tỉ, tỉ tại tấm bảng bên trên thao tác một lần, kết nối võ giả trong cao ưu tuyến. Tổ trưởng, có mới võ giả xin nhân tộc tiên kiêu nhận định, ngài hiện tại có được hay không? Được rồi, ta cái này dẫn hắn đi cho chuyện của máy. Tiểu Tỷ Tỷ đứng dậy, Phương Tiên sinh ngài mời tới bên này. Đi theo nàng sau một bên, Phương Kha đi vào 88 tầng. Nơi này một tầng đều là to lớn phòng luyện công, chỉ cần là võ giả đều có thể tới đây rèn luyện. Tất cả huấn luyện thiết bị, bao quát tầng này kiến trúc vật liệu đều là đặc chất hợp kim, có thể thừa nhận được 10 vạn kg đẳng cấp lực bộc phát. Xuyên qua số võ giả huấn luyện công khai khu vực, tiến vào chỗ sâu độc lập phòng luyện công. Chỗ sâu nhất. Một gian đánh dấu thiên kiêu võ giả nhận định phòng luyện công, môn nửa mở. Tiểu Tỷ Tỷ gõ cửa một cái, bên trong tiến vào thanh âm truyền đến, mới đẩy cửa tiến vào. Bên trong là một người trung niên, mặt màu xám hợp thể ô phục, dáng người cao gầy, nghe được thanh âm sau xoay đầu lại. Hắn cười rất hòa thuận, con mắt hơi híp lại. "Tiểu Khúc, giới thiệu một chút." "Được rồi tổ trưởng." Tiểu tỷ tỷ gật đầu, "Phương Kha, hôm nay vừa đột phá võ giả, 18 tuổi, long thành nhất trung thuộc khóa này sinh." "Phương Kha, đây là võ giả chúng ta cao ốc, võ giả tin tức tổ tổ trưởng, Trương Hiển Trương tổ trưởng." "Trương tổ trưởng ngài tốt." Phương Kha trên mặt mỉm cười. "Trương Hiển gật gật đầu, "Ngươi tốt, một trung thuộc khóa này sinh, cùng thành Vũ cùng giới a." "Tống thành Vũ sao?" "Đúng là đồng học." "Tuổi trẻ tài cao a." Chư Hiền đạo, rồi mới hướng Tiểu Tỷ Tỷ một giọng nói, "Tiểu Khúc ngươi đi ra ngoài trước đi." "Được rồi." Tiểu Tỷ Tỷ rời đi nhận định thất, đồng thời khép cửa lại. Nhân tộc Thiên Tiêu nhận định có rất nhiều chủng, đặc thù Thiên Phú, siêu phẩm chiến lực, Võ đạo Thiên Phú chờ một chút, ngươi chuẩn bị nhận định chính là cái gì?" Chư Hiền nhìn xem Phương Kha, trong mắt tựa hồ mang theo vài phần chờ mong. "Ngươi yên tâm, căn này nhận định trong phòng có 360 độ quay phim, nhận định tu hình lại đem thời gian thực trực truyền. Ta chỉ phụ trách dẫn đạo nhận định quá trình, cụ thể nhận định đăng ký, toàn bộ đều là có Võ đạo bộ cùng bộ giáo dục chuyên môn bộ môn phụ trách." Phương Kha gật đầu biểu thị ra đã hiểu, ta nên tính là siêu phẩm chiến lực. Trương Hiển hiểu rõ, đi qua Thiên Kiêu võ giả đường. Vương Kha gật đầu, hắn muốn qua Phương Kha căn cứ chính xác kiện, mở ra một cái máy đọc thẻ, một vừa điều khiển vừa nói. Đây là Thiên Kiêu nhận định trung nhiều nhất, nhận định cũng nhanh nhất. Trên số liệu truyền, không dùng đến hai điểm chung, nhận định kết quả là sau đó tới. Đến, kiểm tra một chút xương cốt rèn luyện độ. Trương Hiển nhường Phương Kha tiến lên. Cái này ngươi hẳn là không dùng qua, không có việc gì, ngươi thoát giày đứng lên đến, nắm chặt hai cái này tay cầm là được. Cùng kiểm tra sức khỏe thời điểm xương mật độ kiểm tra một dạng, rất nhanh liền đi ra. Hai điểm chung, xương cốt rèn luyện độ kiệm chặt thông qua. Linh khí tôi xương trình độ 11.2 phần trăm nhất phẩm võ giả cảnh giới, cảnh giới kiệm chặt thông qua. Trương Hiển tuyên bố kết quả, rồi mới mở ra phép đo lực khí. Đo một lần lực bộc phát, lấy ngươi 11.2 tôi xương độ, chỉ cần có thể vượt qua 2120 kg, liền có thể nhận định cấp D tiên tiêu. Phương Kha không có tính toán trong này số liệu chuyển đổi, cũng không có hỏi cấp D tiên tiêu có thể được đến cái gì tài nguyên. Hắn một quyền đánh ra, vang một tiếng tiếng vang. Trương Hiển giật lại mình. Hấp. Lần này đến có 3000 kg trở lên. Rất nhanh. Hắn nhìn xem màn hình bên trên 6122.4 kg số lượng, trên mặt hiển hiện khó mã không chế kinh hãi. 6.120 kg. Ngươi đây là? Đi tôi chuẩn võ giả cực hạn 1000 kg. Nhìn xem Phương Kha gật đầu, trên hiển biểu hiện trên mặt rõ ràng không đồng dạng, nhìn về phía Phương Kha trong ánh mắt, càng là nhiều hơn mấy phần sốt ruột. Tốt, tốt. Hắn ngứa khí kích động, vội vàng tại trên dụng cụ điểm hai lần, đem xác thí trên số liệu truyền. Chuẩn võ giả cực hạn, nhân tộc cấp S thiên tiêu. Không dùng đến 10 phút, chứng nhận kết quả là sau đó đến, Phương Kha, ngươi là chân chính nhân tộc thiên tài a. Hắn trong giọng nói mang theo cảm khái cùng kích động. 10 năm, Long Thành cái này địa phương đỏ, tối thiểu 10 năm chưa từng sinh ra cấp S nhân tộc Thiên Kiêu. Trên mặt hắn kích động cùng trong mắt xuất rụt khó mà miêu tả, lấy Phương Kha ra mặt đều có chút chịu không nổi ánh mắt của hắn. May mắn, Trương Hiển rống là nghĩ đến cái gì, dời ánh mắt, lấy điện thoại di động ra bắt đầu gọi điện thoại. "Lão đại, người ở đâu đâu? Mau tới Thiên Kiêu nhận định thất. Chúng ta Long Thành ra cấp S Thiên Kiêu." Điện thoại của máy. Trương Hiển cuối cùng lộ ra bình tĩnh một điểm. Phương Kha lúc này mới lên tiếng. "Trương tổ trưởng, cấp S Thiên Kiêu nhận định là cái gì cấp bậc?" Sẽ có cái gì ban thượng? Cấp S là yêu nghiệt cấp bậc. Trương Hiển bắt đầu cho Phương Kha giới thiệu, ngữ khí vẫn như cũ kích động. Thiên Tiêu nhận định đẳng cấp, từ cấp D bắt đầu, hướng lên phân biệt là C, B, A, S, SSS. Trong đó, cấp độ SSS là khả năng ảnh hưởng cả nhân tộc vạn tộc chi chiến kết quả, sửa nhân tộc vận mệnh nghịch thiên yêu nghiệt, cho tới bây giờ, còn không có đẳng cấp này tiên kiêu nhận được qua. Cấp độ SS là bị coi là hai vị bộ trưởng tương lai người thừa kế, nhân tộc tương lai lĩnh quân người mạnh nhất yêu nghiệt. Tục truyền Bây giờ nhân tộc chỉ có vài vị loại này tồn tại, mỗi một cái thân phận đều ở vào đẳng cấp cao nhất giữa bí mật chung. Lại phía dưới chính là cấp S yêu nghiệt thiên kiêu. Đẳng cấp này thiên kiêu, cả nhân tộc, một năm cũng hiếm một hai chủ vị. Vừa dứt lời, phòng giám định cửa bị bịch đẩy ra. Một cái mập mạp thân ảnh chen vào trong cửa, liên thanh kêu to: "Cấp S thiên kiêu ở đâu? Nhận định kết quả xuống không? Nhanh lên nhường ta xem một chút." Hắn ngữ khí kích động, thậm chí khó mà khống chế tự thân tu vi, cứ thế với trên người có bảng bạc khí tức tràn vào phòng giám định, nhường Vương Kha thần sắc khẽ biến. Cố khí tức này vừa xa còn không có đột phá võ tướng lúc Vương phụ phúng mỗ, đây là võ tướng cấp tầng giả. Lão đại, ngài đừng kích động." Trương Hiển vội vàng nói, nhỏ giọng một chút, cấp S Thiên Kiêu thân phận mặc dù không phải tuyệt mật cấp bậc, nhưng cũng cần bảo mật. "Đúng đúng đúng." Mật Mạt liền vội vàng gật đầu, chân từ nay về sau một vùng, bịch đem phòng giám định cửa đóng lại, rồi mới, ánh mắt của hắn nhìn về phía trong phòng giám định duy nhất người xa lạ. "Ngươi chính là cấp S Thiên Kiêu." Mật Mạt cười lên, trên mặt thịt mở chen thành một đoạn, từ trong khe thịt lộ ra thiện ý. "Ta gọi Tổng Hải, Long Thành võ giả cao ốc người tổng phụ trách, Cửu phẩm võ tướng." Nhìn Nguyên Nhiên Kỷ cũng liền 17, 18. Cùng như tử ta thành vũ không trên lại nhiều, sau này ngươi liền gọi ta Tống Tốc đi. Ngươi là Tống Thành Vũ phụ thân. Phương Kha một mặt khó có thể tin. Tống Thành Vũ? Long thành nhất trung võ khoa Trạng Nguyên. Tướng mạo gần thứ với hắn một trung văn Trạng Nguyên, ngọc diện tiểu lang quân Soái Ca. Cái này hai cha con, là thật không hề giống a, chương 23, trước kỳ thi tốt nghiệp trung học đêm được cử đi làm sao đây? Chương 23, trước kỳ thi tốt nghiệp trung học đêm được cử đi làm sao đây? Ngươi biết Thành Vũ? Tống Hải Nhãn tỉnh sáng lên, hai người không phải là đồng học a. Đúng. Phương Kha gật đầu. Tống Hải lập tức cười ha ha, "Tốt. Hắn Phi thường như quen thuộc, tiến lên Vũ Vương Kha bả vai. Thành Vũ đứa nhỏ này, có ngươi bạn học như vậy, không sớm một chút mang về nhà, ngày mai võ khảo kết thúc đi nhà ta ăn cơm." Phương Kha cảm nhận được nhiệt tình của hắn, chợt nhớ tới Tống Thành Vũ. Ở phương diện này, cái này hai cha con ngược lại là rất giống. "Lão đại, xem xét kết quả đến rồi." Trương Hiển nhìn thấy tin tức, lập tức ở trên máy vi tính mở ra. Tống Hải lập tức sẽ tới, thân thể khổng lồ, trực tiếp đem Trương Hiển cùng Phương Kha đều ngăn tại sau bên cạnh. "Ha ha ha, cấp S thế tại." Thiên Điều võ giả đường đi đến cùng chưa có giá 1000 kg. Tốt. Lão Trương, đem tương quan văn kiện chuẩn bị kỹ càng, đi phòng làm việc của ta tìm ta." Tống Hải quay đầu, nắm cả Phương Kha bả vai liền đi ra ngoài. "Đi đi đi, Tiểu Phương, đi phòng làm việc của ta ngồi sẽ." Hắn thân mật nắm cả Phương Kha, trực tiếp đưa đến võ giả cao ốc tầng cao nhất. To lớn cửa sổ sắt đất 360 vòm quanh, ở chỗ này có thể quan sát toàn bộ Long Thành nội thành. "Tiểu Phương, ngồi một chút hồi." Tống thúc ngài không cần khách khí, ta cùng Thành Vũ quan hệ rất tốt." Phương Kha trên mặt nở cười, bởi vì Tống Thành Vũ quan hệ, cái này Tống thúc kêu rất thuận miệng. Thanh Vũ đối ta trợ giúp rất nhiều." Tống Hải ngồi đối diện hắn, "Ngươi khí huyết tôi sương 1000 kg, cái này thuần túy là thiên phú, hắn giúp ngươi cái gì rồi?" Phương Kha rất chân thành, "Nếu không phải hắn nói cho ta biết, ta cũng không biết có khí huyết tôi sương con đường này, khả năng liền trực tiếp đột phá võ giả. Hơn nữa, đạo pháp của ta đều là hắn dạy, còn có cái khác rất nhiều." Tống Hải trên mặt lướt qua một tia vui mừng, ngoài miệng lại là đạo, "Thanh Vũ tiểu tử này, chính mình thiên phú không làm sao, chính là thích lên mặt dạy đời, tiểu bằng cùng ngươi, thiên phú đều mạnh hơn hắn nhiều." Tống thúc ngài đây chính là khiêm tốn, Phương Kha chân thành nói, Hắn là Long Thành Võ Trận Nguyên, cái danh này 3 năm qua nhưng còn không người giành lại qua một lần. Lần này võ khảo cũng không phải lạ, người đã vượt qua hắn. Tống Hải nhìn xem Phương Kha, khắp khuôn mặt lạ chờ mong, không có một chút bợ vì Phương Kha khả năng cấp đi nhà mình nhi tử danh tiếng mà cảm thấy không vui. Hai cha con bọn họ, độ lượng đều rất lớn. Phương Kha trong lòng rất bội phục. Chính hắn lại không được. Hắn rất muốn làm văn võ xong trận Nguyên. Nhưng nói thật, hắn trong lòng cũng không có lòng tin. Tống Thành Vũ quá mạnh mẽ, mặc dù khí huyết tôi xương bên trên, hắn cũng không có đi giả khỏi bạo sa. Nhưng võ giả cảnh bên trên, Phương Kha hoành nghi. Hắn khả năng đã vượt qua lục phẩm. Bất quá, Tống Hải mở miệng, đánh gậy hắn suy tư. Nhận định cấp S tiên tiêu sau, người đã có thể không cần tham gia võ khảo. Cả nước võ khoa đại học, ngươi có thể trực tiếp báo danh, miễn thử chúng tuyển. Phương Kha khẽ giật mình, Tống Túc có ý tứ là ta được cử đi rồi. Đúng. Tống Hải gật đầu. Trước kỳ thi tốt nghiệp trung học đem được cử đi. Cảm giác có chút kỳ diệu a. Phương Kha trên mặt mỉm cười, trong lòng vô cùng không biết. Cửa bị gõ vang, là Trương Hiển mang theo văn kiện tới. Lao đại. Tống Hải đứng dậy tiếp nhận, đưa cho Phương Kha. Đến, Tiểu Phương. Nhìn xem, cấp S tiên tiêu tương quan phúc lợi đãi ngộ. Phương Kha tiếp nhận, nhìn lấy trong tay độ dày vượt qua 1 cm văn kiện, khắp khuôn mặt lạ ngạc nhiên. Đây là phúc lợi đãi ngộ. Như thế nhiều? Tống Hải cười một tiếng. Đó là dĩ nhiên. Từ giờ trở đi, người ăn ở ăn uống ngủ nghỉ, hết thảy tất cả, tất cả đều có tương ứng phúc lợi. Đi nhà vệ sinh công cộng đều miễn phí. Phương Kha khẽ mắt lắc một cái. Rất muốn đi thử xem. Cái này nên chết tốt lắm quan tâm. Tống Hải nói tiếp, bất quá sau bên cạnh những cái kia vụn vật ngươi không cần nhịn, chủ yếu nhìn trước hai trang là được. Phương Kha mở ra tờ thứ 1 rất nhanh đỏ qua, mặt lộ vẻ kinh hỉ. Hai vị bộ trưởng võ học hoặc là nhân tộc cảnh nội tất cả võ học, tầng thứ nhất miễn phí, sau này riêng phần mình tầng, toàn bộ 50. Tống Hải cười nói, hai vị bộ trưởng võ học đều là đứng đầu nhất, cả bộ giá trị chục tỉ, dù là tầng thứ nhất cũng phải 100 triệu. Còn có riêng phần mình đại vũ khoa học trường học cứ đi. Trong trường tất cả tu luyện tất chiết khấu, tài nguyên hồi đổi chiết khấu, võ giả cao ốc tài nguyên mua sắm chiết khấu các loại. Nhân tộc cảnh nội có thể xin võ vương cấp bậc cường giả chỉ điểm. Đến vạn tộc chiến trường, tất cả nhân tộc cường giả đều nguyện ý dạy ngươi. Các loại tài nguyên bảo vật chỉ cần nhân có, ngươi đều có tư cách hội đối. Tống Hải thanh âm ở bên tai Quân Quân. Nhìn xem phía trên liệt ra từng mục một chỗ tốt, Phương Kha hít một hơi thật sâu. Khác ngươi trước không cần nghĩ như vậy nhiều. Tống Hải cười nói, võ đạo bộ cấp S Thiên Kiêu đặc thủ phục vụ tiểu tổ, chẳng mấy chốc sẽ thành lập, qua mấy ngày sẽ có người liên hệ ngươi, chuyên môn phục vụ cho ngươi. Hiện tại, ngươi hẳn là trước suy tính một chút tu luyện công pháp. Chờ ngươi chuyên môn tiểu tổ cùng ngươi liên hệ, liền mau chóng cầm tới công pháp, mau chóng tu luyện, không muốn làm trễ nải võ học của mình tiến cảnh. Phương Kha lấy lại bình tĩnh, suy nghĩ một chút, hỏi, Tống Túc Ngài có cái gì để nghị sao? Đề nghị của ta, Tống Hải trên mặt nụ cười, "Khắc ngươi không cần cân nhắc, trực tiếp tuyển hai vị bộ trưởng công pháp là được rồi." Linh khí khôi phục 70 năm đến, hai vị bộ trưởng là không hề nghi ngờ nhân tộc người mạnh nhất, nhân tộc linh tụ. Võ đạo bộ bộ trưởng, Vũ Bình, công pháp huyết thánh công ở trong chứa huyết thánh thiên đao. Bộ giáo dục bộ trưởng, Lã Vệ, công pháp linh tâm công ở trong chứa linh tâm kiếm pháp. Đều là đỉnh tiêm cựu phẩm cấp độ, hai chọn một là đủ. Phương Kha không biết nên thế nào tuyển. "Ngươi lại về đi thăm dò một chút tài liệu tương quan, hai vị bộ trưởng võ học phong cách, phân chia độ vẫn là rất cao." Tống Hải đạo: Mau chóng làm ra quyết định là được. Phương Kha nhẹ gật đầu. Tống Hải nhìn xuống thời gian, thời gian cũng không sớm, như vậy, ngươi tối nay ngay tại võ giả cao ốc nghỉ ngơi đi. Ta để cho người ta an bài cho ngươi cái gia phòng, một mực giữ lại cho ngươi, ngươi tùy thời đến ở đều được, nghỉ ở lầu mấy đều được. Vậy được. Tống Hải gọi điện thoại phân phó một tiếng, rồi mới nói, đi 86 tầng đi, có người đang chờ ngươi. Phương Kha đi thang máy xuống lầu. Tống Hải cũng đứng dậy đi ra ngoài, vỗ xuống Trương Hiển bà vai. Vất vả lão Trương, đi thôi, ta cũng trở về nhà, ngày mai võ khảo, còn có công việc. Trương Hiển gật đầu. Ý vị tâm trưởng nở nụ cười. "Đúng vậy a, ngày mai khẳng định bệ bọn nhiều việc." Tống Hải về đến nhà, nhìn thấy Tống Thành Vũ mới từ phòng tắm đi ra, hắn nhìn xuống thời gian. "Một điểm, vừa tu luyện xong." Tống Thành Vũ gật đầu, "Ừm, ngày mai võ khảo, luyện luyện đạo pháp." Tống Hải cười một tiếng, "Thế nào, ngươi đồng học chuẩn võ giả 1000kg đột phá võ giả, ngươi cũng cảm giác được áp lực." Tống Thành Vũ đột nhiên ngẩng đầu, "Ai? Bạn học ta, chuẩn võ giả 1000kg?" Tống Hải ngạc nhiên, "Phương Kha không phải ngươi đồng học sao?" Hắn Tống Thành Vũ so với hắn còn nặng nhân, hắn chuẩn võ giả 1000kg đột phá võ giả. Người không biết, Tống Hải cũng rất nặng nhân. Ta, Tống Thành Vũ hít một hơi lãnh khí, thầm nghĩ, ta nào biết được a? Chút mấy ngày hắn mới hỏi Thiên Kiêu võ giả đường. Lúc này mới mấy ngày, thế nào liền đi tới đầu? Ta còn hoài nghi hắn là dị năng giả đâu. Tiên gốc này cũng quá biến thái đi. Lấy Tống Thành Vũ lòng dạ, giờ phút này cũng không khỏi đến sinh lòng một tia ghen tông. Chương 24, võ khảo, tập hợp, chương 24, võ khảo, tập hợp. Ngày thứ 2. Buổi sáng 6 điểm, Phương Kha tỉnh lại sau Tại 88 tầng phòng luyện công tu luyện 1 giờ, có rửa xong sau, đi ra ngoài cửa lên xe thuần sơn. Võ khảo khảo hạch. 9 giờ sáng bắt đầu, lực bộ phát chất thí. 10 điểm, thực chiến khảo hạch bắt đầu. Chuẩn võ giả tại Thường Sơn dưới núi, đi săn không phải võ giả cấp thú dữ khác. Võ giả bên trên Thường Sơn, đi săn võ giả cấp hung thú. Toàn bộ hành trình có tính ra hàng trăm máy không người lái hàng đập trực tiếp, mà quan sát trực tiếp người, giờ phút này ngay tại Phương Kha phía sau võ giả cao ốc, 99 tầng. Giờ phút này, rộng rãi trong văn phòng, ngoại trừ Tống Hải bên ngoài, còn có hai người. Một người tư thái thấp hơn, nhưng mười phần phải mạnh, cơ bắp cao ngất, phảng phất một cái tiểu hào hàn bằng, chỉ là nó trên thân khí tức, so với hàn bằng cường không chỉ lớn hơn gấp trăm lần. Người này chính là Long Thành Võ Đạo cục cục trưởng, Tào Bình. Một người khác thì là hơi có vẻ nhỏ nhã, mang theo tơ vàng con mắt, một phái văn nhân phong độ, trong tay còn cầm lấy quả sếp, nhẹ nhàng lay động. Hắn là Long Thành bộ giáo dục cục trưởng, Chu Can. Lão Tảo, Lão Chu, đến xem. Tống Hải đứng tại bên cửa sổ, cái này chúng ta Long Thành cấp S thiên tiêu. Hai người lên một lượt trước, lấy thị lực của bọn họ, Liên Phương Kha sau náo tiêu bên trên có vài cọng tóc đều có thể đến rõ. Tào Bính đập chậc lưỡi, "Cái này tiểu thân bạn, khí huyết có thể tôi xương." Trúc An cười ha ha, "Ngươi thân thể cường tráng, khí huyết tôi xương lúc trước cũng mới 50 kg. Ngươi không nói lời nào không ai đem ngươi trở thành câm điếc." Tào Bính hừ một tiếng. Tống Hải cười ha ha một tiếng, "Tiểu tử này, thành Vũ hảo huynh đệ, bạn bè thân thiết, gọi ta kêu thúc." Tào Bính đại mắt trợn trắng, "Ngươi cũng liền rượi vào thành Vũ." Trúc An gật đầu, "Thành Vũ thật sự là hảo hài tử." Hàn băng một đứa cô nhi, từ phía trên thiên đấu đường đánh nhau tiểu đấu đường xóa trợ, đến nhân tộc cấp dế thiên tiêu, đều là thành Vũ công lao. Tuấn nữa Hàn Bằng Thiên Phú so với Thành Vũ tốt, hắn cũng không có chút nào ghen ghét, ngược lại một mực dốc sức tương trợ, không chút nào sợ Hàn Bằng cướp đi hắn danh tiếng. Khí này độ, Trúc An trong mắt tràn đầy tán thưởng. Nếu là đặt ở thời cổ, đây chính là nhân hoàng khí độ a. Tào Vinh gật đầu, "Ta cần như tử." Thoa thoa. Tống Hải cười ha ha, thập phần vui vẻ. Thương trấn núi, Nhất trung, Nhị trung, Tam trung, thí nghiệm, bốn trường học võ khảo sinh đã phân hiệu tập hợp. Toàn thành phố võ khảo sinh hơn 4000. Phân loại tứ đại cái phương trận, có vô đạo cục nhân viên công tác tại kiểm trách lực bộ phát. Mấy chục máy đồng thời tiến hành, tốc độ rất nhanh. Trờ kiểm tra xong, thực chiến khảo thí liền nên chính thức bắt đầu. Phương Kha vẫn như cũ dừng xe ở một bên, hướng chú Hi lên tiếng chào. "Chúc ca vất vả." Chu Hi trên mặt mổ cười, ngươi cố lên, thi cái thành tích tốt." Thoạt và. Phương Kha lắc lắc năm đấm, đi vào nhất trung đội ngũ trước. Tống Thành Vũ cùng Hàn Bằng sớm đã có ở đó rồi. "Sớm a." Phương Kha cười chào hỏi. Hàn Bằng nhẹ gật đầu. Tống Thành Vũ trở về một tiếng, rồi mới cười nói, "Ngươi vô thanh vô tức, đại triêu nghẹn đủ dung ác, đây là nhắm ngay ta võ trạng nguyên danh tiếng." Phương Kha cười ha ha một tiếng. Mặc dù đại khái tỉ lệ không phải ngươi đối thủ, nhưng vẫn là muốn thử xem, dù sao Văn Võ hai lớp Trạng Nguyên này danh đấu, nghe liền so với Văn Trạng Nguyên đại khí gấp hai. Có chí khí." Tống Thành Vũ trên mặt mỉm cười, đùa giỡn nói, "Xem ra lúc này ta phải làm thật, không thể để cho người cho chồng nhà." Hai người ta chế cười. Phu cận Võ khoa lớp học sinh, nhao nhao kinh ngạc nhìn qua. Bọn hắn nhận thức Phương Kha, chính là cái kia tự phong Văn Trạng Nguyên, Văn khoa lớp hạng nhất, nhìn xem liền không giống có thể đánh dáng vẻ. Nhưng, hắn cùng Tống Thành Vũ đối thoại, "Cái gì tình huống? Phương Kha, hằn bằng trước mắt, ngươi muốn cùng Vũ Kha tranh Võ Trạng Nguyên?" Ngươi đang nói cái gì chuyện hỗn đàng? Chưa tỉnh ngủ? Tiểu Bằng, ta đã nói với ngươi rồi rất nhiều lần, không nên xem thường bất luận kẻ nào, ngươi dễ dàng như vậy thiệt thòi lớn." Tống Thành Vũ cùng Hàn Bằng nói một câu, lại đối bên người võ khoa lớp học sinh đạo. Phương Kha mặc dù là học sinh khối văn, nhưng trên thực tế chưa từng có nói không lại võ, hắn là văn võ đồng thời, có con đường của mình. Trước đó không hiểu rõ, là hiểu lầm hắn, nhưng hôm nay võ khảo, tin tưởng mọi người hội nhận thức lại hắn. Tên lớp này, nhưng lại chuẩn bị cùng ta tranh một chuyến võ chẳng nguyên. Võ khoa lớp học sinh sắc mặt đều có chút kỳ quái, trong mắt tràn đầy không tin. Trên lúc này, thật sự có thực lực sao? Cùng Tống Thành Vũ tranh võ Trạng Nguyên. Tại Long Thành, không phải không người nói qua lời này, nhưng cho tới bây giờ chưa từng có ai thành công. Cao trung 3 năm, mỗi lần khảo thí, võ Trạng Nguyên mãi mãi cũng là Tống Thành Vũ. Ánh mắt của mọi người Phương Kha đều nhìn ở trong mắt, tựa như là lần trước ba mô hình cuộc họp biểu dương bên trên, những cái kia thanh niên sỉ xào bàn tán một dạng. Nhưng lần này kết quả, khả năng cùng lần trước không giống nhau lắm. Phương Kha cười cười, không nói chuyện. Rất nhanh có lão sư tới hô, "Võ giả tội lực bộ phát kiểm tra, mau tới." Mặc dù võ giả có thể đo tôi sức độ, So với cảnh giới, những cái này dính đến người tư ẩn, võ khảo cũng không chắc lượng, vẫn như cũ chỉ là đo lực phù pháp. Phương Kha đi theo hướng về phía trước, có võ khoa lớp học sinh đạo. "Văn Trạng Nguyên, ngươi là võ giả sao?" "Cái này phép đo lực khí nhưng là võ giả chuyên dụng, 1000kg trở xuống số liệu trực tiếp không biểu hiện." Phương Kha khẽ gật đầu, đa tạ nhắc nhở. Cái này hắn còn thật không biết, bất quá hắn vẫn như cũ đi theo đi về phía trước. Võ khoa lớp đám người lẫn nhau đối mặt, đều có chút ngoài ý muốn. "Ý tứ này là, vị này Văn Trạng Nguyên, thật đúng là võ giả." Phía trước Long Thành bốn trường học võ giả cấp thí sinh tê tụ, hết thảy có 200 giám mắt. Xếp hàng ở giữa, rất nhiều trường học khác thí sinh hướng Tống Thành Vũ chào hỏi. Nhìn ra được, Tống Thành Vũ tại cái này một giới võ khảo sinh trung, danh vọng rất cao. Đo lực bộ phát rất nhanh, mỗi người 3 lần cơ hội, nhưng trên cơ bản đều chỉ đánh 1 lần. Đối với võ giả tới nói, lực bộ phát chênh lệch cái 3 năm kg, thành tích bên trên không có khác nhau. Không bao lâu liền luận đến Vương Kha ba người bọn hắn. Rất nhiều người vây ở một bên, chờ lấy Tống Thành Vũ kết quả khảo nghiệm. Oành! 346.7 kg. Đây là hạng bàng So sánh với tháng trước, hắn lại tăng lên không ít, bởi vậy thật cao hứng, Dương Dương đã ý. "Tiểu Phương, muốn theo Vũ Kha tranh chẳng nguyên, ngươi trước tiên cần phải vượt qua ta, đến, bên trên đi thử một chút." Hắn vừa nói. Trường học khác người cũng kinh ngạc nhìn xem Phương Kha, cùng Vũ Kha tranh võ chẳng nguyên. "Có thể a? Có dũng khí. Ngươi lần trước toàn thành phố thứ mấy a?" Võ bảng nhãn vẫn là võ tháng hoa. "Tới tới tới, nhanh lên đo đo, không có cái 6 7000 kg, sợ là tranh không được võ chẳng nguyên." Đám người có chút hăng hái nghị luận ầm ĩ. Tống Thành Vũ hướng hắn dương lên đầu, "Đi thôi." Phương Kha cười dưới. Tiến lên. Một đám người nhìn xem hắn, nhất là Hàn Bằng, mặc dù đối Vũ Ca tin tưởng không nghi ngờ, nhưng đối Phương Kha, hắn là thật không tin. Tên móc này văn trạm nguyên làm 3 năm, đột nhiên muốn làm võ trạng nguyên, ai mà tin. Những người khác cũng đang nhìn hắn. Nhất trung võ khóa lớp, còn có trường học khác võ khóa lớp. Tất cả mọi người mắt lộ ra chờ mong. Không ai chào vúng. Phương Kha tụ lực, đánh ra. Oành. Phế pháp đo lực khí tiếng vang, rung dậy mấy liệt. Màn hình bên trên số lượng cuồn loạn, rất mau ra hiện số lượng. 612 6.5 kg, chương 25, thực chiến khảo hạch, lên núi. Tình biến, chương 25, thực chiến khảo hạch, lên núi. Tình biến. Hàn Băng trầm rãi há to miệng, nhất trung võ khoa lớp những học sinh khác cũng khó có thể tin nhìn xem màn hình. Lục Phẩm võ giả? Thế nào có thể là Lục Phẩm võ giả? Bọn hắn không thể nào tiếp thu được. Phương Kha thế nhưng là văn trạng nguyên a, là một cái học sinh khối văn, mặc dù là văn khoa lớp thấp nhất, nhưng vô luận địa vị vẫn là danh khí, đều cùng võ khoa lớp cách biệt quá xa, liền võ khoa 10 vị trí đầu cũng không sánh bằng. Coi như hắn thật là võ giả, nếu như chỉ là nhất phẩm võ giả, võ đạo thiên phú vẫn được. Cái này thì cũng thôi đi, Long Thành võ giả thí sinh mấy trăm, nhưng hắn đột nhiên thành lục phẩm võ giả. Thành tích này tại toàn bộ Long Thành, đó là thật gần thứ với Tống Thành Vũ a. Ngươi một cái học sinh cối văn, võ đạo so với chúng ta võ khoa sinh còn mạnh hơn. Chúng ta không sĩ diện sao? Trường học khác võ khoa sinh đã tiếng động lớn ồn ào lên. Bọn hắn không biết Phương Kha là học sinh cối văn, cho nên mặc dù ngạc nhiên, nhưng cũng không cùng nhất chung võ khoa sinh ngủ dạng. Huynh đệ lợi hại a. Hơn 6000 kg, lục phẩm võ giả lực bộc phát, thành tích này thật sự có cơ hội cùng Tống Thành Vũ tranh võ chẳng nguyên. Dù là tranh không được võ chẳng nguyên, Võ bảng nhãn cũng không cái gì vấn đề, người cũng là nhất chung, tèo cái gì tên a? Lần trước ba mô hình không tham gia sao? Thế nào không nghe nói có cái như thế đột nhiên võ khoa sinh a? Trường học khác võ khoa sinh ngươi một lời ta một câu. Hàn Băng cuối cùng khép lại miệng của mình, nghe được trường học khác võ khoa sinh lời nói, khóe miệng của hắn giật giật. Các ngươi đương nhiên chưa từng nghe qua hắn, hắn là học sinh Cối Văn. Cái gì? Có người hoài nghi mình nghe lầm. Hàn Băng lớn tiếng vừa gọi, ta nói, Phương Kha là học sinh Cối Văn. Toàn thành phố 3 năm văn chẳng nguyên. Đã nghe chưa? Trong mấy mắt, toàn trường hoàn toàn yên tĩnh. Liên phụ trách lực bộ phát kiểm trắc võ đạo cục nhân viên công tác, đều thần sắc kinh ngạc nhìn một chút Phương Kha. Văn khoa Trạng Nguyên, muốn tới tranh võ khoa Trạng Nguyên. Học sinh khối văn, không đều là một đống thư sinh yếu đuối sao? Thế mà xuất hiện một cái có thể lãnh. Ai nói học sinh khối văn không thể luyện võ. Tống Thành Vũ đã lặng lẽ hoàn thành kiểm trắc, đứng ở Phương Kha bên người. Phương Kha là văn võ song toàn. Cái khác võ khảo sinh tất cả đều tâm phục khẩu phục. Bọn hắn là xem thường học sinh khối văn. Nhưng lục phẩm võ giả cấp bậc văn Trạng Nguyên, cái này có thể tính học sinh khối văn sao? Nguyên lực bộ phát nhiều ít. Phương Kha nhìn về phía Tống Thành Vũ hắn trên mặt nụ cười, cao hơn ngươi điểm, muốn cấp đi ta võ trạng nguyên tên tuổi, đợi chút nữa thực chiến khả thí, ngươi đến thêm chút sức. Được. Phương Kha gật đầu. Cái khắc võ khảo sinh rối rít nói, coi như đoạt chẳng được võ trạng nguyên, võ bảng nhãn khẳng định không có vấn đề. Đúng à, ngoại trừ Vũ Kha bên ngoài, những người khác ba mô hình tối cao cũng mới ngũ phẩm võ giả, cùng các ngươi chênh lệch rất lớn. Không sai, trước đó Vũ Kha cùng chúng ta, cái kia căn bản không cùng một đẳng cấp thành tích. Hiện tại có Phương Phác Hà, tốt xấu Vũ Kha không như vậy ở chỗ cao không khỏi zét vì lạnh. Phương Kha cười cười, Cho nên hiện tại là hai người chúng ta ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh. Cái khác võ khoa sinh nhau nhau mắt trợn tròn. Cái này Vân Trạng Nguyên, giống như có chút biết nói chuyện a. Rất nhanh, lực bộ phát trận thí kết thúc. Võ giả cùng không phải đám võ giả lần nữa tiến ra. Mấy trăm cao phẩm võ giả giám thị viên, dẫn theo hơn 4000 chuẩn võ giả thí sinh, phân tán thành 200 đội, chạy tới Thưởng Sơn nơi chân núi bốn phía. Võ giả các thí sinh thì là tại bảy vị thâm niên võ sư dẫn đầu dưới, tiến về Thưởng Sơn. Cái này bảy vị võ sư, bốn vị phân biệt đến từ tứ đại cao trung, mà các ba vị thì là đến từ võ đạo cục. Bộ giáo dục cùng võ giả cao ốc, Phương Kha nhận thức trong đó hai người, một cái là võ giả cao ốc. Tối hôm qua dẫn hắn tiến hành thiên tiêu nhận định chương hiện, một cái khác là Tống Thành Vũ vừa vì hắn giới thiệu, nhất trung thân niên võ khoa giáo sư, cửu phẩm võ sư Đồng Thành Sơn. Nhìn xem phía trước nói giỡn tiến lên võ sư nhóm, Tống Thành Vũ nói khẽ, bọn hắn đều là từ vạn tộc chiến trường lui xuống lão binh. Đương nhiên bề ngoài hoàn hảo vô khuyết, nhưng trên thực tế, trên người mọi người đều không có cách nào khỏi hằn thương thế. Giống Đồng lão sư, hắn hai cái phổi đều là nhân công phổi. Trương Túc Túc cũng thế, hắn chân trái xương cốt toàn bộ đều là khung xương kim loại con có dưới núi Trạm Gắc Chu Hy, chớ nhìn hắn tuổi không lớn lắm, chỉ có hơn 30, nhưng cũng là từ vạn tộc chiến trường trở về. Hắn hai đầu cẳng tay, tất cả đều là nhân tạo hợp kim xương cốt. Phương Kha run lên trong lòng. Vạn tộc chiến trường chính là như vậy. Nghĩ muốn trở về, không chết cũng tàn phế. Những người này tính là thật tốt, lắp đặt nhân tạo xương cốt, bộ phận chờ, tối thiểu không ảnh hưởng bình thường sinh hoạt. Có rất nhiều người trở về thời điểm đã không có trị liệu cơ hội. Vạn tộc chiến trường rất thiếu người. Tống Thành Vũ nói khẽ. Phương Kha, 4 năm đại học, ngươi phải thật tốt tu luyện. Trở đại học. Không, năm thứ 3 đại học hoặc là đại học năm 4 thời điểm, nếu có thể đột phá võ sư, liền còn có thể đi vạn tộc chiến trường tham chiến. Ta chuẩn bị đại nhất đại nghị bán bọn võ sư, năm thứ 3 đại học liền đi vạn tộc chiến trường. Tống Thành Vũ ngẩng đầu nhìn phía trước cách đó không xa đỉnh núi, lực khí rất nhỏ mà kiên định. Một trận chiến này không trọng yếu. Hung thú, đối nhân tộc tới nói, bất quá là nuôi nốt sức vật, tùy thời có thể diệt. Thi đại học, võ trạng nguyên, những này đều không trọng yếu. Tương lai của chúng ta, tại vạn tộc chiến trường. Phương Kha, chúng ta lập cái ước định đi. Cái gì ước định? Phương Kha nhìn xem hắn. Vô luận võ trạng nguyên là ai, Tống Thành Vũ trên mặt mỉm cười, nói: "Chờ đến vạn tộc chiến trường, giết một cái cùng chính mình cảnh giới một dạng và tộc, đưa cho đối phương xem như niềm ủ, ra sao?" Phương Kha ánh mắt khẽ nhúc nhích. "Tống Thành Vũ tên lúc này, thật là, thật là trẻ con." "Tốt." Phương Kha trọng trọng gật đầu, sắp có việc cùng Tống Thành Vũ ngéo tay con dấu, đang khi nói chuyện, đỉnh núi đã đến. Trương Hiển nhìn một chút vị trí, cùng cái khác võ sư đứng tại đỉnh núi một chỗ, phía sau chính là ngọn núi khác một bên. "Đều đủ a." Trương Hiển mở miệng. Bốn trường học lão sư đảo qua riêng phần mình học sinh, nhao nhao gật đầu. "Đủ." Không có vấn đề. Thời gian cũng đến, chuẩn bị bắt đầu đi." Trương Hiển nhẹ gật đầu, ánh mắt đảo qua ở đây hơn 200 võ giả. Nơi này chính là long thành lần này, võ đạo thiên phú ưu tú nhất tiên tiêu. Ánh mắt của hắn tại Phương Kha trên thân ngừng một cái chớp mắt. Thậm chí, còn có một nhân tộc 1 năm cũng không ra được mấy cái cấp S tiên tiêu. Những thứ này hẳn là đủ đi." Trương Hiển trên mặt chậm rãi hiện hiện nụ cười, rất nhanh nụ cười càng lúc càng lớn, càng ngày càng sảng lạn. "Vậy liền." Thanh âm hắn đột nhiên đề cao, hét lớn một tiếng. "Bắt đầu đi." Hán thoại âm rơi xuống. Trương Hiển cùng Đồng Thành Sơn đột nhiên hướng phía trước nhảy lên. Võ đạo cục, bộ giáo dục cùng mặt khác ba trường học năm tên võ sư kinh ngạc ở giữa. Bọn hắn phía sau, ngọn núi mặt sau, một bóng người đột nhiên phóng lên tận trời, tới đồng thời vọt lên, còn có một đạo tuyết lạnh sáng lạn đạo quang. Quang mang kia, lóa mắt, chói mắt. Đạo quang về sau, là năm đạo đỏ tươi huyết, vọt lên mấy trượng độ cao. Không có cho Phương Kha bọn người cơ hội phản ứng. Trương Hiển cùng Đồng Thành Sơn hai người đã nhảy vào võ giả học sinh ở trong. Bọn hắn đều là cựu phẩm viên mãn võ sư, thân phụ 10 vạn cân cự lực. Giờ phút này tựa như mãnh hổ nhảy vào bể cừu, Tiện tay vung một cái, những này vẹn vẹn võ giả các học sinh, lập tức xương cốt đứt gãy, phun máu phè phè. Giờ phút này, đạo thứ hai dao quang sáng lên, giữa không trung bay lên tất cả máy không người lái, toàn bộ sụp đổ. Võ giả cao ốc 99 tầng, Tống Hải gầm lên giận dữ. Võ tướng, Wen. Tiếp theo một cái chớp mắt, to lớn pha lê sụp đổ, ba đạo thân ảnh trước sau trực tiếp từ 99 tầng nhảy ra ngoài. Chương 26, 2 phút, chương 26, 2 phút. Võ tướng cường giả, như Tống Hải ba người, tốc độ cực nhanh. Bọn hắn nhất đại bạo phát tốc độ, một giây có thể xông ra ngoài trăm thước, tốc độ đạt tới vận tốc gần thành 1/3, tại trong mắt người bình thường, cơ hội là chợt lóe lên. Võ giả cao ốc, khoảng cách Trường Sơn, chỉ có 15 cây số tả hữu. Lấy tốc độ của bọn hắn, nhiều nhất chỉ cần 3 phần trùng, liền có thể đến tới đỉnh núi. Nhưng, lúc này tường trên núi, đồng dạng có một vị võ tướng. 3 phần trùng bên trong, hắn có thể làm sự tình nhiều lắm. 2 giây chung, hắn đã giết chết trừ chưa hiện, đồng thành sơn bên ngoài năm tên võ sư. Máu tươi vọt lên trong ngáy mắt. Tay hắn hất lên, đem một đoàn huyết nhục thả vào không trung. Các kia vết nhục hư thối không chịu đổi, tản ra hơi thối, phản phất chết đi không biết bao lâu. Nhưng ở nó cùng máu tươi tiếp xúc trong nháy mắt, liền giống như là sống tới một trạng, tản mát ra to lớn hấp lực, đem giữa không trung huyết ngưng tụ một đoàn. Thì thối ở trong máu tươi nức nức, phản phất khôi phục sức mạnh, khiến cho hút máu chi lực càng lớn. Năm tên chết đi võ sư, máu tươi bị từ trong cổ rút ra, bay về phía giữa không trung, bay về phía đoàn kia thì thối. Phúng Tiên giáo võ tướng nhìn thoáng qua đoàn kia vết nhục, trên mặt của nhiệt hiện hiện. Chém giết phía dưới võ giả, đưa tới cho cánh thần đại nhân tố thân. Hắn một tiếng gầm nhẹ, dẫn đầu nhàu về phía dưới núi. Nó phía sau. Mấy tên võ sư đồng dạng nhảy xuống, khác có mấy danh võ sư thì là ở trên núi đánh giết võ giả thì sinh. Phía dưới, mấy không người lái hủy diện, cùng với nó trước một giây hình tượng, đã để đóng giữ võ sư nhóm phản ứng kịp. Chu Hi bọn người, nhao nhao cầm đao kiếm, từ trạm gas xông ra, tại mười mấy giây ở giữa, xông vào núi rừng. Phùng Thiên yêu nhân. Chu Hi gầm ghét, ánh mắt xích hồng, chém ra một đao, sát khí mãnh liệt. Nó bên cạnh, còn có hơn 10 vị võ sư, đồng thời xuất thủ. Nhưng bọn hắn đối thủ là võ tướng Cái kia phụng thiên giáo võ tướng căn bản không có đối phó những người khác, liền xông lấy bọn hắn những võ sư này lảo xuống. Máu của các ngươi, không thể lãng phí. Hắn đem sống đao ở sau người, tay không xông ra, tiện tay vung một cái, Chu Hi trên tay đao trực tiếp đứt đoạn, ngay tiếp theo hai cánh tay của hắn bịch nộ tung, không xương kim loại bắn bay. Chu Hi cắn chặt hàm răng, một cước đá ra, vô lực giãy rủa. Cái kia võ tướng lạnh lùng hừ một cái, ánh mắt âm trầm ở giữa, một trường rơi vào nó trước lực, khí huyết dâng lên. Bị một tiếng vang trầm. Chu Hi thể nội ngũ tạng trực tiếp bị tạc vỡ thành một đoạn, trong miệng máu tươi tuôn ra, vô lực ngã xuống đất cái khắc võ sư đánh tới, rất nhanh tất cả đều chết tại cái này võ cầm trong tay. Hắn đem tất cả võ sư thi thể cột thành một chỗ rồi, đạp chân xuống, lại lần nữa xông lên thượng sơn. Cái khắc Phụng Thiên giáo võ sư cũng là như thế. Tại hơn một phần trung thời gian bên trong, đánh giết mấy chục võ giả hoặc là chuẩn võ giả học sinh, rồi mới đem bọn hắn thi thể vận chuyển lên núi. Mà tại cái này 1 phút, trên núi, Trương Hiển, Đồng Thành Sơn hai người cùng mấy tên võ sư, rất mau đem tất cả võ giả thí sinh toàn bộ đánh ngã xuống đất. Có chút chết rồi, có chút không chết, chỉ là ngất đi, hoặc mất đi năng lực hành động. Cái này không có khác nhau. Bởi vì chết không, đoàn kia vết đục, theo hấp thụ năng tên võ sư khí huyết, bắt đầu tràn ngập ra huyết sắc ánh sáng. Huyết quang này dần dần hướng phía dưới bao phủ, muốn đem tất cả mọi người bao phủ ở bên trong. Hiển nhiên, bị bao phủ ở bên trong sau, không có cái gì kết cục tốt. Phương Kha, Trương Hiển xuất hiện tại Phương Kha trước mặt, vẫn như cũng là cái kia thân hợp thể âu phục, chỉ là giờ phút này toàn thân nhuốm máu, lộ ra thần sắc hắn có mấy phần dữ tợn. Cấp S nhân tộc thiên kiêu, khí huyết tôi xương đạt tới cuối cùng, máu tươi của ngươi, đối cánh thần đại người mà nói, nhất định không gì sánh được mỹ vị. Cho nên, máu của ngươi, một giọt cũng không thể lãng phí. Hắn hướng Phương Kha đánh tới. Phương Kha sắc mặt băng hàn, không nói một lời, mục quang lánh lệ vùng đảo. Đồng thời, mấy chục cái con muỗi bay ra, hướng Trương Hiển quanh thân bay đi. Cái gì phá côn trùng? Trương Hiển khí huyết chấn động, tất cả con muỗi trực tiếp bị đẩy lùi, có ý chỉ, thậm chí trực tiếp nổ tung. Con muỗi không dựng. Phương Kha không tính ngoài ý muốn. Đối đỉnh phong võ sư tới nói, cấp 10 9 con muỗi, đẳng cấp vẫn là quá thấp. Bành. Phương Kha trên tay đao trực tiếp bị đánh bay. Hắn hướng Trương Hiển huy quyền. Lộng. Nắm đấm bị đánh gãy. Hắn lại đặt chân. Lộng. Chân đồng dạng bị đánh gãy. Hắn quẳng xuống đất, Trương Hiển trên mặt mộ cười, đánh ngay hắn tay kia một cước, "Dùng máu tươi của ngươi, nhờ cánh thần đại nhân, tái tạo nhục thân, cái này vinh quang của ngươi." Hắn cười khẽ quay đầu rời đi. "Vi." Phương Kha phun ra một ngụm máu nước bọt. Trương Hiển cũng không bãi đầu, chậm rãi đi ra huyết sắc phạm vi ba phủ. Một bên khác, Đồng Thành Sơn hướng Tống Thành Vũ hai người tới gần. "Thành Vũ, Đồng Thành Sơn mang trên mặt buồn vô cớ, ta đối với ngươi một mực ôm có rất lớn chờ mong. Ngươi lòng dạ, ngươi nhân nghĩa, thiên phú của ngươi, như có thể gia nhập phụng tiên giáo, chờ cánh thần Hàn Lâm, phu hộ nhân tộc, ta hội quyết lực hướng cánh thần tiến cử." nhưng ngươi thành vị nhân tộc nhân hoàng. Đáng tiếc, Hàn Bằng gắt gao năm nào, nhìn chằm chằm Đồng Thành Sơn, ánh mắt vô cùng phẫn nộ. Nếu như không phải Tống Thành Vũ, hắn có lẽ đã sớm xông đi lên, cùng Đồng Thành Sơn vước. "Lão sư, Tống Thành Vũ năm trận song quyền, trên mặt đỏ lên. Tại sao? Tại sao ngài Tình Uyển tin tưởng thôn vệ nhân loại dị tộc, cũng không nguyện ý tin tưởng chúng ta có thể đánh thắng một trận chiến này? Tại sao ngài Tình Uyển hiến tế tính ra hàng trăm nhân tộc tương lai, cũng không nguyện ý tin tưởng bọn họ, một ngày kia có thể giúp chúng ta thắng được một trận chiến này?" Đồng Thành Sơn sắc mặt dần dần âm trầm, trong mắt hiện hiện huyết sắc, bởi vì ngươi không hiểu. Bởi vì các ngươi không biết, chỉ có chân chính đi lên chiến trường người, mới biết được vạn tộc mạnh bao nhiêu. Nhân tộc đi quá muộn, căn bản không có khả năng thắng. Chỉ có cánh thần phù hộ, nhân tộc mới có thể bình yên vô sự. Chỉ cần sống đến lần tiếp theo vạn tộc chi chiến, chúng ta liền có thể lại lần nữa quật khởi. Hắn đi vào Tống Thành Vũ trước mặt, hiện tại quỳ xuống, gia nhập Phụng Tiên giáo, hết thời còn kịp. Tống Thành Vũ sắc mặt trở nên đỏ tươi tức ác, trên thân khí tức đột nhiên mạnh lên, phảng phất sông phá cái gì giới hạn. "Lão sư, quỳ lấy nhân tộc không phải nhân tộc, cho nên." Hắn gầm lên giận dữ, hai quyền tề suất, "Ta cự tuyệt." "Bành!" Hắn quần trái rơi vào hàn bằng trên thân. Lực lượng khủng lồ bộc phát, trực tiếp đem không có chút nào phòng bị hàn bằng đánh bay ngoài mấy trượng, từ trên đỉnh núi hướng phía dưới núi quần đi. Hưu quyền của hắn đánh về phía Đồng Thành Sơn. Quyền phong gào hét, mang theo viễn siêu võ giả cảnh sức mạnh. Bạo huyết chi pháp. Đồng Thành Sơn một tay vỗ xuống, đem Tống Thành Vũ đập tay phải đất đoạn. Lấy cảnh giới của ngươi thi triển phương pháp này, dù là đốt hết toàn thân tinh huyết, tối đa cũng bất quá nhất phẩm võ sư chi lực. Trong miệng hắn nói xong, trong tay không ngừng một chưởng một chưởng đánh ra, đem Tống Thành Vũ cổ trở xuống tất cả xương cốt toàn bộ đánh nát. Tống Thành Vũ sủi lơ trên mặt đất, trong miệng không ngừng có đục ngầu huyết chảy xuống. Nhưng này huyết còn chưa rơi xuống đất, liền bị trên trời đoàn kia huyết đục hút đi. Đồng Thành Sơn rời đi huyết sắc phạm vi ba phủ, trở lại nhìn xem Tống Thành Vũ. "Thành Vũ, chờ ngươi trở thành cánh thần đại nhân một bộ phận, ngươi liền sẽ biết cánh thần tồn cũng có bao nhiêu sao cường đại." Trên trời, đoàn kia huyết nhục hấp thu máu tươi, chậm rãi biến lớn. Nó vẩy xuống hào quang màu đỏ, trải đầy đem mấy chục mét phạm vi ba phủ. Phụng Tiên giáo võ tướng từ dưới núi nhảy lên một cái, đi lên đỉnh núi, đem trong tay thi thể ném vào hào quang màu đỏ phạm vi bên trong. Nó phía sau đi lên Phụng Tiên giáo võ sư nhỏ cũng nào nào cầm trong tay thi thể lẽ bảo. Những cái kia chạy xuôi huyết dịch, không ngừng đắp lên phương huyết nọc hút đi, hóa thành to lớn một đoạn, vượn quanh tại huyết nọc bốn phía. Huyết nọc đang ngạo nghễ trung cấp tốc biến lớn. Chương 27, 3 phút, chương 27, 3 phút. Hơn 20 võ sư, cùng với mấy trăm thi sinh, máu tươi bị hút ra, hóa thành to lớn một đoạn. Người đã chết, máu tươi cấp tốc bị hút cạn. Có miệng vết thương hoặc thương thế càng nặng người, máu tươi cũng đang không ngừng tu ra. Cho dù là Phương Kha loại này thân thể hoàn hảo người, cũng có huyết vụ tử trong lỗ chân lông bị hút ra, hội tụ đến phía trên. Phương Kha nằm trên mặt đất, Hắn thấy được bị ném vào tới chu hi, hai cánh tay nổ tung, chỗ đứt có kim loại sáng bóng, lực hoàn toàn sụp đổ, con mắt còn không có nhắm lại, cũng nhìn thấy tống thành ngũ, trong miệng hắn máu tươi không ngừng tuôn ra, con mắt còn tại nháy, nhưng sắc mặt càng ngày càng thê bạch, trong mắt thần quang cũng tại dần dần tàn đi. Phương Kha hít một hơi thật sâu, phần lưng dùng sức, dịch chuyển thân thể, để cho mình mạt hướng tiên, nhìn về phía giữa không trung, huyết đoàn to lớn, đoàn kia thịt ở trong đó nhúc nhích, cấp tốc biến lớn, mới hơn 2 phút chung thời gian, đã có vừa ra đời hải nhi bộ dáng. Đồng thời, ở tại phía sau, có một đôi cánh khủng lồ, đang nhanh chóng mọc ra. Cánh thần tộc. Phương Kha ánh mắt lạnh lùng. Cánh thần tộc, vạn tộc chiến trường top 100 đại chủ tộc. Ngũ quan thân thể cản, đều cùng nhân tộc cùng loại, nhưng phía sau sinh ra cánh lớn, có thể ngự không mà đi, thân thể cường đại, trưởng thành tức có được võ sư chi lực. Đối nhân tộc, cam thủ. Con muỗi có thể đem những cái kia huyết hút căn sao. Phương Kha trong lòng tự nói, rất hiển nhiên, cái này cánh thần tộc giáng lâm, yêu cầu hấp thụ huyết dịch, nếu như đem những huyết dịch này hút cản, cánh thần hàng lâm thất bại. Vô luận Phụng Thiên giáo có cái gì dự định, đều sẽ thất bại. Hắn dư quang đảo qua, màu đỏ bình chướng bên ngoài, Phụng Thiên giáo đám người ánh mắt chính nhìn xem phía trên huyết đục, một khi đánh cỏ động rắn, con muỗi tại võ tướng trước mặt, không có bất kỳ cái gì phản kháng cơ hội. Chờ một chút, màu đỏ bình trướng bên ngoài. Phúng Tiên giáo đám võ giả, ngửa đầu nhìn xem đoàn kia huyết đục, phảng phất tại xem bọn hắn thần minh. Trương Hiển ánh mắt nóng bỏng. Cánh thần đã bắt đầu giáng lâm, không bao lâu, làm cánh quang huy của thần bao phủ nhân tộc đại địa. Vạn tộc chi chiến mù mịt, đem cũng không còn cách nào ảnh hưởng nhân tộc. Tất cả nhân tộc đều có thể bình yên sinh hoạt trên phiến đại địa này, đây mới là nhân tộc thắng lợi. Đồng Thành Sơn đồng dạng mặt lộ vẻ chờ mong, ánh mắt nóng bỏng. Nhân tộc trị dựng vào tự thân, căn bản không thắng được, chỉ có chân chính đi qua vạn tộc chiến trường người mới biết những cái kia chủng tộc mạnh mẽ có bao nhiêu sao đáng sợ. Xuất thân chính là võ tướng, một cái nho nhỏ trẻ nhỏ, liền thân phụ mười vạn cân cự lực. Nhân tộc cầm cái gì đi chiến? Hắn tự lẩm bẩm, nhìn xem huyết sắc bao phủ xuống Tống Thành Vũ, trong lòng buồn vô cớ. Thành Vũ, ta thật rất tiếc hận. Tống Hải đến rồi. Phúng Tiên giáo võ tướng, nóng nhìn nội thành phương hướng, trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng. Đáng tiếc, chờ hắn đến thời điểm, hết thời đã trễ rồi. Phúng Tiên giáo đám võ giả quay người, nhìn về phía dưới núi. Nơi đó, ba đạo thân ảnh Chính đang nhanh chóng tới gần. Một cái nháy mắt, liền xông ra mấy chục mét, bất quá 10 mấy giây, bọn hắn đã đi tới thượng chân núi. Chúc An khí thế lẫm tốt, không có chút nào trước đó nho nhã. Hắn nóng nhìn đỉnh núi, kính mắt sớm đã không biết bay đi nơi nào, lại cũng không ảnh hưởng thị lực của hắn, hắn nhìn thấy lơ lửng giữa không trung cái đoàn, sắc mặt đột biến. Cánh thần huyết thệ. Siêu. Hắn vung tay đột nhiên hất lên, trong tay cây quạt quán trứ khí huyết sau, tựa như cùng một cán vô cùng sắc bén tương thép. Theo hắn cự lực vung dậy, cây quạt phá không vài trăm mét, đánh về phía đỉnh núi huyết đoàn. Oen. Phục Tiên giáo võ tướng một đao đánh xuống, đem cây quạt đánh nổ. Tô Vân Nguy ở trên núi nhìn xem, đừng cho hung thú kéo đi cánh thần đại thực vật. Những người khác xuống núi, cản bọn họ lại. Đang khi nói chuyện, hắn đã nhảy lên từ cao, song tay cầm đao, khí huyết quấn chủ, từ đỉnh núi rơi xuống, giận bộ Tống Hải. Cái kia sáng lạ lòa quang, mang theo vài trăm mét rơi xuống to lớn lực trùng kích, còn chưa chớp mắt, liền có đao phong gạt vết. Tống Hải dẫm chân xuống, mặt lộ vẻ dữ tận sắc. Làm đến tốt. Hắn trở tay sơ mó, từ phía sau bắt dưới một cây mồ bạc côn sắt, chợt nhún người nhảy lên. Trường côn vung thiên, leng keng một tiếng vang thật lớn. To lớn hỏa tinh nổ tung ở giữa, Tống Hải bị đánh rơi xuống đất. Dưới chân ngọn núi sụp ra, bị dẫm ra một cái hố sâu. Tống Hải cũng không thụ thường, hắn từ trong hầm thả người bật lên, lần nữa nâng côn đánh xuống. Phúng Tiên giáo võ tướng đã mất, nhấc chân đánh tới, đao quang quét qua, Liễn Chúc Can cũng phải bao phủ ở bên trong. Người muốn chết, ta liền trước hết giết ngươi. Chúc Can sắc mặt vô cùng băng lãnh. Trong tay hắn hàn quang lóe lên, nhuuyễn kiếm lắc một cái, liền cùng lưỡi đao ma sát mà qua, phát ra chói tai réo vang. Một bên khác, Chúc Bình thì là bị động thanh bình, chưa hiện mang theo mấy chục võ sư, ngăn lại đường đi. Tống Hải, Chúc Can, các ngươi tới quá muộn. Phúng Tiên giáo võ tướng cười ha ha. Cánh thần đã giáng lâm, chờ hắn hấp thụ nhân tộc khí huyết, tái tạo nhục thân, nhân tộc tiên địa, liền sẽ không bài xích hắn tồn tại. Đến lúc đó, cốt này phân thân, liền trực tiếp có thể đạt tới võ tông chi cảnh. Không bao lâu, cánh thần đạo này hóa thân, liền có thể khôi phục võ thần cảnh giới. Đến lúc đó, cả nhân tộc đại địa, đem bao phủ tại cánh thần tộc phía dưới ánh sáng, bởi vậy có thể vĩnh tồn. Trúc An ba người sắc mặt trầm ngưng, ánh mắt đạo qua đỉnh núi cái kia to lớn huyệt đoàn. Cánh thần hóa thân, nếu quả thật thành võ tông, vậy thì phiền toái. Võ tông cường giả, sinh ra tinh thần hình thức ban đầu, trực giác nhạy cảm không gì sánh được, cơ hội có thần mà minh tri cảnh giới. Lại thêm nó xa so với võ tướng lực lượng cường đại. Dù La Tống Hải ba người liên thủ, tại võ tông trước mặt cũng không có lực phản kháng chút nào. Một khi nhường cái này cánh thần hóa thân rời đi nơi đây, chờ hắn cảnh giới khôi phục võ thần, nhân tộc nhất định gặp nạn. Tống Hải giờ phút này phản mà không có cân nhắc như vậy sao? Hắn da mặt run run, trong mắt hiện hiện huyết quang, gắt gao trừng mắt phụng thiên giáo võ tướng, nhưng cái kiêu huyết là ta Long Thành võ khảo sinh. Không sai. Phụng Thiên giáo võ tướng trên mặt nụ cười, nhân tộc tiên tiêu, khí vận gia thân. Dùng huyết nục của bọn hắn nhường cánh thần đại nhân tái tạo nhục thân, tự nhiên càng thích ứng nhân tộc thế giới. Tống Hải khỏe mắt run rẩy kịch liệt, toàn thân khí huyết bấy liệt, hắn trong mắt sát cơ khó mà khống chế, từng chữ nói ra nói: "Phụng Thiên giáo xúc sinh, các ngươi tất cả đều đáng chết." Oèn, chân hắn sắp rơi, dưới chân núi đáng độ tung trong ngáy mắt, hắn đã xuất hiện tại Phụng Thiên giáo võ tướng trước mặt, côn sắt đánh xuống. Phụng Thiên giáo võ tướng cũng không đỡ, tùy thời chú ý chúng an, phòng ngự hắn xuống núi, ảnh hưởng cánh thần tố thân. Một bên chúng an, cũng cùng Phụng Thiên giáo võ sư nhóm động thủ đứng lên. 10 cái đỉnh tiêm võ sư Mặc dù không phải lục phẩm võ tướng Tào binh đối thủ, nhưng kéo dài một lần vẫn có thể làm được. Phúng Thiên giáo võ tướng đồng dạng là như mục đích này. Hắn là cựu phẩm võ tướng, lấy một địch hai cùng là cựu phẩm Tống Hải cùng chúc an, mặc dù tất nhiên sẽ bại, nhưng không như vậy nhanh. Chỉ cần chờ cánh thần hàng lâm, các ngươi đều phải chết. Phúng Thiên giáo võ tướng cười lạnh không ngừng. Tống Hải phân đấu quên mình, lấy thương đổi thương, tàn nhẫn không gì sánh được. Chúng ta chết, ngươi cũng chạy không thoát. Hai phe lại chiến, tiếng vang vang minh. Trên núi, Lưu thủ Phúng Thiên giáo võ sư, cảnh giác nhìn xem bốn phía, để phòng có hung thú lần theo mùi máu tươi mà tới non núi một bên khác. Một đạo máu me khắp người thân ảnh từ dưới núi bò lên. Là Hàn Bằng. Hắn thấy được Tống Thành Vũ. Vũ ca. Cặp kia dần dần ẩm đạm ánh mắt, nhường Hàn Bằng gầm thét xông ra. Chương 28, con muội đại quân. Toàn bộ hốt cảnh, chương 28, con muội đại quân. Toàn bộ hốt cảnh. Hàn Bằng bị Tống Thành Vũ một quyền đánh xuống núi, lăn xuống giữa sườn núi, giờ phút này hắn toàn thân nhuốm máu, nhưng đều là bị thương ngoài da. Hắn trở lại trên núi, nhìn thấy Tống Thành Vũ thảm trạng, lập tức gầm thét xông ra. Phúng Tiên giáo võ sư Tô Vân, tại Hàn Bằng xuất hiện trong mắt, lập tức hướng hắn bổ nhào qua. Thông đô không đến, ngược lại đã tới thằng ngu. Tô Vân một quyền đánh ra, trực tiếp đem hàn bằng đánh bay ngoài mấy chục thước, thổ huyết rơi xuống đất, hướng phía dưới núi lăn đi. Chết rồi. Tô Vân cười khẽ tiếng lên, chuẩn bị đem hàn bằng bắt trở lại. Vừa tới bên cạnh ngọn núi, một bóng người đột nhiên từ dưới núi nhảy lên, bắt lấy Tô Vân hai chân, hung hăng nhấc lên. Tô Vân vội vàng không kịp chuẩn bị bị hắn lật tung trong mắt, giương tay vồ một cái, năm ngón tay như thường, trực tiếp đâm vào hàn bằng bà bay. Hai người đồng thời hướng phía dưới núi lăn xuống. Trên núi, Phương Kha mắt lộ ra vui mừng. Vốn là Nhìn thấy Phụng Thiên giáo đám người nhảy núi trong mắt, hắn liền đã chuẩn bị xuất thủ. Nhưng Hàn Bằng đột nhiên xuất hiện, nhường Vương Kha do dự một cái chớp mắt. Trong điện quang hỏa thành, Hàn Bằng thế mà đem Phụng Thiên giáo võ sư vén hạ sơn. Đây là thiên đại cơ hội tốt. Sau một khắc, Phô Thiên cái địa con muỗi, Thứ Vương Kha bên cạnh trống rông xuất hiện. Mỗi đàn số lượng kinh khủng, đen ngịt một mảnh, như là hắc vụ một hình dạng, nhìn xem cũng làm người ta rùng mình. Những thứ này chính là Phương Kha hiện tại muỗi đàn. Trong đó, cấp 19 con muỗi 748 năm con, cấp 19 phía dưới con muỗi 1174 năm con tiếp cận hai vạn con to lớn mỗi đàn, cấp 19 con mỗi gần 8000 con. Đây chính là phương Kha tại Thường Sơn gần 1 tháng thu sạch lấy được, đương nhiên, cái này cũng tuyệt đối không thể giọi bỏ thưởng sơn vô số hung thú nỗ lực. Lúc này con muỗi, cơ hồ mỗi một cái đều có ngón cái bụng lớn nhỏ, toàn thân đen kịt, thân thể cứng rắn như sắt phiến. Bọn chúng hình dạng dữ tợn, triển khai giác hút cơ hồ cùng thân thể một dạng dài, giống như là từng cây sắc bén gai nhọn, để cho người ta không rét mà run. Gần hai vạn như vậy con muỗi hóa thành lũ biển, phô thiên cái địa, ông ông vô cánh âm thanh hội tụ thành tiếng, đủ để cho người thấy chi biến sắc, nghe ngóng nghẹn nào. Lên Phương Kha nhìn xem giữa không trung huyết đoàn, trong mắt lạnh ý bột phát, cho hết ta huyết cản, cho cái này dục thần tộc cháu trai, một chút xíu huyết cũng không thể lưu lại. Con muỗi nhỏ linh mịnh, vỗ cánh bay lên, hướng phía phía trên huyết đoàn mà đi. Một màn này, bị huyết sắc bình chủ dưới, tất cả không chết võ giả đều ở trong mắt. Những này là con muỗi. Nhận ra muỗi đàn trong ngay mắt, tất cả mọi người trong mắt lộ ra nồng đậm chấn kinh. Không có người thấy khủng lột như vậy muỗi đàn. Không, không chỉ là không có người thấy, là căn bản cũng không có người nghe nói qua. Trên thế giới này, lại có như thế lớn con muỗi. Có võ giả thí sinh tự lẩm bẩm: Con muỗi cũng bắt đầu tiến hóa sao? Trước đó trên sách học không phải nói, con muỗi không có tiến hóa sao? A, trước khi chết, thế mà chứng kiến muốn sửa sách giáo khoa con muỗi. Mấy võ giả thí sinh mất máu quá nhiều, trong đầu suy nghĩ hỗn loạn, các loại suy nghĩ hiện hiện. Một bên, trong mắt Quang Mang Cơ hồ hoàn toàn mờ đi tống thành vũ, nhìn thấy muỗi đàn trong mấy mắt, trong mắt Phạm Phật có một tia ánh sáng hiện lên. Quả nhiên, suy đoán của ta là đúng. Hắn tựa hồ tại cười, nhưng đã không có dư lực khẽ động khóe miệng, chẳng qua là cảm thấy thân thể càng ngày càng đớn lạnh. Phương Ha ngửa mặt trông lên giữa không trung, Cái kia huyết đoàn to lớn, trong đó sinh ra to lớn hai cánh hài nhi, chính đang không ngừng hấp thụ huyết dịch, cấp tốc sinh trưởng, giờ phút này đã có một tuổi hài nhi lớn nhỏ. Chờ hắn tố thân hoàn thành, triệt để lớn lên, liền sẽ trở thành võ tông cấp tương giả. Đến lúc đó, không cần nói ở đây những người này, toàn bộ Long Thành, có lẽ đều muốn lọt vào máu của hắn tanh đồ sát. Mà hắn có thể hay không tái tạo thân thể, thành là võ tông nấu chốt, ngay tại với những này huyết nục. Nếu như những này huyết nục biến mất, đừng nói thành là võ tông, hắn có thể hay không giải phần lớn là cái vấn đề. Giờ phút này, con muỗi bay đến huyết đoàn bên cạnh, Phương Kha trong mắt Hàn Quang lộ ra, hút, hút càng. Con muoi nhóm thu đến mệnh lệnh, tất cả đều rơi xuống huyết đoàn bên trên. Hai vạn con con muỗi, trực tiếp đem cả huyết đoàn toàn bộ bao vây lại, hình thành một cái màu đen hình cầu. Con muoi nhóm giáp hút rối ra, đâm vào huyết đoàn ở trong, rồi mới cùng nhau khẽ hấp. Trong mấy mắt, cái tia huyết đoàn nhỏ bé không thể nhận ra, giống như là thoát hơi mở dạng, trực tiếp co lại nhỏ một vòng. Con muoi nhóm lần nữa khẽ hấp, huyết đoàn lần nữa thu nhỏ. Không đến nửa phút, giữa không trung cái kia vết đoàn đã có rõ ràng thu nhỏ. Phương Kha trên mặt hiện hiện chờ mong. Theo tốc độ như vậy, không dùng đến 10 phút, máu này đoàn liền sẽ trực tiếp bị hút cạn. Núi khác một bên, Bị Hàn Bằng nhất xuống núi Phụng Tiên giáo chúng Tô Vân, mang theo lấy trong miệng chảy máu, hôn mê bất tỉnh Hàn Bằng, vọt lên đỉnh núi. Đáng chết tiểu xúc sinh, nếu là bởi vì ngươi, nhường hung thú kéo đi cánh thần đại nhân an. Hắn cuối cùng nhấc một chữ còn chưa nói xong, liền thấy giữa không trung, cái kia đen ngịt mỗi đàn, còn có cái kia rõ ràng rút nhỏ một vòng lớn huyết đoàn. Không! Phụng Tiên giáo võ sư Tô Vân, ném Hàn Bằng, cấp tốc phóng tới huyết đoàn lại huyết quang bao phủ phía dưới, máu của hắn cũng tại từ lỗ chân lông xuất ra, nhưng hắn không để ý tới cái này, bay lên không ngừng lên, bắt lấy một con muỗi. Ba bóp, con muỗi nổ tung, hắn ngoáo tươi lờ tay, tiếp tục vọt lên. Nhưng quá chậm. Này nháy mắt, Tô Vân rõ ràng phát ra được, huyết đoàn lại nhỏ một vòng. Chờ hắn từng cái đem con muỗi bắt xong, đừng nói huyết đoàn, bên trong cánh thần cũng muốn bị con muỗi hút làm đi. Hắn vội vàng vọt tới bên cạnh ngọn núi, hướng phía dưới núi gầm thét. Võ tướng đại nhân, mau trở lại. Dưới núi, Phúng Tiên giáo võ tướng nghe được Tô Vân thanh âm, nhìn lại, lập tức phát hiện, trên núi Nhà mình cánh thần đại nhân chỗ vết đoạn, thế mà thành màu đen. Bị một tầng không biết cái gì đổ vật hoàn toàn phủ lên. Sắc mặt hắn đột biến, lập tức nhún người nhảy lên, liền muốn xông lên giữa không trung. Muốn đi? Chúc Can sắc mặt phát lạnh, lập tức nhuãn kiếm lắc một cái, đầy trời kiếm quang vậy xuống, bao phủ phụng thiên giáo võ tướng toàn thân. Nếu là hắn dám không ngăn cản, toàn thân dưới, lập tức liền muốn bao nhiêu ra mấy chục cái lỗ thủng. Cùng ngày, phụng thiên giáo võ tướng giận dữ hoàn thủ. Nhưng giờ phút này, đến phiên Chúc Can ngăn cản hắn lên núi, tự nhiên không có khả năng nhường hắn như ý. Một bên khác, Tào Bính cười ha ha. Hắn không cách nào ngăn cản 10 cái võ sư phân tán lên núi, nhưng hắn có thể đi ngăn trở Phụng Thiên giáo võ tướng lên núi. "Lão Tống, ngươi đi." Tào binh cùng chúc an đồng loạt ra tay, gắt gao ngăn chặn Phụng Thiên giáo võ tướng. Tống Hải chân đạp vào núi, phóng lên tận trời, không đủ 10 giây, hắn cùng Phụng Thiên giáo võ sư nhóm, đồng thời vọt lên đỉnh núi. Thành Vũ, Tống Hải trong nháy mắt liền thấy được Tống Thành Vũ. Con trai mình thảm trạng, nhưng dưới chân hắn một cái lảo đảo. Ánh mắt của hắn đảo qua giữa không trung, nhìn xem phía trên cái kia vết đoàn cùng với bao trùm ở phía trên ngôi đàn, Tống Hải khí huyết chấn động, một trưởng vô gia. Không Hai cái võ sư đồng thời bật lên, ra sức ngăn tại tống hải dưới lòng bàn tay. Bành! Hai người trực tiếp bị dưới cơn thịnh nộ tống hải đánh nổ. Huyết vụ nổ tung, bị huyết đoàn dẫn động, dung nhập trong đó. Nhưng trong ngay mắt, cái này mới gia nhập huyết dịch, liền bị con muỗi nhỏ hút làm đi. Cái kia huyết đoàn còn đang không ngừng thu nhỏ. Trong huyết đoàn đã có hai tuổi hài đồng lớn nhỏ dự thần tộc, giờ phút này cũng giống như cảm giác được cái gì. Mí mắt rung động chung, hắn chậm rãi mở hai mắt ra. Chương 29, Sả thân phù thiên. Dực thần tộc, chương 29, Sả thân phù thiên. Dực thần tộc Con như chim hót tầm thường chói tai thét lên, từ huyết đoàn trung cái kia hải nhi trong miệng vang lên. Hắn bị đến hàng vạn mà tính con mỗi hù dọa. Nhất là, lấy hắn thị giác nhìn ra ngoài, cái kia huyết đoàn bên ngoài là từng cây lít nha lít nhít màu đen rất hút, gai nhọn đối hắn, phảng phất tùy thời muốn đem trên người hắn đâm ra hơn vạn cái lỗ thủng. Cho nên, sau một khắc, hắn chấn động mạnh cánh, bốn phía huyết đoàn nổ tung, trong đó rực thần tộc mang theo còn sót lại không đủ hai thành huyết đoàn bay lên. Cái khắc huyết đều bị hắn bỏ qua. Đồng thời, phía dưới huyết sắc bình thường tán đi, Phương Kha lập tức cảm giác được trên thân huyết dịch không còn tiêu tán. Hắn thở ra một cái thật dài, ánh mắt khẽ nhúc nhích ở giữa, nhìn hướng lên phía trên. Cái kia cánh thần mang theo huyết đoàn, bay đến Phụng Thiên giáo đám người trên không. Gia yêu cầu huyết. Bến nhọn vạn tộc ngữ từ huyết đoàn trung truyền ra, nhưng huyết dịch này chưa đủ, còn thiếu rất nhiều. Phía dưới, nương theo lấy tiếng giống giận dữ, Phụng Thiên giáo võ tướng cuối cùng xông lên đỉnh núi. Nhìn xem cánh thần tố thân bị đánh gãy, hơn nữa cái kia huyết đoàn chỉ còn lại có nó quanh thân thật mỏng một tầng, Phụng Thiên giáo võ tướng sắc mặt khó coi không gì sẽ được. Đây là thế nào chuyện? Chu Can cùng Tạo binh theo sát nó sau, vượt lên đỉnh núi. Hai người ánh mắt đảo qua, nhìn thấy Tống Hải phía sau. Nhưng cái kia tính ra hàng trăm thi thể, cùng với thụ thương võ giả thí sinh sau, sắc mặt lập tức ảm trầm. Chư Hiển, Tống Hải độ nhập một cố khí huyết, miễn cưỡng vì Tống Thành Vũ kéo lại bệnh. Hắn đứng dậy, sắc mặt giống như khóc giống như cười, Thành Vũ hắn, cũng là từ nhỏ kêu thúc thúc của ngươi lớn lên, ngươi thế nào nhận tâm? Thế nào nhận tâm a? Chư Hiển mặt không biểu tình, "Đội trưởng, đạo khác biệt, nhu cầu khác nhau." Tró má đạo. Tống Hải nước bọt cổ vú, chỉ vào phía sau mấy trăm thi thể, "Học sinh, ngươi xem một chút. Đây là đạo. Đây chính là ngươi muốn cứu vớt nhân tộc muốn đi đạo. Đây là xúc sinh." Không Súc sinh đều không có các ngươi vô sĩ, các ngươi là súc sinh không bằng." Đồng Thành Sơn thở dài một hơi, "Tống tiên sinh, vì nhân tộc tương lai, vì mấy trụ cึก nhân tộc, những này hy sinh đều là đáng giá." A, Tống Hải đè xuống phẫn nộ trong lòng cùng thống khổ, trong mắt huyết sắc lẩm đậm, không thông tiếng người súc sinh. "Hôm nay, các ngươi một cái cũng đừng hòng đi." Trong tay hắn côn sắt đột nhiên một sự, bên người núi đá nổ tung. Hắn trong nháy mắt bổ nhào vào Đồng Thành Sơn trước mặt, một đạo ánh đao lướt qua, La Phụng Tiên giáo võ sẽ ra tay. Một tiếng nộ vang, Phụng Tiên giáo võ tướng ngăn ở võ sư trước người, tức giận nói: Hôm nay cánh thần nếu không giáng lâm, chúng ta hẳn phải chết không nghi ngờ, nhân tộc cũng sẽ không còn cơ hội. Trương Hiển: Đồng Thanh Sơn, đem chính các ngươi hiến tế cho cánh thần, nếu như các ngươi không đủ, ta cũng đem hiến tế chính mình. Hôm nay, cánh thần nhất định phải thành công giáng lâm. Phúng Tiên giáo võ tướng gầm thét, một người ngăn trở Tống Hải Tam đại võ tướng. Tại hắn phía sau, Trương Hiển bọn người liếc nhau, nhao nhao gật đầu, nhao nhao mở miệng. "Sả thân phụ tiên, chúng ta làm hết thể, cũng là vì nhân tộc." Nhân tộc vĩnh tồn. Bọn hắn giống to bên trong, nhao nhao chấn động toàn thân khí huyết, hội tụ một đoàn, rồi mới bích nổ tung quyết vụ tràn ngập, bị cánh thần huyết đoàn hút vào. Mười cái võ sư đồng thời đổ tung, đại lượng võ sư cấp huyết nục tràn vào, nhường cánh thần thân thể cấp tốc lướt lên, đi thẳng tới bốn năm tuổi hài tử lớn nhỏ. Còn tại không ngừng trưởng thành. Cái kia Phụng Thiên giáo võ tướng gầm hét, "Sả thân Phụng Thiên, vì nhân tộc, thà của ngươi giam chó." Tống hại một côn niệm xuống, "Vì ngươi đại gia nhân tộc, nhân tộc không cần các ngươi những xúc sinh này." Ba người đồng thời vây công Phụng Thiên giáo võ tướng, không có đối cái kia Dực Thần tộc động thủ, bởi vì cái kia Dực Thần tộc chỗ huyết đoàn bên ngoài, Phương Kha con muỗi lại tới. Con muỗi tiến hóa cấp 20 vừa vận yêu cầu hút võ sư huyết, hải lượng mỗi đàn tại chương hiện trở võ sư tự bạo sau, cấp tốc bay đến huyết đoàn bốn phía, nào tới bắt đầu điền cuồn hút máu. Cái kia dược thần tộc hét lên, nhưng không nỡ lần nữa nổ tung huyết dịch, bởi vậy bắt đầu điền cuồn hút máu, chuẩn bị cùng con muỗi vượt tốc độ. Nhưng hắn căn bản bước bất quá, con muỗi nhiều lắm. Mỗi cái con muỗi hút không nhiều, nhưng gần 2 vạn con con muỗi cùng một chỗ hút máu, so với dược thần tộc luyện hóa tốc độ nhanh quá nhiều. Một lát sau, cái này dược thần tộc chỉ có thể lần nữa bất đắc dĩ nổ tung huyết đoàn, đem còn lại huyết đoàn toàn bộ nuốt vào. Mấy hơi thở, thân thể của hắn lớn lên như 10 tuổi hài đồng. Đồng thời trên thân khí tức dũng nhiên một phát, xông vào võ tướng chi cảnh, đáng chết con muỗi. Trong miệng hắn lấy vạn tộc nữ mắng to, hướng con muỗi đánh tới. Muỗi đàn giải tán lập tức, bốn phương tám hướng bay đi. Cái kia Dực Thần tộc hai cánh vỗ vỗ, cùng phong gạt hét, quyết chết mấy trăm con con muỗi. Nhưng còn thừa con muỗi nhóm đã bay đến Vương Kha phủ cận, bị nó thu hồi, trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. A, cái này Dực Thần tộc liền tiếng giống giận, hướng trên mặt đất Vương Kha bọn người đánh tới, muốn đem bọn hắn giết sạch. Người muốn chết. Tống Hải ném Phụng Thiên giáo võ tướng, trong tay côn sắt đột nhiên hất lên, hướng phía Dực Thần tộc đánh tới. Cái này Dực Thần tộc sắc mặt bất biến, hai cánh một cái, trên không trung biến hướng, muốn đằng không mà lên, rồi đi nơi này. Không có cái nào. Hắn tái tạo nhục thân mới vừa vận bước vào võ tướng chi cảnh, căn bản không phải Tống Hải cái này võ tướng đỉnh phong đối thủ, nhất định phải trốn. Người chạy sao? Tống Hải tay vồ một cái, trên mặt đất một thanh đao bị nó nắm trong tay, rồi mới đột nhiên vung ra. Siêu. Trưởng đao phá không, tốc độ vô cùng nhanh chóng. Dực Thần tộc giữa không trung lần nữa né tránh, nhưng Tống Hải dùng võ đem cự trọng tu vi, toàn lực hứng phó vung ra cương đao, tốc độ kia vô cùng kinh khủng, căn bản là không có cách hoàn toàn né tránh. Foxix Cương đao chặt đứt hắn nửa cái cánh. Dực thần tộc kêu thảm lúc rơi xuống đất, Tống Hải đã từ trên núi nhảy lên một cái, trực tiếp nhảy tới đầu này cánh thần trên lưng, hung hăng đạp xuống. Ầm ầm. Đại điệu tiếng vang. Đầu này cánh thần trực tiếp bị phẫn nộ Tống Hải giẫm rơi trên mặt đất, thẳm sâu lầm vào trong vùng núi, trực tiếp đem lồng ngực đều dâm xuyên, chết hẳn. Mấy tức sau, Phương Kha nhìn thấy, Tống Hải giẫy chân nhuốm máu, nhảy lên đỉnh núi, cùng chúc can hai người lên thủ, đem Phụng Thiên giáo võ tướng trực tiếp đánh chết tại đỉnh núi. Kết thúc. Phương Kha thở ra một cái thật dài, nằm trên mặt đất, căng cứng thần kinh cuối cùng thư giãn. Tay chân tứ chi Cái kia xương vỡ vụn kịch liệt đó nhức, bắt đầu từng đợt từng đợt tàn phá hắn. Lại thêm huyết dịch khắp người bị hút đi suy yếu, nhường trước mắt hắn ánh mắt hoàng hốt, xuất hiện từng đợt chóng váng. Đây chính là con muỗi hút màu báo ư? Phương Kha khổ trung làm vui nghĩ đến, nhưng khi hắn nhìn thấy Tống Hải ba người, từng cái kiểm tra phụ cận người. Nhìn thấy từng cỗ tuổi trẻ thi thể bị nhấc qua một bên, nhìn thấy Chu Hi mở to con mắt, bị Tống Hải tay run run, chậm rãi bôi qua. Phương Kha trong lòng lại không một tia nhẹ nhõm, chỉ còn lại có khó nói lên lời nặng nề cùng phẫn nộ. Phùng Tiên giáo? Trong lòng của hắn nghĩ non cái tên này, rất nhanh Từ nội thành chạy tới Long Thành võ sư nhóm, từng cái đầu đầy là mồ hôi xông lên đỉnh núi, nhìn xem từng cố thi thể, tất cả đều nắm chặt nắm đấm. Trong này có rất nhiều, là bọn hắn sau đối phận, đệ tử, học sinh, thậm chí là nhìn nữ. Dưới núi có thanh âm của xe cứu thương vang lên. Võ sư nhóm hoặc Lương Hoặc Âm, đem đỉnh núi người bị thương đưa đến dưới núi. Trên trăm chiếc xe cứu thương, hình thành một đạo bạch sắc trường long, xe kia bên trên màu đỏ thập tự, tại mặt trời chiếu rọi xuống, hồng chói mắt. Chương 30, Tống Thành Vũ, chương 30, Tống Thành Vũ. Trong bệnh viện, đèn ngủ quang ngưỡng phương Kha có chút hoảng hốt, hắn không có dáng chống đỡ. Tại thuốc tê sức mạnh rũi ngủ mất, lại mở mắt thời điểm, Thứ Chi đã toàn bộ bọc lấy băng gạc, nằm ở trên giường bệnh. Dựa kính biến mất sau, có kịch liệt đau nhức truyền đến, đồng thời, thân thể vẫn như cũ có đại lượng mất máu sau suy yếu. Trong phòng bệnh không có những người khác. Phương Kha trong lòng khẽ nhúc nhích, một con muỗi bài già, vừa muốn đem nó trên lưng huyết đan đưa trong cửa vào, con muỗi bỗng nhiên dừng lại. Những loại huyết đan, ánh mắt của hắn phụ tạm, đem con muỗi thu hồi, tìm tới đẳng cấp thấp nhất con muỗi. Có trên dưới 100 con muỗi, trước đó trong chiến đấu một mực không dùng. Nó trên người chúng huyết đan là trước kia tại Thượng Sơn hấp thụ hung thú huyết tích chữ, vốn là chuẩn bị tại võ khảo trung, vạn nhất ngoài ý muốn thụ thương, dùng. Hắn liên tục phục dụng huyết đan, rất vui vẻ cảm giác đến tứ chi đau đớn tán đi, chỉ là nội bộ xương cốt còn có chút đau, nhưng tại khí huyết tầm bộ dưới, chắc hẳn rất nhanh cũng sẽ triệt để mà tốt. Những thương thế này, đối với võ giả tới nói không tính cái gì. Coi như một trận chiến này bên trong huyết đan, tìm một cơ hội, phân một cái đi. Phương Kha Lạc Yên suy nghĩ. Muôn một tiếng vang nhỏ bị đẩy ra. "Trọng tiên sinh, bệnh nhân khả năng còn không có tỉnh. Cần phải bao lâu?" Thuốc tê dược hiệu hẳn là không sai biệt lắm. Nhưng bệnh nhân mất máu nghiêm trọng, khả năng còn muốn nghỉ ngơi. Hai người nhẹ nói lấy, vào cửa sau, liền nhìn thấy Phương Kha chính hướng phía cửa nhìn tới. Tống Túc. Phương Kha hô một tiếng, trên mặt hơi kinh ngạc. Tới là Tống Thành Vũ phụ thân, võ giả cao ốc Tống Hải. Hắn hiện tại một mặt thương bạch, thân xác tiêu thuệ, khuôn mặt dòng rã nhỏ hai vòng, thể trọng gợi tối thiểu 10 mấy cân. Ta hôn mê bao lâu? Đợi chút nữa. Tống Túc, La Thành Vũ thương còn chưa tốt sao? Phương Kha trực tiếp từ trên giường bệnh ngồi dậy. Y tá lui ra ngoài, đóng cửa lại. Tống Hải đi vào Phương Kha trước giường, sắc mặt khó coi. Thành Vũ tình huống không tốt lắm, Đồng Thành Sơn ra tay quá độc ác, Thành Vũ cả người xương cốt đều nát, huyết nhục giãn thành một đoàn. Hiện tại chỉ là ta khí huyết ở trong cơ thể hắn, duy trì sinh cơ bất diệt. Ta khí huyết tản ra, hắn liền. Phương Kha run lên trong lòng, sắc mặt trong nháy mắt hoàn toàn trắng bệch, hắn biết hầu phát khô. Cái kia, nên làm sao đây? Ta dùng ta tất cả chiến công, mời tới chúng ta Đông Châu một vị võ tông, nhưng võ tông làm không được tái sinh máu thịt. Tống Hải nhìn xem Phương Kha, "Phương Kha, ngươi có thể cứu cứu Thành Vũ sao?" "Ta" Ngươi là nhân tộc cấp S thiên kiêu, Tống Hải nhìn xem hắn, nhân tộc rất xem trọng thiên kiêu, đánh đổi khá nhiều, ngươi là có thể mời võ vương, hoặc là võ thần cường giả hỗ trợ. Võ thần cường giả, tích huyết chú sinh, có lẽ có thể cứu Thành Vũ. Phương Kha hít một hơi thật sâu, ta nên thế nào liên hệ? Chỉ có thể chờ đợi võ đạo bộ liên hệ ngươi. Tống Hải thần sắc hoảng hốt, ngươi phục vụ tiểu tổ, chẳng mấy chốc sẽ liên hệ ngươi, đến lúc đó, liền xin nhờ ngươi. Nếu có cái gì đại giới, ta bỏ ra. Phương Kha khẽ gật đầu, ngươi nếu là có thể cứu, có cái gì đại giới có thể tự tự trả. Mặt khác Tống Hải có chút chật vật cười dưới, liên quan với những cái kia con muỗi sự tỉnh, ta đã cho thấy qua thi sinh, chuẩn bị một phần hiệp nghị bảo mật, bọn hắn sẽ không nói lung tung. Phương Kha khẽ giật mình, nhìn về phía hắn. Trên thực tế, Thành Vũ tại võ khảo trước liền cùng ta tán gẫu qua. Tống Hải chậm rãi nói, chỉ là cái kia hội hội cũng không có nói cho ta biết, là ai nắm trong tay những cái kia tiến hóa con muỗi. Hắn chỉ nói cho ta, người kia cảnh giới không cao, rất cẩn thận, không nghĩ bại lộ loại năng lực này. Thành Vũ nói, hắn tin tưởng ngươi, một ngày nào đó, ngươi sẽ tiến nhiệm nhân tộc cao tầng, cùng chúng ta thẳng thắn mà đối đãi. Phương Kha run lên trong lòng. Tống Thành Vũ người này, thật là, Tống Hải tiếp tục nói, trên thực tế, giống như ngươi ý nghị thiên tài, ta gặp qua, cũng nghe qua không chỉ một, ta, hoặc là nhân tộc cao tầng, đều hiểu các ngươi tại cảnh giới thấp lúc không an toàn cảm giác. Vốn là ta muốn hỏi ra ngươi, lấy thân phận của ta, đi cam đoan an toàn của ngươi, đi bồi dưỡng ngươi càng nhanh trưởng thành. Nhưng Thành Vũ không cho ta nhúng tay. Hiện tại xem ra, Tống Hải lắc đầu, chính là cẩn thận chặt chẽ, cứu được Long Thành tất cả mọi người, cho nên, ngươi liền tiếp tục giữ lại bí mật của ngươi đi. Phương Kha trầm mặc không nói. Tống Hải đứng dậy, quay người đi ra phía ngoài. Ta sợ giấy tại ngươi đáp ứng cứu thành vụ sau, mới nói cho ngươi chuyện này, là bởi vì ta tin tưởng thành vụ ánh mắt, cũng là để cho ngươi biết, ta cũng không phải là đang dùng cái này uy hiếp ngươi. Nếu như ngươi không đáp ứng, con muỗi sự tình, ta sẽ làm, nhưng liền sẽ không cùng ngươi nói những thứ này. Tống Túc, Phương Kha gọi lại hắn. Tống Hải quay đầu. Phương Kha ngồi ở trên giường, trên mặt hiện hiện nụ cười, ta ân tín nhiệm nhiệm của ngài, có nhiều thứ, có thể phiền phức ngài hỗ trợ phân cho những cái kia người bị thương sao? Nương theo lấy hắn mở miệng. Tống Hải nhìn thấy, tại Phương Kha bên cạnh, từng cái to lớn con muỗi chóng rống xuất hiện, rất nhanh, càng ngày càng nhiều lít nhá lít nhít con muỗi đến hàng vạn mà tính, tràn đầy cả gian phòng bệnh. Ông ông vỗ cánh âm thanh hội tụ cùng một chỗ, phát ra trầm muộn vang minh. Những thứ này, Tống Hải hít một hơi thật sâu, trong mắt chấn động. Lúc trước hắn gặp qua muỗi đàn, nhưng cũng không có tiếp xúc gần tối. Hiện tại, muỗi đàn liền trước người, bọn chúng chỉ có cũng không mạnh, nhưng số lượng bên trên to lớn trùng kích cảm giác, nhưng như cũng đập vào mặt, để cho người ta ngạt thở. Tiến hóa con muỗi, đây quả thật là một loại lực lượng đáng sợ. Phương Kha đem một tầng ga giường ném xuống đất. Muỗi đàn bắt đầu hướng ga giường co vào, mà trên giường đơn, theo muỗi đàn co vào xuất hiện từng mai từng mai như hạt đậu nành huyết đan. Máu này đàn số trên vạn, rất nhanh liền hình thành một đống. Môi đàn tất cả đều biến mất. Đây đều là, mọi người bị hút đi huyết, Phương Kha chậm rãi nói, đem bọn hắn phân cho những cái kia người bình thường, hội giúp bọn hắn mau chóng khôi phục thương thế. Tống Hải trong lòng chấn kinh, tiến lên túi lên huyết đan, cũng không có hỏi nhiều, ta đại đại gia cảm ơn ngươi. Phương Kha khẽ gật đầu. Tống Hải rời đi. Phương Kha nằm ở trên giường, ánh mắt phức tạp. Không cách nào phủ nhận, lần này tao ngộ, cho hắn biết, sau này muốn càng thêm cẩn thận chặt chẽ. Nhưng, đồng dạng không cách nào phủ nhận trong nhân tộc có rất nhiều như Tống Hải phụ tử, như chú Hi như vậy người, bọn hắn đáng giá tín nhiệm. Chúng ta vĩnh viễn không cách nào ngăn cản số ít người phản bội, nhưng chúng ta hẳn là vĩnh viễn có thể tin tưởng đa số người. Không được tín nhiệm người rất đáng thương, nhưng không thể tin tưởng bất luận người nào người, có lẽ càng cô độc. Phương Kha tự lẩm bẩm ở giữa, bên người chung điện thoại di động vang lên. Là cái lạ lẫm hảo. Người tốt, người tốt, xin hỏi ngươi là Long Thành nhất trung, công dân hảo 6 Phương Kha đồng học sao? Là ta. Người tốt, ta là võ đạo bộ nhân viên công tác quan đỉnh. Nhân tộc cấp S Thiên Kiêu, mỗi một vị đều có chuyên môn thiên kiêu phục vụ tiểu tổ. Ta là của ngài phục vụ tiểu tổ tổ trưởng, từ hôm nay trở đi, ta là ngài phục vụ. Vô luận ngài là võ đạo tu hành, còn là sinh hoạt hàng ngày, ngài tại nhân tộc cảnh nội tất cả mọi chuyện, chỉ cần có cần, ngài đều có thể liên hệ ta hoặc là những tổ viên khác. Chúng ta đem dựa theo võ đạo bộ quy định vì ngài phục vụ. Mục tiêu của chúng ta chỉ có một cái, hy vọng ngài có thể không nhận bất kỳ quấy nhiễu nào, mau chóng mạnh lên. Chương 31, Võ Vương Giang Lâm. Cầu kiến bộ trưởng, chương 31, Võ Vương Giang Lâm. Cầu kiến bộ trưởng. Cảm ơn. Phương Kha không biết Quan đỉnh là cái gì biểu lộ, nhưng hắn nghe được Quan đỉnh lời nói bên trong chờ mong. Hắn chậm rãi nói: "Ta hiện tại yêu cầu xin một vị võ thần hỗ trợ, có thể chứ?" "Võ thần?" Quan đỉnh hỏi: "Tại sao yêu cầu võ thần? Cụ thể yêu cầu làm cái gì?" "Ta có một người bạn, hắn toàn thân xương cốt bị đánh nát." Phương Kha nói tống thành Vũ hiện trạng. Quan đỉnh nói: "Phương Kha, nhân tộc cảnh nội cũng không có võ thần, hiện tại nhân tộc chỉ có phụm cánh võ vương tọa trấn, tất cả võ thần, tất cả đều tại vạn tộc chiến trường." Phương Kha có chút trầm mặc, rồi mới hỏi: "Vương bản võ vương, có thể tới sao? Ta hội đưa ra xin." Cho sau cho ngài hồi phục, Quan đỉnh nói, bởi vì vương bản võ vương tại nhân tộc cảnh nội, chắc chắn sẽ đi, khả năng này yêu cầu thanh toán nhất định chiến công. Bởi vì ngươi bây giờ không có chiến công thanh toán, trước tiên có thể thiếu, sau này bổ đủ. Phương Kha đồng ý. Từ hướng này đến xem, nhân tộc cao tầng vẫn là rất hữu hảo. Điện thoại của máy, Phương Kha chờ lấy. Rất nhanh, Quan đỉnh điện thoại đánh trở về. Nhân tộc cảnh nội các nơi, phụ tiên giáo đồng thời phát động hiến tế nghi thức, ý đồ lấy nhân tộc tiên tiêu nhường dục thần tộc võ thần tại nhân cảnh tổ thân. Cái này tạo thành phiền toái rất lớn, võ vương đại nhân chính tại xử lý. Buổi tối hôm nay rạng sáng 2 giờ 30 phút, Võ Vương Hội rút ra thời gian nửa tiếng, đi lon thành gặp ngươi một mặt. Phương Kha hít một hơi thật sâu, đã tạm. Điện thoại cuộc máy sau, Phương Kha trước gọi điện thoại cho Tống Hải cáo chi tin tức này. Võ Vương chi cảnh, gãy chi trọng sinh, có lẽ cũng có thể cứu. Tống Hải nói lời cảm tạ, đồng thời biểu thị cần thiết chiến công, hắn hội thanh toán. Điện thoại cuộc máy. Phương Kha nằm trên giường một hồi, chính mình đem trên người băng gạc cởi ra, mặc quần áo tử tế xuống giường. Giới xuống đất xương đùi còn có chút đau, nhưng không nghiêm trọng lắm. Tìm y tá hỏi Tống Thành Vũ phòng bệnh, hắn viện tường từ từ đi qua. Trong phòng bệnh, Hàn Băng ngồi lên xe lăn, bảo vệ ở một bên. Trên giường, Tống Thành Vũ nằm lấy, sắc mặt coi như hồng nhuận rất tốt, hô hấp cũng bình ổn, thoạt nhìn không có bất kỳ thương thế. Cổ phía dưới đều che kín chăn mền, chỉ có một cái tay lộ ra. Phương Kha xem xét, liền không nhịn được siết chặt nắm đấm. Vậy nơi nào là tay a? Đây chẳng qua là một miếng da, chứa bên trong đục đầu, cốt nhục huyết lan lộn cùng một chỗ bỗn náo. Tống Hải đầu ngón tay, cẩn thận khoác lên Tống Thành Vũ trên tay, vì hắn liên tục không ngừng độ nhập khí huyết. Tống Thành Vũ trên mặt hồng nhuận rất tốt, bình ổn hô hấp, chỉ là bởi vì khí huyết này trào chóng. Chỉ cần khí huyết vừa thu lại, Tống Thành Vũ liền tương đối thế làm một người chết. Gặp hắn tới, Tống Hải lên tiếng chào. Hàn Bằng cũng không có nhìn hắn, chỉ là yên lặng nhìn xem Tống Thành Vũ. Phương Kha ngồi ở một bên chờ lấy. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Rạng sáng 2 giờ, Phương Kha tiếp vào điện thoại, Quan Đình hỏi thăm ở nơi nào, hắn báo vị trí. 2 điểm 29, bầu trời truyền đến phi hành khí ánh minh, rồi mới phòng bệnh cửa sổ bịt mở ra, một bóng người từ ngoài cửa sổ bay vào. Đây là một người mặc màu trắng quần áo luyện công trung niên nhân, nhân, đầu đỉnh, thân cao có 1.8, dáng người cường tráng. Nhưng sắc mặt Thoạt Nhìn có chút tái nhợt, trong mắt tràn ngập mỏi mệt mỏi. "Võ Vương đại nhân." Tống Hải cung kính nhiên cần thâm hỏi. Phương Kha cũng đứng dậy, hắn bằng kích động, hắn dậy không nổi, nhưng ánh mắt sốt ruột nhìn xem người tới. "Ừm, Võ Vương vương bản tiến lên hai bước, cũng không nói nhảm, ta xem trước một chút." Sau một khắc, Phương Kha cảm giác được một cỗ lực lượng đáng sợ từ Võ Vương thân trên tuôn ra, đầy dây trong phòng. Lực lượng kia đáng sợ không gì sánh được, quay chung quanh tại Phương Kha quanh thân. Hắn thậm chí cảm giác, Võ Vương không cần động thủ, chỉ cần lực lượng này nhẹ nhàng chấn động, chính mình liền sẽ bị nghiền chết. Một lát Lực lượng này tán đi, vương bàn lắc đầu. Tinh thần sụp đổ, không cứu nổi. Tống Hải cùng Phương Kha toàn thân run lên. Không, hàn băng khó có thể tin, vũ ka đầu lại không thương, thế nào hội tinh thần sụp đổ? Vương bàn thở dài một tiếng, giải thích nói, tinh thần cùng nhục thân chặt chẽ kết hợp, không phân khác biệt. Võ vương cảnh trước đó, chỉ cần nhục thân không trở vẹn, tinh thần liền sẽ không trở vẹn, khó mà làm đến tinh thần lực sinh ra, đột phá võ vương chi cảnh. Hắn toàn thân huyết nhục xương, toàn bộ bị ngoại tức giận huyết chấn vỡ quấy nát, rồi mới bị cánh thần huyết thi hút ra ngoài thân thể, một bộ phận tinh thần lực đã tổn thất. Loại tình huống này, võ thần cũng cứu không được không có biện pháp khác sao?" Tống Hải trong nháy mắt giống như già rồi mười mấy tuổi, thanh âm khàn giọng. Vương Bàn lắc đầu, "Ta là không có cách, võ thần cũng không được. Có linh quả có thể tái tạo nhục thân, nhưng tố thân linh quả một khi xuất hiện, lập tức liền sẽ bị sử dụng. Có quá nhiều đỉnh phong võ tông chờ lấy tố thân linh quả, tái tạo nhục thân, đột phá võ vương. Có lẽ chỉ có hai vị bộ trưởng công tham tạo hóa có thể nghịch chuyển sinh tử." Chỉ là, Vương Bàn lần nữa lắc đầu. Hắn không có tiếp tục nói đi xuống, nhưng ý tứ rất rõ ràng. Hai vị bộ trưởng, không tốt thấy. Tất cả mọi người rõ ràng, linh khí khôi phục 70 năm đến Hai vị bộ trưởng vẫn luôn là nhân tộc người mở đường. Từ đối kháng hung thú đến giết vào vạn tộc chiến trường. Tại muộn đi 50 năm rưỡi tình thế xấu, bọn hắn dẫn đầu nhân tộc, vượt qua gần 700 các chủng tộc, đánh xuống nhân tộc bây giờ chiến tích. Bọn hắn là nhân tộc hai đại kình thiên chi trụ, có bọn hắn tọa trấn vạn tộc chiến trường, nhân tộc đám võ giả mới có thể an tâm. Từ nhân tộc tiến vào vạn tộc chiến trường đến nay, hai vị bộ trưởng đã có hơn 10 năm chưa từng tại nhân giới lộ diện. Võ Vương đại nhân, Phương Kha trầm giọng nói, thế nào mới có thể nhìn thấy hai vị bộ trưởng? Chờ ngươi đến vạn tộc chiến trường, có thể xin bộ trưởng chỉ điểm tu hành con như bộ mộc trở lại. Vương Bàn lắc đầu. Theo ta được biết, bộ trưởng lần trước trở lại nhân tộc còn là một vị hư hư thực thực cấp độ SSS tiên kiều nhận định. Lữ bộ trưởng về đến nhìn qua, nhưng lần đó tựa như là chuẩn nhậm, bộ trưởng rất nhanh liền rời đi. Cấp độ SSS tiên kiều có thể ảnh hưởng vạn tộc chi chiến kết quả, để nhân tộc vượt tới vạn tộc 7000 tên trước kia linh lịch tiên yêu nghiệt. Chỉ có như vậy người xuất hiện, bộ trưởng mới sẽ đích thân trở về. Tống Hải toàn thân run rẩy. Phương Kha hít một hơi thật sâu, không có quá nhiều do dự, trên mặt hắn hiện lên kiên định. Võ Vương đại nhân, ta xin cấp độ SSS tiên kiều xem xét tổng hải thông suốt đường đầu. Ngươi, Vương Bàn mặt nghiêm, ta, "Ta." Hàn bằng hai tay vỗ xe lăn, nửa là chờ mong nửa là cầu khẩn nhìn xem Vương Bàn. "Ta cũng phải xin SS thiên kiêu xem xét. Hai cái thiên kiêu xem xét, có thể làm cho hai vị bộ trưởng đều trở về một chuyến a." Hỗn nháo, Vương Bàn sắc mặt trầm xuống, chi lúc trước cái loại này lực lượng kinh khủng, lần nữa đẩy xe tại trong phòng bệnh. "Các ngươi làm SS thiên kiêu là cái gì? Là triệu hoán bộ trưởng cái nút sao? Quan hệ đến cả nhân tộc sinh tử tồn vong đại sự, há có thể tùy tiện nói đùa." Hàn bằng trên mặt hiện hiện tuyệt vọng, Vương Bàn nhìn hàm hàm phức ha. Phượng Kha, ngươi tuy là cấp S thiên kiêu, nhưng nếu như ỷ lại sủng mà kiêu, không muốn phát triển, trở thành phế vật cấp S thiên kiêu, ta cũng không phải chưa thấy qua. Hy vọng ngươi không muốn cô phụ ta đến chuyến này." Đáng sợ uy áp vừa thu lại, Vương Bàn hướng cửa sổ đi đến. "Võ Vương đại nhân." Tống Hải đứng dậy, đẩy Hàn Bằng đi ra phòng bệnh, thanh âm hắn trung mang theo cuối cùng nhất hy vọng, "Phượng Kha nói, ngài không bằng nhìn một chút." "Vội." Vậy cửa phòng đóng lại. Vương Bàn quay đầu. Chương 32, ta từ bỏ chức không đại chủng tộc đại cơ duyên, chương 32, ta từ bỏ chức không đại chủng tộc đại cơ duyên. Vương Bàn đứng tại bên cửa sổ quay đầu. Phương Kha nhìn xem vương bản, trên mặt hắn tang thương cùng mọi mệt mỏi, vừa rồi phẫn nộ cùng thất vọng, Phương Kha đều nhìn rõ ràng. Hắn không biết, phải có bao nhiêu thiếu sự tình xử lý mới có thể nhường một vị võ vương mệt mỏi thành như vậy, nhưng hắn cảm nhận được vị này võ vương đối sau đối quan tâm. Phương Kha chậm rãi nói, nếu không phải ngài trong trăm công ngàn việc, nguyện ý đến chuyến này, ta cũng sẽ không cùng ngài nói ra như vậy tình cậu. Xin ngài truyền cáo bộ trưởng. Phương Kha bên cạnh, lít nha lít nhít mỗi đàn, trống rống xuất hiện, ong ong vỗ cánh, rớp thành một màn. Hắn thanh âm kiên định từ mỗi đàn bao phủ trung truyền đến. Phương Kha Xin cấp độ SSS tiên tiêu xem xét. Ngươi bộ trưởng, trở về nhân tộc thấy một lần. Nhìn trước mắt tràn đầy cả cái phòng bệnh, đến hàng vạn mà tính muỗi đàn, Vương Bàn hít một hơi thật sâu. Đây là tiến hóa con muỗi. Phương Kha khống chế một con muỗi bay về phía hắn, trước mắt, những này con muỗi có thể hút chết võ giả, làm bị thương võ sư. Long Thành Phụng Thiên giáo một trận chiến này, chính là ta muỗi đàn, hút khô cánh thần tố thân huyết, nhường nó vẹn vẹn trưởng thành là võ tướng, bị tống tốc giết chết. Hắn không phải tại khoe thành tích, chỉ là nói ra muỗi đàn tương đại, nhường Vương Bàn càng trọng thị. Nhìn xem trên tay con muỗi. Vương Bản tinh thần lực nọ dỗ, thử quan sát kỹ, một lát sau chậm rãi gật đầu. Ngươi có thể khống chế nhiều ít con muỗi. Trước mắt tiếp cận hai vạn con, nếu như chỉ là con muỗi, về số lượng hẳn không có hạn mức cao nhất, Phương Kha nói ra, hơn nữa, con muỗi còn có thể tiếp tục tiến hóa. Nếu như con muỗi số lượng đủ nhiều, mỗi đàn đủ cường đại, cái kia, Phương Kha nhìn xem Vương Bản, giọng giảm một cái hoàn toàn bị khống chế muỗi tổng, có thể giúp người tộc tăng lên nhiều ít bài danh. Cấp độ SSS thiên kiêu, hẳn là đủ đi. Vương Bản trên mặt hiện hiện vẻ kích động, hắn trọng trọng gật đầu, ta cảm thấy đủ rồi. Đem muỗi đàn thu hồi. Phiền phức ngài liên hệ bộ trưởng đi. Phiền toái như vậy, ta sẽ không cảm thấy phiền, bộ trưởng cũng sẽ không cảm thấy phiền. Vương Bản trên mặt hiện hiện nụ cười, ngươi yên tâm, bộ trưởng khẳng định hội trở về gặp ngươi. Phương Kha trên mặt cuối cùng hiện hiện vẻ tươi cười, tạ ơn. Không cần khách khí. Vương Bản vỗ vỗ Phương Kha bà bay, ta vì vừa rồi lỗ mãng quát lớn xin lỗi ngươi. Ta có thể hiểu được. Vương Bản gật đầu, nhìn xuống thời gian, hướng cửa sổ đi đến. Ta còn có việc, đi trước, bộ trưởng bên kia ta cho ngươi liên hệ, ngươi chờ tin tức đi. Phương Kha lần nữa nói tạ. Vương Bản từ cửa sổ bay ra, thẳng vào trên trời. Phương Kha mở về ngoài cửa sổ, nhìn thấy giữa không trung to lớn hình mâm tròn phi hành khí đang không mà lên, bốn phía hỏa diễm xanh thẳm, cuồn cuộn gào thét trùng, nương theo lấy to lớn ánh minh ngầm thành, phi hành khí biến mất tại trong tầm mắt. Nghe được phi hành khí thanh âm biến mất, Tống Hải đẩy Hàn Bằng tiến đến. Hai người tất cả đều mong đợi nhìn xem Phương Kha, rả sao? Nhìn thấy Phương Kha gật đầu, hai người nhất thời mặt mũi tràn đầy vui mừng. Tạ cám, cảm ơn. Tống Hải luôn miệng nói tạ, tiêu tụy trên mặt cuối cùng có một chút hi vọng. Hàn Bằng nhìn xem Phương Kha, Phương Kha, sau này ngươi chính là ta nhị ca. Ai mà thèm a? Phương Kha liếc mắt Ta cũng không phải vì ngươi cứu ngươi. Ba người tại trong phòng bệnh chờ lấy. Thời gian trôi qua, một đêm thời gian trôi qua, sắc trời rất nhanh sáng lên. Ba người đều có chút mệt mỏi. Mệnh. Không biết bộ trưởng thời điểm nào có thể tới. Hàn Bằng thì thảo, Tống Hải một đêm vì Tống Thành Vũ độ nhập khí huyết, duy trì sinh cơ, thần sắc nhất là tiểu Thụy. Bộ trưởng nếu như nhận được tin tức, rất nhanh liền có thể trở về, loại cảnh giới đó cao thủ, thần thông không cách nào tưởng tượng. Coi như 1 2 ngày cũng không có quan hệ, ta có thể chống đỡ. Phương Kha nhìn xem trên giường bệnh Tống Thành Vũ, tự lẩm bẩm: "Vì cứu ngươi, ta đường đường long thành văn chẳng nguyên." Nhất Trung Văn Cúc Đình, Ngọc Diện Tiểu Lãn Quân, lúc này liền quần lót đều muốn đào đi ra cho người ta nhìn, ngươi nhất định phải cho ta chống được hắn vừa rứt lời. Trong phòng bệnh có ôn hòa mà nho nhã âm thanh êm vang lên. Ta từ bỏ tốt 100 đại chủng tộc đại cơ duyên người hồi cảnh, nhưng không phải là vì tới thăm ngươi của lót. Cái kia thanh âm êm dịu tự tính, lọt vào tai phảng phất mang theo lực lượng thần bí, để cho người ta có như mùa xuân phong cảm giác. Bộ trưởng, Phương Kha ba người nhất thời quay đầu, chỉ thấy phòng bệnh trên bệ cửa sổ, chẳng biết lúc nào, xuất hiện một người mặc nho sam, thoạt nhìn hơn 30 tuổi thanh niên. Hắn khí chất nho nhã, mang trên mặt nụ cười ấm áp, Ngồi tại trên bệ cửa sổ hướng ba người nhìn tới. Mây lên mặt trời kim hoàng, sân ở tại phía sau xa xôi trên trời, kim quang rải xuống, phản phất tại nó quanh thân lồng một tầng kim sắc thánh vọng. Một màn này, nhờ ba người đều có chút thất thần. Một lát sau, ba người cùng nhau phản ứng kịp, Phương Kha cùng Tống Hải đứng dậy. Lữ bộ trưởng, người tới chính là nhân tộc hai đại chủ cột một trong, Bộ giáo dục bộ trưởng, Lã Vệ. Bộ trưởng ngài so với trên TV nhìn thấy còn uấn, Hàn Bằng có chút tạm ngừng, không biết nên thế nào miêu tả. Phương Kha nhận đồng gật đầu. Loại cảm giác này, xác thực không dễ tìm trò lắm từ ngữ, nhưng tóm lại Vị này Lữ Bộ trưởng hiện thân một màn, trong lòng hắn lưu lại ấn tượng rất sâu. Lữ Bộ trưởng nhẹ nhàng cười một tiếng, "Ngươi là tiểu băng a?" "Là cái chân thành ngay thẳng hảo hải tử." Hàn Băng bị hắn khen một cái, lập tức khẩn trương có chút mặt đỏ tới mang tai, không biết nên nói cái gì. Phương Kha nhìn một người. Lữ Bộ trưởng nhìn về phía hắn, "Tiểu Phương, vì cứu người, không tiếc bại lộ chính mình chỗ có át chủ bài, ngươi cũng không tệ, không hổ công ta từ bỏ tốt 100 đại chủng tộc đại cơ duyên, chuyên môn trở về một chuyến." Phương Kha có chút cảm động. Vạn tộc chiến trường tốt 100 đại chủng tộc đại cơ duyên, Lữ Bộ trưởng thế mà bởi vậy từ bỏ, trực tiếp chạy về nhân cảnh. Hắn không biết nên thế nào cảm tạng, chỉ cảm thấy kích động trong lòng. Vị này Lữ Bộ trưởng là chân chính lãnh tụ. Tống Hải nghe được hắn nói như vậy, có chút chân tay luống cuống, còn có chút kinh hoàng. "Lữ Bộ trưởng, bởi vì Thành Vũ, chậm trễ ngài đại sự, ta..." Ai, lã vệ đánh gậy hắn, "Tiểu Tống, ta hiểu qua, ngươi cho nhân tộc nuôi dưỡng một cái hảo hài tử, Thành Vũ đứa nhỏ này thật sự không tệ. Vì hắn cùng Tiểu Phương hai đứa bé này, bỏ qua một điểm cơ duyên không cái gì, đơn giản là một số phá cảnh chi vật, sau này còn có cơ hội." Hắn một bộ không quan tâm bộ dáng, Phương Kha trong lòng ba người lại là nghiêm nghị quan hệ đến bộ trưởng loại cảnh giới này phá cảnh chi vật, đây tuyệt đối là hiếm thấy chân bảo, không có khả năng nói có là có. Trong lòng ba người càng là cảm động. Thấy ba người bộ dáng, lão vệ trừng mắt nhìn, nhẹ nhàng cười một tiếng, không nói những thứ này, ta trước cứu Thành Vũ, mới lên mặt trời năm đi. Hắn từ trên bệ cửa sổ xuống tới, đi đến giường bệnh bên cạnh. Phương Kha ngẩng đầu nhìn hắn, gặp hắn sắc mặt hiết bạch vô hà, không có một chút dị sắc, tựa như ngọc chết. Tống Hải cùng Hàn Bằng cũng đang chờ mong nhìn xem hắn. Chỉ thấy lão vệ đứng tại bên giường, chỉ điểm một chút rồi, kim sắc quang mang bắn ra, đem Tống Thành Vũ bả phủ. Lập tức Tống Thành Vũ thể nội phảng phất có vô tận sức sống tràn trề, thể nội tái sinh máu thịt xương cốt tái tạo, rất nhanh liền một lần nữa mọc ra. Tại Phương Kha ba người ánh mắt mong chờ dưới, rất nhanh, kim sắc quang mang tán đi, trên giường bệnh, Tống Thành Vũ con mắt khẽ run, chậm rãi mở ra. Chương 33, Bộ trưởng Truy kiếm. Thân Châu Tân Hải Sở Nghiên cứu, chương 33, Bộ trưởng Truy kiếm. Thân Châu Tân Hải Sở Nghiên cứu. Đám người nói vài câu. Lữ Bộ trưởng nói, "Thành Vũ thân thể bị hủy, ta mặc dù giúp hắn chữa trị, nhưng sau này vỡ đạo tu hành, khả năng không có cái gì tiến cảnh." Mọi người nhất thời trầm mặc. Phương Kha ba người đều hiểu Tống Thành Vũ. Hắn một lòng nghĩ mau chóng đột phá võ sư, tiến vào vạn tộc chiến trường, cùng dị tộc huyết chiến, vì nhân tộc xuất lực. Hiện tại võ đạo bị phế, hắn có thể tiếp nhận sao? Tống Thành Vũ trầm mặc mấy tức, chợt nhẹ giọng mở miệng, "Không sao. Tiểu Bằng, hắn đối Hàn Bằng nói, "Từ hôm nay sau này, ngươi liền theo Phương Kha đi, hắn tiên phú so với ta càng tốt hơn, ngươi tốt nhất tu hành, không nên bị hắn rơi xuống, sớm một chút đột phá võ sư, hơn vạn tộc chiến trường giết dị tộc, nhớ kỹ đem ta cái kia một phần cũng mang theo." "Vũ Kha, Hàn Bằng lệnh nào?" Tống Thành Vũ lại đối Phương Kha nói, "Ngươi bây giờ là văn võ hai lớp chẳng nguyên." Đừng quên nước định của chúng ta, ta tại nhân cảnh chờ lễ vật của ngươi." Phương Kha không chút do dự cự tuyệt, "Ta chỉ là văn trạng nguyên, võ trạng nguyên vẫn là ngươi, hẳn là ta chờ ngươi lễ vật." "Ngươi nghĩ trưởng?" Tống Thành Vũ nhìn xem hắn. "Thành Vũ, ngươi đừng đợi." Lữ Bộ trưởng nhẹ nhàng gọi một tiếng, "Ngươi mặc dù võ đạo tàn phế, nhưng dù sao còn không có tất cả phế, ta có một kiếm, tu thành rất khó, nhưng nếu có thể tu thành, có thể thêm võ đạo." Tống Thành Vũ đột nhiên nhìn về phía hắn, không chút do dự nói, "Ta nguyện ý." Đáp ứng như thế rõ ràng, cái này cũng đều không có quan hệ. Phương Kha lặng lẽ chuẩn bị, đồng thời cao hứng rủn cho hắn. Đổng Hải trong lòng nửa vui nửa buồn, bộ trưởng truyền kiếm, cái này tự nhiên là cơ duyên to lớn. Nhưng Lữ bộ trưởng cũng đã nói, kiếm này tu thành rất khó, hắn có chút vì Tống Thành Vũ lo lắng. "Ngươi nhớ kỹ, một kiếm này, chỉ nhị tâm, tâm thành thì kiếm thành." Lữ bộ trưởng trịnh trọng nói xong, một chỉ điểm ra, rơi vào nó mi tâm, Tống Thành Vũ một tiếng hắt thảm, hét lên rồi ngã gục. Mọi người nhất thời giật mình. "Không có việc gì, chờ hắn tỉnh ngủ liền tốt." Lữ bộ trưởng giải thích một câu, rồi mới nói, "Phương Kha, chúng ta tâm sự." "Tốt." Phương Kha quay đầu đối Hàn bằng nghiêm túc nói, "Chờ Tống Thành Vũ tỉnh, ngươi nói cho Hàn biết." Đừng nghĩ phiền nợ. Thấy Hàn Bằng đáp ứng, Phương Kha cái này mới nói, "Lữ bộ trưởng, đi thôi." Trong ngay mắt đều không có cho Tống Hải nói lời cảm tạ cơ hội, Lữ bộ trưởng trực tiếp mang theo Phương Kha biến mất tại trong phòng bệnh. Thường Sơn nơi nào đó, đem con muỗi triệu hoán đi ra đi. Phương Kha trong lòng khẽ nhúc nhích, ngôi đàn lập tức xuất hiện. Lãnh vệ tay tìm đòi, con muỗi liền ra hiện trong tay hắn, hắn hơi hơi đánh giá, khẽ gật đầu. Không sai vật nhỏ, ngươi là thế nào khống chế bọn hắn? Phương Kha không do dự, đem hết thời toàn bộ đỡ ra. Bởi vì vừa rồi hết thời, bởi vì lão vệ nguyện ý vì hắn cùng Tống Thành Vũ từ bỏ to lớn cơ duyên trở về. Bởi vì lão vệ tại linh khí khôi phục 70 năm bên trong làm hết thảy, hắn không có bất kỳ cái gì dấu giếm. Lão vệ nghe sau, trong mắt kinh hãi hiện lên, trên người hắn kim quang lan tràn ra, sàn lạn rực mạnh bao phủ bốn phía, nói ra: "Ngươi cái kia quận chủ, lại mở ra mấy lần thử một chút." Phương Kha theo lời nếm thử. Lão vệ chau mày, hắn hoàn toàn không cảm ứng được nó tồn tại, không nếm thử mấy lần, hắn trực tiếp từ bỏ tìm tòi nghiên cứu quyển trục này. Loại sự tình này vẫn là phải tìm người chuyên nghiệp tới làm, ta mang ngươi đi một nơi, có thể muốn đợi một trận, ngươi tại Long Thành còn có việc muốn làm sao? Phương Kha suy nghĩ một chút nói, trong nhà yêu cầu cắt điện, trong tủ lạnh còn có cái gì cần muốn thu thập, có thể ngày mai sao? Dương Tiểu Tống giúp ngươi xử lý, ngươi muốn không chuyện khác, chúng ta bây giờ liền xuất phát. Như thế gấp sao? Phương Kha trầm ngĩ, vừa mới chuẩn bị bắt đầu, chợt nhớ tới một sự kiện. Ta muốn đi nhìn người. Ở đâu? Ta gọi điện thoại hỏi một chút. Phương Kha đánh Tống Hải điện thoại, rất nhanh, lão vệ dẫn hắn xuất hiện ở trong thành một tiểu khu. Đơn nguyên dưới lầu, bày đầy bóng hoa, giấy vàng chất lên, một bên bên cạnh bản, có người tại ly chép nhân tình chương mục. Bộ trưởng, ngài trên thân có tiền bạc không? Không có. Phương Kha đi ra ngoài tìm cái siêu thị, mua giấy vàng, đổi tiền mặt. Lã Vệ nhẹ hít một hơi, sắc mặt so với Bạch Ngọc còn muốn trắng hơn một phần, hắn cũng không thúc dục, đi theo Phương Kha phía sau, nhìn hắn đưa lên tiền, tiến vào linh đường. Hắc Bạch tấm hình. La Chu Hy. Phương Kha tiến lên tối đầu, trong lòng yên lặng nói, nếu có cơ hội, ta sẽ dẫn phụng tiên giáo cùng giặc thần bỏ người, đi ngươi trước mộ phần tế bái. Chu Hy thế tử, mang theo khóc nghẹn ngào nửa nhi lập tại. Phương Kha nhẹ nhàng gật đầu sau rồi đi. Giới đi tiểu khu, lại đi vài trăm mét, Phương Kha thở ra một cái thật dài. Lữ bộ trưởng, không có ý tứ, nhường ngài đợi lâu. Hiện tại có thể. Không có việc gì. Lã Vệ thoại âm rơi xuống. Trong chốc lát, kim quang bao phủ hai người. Phương Kha chỉ cảm thấy cảnh tượng trước mắt cấp tốc biến hóa, tốc độ kia so với gấp trăm lần nhanh phim nhanh hơn, hắn một trận buồn nôn, vội vàng nhắm mắt lại. Rất nhanh, hắn nghe được Lã Vệ thanh âm, "Đến." Phương Kha mở mắt ra, đảo qua bốn phía, rất nhanh xác định. Giờ phút này nơi ở, là một cái cự đại ngân sắc hình khuyên trong kiến trúc, hắn cùng Lã Vệ đang đứng tại hình khuyên ở giữa, to lớn lộ thiên dưới quảng trường. Nơi này là Phương Kha vừa định tra hỏi, bên người bộ trưởng đã biến mất không thấy gì nữa. Người tại bậc này dưới Lập tức sẽ có người tới tìm ngươi. Dư âm truyền mà tôi. Phương Kha ngạn nhiên, chỉ có thể tự mình dò xét bốn phía. Cái này hình khuyên kiến trúc rất lớn, ở giữa to lớn lộ thiên quảng trường, nhìn ra đường kính vượt qua 500m, bốn phía một mảnh trống trải. Trên mặt đất có thể thấy được bộ phận chỉ có 3 tầng, nhưng mỗi tầng đều có gần cao 10m, lại thêm đỉnh kiến trúc, tổng độ cao tiếp cận 40m. Lâu một ngoài sân rộng đây, là không có minh xác khoảng cách, tiểu dáng thống nhất gian phòng, nặng nề ngân sắc cánh cổng kim loại đóng chặt, trên cửa viết màu đỏ số lượng. Con số này từ 1 đến 1000, theo thứ tự cả ra. Vương Kha dọn xét một lát, mấy gian cửa mở ra, có người mặc màu trắng trang phục phòng hộ, mang theo khăn trùm đầu, khẩu trang, màu trắng, cao su bao tay người xuất nhập. Nơi này là phòng thí nghiệm, sở nghiên cứu. Hắn có chút ghê răng. Bộ trưởng Thế mà đem hắn mang đến nơi này, cái này là chuẩn bị đem hắn cắt miếng nghiên cứu sao? Ánh mắt của hắn đảo qua, lầu một không có bất kỳ cái gì môn, chỉ có một làn ở giữa phòng thí nghiệm. Muốn đi ra ngoài, chỉ có. Hắn nhìn hướng lên phía trên. "Người là Phương Kha." Bên người có thanh thủy thanh âm ngọt ngào vang lên. Phương Kha tối đầu quay người, nhìn trước mắt thân ảnh, sững sờ. Ta là Phương Kha, ngươi là? Nàng mỉm cười, trên gương mặt xuất hiện hai cái thật xấu lúm đồng tiền, hai mắt thật to híp thành nguyệt nha chưa nhỏ, nụ cười rất ngọt. Cao Tiểu Lan, lữ bộ trưởng để cho ta qua đến giới thiệu cho ngươi một chút. Nàng cũng là mới từ phòng thí nghiệm đi ra, giờ phút này một cái tay lấy xuống khăn trùm đầu, nhẹ nhàng hất lên, nồng đậm thuận hoạt mái tóc đen lên dài, liền tự nhiên rủ xuống tại nàng phía sau. Ngương theo lấy động tác của nàng, trong không khí lập tức có mùi thơm tràn ngập, hương khí rất nhanh trở thành nhàn. Ở tại dư vị bên trong, Phương Kha ngoài ý muốn muốn người thấy một tia. Mùi máu? Ngươi tốt, nơi này là cái gì địa phương? Cao Tiểu Lan cười, "Bộ trưởng cái này đều không có nói cho ngươi sao? Nơi này là Tân Châu Ven Viện Sở Nghiên cứu." Tân Châu. Phương Kha chưa từng nghe qua cái này sở nghiên cứu, nhưng biết Tân Châu. Nơi này khoảng cách Đông Châu Long Thành, vượt ngang dòng giá một cái đại châu, mấy trăm cây số. Vừa rồi, bộ trưởng dẫn hắn bay bao lâu? Không đến 1 phút a. Hắn chấn động trong lòng, người là cái nào châu? Cao Tiểu Lan cười có chút danh mãnh, bị bộ trưởng đột nhiên đưa đến sở nghiên cứu, có sợ hay không? Chương 34, Lá vệ. Trạm Phượng. Tiểu Lan. Dị tộc, chương 34, Lá vệ. Trạm Phượng. Tiểu Lan, dị tộc, Sở Nghiên cứu 3 tầng. Một cái đầu đỉnh hơi trọc lão giả, chính đối máy tính nghiên cứu thí nghiệm số liệu. Bộ trưởng đột nhiên xuất hiện, trực tiếp ngồi liệt ở trên ghế salon, khí tức bề bại, trên mặt trắng bệnh không máu, miệng lớn thở hào hẹn. Lão giả đối với hắn đột nhiên xuất hiện, cũng không có chấn kinh hoặc ngoài ý muốn, chỉ là thở dài. "Lão sư, ngài lại thủ thương." Nghiên kỹ thuật nhìn bảy tám chục tuổi lão nhân, đối thoại nhìn chỉ có chừng 30 tuổi lão vệ, miệng nói "Lão sư", cái này thoạt nhìn hết sức kỳ quái, nhưng là sự thật. Lão giả tên là Trương Vương, là Tân Hải Sở Nghiên cứu sở trưởng, cũng là lão vệ đường đường chính chính đệ tử. Lã vệ hắt một tiếng, "Tiểu Phượng, ngươi còn dám ghét bỏ ta rồi?" Khụ khụ. Hắn một trận ho khan, khí huyết dâng lên. Trang Phượng thân ảnh lóe lên, xuất hiện tại bộ trưởng bên cạnh, trong tay chẳng biết lúc nào đã bưng một cái không bình, đặt ở bộ trưởng bên miệng, mong đợi nhìn xem bộ trưởng. Lã vệ vừa trừng mắt, đem phun lên cổ họng huyết, sinh sinh nuốt xuống, sắc mặt một trận tái nhợt. "Lão sư, gặp chướng đối thân thể không tốt." Trang Phượng vừa nói, một bên dùng ngón tay đem bộ trưởng khè miệng tràn ra huyết, sắc sạch sành sanh, rồi mới chỉnh trọng đem ngón tay đặt ở trong bình tất khí. Cút. Lã vệ sắc mặt nhăn nhó, "Đừng ép ta thanh lý môn hộ." "Được rồi." Trang Phượng nghe lời lủi lại hai bước. Lão vệ nhắm mắt điều tức, Trang Phượng nhìn xem hắn, trong mắt lộ ra lo lắng cùng kính trọng. Linh khí khôi phục trước, năm gần 4 tuổi hắn liền đã bái sư lão vệ. Linh khí khôi phục 70 năm. Hắn đi theo lão vệ bên cạnh, rất rõ ràng những năm gần đây, nhà mình lão sư trên người gánh nặng bao nhiêu, trong lòng áp lực lớn bao nhiêu. Nhất là khi tiến vào vạn tộc chiến trường, biết được vạn tộc bài danh chiến sau. Hắn cũng cảm giác, lão vệ đi rồi. Một lát. Bộ trừng mở mắt, trang trong mắt Phượng cảm xúc tán đi. Cái này dự thần tộc lão tổ tông, thật mạnh, không hổ là top 100 lớn nội tình. Bộ trưởng nghe răng trợn mắt, hít một hơi lãnh khí, ngài đi cánh tần giới. Trương Phượng hít vào một hơi, ta cũng không phải điên rồi. Lã Vệ mắt trợn trắng, cái này điều tục lão điểu, thế mà muốn đem hắn điều tử điệu tôn đưa vào nhân giới gây sự, ta không đi kiếm hắn một lần, trong lòng không phải mãi. Cho nên ngài liền bị cái kia lão điểu làm. Lã Vệ hắc khí, Tiểu Phượng, ngươi để cho ta rất thất vọng. Trương Phượng, ngài lần này thế nào không lén lút chữa khỏi vết thương liền trượn, thế mà đến chỗ ta. Ta lần nào trở về sau, không tới thăm ngươi. Trương Phượng nhìn xem hắn, không lên tiếng. Ngươi một năm vụng trộm chạy về đến chữa thương vài chục lần, ngươi làm ta không biết Được được được, nói chính sự. Lã vệ vội vàng nói, phía dưới ta mang đến một tiểu gia hỏa, có thể khống chế côn trùng tiến hóa, trước mắt đã khống chế 3 loại. Mối đàn rất mạnh, hào hào bờ giưỡng, có thể so với nhất tộc chí lực, có cấp độ SSS tiềm lực. Trang trong mắt vương hơi rung, cấp độ SSS tiềm lực, hắn biết ý vị này cái gì. Hắn nhẹ gật đầu, rồi mới ánh mắt kỳ quái nhìn xem Lã vệ. Cho nên ngươi trở về không chữa thương, trước qua bên kia người trước hiện thánh rồi. Cái gì gọi người trước hiện thánh? Lã vệ không vui, ta đường đường nhân tộc Kình Thiên Bạch Ngọc trụ, đỡ biển tử kim lương, thủ thương có thể làm cho người bình thường biết không? Cái này nhân tộc còn bất loạn. Lại nói, ta đi cái kia còn cứu được một cái có ý tứ tiểu gia hỏa, đứa bé kia tính cách so với ngươi tốt hơn nhiều. Lão vệ có chút đắc ý, ta truyền hắn một đạo bản mệnh kiếm khí, chuẩn bị đem hắn bổ dưỡng thành ta người nối nghiệp. Trang Phượng thở dài, yêu cầu ngươi mới có thể cứu người, liền dở lại một hơi a. Ngươi chịu đựng thương, cứu được người, còn phân ra một đạo bản mệnh kiếm khí, ngươi thật không sợ tại chỗ thổ huyết. Ngươi đừng nói, vẫn đúng là kém chút nhịn không được. Lão vệ nhếch mép, ta đều chuẩn bị tranh thủ thời gian dẫn người trởượn, tiểu tử kia còn đi tham gia một cái tang lễ. Bất quá tiểu tử này trọng tình trọng nghĩa biết cảm ơn, đáng giá buổi dưỡng, ta đã cho ngươi khảo sát qua. Được rồi, vị sư đi chữa thương. Bộ trưởng biến mất. Trang Phượng nhìn xem hắn ngồi qua ghế sofa, ánh mắt hoan hốt, yếu ớt thở dài. "Lão sư ngài, vất vả. Bộ trưởng người rất tốt, ta phải sợ cái gì?" Phương Kha xem nhẹ vừa rồi mình tùy thời chuẩn bị chạy mất dép ý nghĩ. "Cao tiểu Lan thần sắc cổ quái, ngươi lần thứ nhất thấy bộ trưởng?" "Đúng a." Phương Kha nhớ tới trước đây không lâu, tại phòng bệnh bắt đầu thấy lão vệ một mặt kia, trên mặt hiện hiện dị sắc. Cao tiểu Lan nhẹ cảm phát giác, hiểu rõ gật đầu. "Lão sư mang ta lần thứ nhất thấy lư bộ trưởng thời điểm, Cái kia thiên hạ lấy tức lớn, giữa thiên địa hoàn toàn mở mịt, gió bốc gào thét, sắc trời lờ mờ. Hắn hất lên màu trắng áo khoác từ đằng xa đi tới, từng bước một, từ mơ hồ đến rõ ràng, kim sắc thánh quang bao phủ hắn, giống như hắn mới từ thiên quốc đi xuống nhân gian. Hắn đi đến trước mặt ta, cười ôn hòa cưng chiều, khi đó ta cảm thấy, lư bộ trưởng chính là thần, tại dưới sự hướng dẫn của hắn, nhân tộc nhất định sẽ thắng. Cho nên, Cao tiểu Lan khẽ miệng mỉm cười, nhìn xem Phương Kha, hắn là tại cái gì tình hình dưới gặp ngươi? Là mưa to mưa lớn dưới, một mình buông rủ kiếm khách. Vẫn là đen kịt trong buổi tối, duy nhất có quang mang bao phủ hy vọng. Phương Kha khệ miệng co giật, là ánh bình minh vừa ló dạng, kim sắc mặt trời tại hắn phía sau rạng lên. "Xinh đẹp." Cao Tiểu Lan vỗ tay phát ra tiếng, bộ trưởng vẫn lạnh như thế hội loan tạo hình. Phương Kha ngửa đầu nhìn thiên, cảm giác bao phủ tại lư bộ trưởng quanh thân quanh hoàn, sập. Kỳ thật ta hiểu hắn, Cao Tiểu Lan đang khi nói chuyện, mang Phương Kha đi vào một gian trong phòng thí nghiệm, nhường hắn đứng ở trên dụng cụ, đứng vững không nên động. "Máy móc vũ vũ chung." Cao Tiểu Lan âm thanh âm vang lên. Hắn dù sao cũng là bộ trưởng a, là nhân tộc trục tỷ người trụ cột tinh thần, thế cục bây giờ dưới, hắn chỉ cần có một chút xu hướng suy tàn, nhân tộc ngay lập tức sẽ lại loạn. Dù là hắn bình thường, nhưng chỉ cần xuất hiện trước mặt người khác, hắn nhất định phải chịu đựng, nhất định phải bách chiến bách thắng, nhất định phải nhẹ nhàng như thường, nhất định phải tự tin hơn gấp trăm lần. Phương Kha nhìn xem máy móc từ dưới chân hắn đến cùng bên trên đảo qua, nghe Cao Tiểu Lan lời nói, mấy cái kia nhất định phải, nhường hắn có chút ngắt thở. Được rồi. Cao Tiểu Lan rất nhanh cầm tới một chương phía tử, tỉ mỉ đảo qua. Không có dị thượng, đương nhiên, trọng yếu nhất chính là. Nàng bấm tay gảy nhẹ, khóe miệng hiện hiện nụ cười, tiêu chuẩn thân thể con người kết cấu, xương cốt tỉ lệ bình thường, diện phần mình bộ phận không khắc vị, thỏa. Cái gì? Phương Kha nhìn về phía nàng. Không có việc gì, không có việc gì. Cao Tiểu Lan đem phiến tử trực tiếp ném vào vỡ mắt máy, phủi tay, cười đến mặt nào, "Đi thôi, đi trên lầu cho ngươi tìm cái gia phòng." "Dợi đi phòng thí nghiệm, đi lên lầu thời điểm, Phương Kha đột nhiên phản ứng kịp. "Ngươi vừa rồi cho ta làm cái gì kiểm tra? Chúng ta sở nghiên cứu, hết thể có 5 tầng, dưới mặt đất 2 tầng, trên mặt đất 3 tầng." Cao Tiểu Lan nói sang chuyện khác ý đồ rõ ràng, "Trên mặt đất lầu 1 là phòng thí nghiệm, lầu 2 là nghiên cứu viên nhà trọ, lầu 3 một nửa là sở trưởng chuyên dụng, một nửa khác làm linh thảo bu dưỡng." "Đi lên lầu 2." Phương Kha vừa nghĩ tiếp tục truy vấn nàng làm kiểm tra sự tình, Hình khuôn trên hành lang, phía trước một bức ảnh, nhìn thấy hai người bọn họ. Tiểu Lan đại nhân. Trong miệng nó nói xong khó chịu nhân tộc ngữ, bốn cái tay phân biệt đẩy bốn cái đồ lau nhà, một bên lau nhà, đồng thời cấp tốc hướng hai người tới gần. Phương Kha nhìn xem nó, ánh mắt nương lại. Bốn tay loại viên tộc. Chương 35, nghiên cứu chính mình bị nghiên cứu kế hoạch, chương 35, nghiên cứu chính mình bị nghiên cứu kế hoạch. Vạn tộc trên chiến trường, nhân loại cũng chưa từng gặp qua tất cả chủng tộc. Nhưng ở nhân tộc chiến trường phụ cận dị tộc, ảnh chụp đều tại trên sách học in. Trước mắt đến gần, chính là một cái bốn tay loại viên tộc. Phương Kha tử quan sát kỹ. Như trên sách nói, bốn tay loại việt tộc, trừ sinh ra bốn tay, người lập hành tẩu bên ngoài, bề ngoài hình thái có nhân giới viên hầu tộc. Đây cũng là nhường rất nhiều chuyên gia kỳ quái địa phương. Trước mắt phát hiện tất cả vạn tộc, trên thân hoặc nhiều hoặc ít, đều có nhân giới sinh vật trên người một số tộc. Cùng loại viên tộc sinh vật, liền có mười mấy tộc. Trên thực tế, Phương Kha còn không biết. Phía trước thành quả nghiên cứu đã phát hiện, tại trước mắt nhân tộc đã biết trong vạn tộc, loại người gì tộc, như Dực thần tộc trở, nó thể nội có cùng nhân tộc đồng nguyên nên. Mà loại viên tộc thể nội, cùng nhân cảnh viên hầu, cũng có đồng nguyên nên. Cái này bốn tay loại viên tộc rất mau tới đến trước mặt hai người. Tiểu Lan đại nhân, ngài vẫn như cũ như vậy mỹ lệ, hắn tràn đầy lông tơ trên mặt tràn đầy lĩnh ngọ, xoay người hành lễ, có cái gì là ta có thể làm sao? Không cần. Cao Tiểu Lan ngữ khí lạnh hai điểm, đi làm người sự tình. Được rồi. Hắn tràn đầy kính ý hướng phía hai người hành lễ, bốn cái tay cánh tay cầm lấy đồ lau nhà, chăm chú sát đi xa. Bốn tay loại viên tộc, ngươi biết a. Cao Tiểu Lan trên mặt khôi phục nụ cười. Phương Kha gật đầu, hắn là cái gì tình huống? Nhân tộc có Phụng Thiên giáo, bọn hắn loại này vạn tộc bảng sắp xếp 9900 tên sau này tiểu tộc, có cái vượn gian cũng bình thường a." Phương Kha hiểu rõ. Cao tiểu Lan nói, "Ngươi có thể gọi nó viên tam, ném cái rác rưởi, quét dọn vệ sinh, các loại công việc bẩn thỉu việc cực đều có thể cho nó cặn, không muốn đối với nó quá tốt." Trên thực tế, nhìn xem bọn chúng, liền biết Phụng Thiên giáo đầu nhập vào top 100 đại chủng tộc sau, nhân tộc là cái gì hạ trạng." Phương Kha nhẹ nhàng gật đầu. Không có một cái nào chủ tộc sẽ đem dị tộc địa vị đặt ở đồng bảo của mình phía trên." Cao tiểu Lan dẫn hắn tuyển một gian phòng, không gian rất lớn. Hai phòng ngủ, một phòng khách, một bếp, một vệ. Phòng khách có ban công, cũng có cửa sổ, nhưng trong tầm mắt chỉ có núi rừng hoang vu, không nhìn thấy thành thị hóa dấu vết, cửa sổ là phong kín. Phía ngoài hàng rào phòng vệ là đặc chế kim loại, cho dù là đỉnh phong võ tướng, trong thời gian ngắn cũng không phá nổi. Cao Tiểu Lan giới triệu nói, "Chúng ta sở nghiên cứu là nhân tộc tuyệt mật cấp nghiên cứu cơ cấu, bên trong tất cả mọi người không cho phép tùy ý liên hệ ngoại giới, càng không cho phép ra ngoài. Ngươi vừa rồi hẳn là thấy được, toàn bộ sở nghiên cứu không có cửa, muốn xuất nhập chỉ có thể từ giữa đó lộ thiên quan trường, do phi hành khí đưa đón rời đi." Phương Kha hỏi một câu, Giữ bí mật đẳng cấp như thế cao, có cái gì thành quả nghiên cứu sao?" Cao Tiểu Lan trên dưới dò xét hắn một chút. "Nhìn tuổi của ngươi, cao trung trải qua a? Vừa thi đại học xong?" Phương Kha gật đầu. "Thuật khóa này sinh a, thành tích ra sao? Chuẩn bị thi chỗ nào?" Hoàng Độ vỗ đại đi. "Cái kia ngươi chính là ta niên đệ." Cao Tiểu Lan cười càng ngọt một phần, "Ta khai giảng đại học năm 4, học thì tốt." Phương Kha có chút ngoài ý muốn, đây cũng quá đủ rồi. Cao Tiểu Lanừ một tiếng, dương lên mượt mà bóng loáng cái cằm, "Đạo, sở nghiên cứu thành quả rất nhiều, ta trước tiên là nói về một cái ngươi khẳng định biết đến đi." Vạn tộc thưởng thức, người cao trung học sách giáo khoa, chính là chúng ta Sở Nghiên Cứu biên. Bên trong liên quan đến vạn tộc tướng mạo, thiên phú phân tích, năng lực đặc điểm, tất cả đều là ở chỗ này nghiên cứu ra được. Phương Kha tê hấp khí, tốt ra hóa, sách giáo khoa tài liệu giảng dạy, lại là nơi này viết. Ta nói vừa rồi cái kia viết tam, thế nào cùng trên sách học tấm kia bốn tay loại viên tộc làm mâu ảnh chụp như vậy giống đâu, cũng không thể nhìn thấy trên sách học chân nhân đi. Còn có nó hắn sao? Phương Kha hết sức tò mò. Như thế Châu Sở Nghiên Cứu còn sẽ có cái gì kinh người thành quả? Cái kia nhiều lắm. Cao Tiểu Lan vạch lên đầu ngón tay giống như là tu hành dùng khí huyết dược thể, các điều chế chính là sở trưởng nghiên cứu ra được. Còn có tôi bổ sương, tăng lên võ giả tốc độ tu luyện, cũng là sở trưởng thành quả. Còn có chuyên cung cấp vạn tộc chiến trường, đặc biệt nhằm vào nhân tộc đại địch một mắt bộ tộc gan thịt người nghiên cứu, phế mắt độc, đâm lông mày thường, trăm nước ông. Còn có châm đối những dị tộc khác các loại thành quả, vô luận là độc, vẫn là vũ khí, vẫn là võ học, nơi này thành quả nghiên cứu đếm mãi không hết. Phương Kha chấn động trong lòng. Không nói những cái khác, chỉ cần một khí huyết dược thể, loại này vô cùng trân quý, chuyên cung cấp võ vật lớn, thế mà cũng là nơi này thành quả nghiên cứu. Còn có tôi bổ sương, xem xét liền là võ giả cảnh dụng, lại thêm chuyên cung cấp vạn tộc chiến trường nghiên cứu. Cái này sở nghiên cứu, lại thế nào giữ bí mật đều không đủ a. Cho nên, Cao Tiểu Lan nhìn xem Phương Kha, bộ trưởng tại sao mang ngươi đến sở nghiên cứu? Phương Kha cùng nàng bốn mắt nhìn nhau, ta là tới tham dự nghiên cứu, bất quá là bị nghiên cứu. Nửa sau câu đương nhiên bị Phương Kha tông tắt. Cao Tiểu Lan kinh ngạc, ngươi cũng là học sinh khối văn, nhưng là tốt nghiệp cấp 3 liền tới đây, đây cũng quá thiên tài a. Phương Kha còn chưa lên tiếng, Cao Tiểu Lan trên người nội bộ máy truyền tin vang lên. Tiểu Lan một cái có chút thanh âm giản mua truyền ra, mang Vương Kha tới gặp ta. "Được rồi, lão sư. Thông tin chắc đức. Đi thôi, Cao tiểu Lan đi ra ngoài, vừa đi vừa giới thiệu nói, "Lão sư ta chính là Sở Nghiên cứu sở trưởng, ngươi tại trên sách học hẳn là thấy qua tên của hắn, Tiêu Tráng Phượng. Lão sư là đối nhân tộc cống hiến lớn nhất nghiên cứu viên, trong mắt của ta, lão sư cống hiến cũng không so với hai vị bộ trưởng trên lệnh." Vương Kha khẽ gật đầu. "Khí huyết dược tề cùng thối cốt đan, còn có cái khác các loại thành quả nghiên cứu, vạn tộc nghiên cứu các loại. Những vật này không chỉ có thể trực tiếp tăng lên nhân tộc võ giả chiến lực, còn có thể chi phối vạn tộc trên chiến trường chủng tộc đại chiến. Đối nhân tộc cống hiến, có lẽ thật không thể so với hai vị bộ trưởng chiến lệnh. Chỉ bất quá, nhân tộc không có rồi hai vị bộ trưởng, không bao lâu liền muốn tộc diệt, nhưng không có rồi những này thành quả nghiên cứu, chỉ là suy yếu rất nhiều chiến lực. Ban về đến, vẫn là hai vị bộ trưởng trọng yếu một điểm. Hai người leo lên lầu 3, đi vào văn phòng. Phương Kha gặp được cái này có chút hỏi đầu lão nhân. Hắn rất cung kính, "Trang lão sư ngài tốt, ngồi đi." Trang Phượng ra hiệu, đối cao tiểu là nói, "Tiểu Lan ngươi làm một chút ghi chép." "Được rồi." Cao Tiểu Lan ngồi xuống, lấy giấy bút. Phương Kha theo lời ngồi xuống. Trương Phượng cũng không nói nhảm, bộ trưởng vừa rồi nói với ta hai câu, ta đại thể liệt một cái liên quan với nghiên cứu của ngươi kế hoạch, chúng ta cùng đi nghiên cứu một chút. Phương Kha khẽ mắt nhìn lên. Liên quan với ta nghiên cứu của mình kế hoạch. Lão tiên sinh ngài thật trực tiếp. Cao Tiểu Lan ngạc nhiên nhìn về phía hắn, ngươi là đến bị nghiên cứu. Phương Kha xem nhẹ vấn đề của nàng, nhìn về phía Trương Phượng, Trương lão sư ngài nói, đầu tiên là năng lực của ngươi, Trương Phượng nói, dựa theo trước mắt ta phân tích dị năng chủ loại, sử dụng phương thức, hiện ra hình thức, đều cùng năng lực của ngươi không giống nhau lắm. Cho nên, ta càng khinh thường ngươi, trước mắt ngươi quyển trục là một kiện bảo vật mà không phải dị năng." Phương Kha khẽ gật đầu, biểu thị đồng ý. Điểm ấy hắn cũng từng có suy đoán, dù sao quyển trục mở ra, biểu hiện chữ viết, thu nạp con muỗi, đây càng phù hợp bảo vật thuật. Cho nên, Trương Vượng nhìn xem hắn, "Ta đề nghị đối mắt phải của ngươi tiến hành giải phẫu quan sát, ngươi thế nào nhìn?" "Ta không nghĩ như thế nhìn." Phương Kha không chút do dự lắc đầu cự tuyệt, hắn tuyệt đối sẽ không đồng ý như vậy nghiên cứu kế hoạch. "Ngươi yên tâm, Trương Vượng chỉ chỉ bên người Cao Tiểu Lan." Tiểu Lan dao pháp đăng phong tạo cực, là sở nghiên cứu bên trong lợi hại nhất giải phẫu đại sư, có đại lượng giải phẫu kinh nghiệm, cam đoan sẽ không đối con mắt của ngươi tạo thành bất cứ thương tổn gì. Cao Tiểu Lan không ngừng gật đầu, một mặt mong đợi nhìn xem Phương Kha. Ta thật có thể. Chương 36, giải phẫu đại sư, 20 cấp con muỗi tiến hóa đường, chương 36, giải phẫu đại sư, 20 cấp con muỗi tiến hóa đường. Phương Kha bất vi sở động, đồng thời lại một lần nữa cảm giác quang hoàn sụp đổ. Hắn vốn là coi là Cao Tiểu Lan thuộc về tóc dài ngọt ngào hệ nữ tỷ, không nghĩ tới nàng lại là chuyên môn cản giải phẫu. Sở nghiên cứu bên trong lợi hại nhất giải phẫu đại sư. Phong phú giải phẫu kinh nghiệm, khó trách vừa rồi người thấy mùi máu tươi. "Được thôi." Cao Tiểu Lan móm mép miệng, có hơi thất vọng dáng vẻ, đối Trang Phương Đạo. "Lão sư, ta vừa rồi cho hắn làm sơ bộ kiểm tra, kết cấu thân thể bình thường, không có cái khác phản ứng dị thường." Trang Phương nhìn xem nàng, "Cho nên ngươi sớm liền chuẩn bị mổ hắn rồi?" Phương Kha sắc mặt cứng ngắc, nhìn về phía Cao Tiểu Lan. "Ngươi vừa rồi cho ta làm kiểm tra là bởi vì?" Cao Tiểu Lan cầm bút gõ bàn một cái nói, nghiêm túc nói, "Lão sư, ngươi đừng dọa dọa người tôi ta. Sơ bộ kiểm tra không phải sở nghiên cứu quy định sao? Chúng ta tra là có hay không phản ứng dị thường?" Phương Kha nhẹ ra một hơi, trong lòng khẽ búng lòng, tiếp lấy liền nghe Tràng Phượng nghiêm túc nói: "Ngươi dám nói ngươi không có quan sát hắn xương cốt kết cấu, nội tạng bộ phận, trong lòng suy nghĩ thế nào dưới đao? Làm nghiên cứu, nhất định phải chân thực, không thể nói dối. Mặt khác, ta là Võ tông, tinh thần cảm giác có thể phát giác được ngươi là có hay không đang nói láo." Cao Tiểu Lan đầu hàng, không dám nhìn Phương Kha sát mặt, ta liền vô ý thức suy nghĩ một chút. Phương Kha khẽ miệng lắc một cái, nhìn xem hai sư đồ, cảm giác rất sụp đổ. Cái này cười lên rất ngọt ngụ tỉ sư tỉ, thế mà từ vừa gặp mặt, liền rối thân thể của hắn như đồ làm loạn. Cái này Trang lão sư, cũng cảm giác có chút kỳ kỳ quái quái. Nghe được Cao Tiểu Lan thừa nhận, Trang Phượng khẽ miệng hiện hiện nụ cười, nhẹ nhàng gật đầu. Đây mới là làm nghiên cứu khoa học nên có thái độ, nghĩ mộ không sợ, ta cũng nghĩ, chúng ta cảm tưởng liền không sợ nói. Cao Tiểu Lan hì hì cười một tiếng, lão sư ngài độc thân cả một đời khẳng định không phải là bởi vì xấu. Nàng cười lên vẫn như cũ ngạc nào, cái tia thật sâu lún đồng tiền, ngượt nha một dạng con mắt, lông mi rung động, ngọt độ phá chuẩn. Nhưng Phương Kha bây giờ nhìn nàng, con mắt tự mang huyết sắc lo kính, cảnh giác độ trực tiếp kéo căng. Trang Phượng không thèm để ý nàng chửi bậy, tiếp tục nói. Vậy liền không làm giải phẫu con sát, chỉ làm vật bài tiết thành phần kiểm tra, vi mô tổ chức kết cấu con kiểm, ngươi nhớ một lần. Được rồi. Cao tiểu Lan gật đầu. Trang Phượng nói, rồi mới chính là năng lực sử dụng kiểm tra, bao quát năng lượng ba động, nồng độ linh khí biến hóa, ngươi con mối kết cấu thân thể giải phẫu, cái này có thể giải mổ sao? Phương Kha gật đầu, không một ta, cái gì đều tốt nói. Trang Phượng trên mặt nở nụ cười, tiếp tục lại nói rất nhiều, đủ loại kiểm tra tên, Phương Kha trên cơ bản đều nghe không hiểu. Hắn liền một cái yêu cầu. Đừng mổ ta, con mối ngươi tùy tiện. Giai đoạn trước trước làm những này kiểm tra, chờ kết quả đi ra. Chúng ta lại nghiên cứu năng lực của ngươi thế nào sử dụng. Trang Phương Đạo, Tiểu Lan, hắn kiểm tra cán bài, số liệu sửa sang lại, toàn bộ giao cho ngươi, không muốn ghi chú bất luận cái gì hạng mục tên, Phương Kha tất cả tin tức toàn bộ giữ bí mật, trừ ngươi bên ngoài bất luận kẻ nào không được tiếp xúc. Đồng thời, chú ý thu về tất cả sinh vật kiềm tải, làm tốt tập trung tiêu hủy. Phải bảo đảm toàn bộ sở nghiên cứu, trừ 3 người chúng ta bên ngoài, bất luận kẻ nào cũng không biết Phương Kha cụ thể năng lực, cùng với tương quan số liệu. Nghiên cứu kết thúc sau, tất cả tư liệu toàn bộ tiêu hủy, không cho phép tồn tại, không cho phép dành trước. Cái này là trọng yếu nhất. Cao Tiểu Lan trọng trọng gật đầu, tại vở bên trên ghi chép. Nghe được Trang Phượng cuối cùng nhất một câu, Phương Kha cũng rất hài lòng. Mặc kệ có thể giữ bí mật bao lâu, các ngươi tận khả năng tối đa nhất giữ bí mật cho ta, ta liền hài lòng. Cũng là vì nhân tộc. Bước lên điểm ấy phong hiểm ta có thể tiếp nhận. Dù sao, không nói cho lư bộ trưởng, nếu như sau này ngẫu nhiên bại lộ, nguy hiểm khả năng lớn hơn. Lấy một lần sinh vật kiểm tải đi. Trang Phượng lấy ra một số bình bình lọ lọ. Huyết chỉ rút một ống, làm một chút dị thường thành phần kiểm chắc là được rồi, hơn phân nửa không tra được cái gì, không cần lãng phí. Ngươi bây giờ khống chế côn trùng, mỗi loại tới trước có cấp bậc là a, mỗi cấp bậc lấy một cái. Ngươi đem biểu hiện tài liệu tương quan sao chép một lần. Phương Kha một bên bị Cao Tiểu Lan nhanh chóng rút máu, vừa nói, sâu giớm hiện tại chỉ có một cái. Sâu giớm? Trương Phượng nhìn xem hắn, ngươi là nghĩ nó có thể lột xác thành hồ điệp sao? Trực tiếp nuôi hồ điệp không tốt sao? Phương Kha giật giật khóe miệng, nó tiến hóa an diệp tử, rất rẻ. Lãng phí vị trí. Trương Phượng lắc đầu. Phương Kha không có lên tiếng lâm thanh, cũng không nói muốn từ bỏ. Dù sao sâu giớm đã cấp 8, lập tức tiến hóa đến cấp 10, nhìn một chút thiên phú suy nghĩ thêm phải trang giữ lại. Hốt xong biết Hắn phân biệt lấy ra con kiến, con muỗi, đánh dấu đợi thật lâu cấp, sao chép trên quần trục biểu hiện tư liệu. Cấp 20 con muỗi. Phương Kha nhìn thấy trên quần trục, trước đó không chú ý tới một trang muỗi, hơi ngẩn ra, rồi mới rất nhanh nhô tới. Lúc ấy huyết đan mất đi hiệu lực, thân thể đạt đến cực hạn, dùng võ tướng cấp huyết dịch thăng cấp 20 con muỗi thời điểm, bị tẩy lại. Ta đột phá võ giả sau, con muỗi đã thăng cấp sao? Hắn mở ra cấp 20 con muỗi tư liệu. Ý kiến muỗi, cấp 20. Số lượng 1. Đặc điểm: có thể hút máu võ sư, hút chết võ giả siêu cấp con muỗi, rất hút bé nhỏ, đốt sau có cực ngứa. Tiến hóa Chủ căn lộ tuyến, hút võ sư cấp huyết dịch. Thiên phú, chất lọc huyết dịch, hình thành huyết đan. Di trú, để cử tiến hóa lộ tuyến, tiềm lực mạnh nhất, hạn mức cao nhất tối cao. Tiến hóa chi nhánh 1: Mối độc. Đặc điểm: Đốt sâu nhưng tiêm vào mối độc. Tiến hóa: Hấp thụ hỗn hợp nọc độc võ sư cấp huyết dịch. Di trú: Mất đi chất lọc huyết đan thiên phú, hút máu năng lực giảm xuống, trưởng thành hạn mức cao nhất thấp, mối độc hiệu quả do tiến hóa hấp thụ nọc độc chủng loại quyết định, tiến hóa thành công tỉ lệ 10% tiến hóa không thể nghịch. Tiến hóa chi nhánh 2: Bạo tạc mối độc. Đặc điểm: Giác hút nhập thể sâu nhưng phát sinh bạo tạc. Tiến hóa Hấp thụ hỗn hợp đặc thù tài liệu võ sư cấp huyết dịch. Duy trú, mất đi chất lỏng huyết đan tiên phú, hút máu năng lực giảm xuống, trưởng thành hạn mức cao nhất thấp, đơn thể bạo tạc uy lực nhỏ, tiến hóa thành công tỷ lệ 40% tiến hóa không thể nghịch, đặc thù vật liệu cách điều chế như sau. Tiến hóa chi nhẽ 3. Lửa mối. Đổi. Đặc điểm: Nhưng tại nhiệt độ cao hoàn cảnh sinh tồn chiến đấu mối đạn. Tiến hóa, hấp thụ hỗn hợp đặc thù tài liệu võ sư cấp huyết dịch. Duy trú, mất đi chất lỏng huyết đan tiên phú, nhiệt độ cao dưới hút máu năng lực tăng cường, trưởng thành hạn mức cao nhất thấp, tiến hóa không thể nghịch, tiến hóa thành công tỷ lệ 14% đặc thù vật liệu cách điều chế như sau. Từng đầu tiến hóa chi nhánh, tính ra hàng trăm, các loại con mồi đặc điểm đơn giản mà minh xác. Phương Kha cùng hai người nói sự biến hóa này, khác biệt tiến hóa lộ tuyến sao? Cái này cũng không kỳ quái. Trương Phượng lẩm bẩm, ta hiện tại thậm chí hoài nghi, vạn tộc chiến trường vạn tộc, bất quá là một số chủng tộc khác biệt tiến hóa lộ tuyến kết quả mà thôi. Cao Tiểu Lan không đồng ý, những cái kia khác biệt chủng tộc đặc thù hỗn hợp, ta vẫn là khuynh hướng cưỡng ép tây ghép, dù sao vạn tộc hỗn chiến bài danh loại sự tình này, xem xét liền có sau lưng hắc thủ cảm giác. Tập giao đời sau tính chinh hỗn hợp không hiếm thấy. Khác biệt chủng tộc có cách ly sinh sản đặt tới cảnh giới nhất định, là có thể vượt qua cách ly sinh sản. Cao Tiểu Lan không chút nào yếu thế, hiện tại không có chứng cứ, trừ phi ngài tìm bốn tài liệu viên tộc tự mình nhập chứng. Phương Kha tê hít một hơi lãnh khí, mắt lộ ra mong đợi nhìn xem Trang Phượng. Trang lão sư, không có thí nghiệm thì không có quyền lên tiếng. Lam nghiên cứu, nhất định phải chân thực, nhất định phải tự mình tư tiễn, chứng minh quan điểm của mình a. Chương 37, kết quả nghiên cứu cùng bồi dưỡng kế hoạch, chương 37, kết quả nghiên cứu cùng bồi dưỡng kế hoạch. Trang Phượng hiện tại cùng nữ bộ trưởng ý nghĩ một dạng, thanh lý môn hộ. Cao Tiểu Lan thấy tình thế không ổn, quả quyết đứng dậy. Lão sư Ta mang Vương Kha đi làm kiểm tra. Cho Vương Kha đưa một ánh mắt, Vương Kha rơi hiểu đột theo. Trang Văn hừ một tiếng, tiếp tục trở lại trước máy vi tính, nhìn xem Vương Kha liệt ra con mỗi cùng con kiến tin tức, tiến hành tiếp xuống nghiên cứu an bài. Xuống đến lầu 1, Cao Tiểu Lan trước vào một gian phòng thí nghiệm, đem Vương Kha huyết dịch hàng mẫu đưa vào đi. Rồi mới mang theo Vương Kha, mặc vào trang phục phòng hộ, mang tốt khẩu trang, làm tốt toàn diện phòng hộ sau, tiến vào phòng thí nghiệm. Cao Nham, tới làm một cái phần mắt kết cấu quan kiểm. Cao Tiểu Lan trực tiếp gọi người, khẩn cấp, nghiên cứu báo cáo cùng với tương quan kết luận số hiệu FK3108, trực tiếp phát cho ta. Tối. Dòng dã thời gian một ngày. Phương Kha đi theo Cao Tiểu Lan, chạy gần 100 cái phòng thí nghiệm, làm đủ loại quan sát, kiểm tra, nghiên cứu. Hiện tại thật hứng hắn cùng Tống Thành Vũ nói câu nói kia, liên quân lốt đều bị người lạ sạch sẽ. Bất quá, kiểm tra quá trình bên trong, nhất làm cho Phương Kha lúng túng lạ. Cái khác bị kiểm tra thí nghiệm đối tượng đều là tù binh, là hình thái khác nhau và tộc, chỉ có chính hắn là người, khiến cho hắn liền cùng người gian một dạng. Được rồi, hôm nay trước đến nơi Lady. Cao Tiểu Lan nói ra, ta muốn đi cùng lão sư cùng một chỗ làm con muỗi, còn kiến kết cấu giải phẫu. Ngươi đi về nghỉ trước, ngày mai bộ phận thí nghiệm kết quả là đi ra, đến lúc đó cùng một chỗ nhìn xem." Phương Kha nhẹ gật đầu, vất vả trở lại lầu 2 gian phòng. Điện thoại bị lấy đi, thay vào đó là nội bộ máy truyền tin. Không có xem TV hứng thú, Phương Kha vọt vào tắm, rõ ràng trong phòng tu luyện. Đột phá võ giả, truyền thừa dẫn khí pháp, cuối cùng có thể không đơn thuần rựa vào rèn luyện đến để thang lực bộc phát. Chỉ cần tinh tâm ngồi nằm, dựa theo dẫn khí pháp nói, dẫn động thiên địa linh khí, thẩm thấu thể nội, rèn luyện xương cốt, lực bộc phát liền sẽ tự nhiên tăng trưởng. Đề nghị ngồi tu luyện, nằm lấy dễ dàng ngủ. Đương nhiên Giàn luyện vẫn là phải rèn luyện. Vô luận là luyện quần chân, vẫn là luyện binh khí, đều là khống chế tự thân sức mạnh thủ đoạn. Nếu không, lực bộ phát mạnh hơn, đánh không đi ra, khống chế không được, đều không dụng. Luyện võ đạo, cuối cùng vẫn muốn trên chiến trường, giết và tộc. Tôi xương một đêm, Phương Khang tự giác lực bộ phát tăng trưởng không ít, so so với tại võ giả trước đó rựa vào rèn luyện tăng lên nhanh. Nhưng tương đối với võ giả riêng phần mình phẩm cấp chỉ ở giữa chiến lệnh, một lượng cân tiến bộ cũng không tính cái gì. Huyết đan, tăng lên khí huyết, đối với võ giả cảnh còn hữu hiệu sao? Võ giả cảnh là dẫn động linh khí tôi xương. Khí huyết tăng lên, sẽ hay không có trợ với linh khí tôi xương? Phương Kha trong lòng suy đoán, nhưng cũng không có kết luận, bởi vì hắn trong tay không có huyết đan. Trước đó còn lại mấy quả, vừa rồi tất cả đều lấy ra, nhường Cao Tiểu Lan làm nghiên cứu dụng. Ngày mai hỏi một chút Cao Tiểu Lan, có thể hay không đi dưới mặt đất rèn luyện điểm huyết đan. Hôn qua tại kiểm trách chung hắn đã biết, dưới mặt đất hai tầng chính là nhà tù, cầm tù lấy rất nhiều vạn tộc tù binh, số lượng vẫn đông, thậm chí có không ít võ tướng, võ tổng cấp bậc tồn tại. Sáng sớm hôm sau, Phương Kha bị Cao Tiểu Lan thông tin đánh thức, đi vào lầu 3 văn phòng. Cao Tiểu Lan trên mặt mang theo mọi mệt mỏi, bên cạnh để đó một người cao giấy chất báo cáo, chính cùng Trang Phượng tại máy vi tính nghiên cứu cái gì. Ngồi trước đi, cuối cùng nhặt một phần báo cáo nhìn ngay lập tức xong. Hai người cũng không ngẩng đầu lên. Phương Kha đợi hai điểm chung. Cao Tiểu Lan ngẩng đầu, rủi rủi con mắt. Trước nói một chút trước mắt kết quả đi. Nàng nói, đơn giản tới nói, liền bốn chữ, không thu hoạch được gì. Phương Kha ngạt nhiên. Ý gì? Tinh cảm ta hôm qua bị nghiên cứu cáiút xóc, các ngươi cái gì cũng không phát hiện. Ký cảnh điểm nói sao? Cao Tiểu Lan cầm lấy một trang giấy đạo, đầu tiên là năng lực của ngươi khởi nguồn. Phân mắt kết cấu quang kiểm không khác thường, năng lực sử dụng lục năng lượng ba động không khác thường, các loại kiểm tra kết quả không khác thường, huyết dịch kiểm tra không khác thường. Muội kiến giải phẫu chỉ có thể phát hiện bọn chúng đều không có đủ sinh sôi công năng, không nhìn thấy cái khác đặc thù bộ phận, hoặc là đặc thù khí chất tính biến hóa. Đồng thời, con muội huyết đang thành phần phân tích biểu hiện, cùng khí huyết dược tể cùng loại, nhưng có không biết thành phần, hiệu quả so với khí huyết dược tể môn tốt. Toi thể dịch thành phần phân tích báo cáo, không có so sánh, ngoại trừ phổ biến thành phần bên ngoài, chứa không biết thành phần, tại con kiến thể nội có phát hiện lưu lại. Cho nên, Cao Tiểu Lan hạ phán đoán, Năng lực của ngươi không cách nào phục chế, liền xem như bảo vật cũng vô pháp phát hiện. Huyết đàn cùng tối thể dịch không cách nào đại lượng chế tạo. Nàng giang tay ra, còn như con muỗi cùng con kiến, vốn là không thể tự chủ tiến hóa, cho nên cũng không thể nói không có phát hiện đi. Cao Tiểu Lan ngon ngọt cười, lớn nhất phát hiện chính là, không phải ngươi không thể, không, có ngươi không được. Trang Phượng gật đầu biểu thị đồng ý, kế tiếp còn có bộ phận thí nghiệm, đem quyết định ngươi phải chẳng có thể nhận định cấp độ SSS thiên điều, cùng với sau so tục ngươi chuyên môn bồi dưỡng phương án. Đầu tiên chính là ngươi đối mỗi đàn không chế phạm vi cùng lực độ chừng khống. Trước mắt quyền chụp mở ra, Phương Kha nhìn thoáng qua tờ thứ nhất. Phương Kha, 18 tuổi. Cảnh giới: Võ giả. Theo túng phạm vi: 200m. Phương Kha nói, hiện tại biểu hiện, ta thao túng phạm vi có 200m. Vượt qua 200m sau, con muỗi sẽ phát sinh cái gì biến hóa? Sẽ hay không thoát ly khống chế? Trương Phượng đưa ra nghi vấn, rồi mới lập tức tiến hành thí nghiệm. Kết quả rất mau ra hiện. Vượt qua phạm vi khống chế sau, con muỗi hội dựa theo Phương Kha cuối cùng nhất chỉ lệnh, tiến hành đơn giản hoạt động. Thì như, một đi không trở lại truy kích, không ngừng lặp lại rèn luyện huyết đàn. Nếu như không có Phương Kha chỉ lệnh, con muỗi rời đi không tính rất xa lúc, hội hướng Phương Kha tới gần, tiến vào 200m phạm vi sau, lần nữa khôi phục liên hệ. Nếu như phạm vi càng xa, con muỗi hội rơi vào trạng thái ngủ say, thẳng đến cảm ứng được Phương Kha tồn tại. Nhưng, vô luận khoảng cách bao xa, Phương Kha đều có thể trong lòng huy động, nhường con muỗi tự bảo. Kế tiếp là, tất cả nghiên cứu kết thúc sau, Cao Tiểu Lan mang theo Phương Kha, ở ngay trước mặt hắn, xóa bỏ hết thảy tương quan kiểm tra số liệu, đem tất cả giấy chất báo cáo ném vào máy cắt giấy. Trang Phượng thì là chính mình ở văn phòng, suy tư hồi lâu, lại gọi điện thoại, cùng không biết cái gì người, thương lượng thật lâu. Lúc này mới đóng dấu ra hai tờ giấy, đối phương kha đạo: "Từ giờ trở đi, ngươi chính là nhân tộc duy nhất nhận định cấp độ SSS tiên kiêu. Thân phận của ngươi, chỉ có ta, Tiểu Lan, cùng với hai vị bộ trưởng biết. Những người khác, bộ trưởng khả năng tại nào đó chút thời gian để lộ cấp độ SSS tiên kiêu tồn tại, cho nhân tộc tăng lên lòng tin, nhưng tuyệt đối sẽ không bại lộ ngươi bất kỳ tin tức gì. Ngươi tại nhân tộc mặt ngoài thân phận, vì cấp S tiên kiêu, che giấu tung tích vì cấp độ SS tiên kiêu. SSS tiên kiêu thân phận sẽ không xuất hiện bất luận cái gì ly chép. Sau đó ta muốn nói với ngươi, liền là của ngươi bồi dưỡng vấn đề." Trang Vương thân sắc chỉnh trọng đối phương Kha đạo: "Bởi vì năng lực của ngươi, ngươi nắm trong tay bảy chủng, đi qua sơ bộ phán đoán, đã có ảnh hưởng vạn tộc chi chiến kết quả tiểu lực. Cho nên, hai vị bộ trưởng quyết định. Chương 38: Võ đạo mới là căn bản, chọn lựa đầu tiên xa chủng. Chương 38: Võ đạo mới là căn bản, chọn lựa đầu tiên xa chủng." Trang Vương sắc mặt nghiêm túc, ánh mắt trịnh trọng, chậm rãi phun ra tám chữ: "Cả tộc chi lực, không tiếp lại rồi." Phương Kha toàn thân run lên, cũng không có cảm giác được hưng phấn, mà là một cấu ngập trời áp lực chút xuống, không nói lời gì ép ở trên người hắn. Hắn nghe Trang Vương nói ra, Ba cái phương diện. Thứ nhất, ngươi bẩy trùng cùng với tài nguyên. Liên quan với ngươi sau này khống chế bẩy trùng lựa chọn, ta sẽ trở thành lập chuyên môn nghiên cứu tiểu tổ, thu thập tất cả mọi người giới chủng tộc, ban ngươi lựa chọn thích hợp chủng quần. Đương nhiên, chúng ta chỉ là cho ra lựa chọn cùng đề nghị, cuối cùng quyền quyết định tại chính ngươi. Nhưng chúng ta hy vọng, ngươi tại lựa chọn bẩy trùng lúc, có thể cân nhắc đến trên chiến trường đại quy mô tác chiến tình hình, giữ lại như con muỗi loại này, có thể chiến đấu chủng quần. Bẩy trùng tất cả tiến hóa tài nguyên, nhân tộc sẽ tận lực lấy tối cao ưu tiên cấp, vì ngươi cung cấp. Thứ hai, ngươi người tu hành. Võ giả, võ sư, võ tướng Ba cái cảnh giới bên trên hoàn toàn có thể dùng tài nguyên đáp lên, nhường ngươi mau chóng trưởng thành, trong vòng 1 2 năm hoàn toàn có thể trở thành võ tướng. Phương diện này tất cả nhu cầu, nhân tộc đều là ngươi vô điều kiện cứu lửng. Nhưng võ tướng phá võ tông bắt đầu, yêu cầu luận dưỡng tinh thần, yêu cầu nội. Võ tông về sau, ngoại lực không cách nào trợ giúp. Nhân tộc sẽ vì ngươi chọn lựa nhất lao sư tốt, cung cấp tốt nhất hoàn cảnh, chỉ là cuối cùng còn cần ngươi cố gắng của mình. Thứ ba, an toàn cá nhân của ngươi. Ngoại trừ thông tin cá nhân giữ bí mật bên ngoài, vô luận là nhân tộc cảnh nội, hoặc là vạn tộc chiến trường, đều sẽ có người vì ngươi hộ đạo. Nhưng ta hy vọng ngươi rõ giảng một điểm." Trương Phượng nhìn xem hắn, không có cảnh cáo, mà lúc trước bố võ giả thân phận, khuyên nhủ hắn. "Khống chế bảy trùng là năng lực của ngươi, là lá bài tẩy của ngươi, là ngươi đạt được nhân tộc róc sức bồi dưỡng trọng yếu nguyên nhân, mà võ đạo là ngươi căn. Võ giả, võ sư, võ tướng ba cảnh, không muốn một vị cổ nhanh, hảo hảo trải nghiệm. Vạn tộc chiến trường hoặc nhân cảnh, không muốn ỷ vào người hộ đạo hoàn hành, rứt bỏ ngươi bảy trùng, tăng lên ngươi võ đạo. Thời điểm nào đều đừng quên căn bản, nhân tộc muốn có được, cũng không phải là một cái yêu cầu tại nhân tộc cường giả che chở cho." mới có thể ỷ vào bảy trùng ngang ngược cản rỡ hy vọng. Ma la một cái, võ đạo trấn áp vật tộc, bảy trùng hành hành tứ phương tương lai tươi sáng. Phương Kha nhẹ nhàng gật đầu, trong lòng hiện hiện chính là quyển trúc chưa từng xuất hiện trước đó, trong nhà phòng luyện công bên trong ngày đêm rèn luyện. Hắn chưa từng có quên, càng không hề từ bỏ võ đạo của mình. Vô luận thời điểm nào, hắn vẫn luôn tại kiên trì với võ. Bảy kiến rất mạnh, nhưng kiến sau như là chết, bảy kiến ngay lập tức sẽ sụp đổ. Bảy ong rất mạnh, ong chúa nếu là không có rồi, bảy ong có thể sống mấy ngày. Hắn chính mình là ong chúa, chính là kiến sau. Hắn nhất định phải cường đại. Ngươi còn có cái gì điều kiện sao? Trang Phượng nhìn xem hắn, Phương Kha lập động, đã rất khá. Hắn cũng không có đặc biệt yêu cầu, Trang Phượng đã nói, nhân tộc rốc sức bồi dưỡng, hắn còn có thể yêu cầu cái gì? A đúng rồi, Phương Kha chợt nhớ tới. Cha mẹ ta tại vạn tộc chiến trường, có thể hay không? Trang Phượng trên mặt mổ cười, bộ trưởng đã thông tri tiền tuyến, nhân tộc cấp S thiên kiêu chí thân, dễ dàng bị dị tộc nhà vào, bởi vậy có được chiến tranh quyền được miễn, ngươi không là cái thứ nhất. Phương Kha nhẹ ra một hơi, trong lòng không khỏi nghĩ đến. Không biết Vương Ái Quốc đồng chí, vừa tràn đầy phấn khởi đến vạn tộc chiến trường, nói không chừng còn chưa thấy qua dị tộc, liền bị triệu hồi lên sẽ là cái gì cảm thụ. Bất quá, vẫn là phải tôn trọng bọn hắn ý kiến của mình. Phương Kha sắc mặt cứng đờ, nhìn xem Trang Phượng. Tôn trọng bọn hắn ý kiến của mình. Phương Hải Quốc cái tên này, chính là hắn lớn nhất ý kiến, không thể cưỡng ép mang về sao? Trang Phượng lắc đầu, bất luận kẻ nào đều là tham chiến quyền lợi, ngươi là con của bọn hắn, nhưng bọn hắn đầu tiên là chính mình. Ta hiểu được. Phương Kha gật đầu, nhẹ nhàng thở ra một hơi. Xác thực, Phương phụ Phương mẫu cho hắn tương đối tôn trọng, hắn cũng không thể thua bạo can thiệp lựa chọn của bọn hắn. Nếu như bọn hắn lựa chọn hiện tại không trở lại. Phương Kha chậm rãi nói, Hy vọng ngài cùng bộ trưởng nói một chút, ta yêu cầu cũng không cao, để bọn hắn còn sống trở về, có thể chứ? Trang Phượng gật đầu, bộ trưởng hội toàn bộ suy tính, sau đó nói một lần sắp xếp của ngươi đi. "Căn thứ tối hôm qua ta cùng Tiểu Lan đối con muỗi cùng con kiến giải phẫu. Hai loại côn trùng, tại bị ngươi không chế sau, toàn bộ đã mất đi sinh sôi cùng năng, bảy trùng không cách nào tự hành sinh sôi đời sau. Hợp lý suy đoán, sau này tất cả bảy trùng đều có thể sinh ra đồng dạng biến hóa." Phương Kha khẽ gật đầu, lúc trước hắn cũng cân nhắc qua, bảy trùng tự hành sinh sôi vấn đề. Nhưng bây giờ, sau này có thể không cần suy tính Đầu tiên là mỗi đàn cùng bày kiến, Trang Phượng nói, sau đó lại tiến hành một số bổ sung tiệm chắc sau, voi đạo thuộc cấp phát xuống tông chi. Sau đó trong 1 tháng, tại nhân cảnh toàn lực thu thập mỗi đàn cùng bày kiến, tiến hành nuôi dưỡng. Mong muốn số lượng vì 100 triệu chỉ, tranh thủ tại trong kỳ nghỉ hè, toàn bộ bồi dưỡng đến cực hạn đẳng cấp. Đồng thời, hội chuyên môn thành lập con muỗi chạy tràn vui, vì ngươi làm bảy trùng dự chữ, tùy thời tiến hành huấn chương. Nhưng hai loại bảy trùng, Trang Phượng nhìn xem Vương Kha, lộ ra vẻ hỏi thăm. Chúng ta hy vọng chuyên môn thành lập chủng tổ, để bọn chúng bảo hộ, tiến hành huyết đan cùng tối thể dịch sản xuất, đại lượng bồi dưỡng nhân tộc thiên tài. Sau buổi, đương nhiên, ngươi vẫn như cũ có thể mang theo đại lượng bảy trùng." Phương Kha khẽ gật đầu, "Ta không ý kiến, chỉ cần giữ lại đủ ta tu hành là được rồi." Trang Phượng lắc đầu, "Ngươi liền không nghĩ tới, có thể trực tiếp muốn huyết đan cùng tối thể dịch sao?" Phương Kha xấu hổ cười một tiếng, "À đúng, trước một trận tự lực cánh sinh quan thuộc." Tiếp theo, ngươi cái kia sâu gióng." Trang Phượng nói có chút gắt bỏ, nhưng vẫn là miễn cưỡng đạo, "Dù sao đã đến tập 8, vậy trước tiên bổ dưỡng đến cấp 10 xem một chút đi, hơn phân nửa không có cái gì năng lực chiến đấu, nếu như Thiên Phú không tồi, có thể cân nhắc giữ lại." Thiên Phú không được liền sớm làm đổi. Phương Kha vốn chính là như thế dự định, bởi vậy cũng không có nói cái gì. Mạc Khác chính là liên quan với ngươi mới bảy chủng lựa chọn. Trang Vương lộ ra mấy phần trị trọng. Phương Kha nhìn xem hắn, tại đột phá võ giả sau, hắn có khả năng khống chế chủng tộc chủ loại, lại nhiều ba loại, hắn tạm thời còn không có lựa chọn. Ta cùng Tiểu Lan đêm qua thương lượng một chút, lại hỏi một lần bộ trưởng ý kiến. Trang Vương nói rất cẩn thận, chúng ta hy vọng ngươi có thể đem cái này ba loại bảy chủng danh nghịch, lưu một cái cho sa trùng. Tại sao là sa trùng? Phương Kha nghi vấn, Mạc Khác, sa trùng là cái gì? Trang Vương không giải thích nguyên nhân, mà là thủ trước khi nói ra. Bồi dưỡng sa trùng, chỉ là thỉnh cầu của chúng ta, nếu như ngươi cuối cùng không đồng ý, chúng ta cũng không có ý kiến, cái này cũng không liên quan đến vạn tộc chiến trường bài danh. Phương Kha cảm nhận được đến từ nhân tộc cao tầng tôn trọng. Hắn nhẹ gật đầu, ngài đầu tiên nói rõ nguyên nhân đi. Nguyên nhân rất đơn giản. Trang Vương nói, trên thực tế ngươi hẳn là có thể nghĩ tới, bồi dưỡng sa trùng, vì đối phó trong biển hung thú. Chương 39, hải thú cùng cái khác chuẩn bị tuyển bầy trùng, chương 39, hải thú cùng cái khác chuẩn bị tuyển bầy trùng. Trong biển hung thú. Mấy chữ này vừa nói ra, Phương Kha lập tức giật mình. Nhân cảnh bên trong, Hải Dương cùng quần đảo, chiếm cả người cảnh diện tích chừng phân nửa, trong Hải Dương sinh mệnh số lượng không cách nào đánh giá. Linh khí khôi phục dáng lâm sau, Hải Dương sinh mệnh cùng sơn lâm dã thú một dạng, đồng dạng tiến vào hóa thành hung thú. Linh khí khôi phục trước, trên biển có quần đảo, trên đó có nhân tộc sinh tồn, nhưng ở linh khí khôi phục sau, tất cả hải đảo không có mở hai. Bởi vì rất nhiều trong biển sinh mệnh, lính tôm tướng của, hải tinh mạch thuộc, thậm chí sửa các loại. Bọn chúng tại tiến hóa thành hung thú sau, đã có tại lục địa sinh tồn năng lực. Tại suối theo bờ biển bên cạnh, Những ngày trong biển hung thú không ngừng đăng nhập, hung tính đại phát, đối duyên hải cư dân uy hiếp cực lớn. Sơn lâm hung thú, bất quá là nhân tộc nuôi dưỡng gia súc, tùy thời có thể giết, tùy thời có thể lấy thanh lý sạch sẽ. Trang Phượng Đạo, giữ lại bọn chúng, chỉ là ma luyện võ giả, chỉ là dự trữ nghiên cứu vật liệu. Nhưng trong biển hung thú, không phải là không muốn giết, mà là giết không hết, cũng giết không được. Phương Kha gật đầu, thuận lấy lời nói của hắn hỏi, "Ta nghe nói, tại nhân tộc tiến vào vạn tộc chiến trường trước, hai vị bộ trưởng lâu dài tại biển sâu, chém giết trong biển hung thú. Nghe nói bên trong biển sâu, có có thể so với lúc trước hai vị bộ trưởng cường đại hải thú?" Đây là sự thật sao?" Trang Phượng gật đầu, "Là thật. Bên trong biển sâu, hải thú số lượng rất nhiều, lẫn nhau thôn phệ phía dưới, tốc độ phát triển cực kỳ kinh ngợi, năm đó, thậm chí có so với hai vị bộ trưởng mạnh hơn hải thú. Khi tiến vào vạn tộc chiến trường sau, bên kia chiến tranh nhường hai vị bộ trưởng không có dư lực thanh lý hải thú. Cũng may mắn những cái kia cường đại hải thú chỉ là tại bên trong biển sâu, cũng không đăng nhập. Nhưng cường đại hải thú chiếm cứ biển sâu, đại lượng phổ thông hải thú liền xuất hiện bên ngoài biển, bọn hắn số lượng phần đông thường xuyên đăng nhập diễn hải, hoặc là thuận lấy đường sông tiến vào nhân tộc nội địa. Cái này cũng liên lụy nhân tộc nội bộ cực đại tinh lực Rất nhiều từ vạn tộc chiến trường thụ thương trở về võ tướng, võ tông, không thể không giở trò ở biên biển, trấn thủ duyên hải. Cũng may đây là đang nhân cảnh, nhân tộc các loại khoa học kỹ thuật vũ khí vào không được vạn tộc chiến trường. Nhưng ở nhân cảnh bên trong, quét sạch hải thú cũng còn đủ để ứng phó. Chỉ là, nhân tộc tại cái này bên trên hao phí tinh lực rất nhiều. Trang Phượng nói xong, mong đợi nhìn xem Phượng Hà, đạo: "Nếu như ngươi có thể đem lại lượng sa trùng, bồi dưỡng đến võ sư hoặc là võ tướng cấp độ, ngang vạn thậm chí mấy trăm triệu cấp bậc sa trùng, đủ để phủ kiến cả nhân tộc đại địa ven biển, thôn vệ tất cả ý đồ đang nhập hải thú." trơn vượt cường đại trình độ nhất định, chúng ta liền có thể lợi dụng sa trùng, không ngừng tiến lên nhân tộc khống chế hải vực, cuối cùng giải quyết triệt để hải thú chi họa. Phương Kha chậm rãi gật đầu, trong lòng suy tư, nếu như bồi dưỡng sa trùng, không hề nghi ngờ, những loài sống lượng cơ côn trùng, hoàn cảnh hạn chế cực lớn. Ngoại trừ có thể giải quyết hải thú bên ngoài, đối bạn thân hắn, không chỉ không có trợ giúp, còn chiếm dụng một chủng tộc danh mạch. Nhưng, việc này lợi và hại không thể như vậy cân nhắc. Nếu như có thể giải quyết hải thú họa, giải phóng ra nhân tộc càng nhiều chiến lực, tiết kiệm ra nhiều tài nguyên hơn. Vẹn vẹn chỉ là chiếm cứ hắn một cái danh mạch. Cái này kiếm lợi lớn. Hắn trực tiếp điểm đầu. Trang lão sư, sa trùng, liền với tư cách loại thứ nhất bảy chủng đi. Tốt. Trang Phượng trên mặt vui mừng, ta cái này thông tri voi đạ bộ, lập tức bắt sa trùng. Bất quá, tại sao không phải cái khác biệt chủng, mà là sa trùng đâu? Phương Kha hơi nghi hoặc một chút. Cái này ta để giải thích đi. Cao Tiểu Lan cười một tiếng. Sa trùng, chủ yếu sinh hoạt tại duyên hải bãi bùn bùn cắt bên trong, thủy triều lúc chui ra, thủy triều xuống sau tiềm phục tại bùn cắt trong động. Cuộc sống của nó tập tính thích hợp trấn thủ duyên hải, cũng có thể trong tương lai tiến vào vào trong biển, thanh lý hải thú. Thứ hai, Duyên Hải có không ít thành thị, thích ăn sa trùng. Bên kia có sa trùng trại tràn lôi, tương đối tốt thu thập, có thể cấp tốc huyết chương đại quy mô, đạt tới cần thiết số lượng. Thứ ba, sa trùng nhìn xem yếu đất, nhưng trên thực tế và bữa, đồng thời có thể nước cán đảo, cũng có thể dùng lăn tôm tép, đi qua tiến hoa sau, hẳn là có không tệ sức chiến đấu. Phương Kha gật đầu, không có nghi vấn, vậy liền tuyển sa trùng xem như loại thứ nhất đi, sau bên cạnh hai loại, có cái gì để nghĩ sao? Vẫn là ta tới nói đi. Cao Tiểu Lan xuất ra sớm liền chuẩn bị xong vật liệu. Đầu tiên, bởi vì là thời gian tương đối chật, ta tạm thời chỉ nghĩ đến những này Nếu sau tổ kiến chuyên môn đoàn đội sau, có thể sẽ có càng nhiều chuẩn bị tuyển. Phương Kha gật đầu, trước tiên nói một chút xem đi. Vậy thì tốt, ta vì ngươi chuẩn bị loại thứ nhất, chính là bọ ngựa. Phương Kha liền giật mình. Nói thật, chính hắn cũng suy tính không ít phổ biến côn trùng, nhưng còn thật không có đem bọ ngựa đặt ở vị thứ nhất. Nhìn thấy hắn nghi hoặc, Cao Tiểu Lan ngượng ngùng cười một tiếng. Cái này ta cùng Trang lão sư là có chút khác nhau, Trang lão sư thứ nhất đề nghị là ong mật. Hắn cảm thấy ong mật bài tiết mật ong, tại tiến hóa sau khẳng định có kỳ hiệu, chắc chắn sẽ có hiệu quả trị liệu, có thể sung làm dược vật sử dụng. Nhưng ta vẫn là mãnh liệt đề nghị đem bọ ngựa đặt ở thứ nhất, bởi vì Cao Tiểu Lan nhìn xem Phương Kha, vạn tộc trên chiến trường có một cái phi thường khủng bố đại tộc, chúng ta đem nó mệnh danh là Kim Đường Thần tộc. Tộc này vạn tộc bảng bài danh 20 vị trí đầu. Nó hai cánh tay có bọ ngựa là tụ, là trời sinh hai thanh kiếm nào, Kim Đường Thần tộc mỗi một cái tộc nhân đều là vô cùng kinh khủng đao pháp cao thủ. Nó tộc quân lão tổ, tức thì bị xưng là vạn tộc đao thứ nhất. Phương Kha chấn động trong lòng, nhìn xem Cao Tiểu Lan, cho nên ngươi đem bọ ngựa liệt vị đệ nhất nguyên nhân là, không sai. Cao Tiểu Lan trọng trọng gật đầu, trong mắt tất cả đều là chờ mong. Ta cho rằng Ngươi bỏ ngựa tại trại qua bồi dưỡng sau, đồng dạng sẽ có được như vậy đạo pháp. Cho nên, ta mạnh liệt đề nghị, chọn lựa đầu tiên bỏ ngựa. Đề nghị của ta vẫn là ong mật. Trang Phượng đạo, đừng đi truy cầu những cái kia không thiết thực đồ vật, vạn tộc bảng 20 vị trí đầu đáng sợ chủng tộc, nó tiên phú rất khó xuất hiện tại bọ ngựa loại này tiểu côn trùng trên thân. Mã ong mật mật ong, là nhất định sẽ có đặc thù tác dụng. Cao Tiểu Lan không cách nào phản bác điểm này, vậy liền bỏ ngựa cùng ong mật, một cái đánh cược một lần, một cái vững vàng thu hoạch, đạt xong xong thứ nhất. Cao Tiểu Lan nói tiếp, bài danh thứ hai chính là trường kích bọc lớn trùng. Nhân rồi chưa tiến hóa côn trùng sức chiến đấu thứ nhất, lực lớn vô cùng, số lượng rất ít, nhưng coi như chỉ làm đơn thể bổ dưỡng, cũng có thể rất nhanh có sức chiến đấu. Rồi mới xếp hạng thứ 3 chính là bọ cạp, đe cử kim huyết, độc tính cực mạnh, đồng thời có thể bổ sung dưới mặt đất chiến đấu hệ thống, động lòng người cầm trăn lui, tốc đàn số lượng bổ sung đột điện. Đương nhiên, con giết cũng có thể. Thứ tư là nhện, đe cử điểm đỏ nhện, có thần kinh độc tố, tiềm lực hẳn là cao hơn. Trừ cái đó ra, Cao Tiểu Lan còn đe cử một số, nhưng Vương Kha tạm thời chỉ dự định phía trước mấy cái bên trong tuyển. Chiến đấu thể hệ bổ sung, tạm thời có thể không cần cân nhắc a. Phương Kha nói, tại nhân giới yêu cầu bảy trùng chiến đấu cơ hội không lớn, cho nên bỏ gặp hoặc là con quyết, có thể đợi đi vạn tộc chiến trường trước, suy nghĩ thêm. Có người hộ đạo, thành vị nhân tộc đệ nhất cấp bậc thiên kiêu sau, tại nhân cảnh hẳn không có hắn thao túng bảy trùng tác chiến cơ hội. Cao Tiểu Lan gật đầu, ta cũng là như thế nghĩ, cho nên cái bài danh này cũng không gần phía trước, nên cũng trước thả một chút, Phương Kha nói, trên thực tế ta có chút huynh hướng với ông mật, giai đoạn trước hẳn là trước tiên nghĩ tại nguyên hình côn trùng, có thể trợ giúp ta nhanh chóng trưởng thành. Chương 40, mỗi đàn chi nhánh tiến hóa thí nghiệm, huyết thành công, chương 40, mỗi đàn chi nhánh tiến hóa thí nghiệm, huyết thành công. Mấy ngày sau, gian phòng cực lớn bên trong, 30 đầu ngân cánh tay loại hung tộc, bị khóa lại tứ chi, kéo thành hình chữ đại. Bọn chúng cao gần 3m, quan trọng hơn ngàn cân, hình thể cường tráng, lông tóc lẫm lẫm. Ngoại hình có gấu ngựa là chủ, đầu to tiểu hài, phần miệng rộng mà ngắn, toàn thân lông tóc đen kịt lẫm lẫm, chỉ là nó hai cánh tay nơi, lông tóc cùng làn da đều hiện ra ngân sắc, tràn đầy kim loại cảm giác. Nước theo lấy bọn chúng gào thét cùng rãy rủa, thô to dây xích rầm rầm rung động. Nhân tộc, một đám nhỏ yếu cơ trùng. Thả chúng ta rời đi. Có bản lĩnh đi vạn tộc chiến trường một trận chiến. Âm thanh lớn quanh quần trong phòng, 10 phần hỗn loạn. Đừng kêu. Viên đại, viên nhị mãi cho đến viên tập bác, cái này 18 con bốn tay loại viên tộc, giơ cao côn sắt, đánh ngân cánh tay gấu tiếng kêu rên lên hồi. Tiểu Lan đại nhân để cho các ngươi tham dự thí nghiệm, cái kia là vinh hạnh của các ngươi. Xuần gấu, câm miệng cho ta. Nếu để cho Tiểu Lan đại nhân không cao hứng, trở lại nhà tù, nhìn ta đánh không chết các ngươi. Những nhảy vượn gian một bên hành hung ngân cánh tay gấu, vừa hướng cao tiểu Lan hai người lộ ra định nọ nụ cười, biểu thị lòng trung thành của mình. Bên cạnh, Cao tiểu Lan một bên bố trí thu hình lại thiết bị, vừa nói, cái này ba đầu ngân cánh tay gấu, theo thứ tự là nhất phẩm võ tướng. Ngũ phẩm võ tướng, cửu phẩm võ tướng, bọn chúng tại nhân cảnh bị áp chế một cái đại cảnh giới sau, vừa vận thích hợp ngươi bây giờ con muỗi đẳng cấp, có thể bắt đầu. Cao Tiểu Lan lấy giấy bút, đầu tiên làm muỗi độc, cấp 25, số lượng 1000 con. Phương Kha gật đầu chung, bên cạnh muỗi đàn bay ra. Đi qua mấy ngày nai bổ dưỡng, hắn muỗi đàn đã toàn bộ đạt đến cấp 25 trình độ. Đồng thời, ba người thảo luận sau, cùng một chỗ chọn lựa 10 loại tiến hóa chi nhánh, tiến hành bổ dưỡng. Hiện tại muốn tiến hành muỗi đàn chiến lược chất thí. Những này cấp 25 con muỗi, mỗi một cái đều có lớn chừng ngón cái. Thân thể so với sắt còn cứng rắn hơn, muốn đánh chết bọn chúng, nhất định phải mấy ngàn kg sức mạnh. Nói cách khác, người bình thường, cho dù là võ giả bình thường, đối mặt loại này con muỗi cũng không có lực phản kháng chút nào. Giờ phút này bay ra muỗi độc đàn, trên người có màu xám vần vệt quanh. Bọn chúng nhanh chóng tới gần một đầu nhất phẩm võ tướng, trực tiếp rơi vào nó trên lưng. Vượt qua 3 cm dài rất hút, tùy tiện đâm xuyên đầu này cảnh giới bị áp chế, chỉ có nhất phẩm võ sư cảnh võ tướng ngân cánh tay gấu. Độc tố rớt vào. 2 giây chung, muỗi đàn bay lên. Bất quá 1 giây, ngân cánh tay gấu lập tức kịch liệt giằng co. Đau quá! Đau nhức a a a. Nó gầm thét liên tục, không ngừng kéo động xương sích. Cao Tiểu Lan cuối đầu nhìn thoáng qua thời gian. Ghi chép, chú độc 2.3 giây, độc phát 17.8 giây. Phương Kha nhìn lướt qua, cũng không nói lời nào, hai người tiếp tục quan sát. 1 phân 19 giây, nhất phẩm võ sư cất ngân cánh tay gấu, dãy rủa yếu bớt, hô hấp dần dần dập. 4 phân 21 giây, độc tính biến mất, nâng cánh tay gấu lần nữa bắt đầu dãy rủa, sức mạnh khôi phục. Mùa đàn có ít. Cao Tiểu Lan cầm bút điểm một cái ghi chép biểu, cấp 25 con muỗi, mặc dù nhưng đã đạt tới võ sư cấp cao độ. Nhưng võ sư cấp con muỗi, đối võ sư tới nói vẫn như cũ chỉ là con muỗi, 1000 con con muỗi độc tố, đối ngân cánh tay gấu loại này to lớn hình thể võ sư, ảnh hưởng cũng không lớn. Nếu có 1 vạn con trở lên, hẳn là có thể chí tử. Phương Kha gần đấu. Muỗi độc bay về phía ngũ phẩm võ sư cấp ngân cánh tay gấu. Lần này độc tính tiếp tục thời gian ngắn hơn, chỉ có 1 phút, đồng thời ngân cánh tay gấu chỉ là kịch liệt đau nhức, không có đặc biệt rõ ràng suy yếu hiện tượng. Một ngày thí nghiệm kết thúc. Ba người ở văn phòng thảo luận thí nghiệm kết quả. Chủ căn chi đường có đủ nhất bội dựng giá trị, những chủng loại khác muội đàn, tại đặc thù hoàn cảnh họ nhắm vào đặc thù đối thủ lúc, sức chiến đấu có lẽ tằn mạnh. Nhưng đối với ngươi mà nói, có khác biệt 7 chủng bổ sung, không cần cân nhắc vấn đề này. Phương Kha gật đầu, tán thành cao tiểu làn quan điểm. Thỉ Như múa động, hoàn toàn có thể dùng bò cặp động, hoặc là ông độc chờ, trời sinh có độc tính bảy chủng thay thế. "Mặc khác," nàng nói, "mối đàn sinh tồn năng lực yếu kém, đơn thể sức chiến đấu không mạnh, yêu cầu cực đại số lượng chiến lệnh mới có thể chi phối một cuộc chiến tranh. Hung thú không có trí tuệ, có lẽ sẽ bởi vì ngứa, đau đớn thảo đậu. Nhưng vạn tộc địch nhân sẽ chỉ chịu đựng không nguy hiểm đến tính mạng thương thế, đỉnh lấy bảy chủng, cưỡng ép giết ngươi." Mấy ngày thí nghiệm xuống tới, Phương Kha đầy đủ giải bảy chủng dược điểm, hắn gật đầu tiếp nhận cao tiểu Lan phán đoán, cũng đạo. Đối với thấp cảnh giới đối thủ, mỗi đàn có nghiền ép cấp ưu thế. 1000 con cấp 25 muội động, đủ để tùy tiện tất cả độc chết cựu phẩm võ giả. Mà 1000 con cấp 29 con muội, đối nhất phẩm võ sư, đồng dạng có áp chế lực. Nhưng con muội đơn thể sức chiến đấu quá yếu, đó là cái vấn đề lớn. Trang Vương đầu ngón tay chậm rãi gõ cái bàn, suy tư nói: "Cấp 29 con muội, mặc dù là võ sư cấp sinh mệnh, nhưng chỉ có thể làm vô địch võ giả nhìn." Vạn tộc trên chiến trường, 9000 tên tà hữu chủng quần tộc chiến. Võ sư là chủ lực, võ tướng là tinh anh, ngươi đến mau chóng tăng lên." Phương Kha gật đầu. Thực lực của hắn quyết định ngôi đan thực lực hạn mức cao nhất. Bất quá, trong mấy ngày này, hắn đã lấy được huyết thánh công, cùng với huyết thánh đao tu luyện tu luyện pháp. Đồng thời, miên tộc cũng không hạn số lượng đang vì hắn cung ứng linh thạch, tôi bộ sườn, cái này khiến hắn tốc độ tu luyện nhanh rất nhiều. Đúng rồi. Trước khi đi, Cao Tiểu Lan gọi lại hắn, nhóm đầu tiên 7 chủng ngày mai đã đến, chuẩn bị mở rộng 7 chủng đi. Được. Phương Kha mang theo chờ mong. Mới 7 chủng, mới chủng tộc tiên phú, hắn đã đang chờ mong rất lâu. Sâu gióng Ngày mai hẳn là cũng có thể đột phá cấp 9, ăn lá cây tiến hóa cũng quá chậm. Con kiến cũng mới cấp 11, vẫn là một điểm sức chiến đấu đều không có. Cái gì thân thể cứng rắn, lực lớn vô cùng. Phương Kha lập đầu, ở trên thảm ngồi xuống. Mở TV. Bên trong phát ra không phải tiết mục TV, mà là huyết thánh công giảng giải video, Võ đạo bộ bộ trưởng tự mình thu, không lộ mặt. Một cái nhân thể kết cấu mô hình, cùng với rất nhiều dẫn đạo an niệm, nương theo lấy Võ đạo bộ bộ trưởng kiên định mạnh mẽ thanh âm. Công pháp của ta, đơn giản rõ ràng, thẳng đến đại đạo, chính là lớn mạnh khí huyết. Khí huyết mạnh, lực bộ phát mạnh, chiến lược liền mạnh, liền không ai cản rưới ngươi một đao. Nếu như đỡ được, vậy liền lại mười 10 đao, 100 đao, 1000 đao. Mặc dù nhưng đã không phải lần đầu tiên nghe đoạn văn này, nhưng mỗi lần đều cảm thấy, võ đạo bộ với bình bộ trưởng thật là mạnh. Là cái kẻ kiên cường. Rất nhanh. Với bộ trưởng bắt đầu giảng giải huyết thánh công, phương ca đắm chìm trong đó. Nghe qua mấy lần sau, hắn lấy ra một bao tôi bổ xương, đổ vào trong chén, dùng nước nóng hòa thuốc vào nước. Tôi bổ xương nhập thể sau, hắn lại ăn vào huyết đan, rồi mới lấy ra một khối linh thạch thả trong tay. Lúc này mới lấy huyết thánh công dẫn động linh khí nhập thể. Nương theo lấy hô hấp phun ra nuốt vào, linh khí nhập thể khuyết tầng sau, đầu tiên là tiến vào huyết dịch, đem huyết đan sức mạnh tối phát, tăng cường huyết khí nhập thân. Rồi mới, linh khí cùng tôi bổ sung tiếp xúc sau, tôi bổ sung sức mạnh, nhường linh khí càng nhanh chóng hơn thẩm thấu huyết nục, đến xương cốt. Toàn thân xương cốt tại tê dại trùng, tiếp nhận linh khí rèn luyện, trở nên càng cứng rắn hơn, có thể chịu chống nục thể bộc phát ra lực lượng cường đại hơn. Chính là tại dạng này quá trình bên trong, phương kha từng chút một mạnh lên lấy. Chương 41, Huyết Thánh Đao cùng Linh Tâm Kiếm, không đầu góc xa trùng, chương 41, Huyết Thánh Đao cùng Linh Tâm Kiếm không đầu óc xa trùng, võ đạo trước tam cảnh, chuẩn võ giả tại lực bộ phát 500 kg từ hạ sau, đột phá võ giả, bắt đầu dẫn khí nhập thể. Trên thực tế, võ giả giai đoạn dẫn khí nhập thể, còn không tính chân chính dẫn khí nhập thể, linh khí tại thể nội lưu không được, đi một vòng liên chạy. Chỉ có xương cốt rèn luyện kết thúc, toàn thân xương cốt có thể chịu đựng được mạnh hơn lực bộ phát, lại đem nhục thân rèn luyện tới trình độ nhất định sau, nhục thân mới có thể chân chính gánh chịu linh khí, cái này vào võ sư cảnh. Toàn thân linh khí tràn đầy, nhục thân cường đại đến từ hạ sau, huyết khí cùng linh khí dung hợp, khí, huyết hợp nhất, hình thành chân chính khí huyết. Đây mới là đến võ tướng cảnh giới. Cho nên, cái này cả trong cả quá trình, bản thân võ giả khí huyết đều rất trọng yếu. Luyện qua huyết thánh công. Phương Kha tiếp tục từ nay về sau nhìn video. Phía sau giảng chính là huyết thánh đao, vẫn như cũng là loại kia cương mãnh phong cách. Trong video, đi lên chính là một đao đánh xuống, huyết quang xé rách thiên không, bộ ra một tòa cao mấy trăm trượng núi. Nương theo lấy ngọn núi sụp đổ tiếng vang mình. Vũ bộ trưởng Thanh Âm truyền đến. Huyết thánh đao cùng huyết thánh công một dạng, đều là ta sáng tạo, đơn giản, trực tiếp, bá đạo, cương mãnh đao pháp. Chém giết đối thủ, không nên nghĩ cái gì âm u quỷ kế. Sức mạnh mới là hết thảy. Trong tay có đao, thiên địa vạn vật bất quá một đao. Một đao không được, vậy liền lại 10 đao, 100 đao, 1000 đao. Nương theo lấy Vũ bộ trưởng giảng giải, Phương Kha một bên luyện tập, một bên trải nghiệm Vũ bộ trưởng nói tới trực tiếp bá đạo trở tâm tính. Luyện đao kết thúc đã là rạng sáng. Thành thảy xong, đang chuẩn bị nghỉ ngơi, có video đến tới. Điện thoại đã sớm còn cho hắn. Dù sao, toàn bộ nghiên cứu tất cả thành quả nghiên cứu, cùng Phương Kha cả người tầm quan trọng không sai biệt lắm. Phương Kha nguyện ý đem chính mình giao ra. Đối với hắn cũng liền không cần cố ý đề phòng. Đương nhiên, điện thoại là địch chế chuyên môn mã hóa thông tin tín hiệu, không cần giao tiền điện thoại cái chủ loại kia. Điện báo chính là Tống Thành Vũ. Phương Kha tiếp thông điện thoại. Ngươi ở rồi? Đúng. Tống Thành Vũ mang trên mặt nụ cười, một mực cũng không cảm ơn ngươi, ngươi hiện tại ở đâu đâu? Ta tại đặt vấn đâu? Phương Kha cười một tiếng, ta cũng không cần, ta chờ ngươi đi vạn tộc chiến trường cho ta chặt hai đầu dị tộc tới. Tống Thành Vũ cũng không truy vấn, hắn tự phụ thân nơi đó biết đi qua, cũng có thể đoán được, Phương Kha khẳng định là bị cao tầng mang đi. Võ trạng nguyên này danh đầu vẫn là cho ngươi đi. Tống Thành Vũ lắc đầu, ta bên này khả năng trong thời gian ngắn không đi được vạn tộc chiến trường. Cái gì tình huống? Phương Kha có chút ngoài ý muốn, bộ trưởng không phải nói học được kiếm pháp liền có thể khôi phục sao? Ngươi đường đường long thành võ trạng nguyên, sẽ không học không tốt một bộ kiếm pháp a. Hắn không cảm thấy lư bộ trưởng linh tâm kiếm pháp sẽ có nhiều khó khăn. Dù sao, cùng linh tâm kiếm nổi danh huyết thánh đao, hắn cũng đại học, là không dễ dàng, nhưng đối Tống Thành Vũ tôi nói, hẳn là cũng không có như vậy khó đi. Tống Thành Vũ khẽ miệng co giật, ta khả năng thật học không được. Ngươi sẽ không muốn quịt nợ a. Được rồi được rồi, Tống Thành Vũ cũng không biết thế nào giải thích, hắn chỉ có thể lắc đầu, ta hết sức chính là, ta điện thoại cho ngươi là muốn hỏi một chút ngươi gần nhất có thời gian hay không trở về một chuyến. Thế nào rồi? Một cái là mọi người gần đây đều xuất viện, nghĩ cùng một chỗ tụ họp một chút. Tống Thành Vũ nói, một cái khác thì là ta chuẩn bị lợi dụng cơ hội này, làm chút chuyện. Ngươi muốn làm cái gì? Phương Kha hiếu kỳ. Lần này chết đi đồng học hiểu lắm. Tống Thành Vũ ngứ khí trầm thấp hai điểm, ta nghe phụ thân nói qua, ngươi dùng máu của bọn hắn ngưng tụ huyết đan, cứu được mọi người, cái này ta cùng phụ thân đều không có nói cho những bạn học khác. Nhưng ta cảm thấy, chúng ta người còn sống sót, phải làm điểm cái gì? Tống Thành Vũ nói, ta tra xét một lần. Chúng ta rất nhiều đồng học đều có một ít đệ đệ muội muội, phù mẫu đều tại chứa trưởng, cho nên ta nghĩ chúng ta những người này thành lập một cái cứu trợ xã, chuyên môn trợ giúp những này đệ đệ muội muội. Vô luận là học tập vẫn là lối võ. Vừa vận ta hiện tại trong thời gian ngắn cũng không cách nào khôi phục, ta nghĩ dạy một chút những hài tử này. Phương Kha gật đầu biểu thị duy trì, không có vấn đề, chính là bên này khả năng có chút đi không được, ngươi ra tay trước thời gian cho ta, đến lúc đó ta phải có không, nhất định đi. Ngươi phải có cái gì cần phải giúp một tay, liền nói với ta. Dù sao, Phương Kha khẽ cười một tiếng, Long Thành Võ Trận Nguyên, cái danh này, chỉ có ngươi xứng đáng. Đừng nghĩ lấy cho ta. Lại nói vài câu, điện thoại của máy. Phương Kha trong lòng cảm khái. Lời nói mới rồi, hắn nói chân tâm thật ý. Hiện tại thời đại, nặng võ nhẹ văn, võ trạng nguyên cái danh hiệu này, hắn muốn nói thật không muốn, cái kia quá rối trá. Nhưng, được rồi, Văn Trạng Nguyên cũng không kém, vừa vặn cùng ta hào hoa phong nhã, ôn tồn lễ độ, ấm lương cung kiệm nhường ngọc diện tiểu lang quân sướng. Long Thành. Tống Thành Vũ trên mặt nụ cười, ánh mắt của ta thử không bỏ qua. Nhưng, hắn nụ cười rất nhanh nhiệt độ, vạn tộc chiến trường ước định, ta sợ là thật muốn thất tiến a. Hắn chậm rãi nhắm mắt lại, Nhìn trước mắt hiện hiện, mấy trăm trượng rộng, gần dài vạn trượng, tản ra kinh khủng uy năng kim sắc kiếm khí. Tống Thành Vũ trên mặt đắng chặt càng đậm. "Bộ trưởng, ta hiện tại liền võ giả đều không phải là, ngài để cho ta thế nào luyện thành như vậy kiếm pháp a?" Ngày thứ 2, Phương Kha sớm tỉnh lại, tu luyện 2 giờ sau mới tiếp vào Cao Tiểu Lan điện thoại. Đến lò 1, Phương Kha lập tức đứng dậy đi ra ngoài. Lầu 1 lộ thiên trong sân rộng, viên đại dẫn trung thành tuyệt đối vượn rắn nhỏ, đang đem từng cái giấy dương mang tới một gian trong phòng thí nghiệm. Cao Tiểu Lan nhìn thấy Phương Kha tới, lập tức vẫy tay. "Tới." Hai người tiến vào phòng thí nghiệm. Trang Vương sớm đã ở bên trong chờ lấy, mấy chụp máy toàn bộ mở ra. Hắn ngay tại điều chỉnh thử. Rất nhanh. Cuối cùng nhất một dương đồ vật chuyển xong. Viên đại khom người cung kính nói, "Mấy vị đại nhân, còn có cái gì muốn phân phó tiểu nhân sao?" Cao Tiểu Lan không xem nó, "Ra ngoài đi." "Đúng." Viên đại rời khỏi, khép cửa lại. "Thật là một đám tốt nô tài." Phương Kha nói, liền cùng Phụng Tiên giáo một dạng. Cao Tiểu Lan khẽ giật mình, khẽ gật đầu. Phụng Tiên giáo còn lạ có chút không giống. Trang Vương nói một câu, "Cái nào không giống?" Phương Kha nhìn về phía hắn. Trang Vương không nói chuyện, lại điều chỉnh thử mấy mấy rồi mới đạo. Bắt đầu đi. Cao Tiểu Lan đem phong dương mở ra, lộ ra đồ vật bên trong. Pha lê bể nứt chung, là số lượng đông đảo ống dài hình hơn 10 cm dài, màu hồng như ruột một dạng, toàn thân bóng loáng không lông, có tinh mịn khối lập phương ngăn chứa trạng hoa văn côn trùng. Đây chính là sa trùng. Phương Kha tự quan sát kỹ. Đúng. Trang Phượng lấy ra một con sa trùng, đem nó đặt ở trên bàn thí nghiệm. Sa trùng ở phía trên không ngừng bặm mẻo. Trang Phượng nhìn thoáng qua máy móc biểu hiện, mười mấy giây sau, hắn nói, hiện tại khống chế một chút cái này con sa trùng. Phương Kha nhìn về phía sa trùng, trong lòng khẽ nhúc nhích. Trước mắt quyển trục mở ra, hiển hiện một trang mới. Sa trùng, một cấp, số lượng 1. Đặc điểm: Vạm vỡ nhưng không đầu góc cắt ruột, dinh dưỡng phong phú có thể ăn dùng. Tiến hóa: Nuốt phổ thông tôm cá. Phương Kha trên mặt hiện hiện một cái dấu hỏi, đem sa trùng đặc điểm niệm đi ra. Các ngươi xác định, cái này không đầu góc đồ vật, có thể trông coi được bờ biển. Chương 42: Tịch độc sát nhân phong. Không vạn cấp bảy trùng, chương 42: Tịch độc sát nhân phong. Không vạn cấp bảy trùng. Trang Phượng ở một bên nghiên cứu sa trùng. Cao Tiểu Lan suy nghĩ một chút, cũng không có vấn đề, nó tiến hóa lộ tuyến là nuốt tôm trùng. Tiến hóa sau khẳng định không phải như bây giờ tiểu côn trùng. Trước không chế đi, đợi đến cấp 10 sau, nếu như không có nhất định sức chiến đấu, cái kia liền từ bỏ. Phương Kha gật đầu, rất mau đem vận tới mấy vạn con sa trùng, toàn bộ không chế thu hồi. Cao tiểu Lan tiếp tục mở dương. Lần này, Phong Dương còn không có mở ra, Phương Kha nghe được trong dương ông ông vô cánh âm thanh. Cái kia vô cánh âm thanh tràn đầy táo bạo cảm giác, xem lẫn va chạm dương thể phanh phanh âm thanh, phản phất tùy thời muốn xông ra đến khởi xướng chiến đấu. Phương Kha không chỉ có không sợ, ngược lại 10 phần mong đợi nhìn xem cái dương. Rất nhanh, mở dương ra lộ ra bên trong trong suốt dương trong cơ thể, lít nha lít nhít bảy vòng. Cái này bảy vòng bề ngoài cùng phổ thông ong mật hoàn toàn nhất trí, toàn thân màu nâu xám, phần bụng có màu vàng vân vân. Sắp nhân vong. Phương Kha tự lẩm bẩm. Cao tiểu Lan trên mặt hiện hiện mấy phần ứng trọng. Đúng, sắp nhân vong, nhân cảnh bên trong có thể nhướng mặt mạnh nhất ong độc. Bọn chúng cũng không phải là tự nhiên tồn tại sinh vật. Linh khí khôi phục trước, Ba Châu phòng thí nghiệm đưa vào Hắc Châu 3 năm con cao sản ong mật. Trong đó 26 con chạy ra phòng thí nghiệm sau, cùng Ba Châu bản địa ong mật tạp giao, sinh ra loại độc này tính cùng tính công kích đều cực mạnh ong mật. Bây giờ, loại này sát nhân phong đã tạo thành mấy ngàn người bình thường tử vong. Đây là tại không có tiến hóa tình huống dưới. Những này bầy ong bị ngươi khống chế tiến hóa sau, ai cũng không biết, bọn chúng sẽ trở nên nhiều đáng sợ. Phương Kha trên mặt mụ cười. Bọn chúng càng mạnh càng tốt. Cao Tiểu Lan khẽ gật đầu. Phương Kha đã bắt đầu khống chế sát nhân phong. Ong mật, một cấp. Số lượng 1. Đặc điểm: tính tình táo bạo, mang thú đáng yêu tiểu ong mật, sinh mật lượng cao, có kích động, bị đinh sâu khả năng chí tử. Tiến hóa, hái ăn phấn hoa. Rất nhanh. Nương theo lấy Phương Kha đem bảy ong khống chế. Bảy mong tất cả đều yên tĩnh trở lại, nóng nảy vỗ cánh âm thanh xu thế vu bình ổn, rồi mới bị Phương Kha thu hồi. Không bao lâu, gần 10 vạn con sát nhân phòng đã bị Phương Kha toàn bộ khống chế. Cao Tiểu Lan đã mở ra cuối cùng nhất mấy cái phong dương. To lớn trong dương là từng cái màu sắc tươi lục, dương nhanh múa vút, hình thể đạt tới 10 cm trở lên cư hình. Bọ ngựa. Phương Kha cuối cùng vẫn tuyển bọ ngựa. Nguyên nhân có rất nhiều. Ngoại trừ Cao Tiểu Lan nói kim đường thần tộc bên ngoài, cũng bởi vì Phương Kha tự luyện Lã Huyết Thánh đao, nếu như tiến hóa bọ ngựa thật thân phụ đạo pháp, vậy đối với hắn chính mình tới nói, cũng là một cái luyện đao tốt đối tượng. Đồng thời, Bọ ngựa bản thân cũng là cực kỳ cường đại một loại côn trùng. Giống trước mặt hắt châu lục cư đường, đơn độc một cái liền có thể săn mồi chuột, loài chim hoặc là rắn. Nương theo Phương Kha đem nó khống chế, trước mắt một trang mới hiện hiện. Bọ ngựa, mức cấp số lượng 1. Đặc điểm: Tính tình tàn bạo, đao pháp vô song, mắt nhìn xung quanh sát thủ máu lạnh, săn giết là bọn chúng bản năng. Tiến hóa, nuốt vật sống. Nhìn xem bọ ngựa giới thiệu. Phương Kha kia không nạc nhân chút nào. Bọ ngựa vốn là tính tình tàn bạo, thậm chí tại đêm tân hôn, rất nhiều hùng bọ ngựa sẽ ở giao phối chung, bị thứ bọ ngựa ăn hết, rồi mới Không đầu bỏ ngựa dũng sĩ, hội lợi dụng hoạt tính vẫn còn nửa người dưới, bình thường hoàn thành toàn bộ giao phối hoạt động. Có thể nói là chân chính chết đều muốn yêu. Đương nhiên, cũng có kinh nghiệm phong phú hùng bỏ ngựa, không chỉ có thể sống qua đêm tân hôn, thậm chí có thể một mực du tẩu tại kề cận cái chết, giao phối ba bốn lần, luận kinh nghiệm tầm quan trọng. Phương Kha đem tất cả bảy trùng khống chế sau, Trang Phượng thật dài thở dài một tiếng. Vẫn như cũ không có bất kỳ phát hiện nào, cũng không có bất kỳ cái gì ba động. Bảy trùng tại vừa mới bắt đầu bị ngươi khống chế lúc, không có phát sinh biến hóa, xem ra chỉ có tại lần thứ nhất thăng cấp thời điểm, mới có thể sinh ra biến hóa quy côn trùng đi, nhường bảy trùng mau chóng thăng cấp. Cao Tiểu Lan vật đầu, xuất ra máy truyền tín ấn xuống một cái. Tới đón người. Thu đến. Trang Phượng đem phòng thí nghiệm thiết bị quân bế, ba người rời đi phòng thí nghiệm. Ngoài cửa, viên đại chờ một đám vận gian, thành thành thật thật xếp hàng chờ lấy. Đem bên trong quét dọn sạch sẽ. Cao Tiểu Lan phân phó một tiếng. Ba người tới Lộ Thiên cổng trường. Rất nhanh. Phía trên có phi hành khí vang lên ầm ầm. Hai sợi dây thường rủ xuống. Trang Phượng đạp chân xuống, trực tiếp vọt lên hơn 100m cao, tiến vào phi hành khí. Phương Kha cùng Cao Tiểu Lan thì là bắt lấy dây thường, theo dây thường thu hồi. Từ phía dưới tiến vào phi hành khí nội bộ, không có pha lê, cũng không nhìn thấy cảnh sắc bên ngoài. Mấy mấy phút sau, ba người từ phi hành khí bên trên rơi xuống. Phương Kha cái này mới nhìn đến, dãy núi vần quanh ở giữa, phương viên hơn 10 dặm rộng lớn đại địa bên trên. To lớn kiến trúc đột ngột từ mặt đất mọc lên. Từng cái phi hành khí, xem như cần cẩu, xe hàng sử dụng, đưa tới hải lượng kiến trúc vật liệu. Lấy ngàn mà tính võ giá, vai kháng cử thạch, theo tung khí giới, bị xem như công trường công nhân sử dụng. Phương Kha bước lên dưới chân đất mới thổ địa, ngắm nhìn bốn phía. Đất bằng chung quanh nơi xa là cao ngất xà lầm, bị đẩy ngã mới mẹ đại thổ đẩy xây, hình thành tấm bình phong thiên nhiên. Đây là vừa xây. Đúng. Trang Phượng đi về phía trước. Võ đạo bộ trực tiếp điều 10 vạn võ giả, mấy ngàn võ sư chờ, trong một ngày quét ngang cánh rừng cây này, 5 ngày thời gian xây xong cái này quy mô. Phương Kha cùng Cao Tiểu Lan đi theo nó phía sau. Địa phương này có thể thịnh phóng 100 triệu mỗi đàn, 100 triệu bảy kiếm, đồng thời cam đoan xung tốc tài nguyên khô lướng, sản xuất huyết đan cùng tối thể dịch. Tới tương tự địa phương còn có 10 cái, phân bố tại nhân cảnh các nơi, cũng sẽ ở gần đây xây thành. Trang Vương đi vào một tòa tất cả phong bế kim loại nhà máy bên ngoài. Trong này là 1 ngàn vạn con muỗi, ngươi đi vào thu đi. Phương Kha hít sâu một hơi, đẩy cửa tiến vào. Ba tầng gián đoạn thức môn sau, hắn chính thức tiến vào nhà máy chung. Và mắt chính là tối tăm mờ mịt lầm lũi, cái này xương ngủ lầm đầm, đồng thời trên dưới lật qua lật lại, hình phẳng tụ hợp, chính là vô số kẻ con muỗi cấu thành. Bọn chúng tràn đầy cả gian nhà máy. Phương Kha tại nhà máy chung đi hai cái vừa đi vừa về, đem ngàn vạn cái muỗi đàn thu hồi. Rồi mới tại sát vách, lần nữa thu hồi ngàn vạn bảy kiện. Phương Kha trong lòng thảng thán, đây mới là nhân tộc sức mạnh. Đây mới là quốc gia sức mạnh. Nếu như là chính hắn thu con muỗi, coi như cho hắn thời gian 1 năm, chạy lượn cả nước các nơi, hắn đều thu không đủ như thế nhiều con muỗi. Lại càng không cần phải nói còn có sát nhân phong, hắc châu lục cự đường những này, có tiền cũng thu không đủ. Năng lực của hắn chỉ có cùng nhân tộc kết hợp mới có thể phát huy ra lực lượng mạnh nhất. Cao Tiểu Lan nhìn xem Vương Kha tiến vào nhà máy, nói khẽ đạo: "Ngan vạn bầy trùng, sát nhân phong, bạo ngựa, vô số tài nguyên, đầu nhập to lớn, đây là coi Vương Kha là thành chúa cứu thế sao? Lão sư, ngài cùng hai vị bộ trưởng, tại sao như thế tin những hắn?" Trương Phượng lắc đầu bật cười. Chúa cứu thế? Ngươi đang nói cái gì chuyện hỗn đường? Không có người nào là cả nhân tộc chúa cứu thế, tất cả mọi người là tại tự mình. Có một phần ánh sáng, phát một phần nóng, chiếu sáng một phần hy vọng. Ngươi, ta, hai vị bộ trưởng, Phương Kha, còn có Phương Kha phụ mẫu, vô số võ giả, hoặc là người bình thường. Tất cả mọi người là tại làm chuyện giống vậy. Chúng ta không phải tin những hắn, chỉ là tại đi hướng cùng một mục tiêu trên đường, đem sức mạnh hội tụ vào một chỗ mà thôi. Cao Tiểu Lan cái hiểu cái không? Phương Kha đã từ hai cái nhà máy chung đi ra. Ba người tiếp tục thâm nhập sâu, tiến vào kế tiếp nhà máy chung. Nơi này là một cái ao nước to lớn, trong nước hồ đã đầu nhập vào hại lượng tôm nhỏ mầm. Nhìn thấy cái này, không cần nhiều lời, Phương Kha đã đem xa trùng kêu gọi ra, đều đều đưa lên tại trong ao các nơi, đồng thời trong lòng khẽ nhúc nhích. Xa trùng lập tức bắt đầu nuốt tôm mầm. Thân thể của nó ở trong nước giãn ra, đoạn trước giáp hút rối dài, đem tôm mầm nuốt vào. Rất nhanh. Xa trùng thân thể liền vùng lên, trong suốt thân thể, mơ hồ có thể nhìn thấy, trong đó bộ hình dạng xoắn ốc ruột rất nhanh bị căng kín, đồng thời càng lúc càng lớn. Một lát sau, bọn chúng ăn no, truyền đến muốn tiến hóa ý nghĩ. Phương Kha đem nó thu hồi. Tiến hóa cần phải bao lâu? Trang Phượng cùng Cao Tiểu Lan đều nhìn hắn, mắt lộ ra chờ mong. Phương Kha nhìn trước mắt quyển trục xa trùng cái kia một tờ, rất nhanh. Không bao lâu. Tư liệu đổi mới. Sa trùng tiến hóa đến cấp 2, chương 43, Sa trùng tiến nhanh hóa. Lấy 1 điểm 10, chương 43, Sa trùng tiến nhanh hóa. Lấy 1 điểm 10. Sa trùng, cấp 2. Số lượng 83156. Đặc điểm: Vạm vỡ nhưng không có đầu góc cắt ruột, dinh dưỡng phong phú có thể ăn dùng. Tiến hóa: Nuốt phổ thông côn trùng. Tư liệu không có bất kỳ biến hóa nào. Phương Kha nhíu nhíu mày. Triệu hoán một con sa trùng đi ra. Trên tay, trước kia chỉ có mười mấy centimet sa trùng, hiện tại chiều dài đã tiếp cận 40 centimet, nó phẩm chất đã có ba ngón, cùng loại từ nhỏ giọt biến thành đại tràng chính độ. Vẫn được, tiếp tục tiến hóa đi. Phương Kha miễn cưỡng hài lòng, đem tất cả sa trùng lần nữa thả ra. Lần này sa trùng ăn tôm tốc độ nhanh không ít, rắc hút dội ra có dài 10 centimet, đem tôm mầm không ngừng nó vào. Rất nhanh, sa trùng lần nữa bị thu hồi tiến hóa. Mà to lớn nhà máy trong hồ, mấy trăm vạn tôm mầm đã vụn vật lẹ tệ, còn thừa không nhiều lắm. Không lâu sau, thăng cấp thành công cấp 3 sa trùng, đã có dài hơn nửa mét, tiểu hài cổ tay phẩm chất. Cái miệng này thí, đã có thể nuốt vào cỡ nhỏ tôm biển. Trang Phượng gật gật đầu, gọi điện thoại. Không bao lâu, ao liên thông ngoại giới trong thông đạo, có lượng lớn tôm cá tuôn ra. Đây đều là bờ biển nuôi dưỡng tôm cá. Trang Phượng lập đầu, linh khí khôi phục dưới, những này tôm cá sinh trưởng tốc độ cực nhanh, 10 ngày nửa tháng, liền đều có như thể lớn. Tiếp qua 1-2 tháng, nếu như không đánh bắt, trực tiếp liền sẽ hung thú hóa, từng cái vượt qua nửa mét, hung tàn táo bạo. Đương nhiên, khẩu vị vẫn như cũ rất ngon. Phương Kha khẽ gật đầu. Bờ biển nuôi dưỡng, hiện tại cũng không dễ dàng đi, trong biển hùng thú như vậy nhiều. Đúng. Cao Tiểu Lan gật đầu, hiện tại đa số đều là mở kênh dẫn nước, tại lục địa kiến tạo nước biển hồ, nuôi dưỡng những loài cá. Liên cái này cũng phải có võ giả, võ sư chăm sóc, và không rất dễ dàng bị hải thú tập kích, tổn thất nặng nề. Đang khi nói chuyện, sa trùng đã tiến hóa đến bốn cấp. Hiện tại từng cái xo so sánh kha cánh tay còn rất dài, năng đấm phong chất. Ao đã không đủ được. Phương Kha nói, trước từng đám tiến hóa đi, nhìn xem cấp 10 sa trùng, có thể hay không có sức chiến đấu. Hai người gật đầu chung. Phương Kha thả ra 5000 đầu sa trùng rất nhanh, sa trùng lên tới cấp 7. Trong ao cũng xuất hiện sơ bộ hung thú hóa tôm cá, từng cái cánh tay dài lại đều bị sa trùng con lấy để ép sâu nuốt vào. Mấy giờ sau, sa trùng tiến hóa đến cấp 9. Sa trùng, cấp 9, số lượng 5000. Đặc điểm: vạm vỡ nhưng không có đầu góc cắt ruột, dinh dưỡng phong phú có thể ăn dùng. Tiến hóa: nuốt vỏ rã cấp tôm cá. Trong ao, lúc này sa trùng đã dài gần hai thước, thô như thành đùi người, bọn chúng tại trong ao du động, tìm kiếm thức ăn. "Yêu cầu vỏ rã cấp đi." Trang Phương hỏi. Phương Kha nhẹ nhàng gật đầu nhưng chúng nó còn không phải võ giả cấp tôn cá đối thủ. Đây cũng không phải vấn đề. Theo trang thượng điện thoại đánh đi ra. Trong thông đạo, từng đầu bị đánh gãy toàn thân sương cá, kéo đi tất cả vây cá, nửa chết nửa sống võ giả cấp cá tiến vào trong ao. Má của bọn nó bộ còn đang hô hấp, cơ bắp cũng có tính phản xạ nhảy lên, quay ao nước mấy liệt. Nhưng đối xa trùng tới nói, những loài cá lộ ra nhưng đã tương đối vô cùng không có sức phản kháng. Những loài to lớn xa trùng đem cá bao quạ, giáp hút rỗi ra mở ra, lộ ra bên trong lít nha lít nhít răng nanh, chậm rãi đem cá nuốt vào. Ở trong quá trình này, bọn chúng răng nanh vạch phá da cá, tách ra thì cá rất nhanh. Sa trùng bắt đầu mấu chốt cấp 10 tiến hóa. Không lâu sau, tiến hóa kết thúc, tư liệu đổi mới. Sa trùng, cấp 10, số lượng 5000. Đặc điểm: Vạm vỡ nhưng không đầu góc cắt ruột, dinh dưỡng phong phú có thể ăn dùng, tuổi rất tốt. Tiến hóa: Nuốt võ giả cấp tông cá. Đảo qua tư liệu, Phương Kha lập tức nhíu mày. Cũng không phải là bởi vì sa trùng đặc điểm, mà là tại nó phía dưới cùng cũng không có sa trùng tiên phú xuất hiện. Cái này khiến hắn thật bất ngờ. Tại sao không có tiên phú? Trang Phượng hai người cũng nhíu mày, chẳng lẽ sa trùng như thế không chịu nổi sao? Bọn hắn cũng bắt đầu hoài nghi, xa trùng phải chăng có bồi dưỡng giá trị? Trước Triệu Hoành đi ra nhìn xem. Cao Tiểu Lan nói, bồi dưỡng xa trùng vốn chính là vì trấn thủ bờ biển, coi như không có tiên vũ, chỉ cần có thể ngăn trở hải thú là đủ rồi. Phương Kha gật đầu, Triệu hồi ra một con xa trùng. Giờ phút này, cái này xa trùng chiều dài đã hoàn toàn vượt qua 3m, thậm chí tiếp cận 4m. Nó chiếm cứ tại trong nước hồ, phản phất màu đỏ cự mãng. Ở tại Hồng Nhuyễn thôn phát ra dưới, vẫn như cũ có thể thấy rõ ràng, tung cơ nằm ngang cơ đan sen, hình thành ô lưới kết cấu. Chỉ là cái kia từng đầu cơ bắp, to to như nắm đấm. Nhìn xem liền có được cực mạnh lực bộc phát. Đầu nó rũi ra mặt nước, không có ngũ quan, chỉ có một trường long rất hút. Trong đó răng nanh tinh mịn, lấy ngàn mà tính, giữ tận đan sen. Trang phường điện thoại thông qua, lại thả vài đầu lập tức lộ sắc võ giả tôn cá, còn hoàn hảo hơn. Rất nhanh. Trong trung thông đạo, dòng nước tuôn ra, liên tiếp xông vào mười mấy đầu to lớn tôn cá. Cái kia tôm bự có do thân thể đều có dài nửa thước, mười phần cảnh giác, vào nước sau tôm đuôi chấn động, trực tiếp tại dưới nước rời khỏi gần xa 10 mét, tốc độ thần nhanh. Cá cũng giống vậy. Dài hơn nửa mét cá lớn, phần lưng vây cá liền cùng lưỡi dao một dạng mở ra. Nó miệng cũng đại trường, cá răng bén nhọn, cái đuôi lắc một cái liền dẫn ra to lớn một nước. Phương Kha trong lòng khẽ nhúc nhích, Sa Trùng thân thể giãn ra, lén vào dưới nước, chậm rãi hướng phía tôm cá bơi đi. Nó không có ngũ quan, nhưng thân thể mềm mại, có thể thông qua dòng nước cảm giác con mồi phương hướng. Rất nhanh, nó từ dưới nước tới gần một đầu tôm mự. San thức án bản năng, để nó dùng thật dài thân thể, hướng phía tôm bự vây đi qua. Nhưng chuẩn võ giả cấp bậc tôm mự, nó năng lực nhận biết đồng dạng nhạy cảm, phát hiện Sa Trùng trong náy mắt, nó cái đuôi lập tức đột nhiên lắc một cái. Soạt, bọt nước nhấc lên. Sa Trùng cũng đồng thời phát động công kích. Nó lồm ra hút, đột nhiên bắn ra dài hơn 1m, giác hút mở ra to lớn, tại Tôn Bự chạy trốn trong náy mắt, ngậm lấy một cái tôm kìm. Tại Tôn Bự muốn đoạn kìm cầu xin thời điểm, thân thể của nó đã xuống tới, đem Tôn Bự con lấy. Lực lượng khổng lồ, trực tiếp đem Tôn Bự cứng rắn xác ngoài đập vụn, tốn ra tôm vào nóng. Sa trùng giác hút lùi về, nằm ngang cơ co vào, vô số răng nanh đè xuống, xé mở tôm xác, rất mau đem toàn bộ Tôn Bự hoàn chỉnh nuốt vào. Lực bộc phát rất mạnh. Cao Tiểu Lan làm ra phân tích: Sa trùng thể nội không xương, lực bộc phát có thể đạt tới loại trình độ này, hiển nhiên là nó thể nội nằm ngang cơ tung cơ thập phần cường đại cấp 10 sa trùng, đối chuẩn võ giả vẫn như cũ có tuyệt đối áp chế lực, không biết kỳ biểu da độ cứng ra sao. Phương Kha trong lòng khẽ nhúc nhích, thao túng sa trùng, chủ động trêu chọc còn lại Tôn Cá. Những này chuẩn võ giả cấp Tôn Cá, lập tức quân bạo, nhau nhau đánh trả. Bén nhọn vây cá vẽ tại sa trùng da, mâu đỏ ra tầng bị xé mở, lộ ra trong đó tung cơ chặn vây cá. To lớn tôn kìm kẹp ở sa trùng trên thân, xé mở ra, kẹp ở nó cơ bắp bên trên, tựa như là kẹp lấy có dãn 10 phần cao su. Một phen hôn chiến sau, sa trùng nuốt vào 6 đầu hải ngư, chen bể 4 cái tôm biển, bắp thịt cả người bị xé nứt, ngã sấp xuống tại ao nước. Còn lại tôm biển vồ tới, muốn đem nó phân thi. Sa trùng lõm giác hút đột nhiên bắn ra, hút lại một đầu hải ngư kéo về, nằm ngang cơ dùng sức để ép. Lập tức, đỏ tươi máu cá từ trong miệng tràn ập ra. Cái khác tôm biển hung tính đại tác, nhào tới, cuối cùng thành công đem sa trùng xé nát nuốt vào. Chương 44, chương 44. Đi vào tiếp theo ở giữa nhà máy lúc, ba người còn đang thảo luận sa trùng. Trang Vương cùng Cao Tiểu Lan đều cảm thấy hài lòng, cái này chất lực, nếu làm mau chóng lên tới cấp 29, đã đầy đủ dự vững bờ biển. Chỉ ít, những cái kia phổ thông chuẩn võ giả hải thú, hoặc là võ giả cấp hải thú đã không phải là hòa lớn, mà Phước Kha vẫn là đối sa trùng không thiên phú có chút không cam tâm. Căn thứ hai nhà máy bên trong, là vị bọ ngựa chuẩn bị nha trùng, bánh mì trùng các loại. Thành xong một dàn nhà máy, bọ ngựa tiến hóa đến cấp 4, hình thể tăng trưởng, song đao lớn hơn. Sau đó, bọ ngựa lại liên tục căn sạch 4 ở giữa nhà máy, thành công tiến hóa đến cấp 9. Lúc này, cấp 9 bọ ngựa, hình thể càng lớn, đứng lên so sánh Kha bắp chân còn cao một chút. Nó song đao mở rộng ra đến có 4 dài 10 cm, trên đó lít nha lít nhít răng cửa, có thể tùy tiện xé rách không phải võ giả hùng thú gia long. Nó hung hãn trình độ, nhường ba người 10 phần mong đợi nó sau tục tiến hóa. Tiến vào tiếp theo ở giữa nhà máy. Trên trăm đầu hình thể khủng lô võ giả cấp châu ngựa chờ, bị tỏa liên xuyên qua sứ cốt, buộc chặt tại to lớn lập trụ bên trên. Bọn chúng không ngừng rãy rủa, phát ra gầm nhẹ, ánh mắt màu đỏ tươi khí tức nổi giận, nhìn thấy Phương Kha ba người tiến đến sau, càng là cuồng bạo. Nhưng xiềng xích căng cứng, để bọn chúng cũng không hoạt động không gian. Phương Kha đem bỏ ngựa thả ra. Trong mấy mắt, to lớn bọn ngựa bay múa, cấp tốc nhào xuống đến những này châu ngựa trên thân. Ngược lại tam giác đầu lâu phần dưới Kết cấu phức tạp nhấm nuốt thức rất hút, có thể tùy tiện xé rách da châu da ngựa, phổ thông bọ ngựa đều có thể cắn thủng nhân loại ngón tay, xé rách giáp trùng sắt ngoài. Trong mắt, tất cả châu ngựa, tất cả đều kịch liệt giằng co. Quá đau. Bọn chúng toàn thân trên dưới đều bị những loài to lớn bọ ngựa tại lột da ăn thịt. Loại thống khổ này để bọn chúng kịch liệt giãy rủa. Nhưng loại này giãy rủa, ngược lại để bọn chúng bị xuyên thủng xương cốt, truyền đến càng thêm đau đớn kịch liệt. Tiêu thảm không ngừng. Xiên xích rung động. Phương Kha ba người nhìn xem một màn này, trong mắt đều có chấn động hiện lên. Bầy trùng, quá mạnh mẽ. Cao Tiểu Lan hít một hơi thật sâu. Nếu như côn trùng không bị khống chế phát sinh tiến hóa, tại tài nguyên xung tốc tình huống dưới, bọn chúng có khả năng hủy diệt tất cả tộc đàn. Trang Phượng khẽ gật đầu. May mắn, Phương Kha nói khẽ, bọn chúng không thể độc lập tiến hóa, lại tiến hóa sau côn trùng, cũng không thể tự chủ sinh sôi. Hơn nữa, tài nguyên không được. Những này bọn ngựa là tại nhân tộc vô số người trợ giúp dưới, cung cấp hải lượng tài nguyên, mới có thể nhanh chóng như vậy tiến hóa. Nếu như là bảy trùng độc lập tiến hóa, bọn chúng rất khó thu hoạch được như vậy tài nguyên. Mấy người nói chuyện ở giữa, nhà máy bên trong tiếng kêu thảm thiết đã dần dần yếu xuống dưới. Nguyên bản bị trói khóa mấy trăm đầu hung thú Giờ phút này triệt để đã mất đi dãy rùa sức mạnh, toàn thân huyết nục toàn bộ bị bọ ngựa nhỏ gặm ăn sạch sẽ. Thậm chí, liên liên nội tạng cũng bị nuốt lấy đại bộ phận. Sắp tiến hóa bọ ngựa nhỏ bị Phương Kha thu hồi. Thời khắc này nhà máy trong phòng, phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ còn lại có từng đoạn từng đoạn máu tươi chảy xuôi nội tạng, cùng với to lớn màu đỏ tươi hung thú khung xương. Nồng đậm mùi máu tươi đầy dãy, ba người đều không có bao nhiêu khó chịu. Trương Phượng không cần nhiều lời. Mà nhìn như Ngọc nào ngự tỷ cao tiểu Lan, chính là sở nghiên cứu thứ nhất giải phẫu đại sư, tự mình giải phẫu chằng diện, nói không chừng so với hiện tại còn huyết tinh. Còn như Phương Kha Thân phụ hải lượng bảy chủng hắn, hiện tại đối mặt sợ, máu tanh tràn diện, đã bắt đầu miễn dịch. Rất nhanh. Bọ ngựa tư liệu đổi mới. Bọ ngựa, cấp 10, số lượng 5000. Đặc điểm: tính tình tàn bạo, đao pháp vô song, mắt nhìn xung quanh sát thủ máu lạnh, săn giết là bọn chúng bản năng. Tiến hóa, nuốt võ giả cấp vật sống. Giới thiệu không có bất kỳ biến hóa nào. Rất hiển nhiên. Đối với bọ ngựa tới nói, những này đặc điểm, cái này một chủng tộc nhất quán mà kết thúc. Nhưng là, Phương Kha sắc mặt khó coi. Tại sao? Bọ ngựa cũng không có tiên phú. Còn không có Trang Phượng cùng Cao Tiểu Lan tất cả đều nhíu mày. Cái này đều có chút ra ngoài ý định. Có lẽ Tiên Phú cũng không phải là mỗi loại côn trùng đều có, Trang Phượng suy đoán nói, hoặc là một ít chủng tộc có Tiên Phú, nhưng cũng không phải là cấp 10 xuất hiện. Hai loại suy đoán. Phương Kha chậm rãi gật đầu, phải là, có lẽ có ít Tiên Phú, yêu cầu đến cấp 20, thậm chí cấp 30 mới có thể xuất hiện. Hắn hiện tại cũng chỉ có thể như vậy cân nhắc. Triệu hồi ra một cái cấp 10 bò ngựa. Cấp 10 bò ngựa, đứng lên như ba tuổi hài đồng cao, ngược lại tam giác đầu lâu bên trên, một đôi mắt kép to lớn lồi ra. Mạnh khảnh thân trên to giải, phần dưới bụng rộng kém xa. Toàn thân xanh biết như phỉ. Nó chân trước song đao phân tam tiết, hình tiết cùng chân trước chân tiết có lợi đầm, hình tiết như liêm đao hướng về phía trước chân chân tiết có vào. Cái này hai mảnh chân trước sắc ngoài cứng rắn, thô to như là cơ bắp cầu kết. Bọn chúng chính là bò ngựa đao. Một khi song đao khống chế lại con mồi, nó giáp hút liền sẽ lập tức xé mở con mồi giáp xác, hoặc là lằn ra, đem nó nuốt. Trang Phượng mang vào một cái võ giả cấp chuột. Phương Kha trong lòng khẽ nhúc nhích. Bò ngựa bắt đầu chậm rãi tới gần, đợi chuột phát hiện nó sau, bò ngựa đứng yên bất động. Chuột cẩn thận ở tại bên cạnh vườn quanh. Bò ngựa thân thể bất động, chỉ có phần cổ xoay tròn, lặng lẽ chờ đợi. Siêu chuột đột nhiên lập ra, cùng thời khắc đó, bò ngựa Song Đao xuất thủ, mở ra vừa thu lại, lấy tốc độ khủng khiếp, trong nháy mắt kẹp lấy chuột đầu. Chuột kịch liệt giãy rủa, phát ra chi chi quái khiếu, móng vuốt không ngừng xé rách bò ngựa Song Đao, ý đồ đem nó lôi ra. Nhưng bò ngựa Song Đao kiên cố không gì sánh được, lực lớn vô cùng, đem chuột đầu lô gắt gao kẹp lấy. Đồng thời, nó giáp hút hướng thẳng đến chuột sau gáy bên trên rơi xuống, tùy tiện xé mở da lông, ăn nó huyết dục. Quá nhanh. Phương Kha thần sắc chấn động. Bò ngựa Song Đao xuất thủ, Phương Kha hoàn toàn không thấy rõ động tác, chuột đã bị nó khống chế được. Loại tốc độ này quả thực kinh khủng. Bọ ngựa đao vốn là nhanh, Cao Tiểu Lan gật đầu, cho dù là phổ thông bọ ngựa, tốc độ công kích đều chỉ có 0.04 giây, hiện tại càng là không cách nào tưởng tượng. Trang Phượng gật đầu trung nhíu mày, chậm rãi nói, có lẽ bọ ngựa cũng không phải là không có thiên phú, mà là đao này chính là thiên phú của nó. Cái này không phải liền là Tiểu Lan ngươi muốn nhìn đến sao? Phương Kha cùng Cao Tiểu Lan đều là khẽ giật mình. Trang Phượng tiếp tục nói, Kim Lường thần tộc lão tổ, được xưng là vạn tộc đao thứ nhất, cũng là bởi vì đao của hắn quá nhanh. Phương Kha, ngươi nếu là học xong bọ ngựa một đao kia, vậy liền lợi hại Phương Kha như có điều suy nghĩ ở đầu. Thu hồi bỏ ngựa, ra nhà máy, sắc trời đã tối. Ông mặt đợi ngày mai đi, ban đêm đêm con muỗi bồi dưỡng một lần, Trang phụ nói, con kiến đến mấy cấp rồi? Cấp 3. Phương Kha bất đắc dĩ nói, hôm nay hắn khống chế con kiến sau, vẫn để bọn hắn ăn đất. Nhưng một ngày mới cấp 3, tiến hóa thực sự quá chậm. Trong vòng một ngày, bò ngựa cùng sa trùng đều đã bồi dưỡng đến cấp 10. Bây giờ nhìn lại, bò ngựa đơn thể năng lực tác chiến ngược lại là mạnh nhất, tối thiểu có thể đối phó võ giả cấp đối thủ. Phương Kha gật đầu đồng ý, lại lắc đầu, hình thể tiểu nhân võ giả cấp vẫn được, hình thể lớn, như sa trùng Bỏ ngựa đao lại nhanh cũng vô dụng, bị sa trùng trực tiếp liên ướt, yếu khá rõ ràng, chính là hình thể vẫn là quá nhỏ. Suốt cả đêm thời gian, đi qua kháng ngưng hết xử lý thú loại huyết dịch, từ nhân cảnh các nơi vận chuyển mà tới. Ngàn vạn muỗi đàn nhẹ nhõm bị bồi dưỡng đến 10 cấp. Cả trong cả quá trình, một đầu bị hút chết nhị sư huynh đều không có. Phương Kha không thể không cảm thán lương tự cả nhân tộc chỗ tốt. Nếu như là chính hắn, đương nói không lấy được đại lượng kháng ngưng huyết vật chất, coi như nào đó bảo có bán, rút ra hơn 100 triệu thang thú huyết, cũng là vấn đề lớn. Ngày thứ 2, Phương Kha đem muỗi đàn lưu lại, bắt đầu rèn luyện huyết đan. Hắn mang lên con kiến cùng ong mật, cưỡi phi hành khí Boon Ba nhận cảnh phần đông văn hoa, rồi mới mượn nhờ một cái cự đại linh thực vườn, đem sát nhân phong lên tới 10 cấp. Trong dữ liệu, 10 cấp ong mật thiên phú, quả nhiên cùng mật ong có quan hệ. Ong mật, cấp 10, số lượng 94123. Đặc điểm: Tính tình táo bạo mang thủ tiểu ong mật, sinh mật lượng cao, có kích động, bị đinh sau người bình thường ăn phải chết, võ giả khả năng chí tử. Tiến hóa: Hái thực linh thực phấn hoa. Thiên phú: Hái hoa nhuyễn mật tưởng 45, chương 45. Sau bên cạnh nhuyễn mật có thể cân nhắc đang nghiên cứu chỗ A. Phương Kha nhìn về phía Cao Tiểu Lan. Hắn chỉ nhớ không sai, còn nhớ rõ Cao Tiểu Lan nói qua, sở nghiên cứu lầu 3, giống như có một nửa chính là bồi dưỡng linh thực địa phương. Đúng, Cao Tiểu Lan vừa nhận, sở nghiên cứu có rất nhiều nghiên cứu hàn mục, linh thực phối trí dự tệ, chính là một cái trong số đó, chúng ta góp nhặt rất nhiều có thể tẩy ghép linh thực vũ trụ. Số lượng vẫn là quá ít. Trương Vương bắt đầu, trực tiếp đang phi hành khí bên trên gọi điện thoại. Điện thoại nối thẳng Võ Vương văn bản. Hai điểm chung sau, tất cả nhân cảnh linh thực thụ phấn làm việc, tất cả đều bị Phương Kha ôm đụm. Trở lại sở nghiên cứu, lưu lại ăn hai ngày lá cây xấu gió cuối cùng muốn tiến hóa cấp 9, nuôi một thằng a. Trang Phượng liếc qua, cái này nếu là bình thường hồ điệp, sinh ra trứng đều nhanh trứng nở ấu trùng. Cao Tiểu Lan cười khẽ. Phương Kha không đỏ mặt chút nào, ăn ngay nói thật, Trang lão sư, ta là hướng về phía sâu dớm phá kén thành bướm quá trình này, mới bồi dưỡng. Hắn nói quắc mà không biết ngượng tiếp tục nói. Ta hoài nghi, sâu dớm căn bản liền sẽ không lộ sát hồ điệp, tại quyển trục xem ra, sâu dớm cùng hồ điệp là hai loại sinh vật. Cao Tiểu Lan khẽ giật mình, khẽ gật đầu, đây cũng không phải không thể nào. Trang Phượng khẽ miệng gẩy nhẹ, ngươi nói đều có lý, nhưng ta cảm thấy, ngươi là vừa rồi hiện biên. Đoán hai người ánh mắt dò xét, Phương Kha quả quyết đạo: "Sâu giớm cấp 9. Sâu giớm cấp 9. Số lượng 1. Đặc điểm: thích ăn lá cây vật nhỏ, có thể khiến người ta làn ra sưng đỏ, có thể làm mồi câu. Tiến hóa: dùng năng linh thực phi lá." Phương Kha lập tức lắc đầu, không có 4 năm này, đoán trùng ăn không được cấp 10. Mấy ngày kế tiếp bên trong, trên núi bên kia chỉ cần đến tin tức, tài nguyên chuẩn bị xong, Phương Kha liền sẽ đi một chuyến, vì con muỗi, sa trùng, bò ngựa, còn kiếm tăng cấp. Thời gian khác, hắn đều đang nghiên cứu bị chúng tu hành. Con muỗi vết đan, con kiến tối thể dịch, tôi bồ sương, linh thải Huệ Thánh Công, tại đại lượng tài nguyên ném cho hắn dưới. Phương Kha đến sở nghiên cứu sau 12 ngày, tôi xương chỉnh độ đột phá 10%, đi vào nhị phẩm võ giả cảnh. Lúc này xương cốt đã có thể chống đỡ hắn bộ phát ra 7000 kg chi lực, có thể so với phổ thông thất phẩm võ giả. Nhưng trên thực tế, bởi vì Phương Kha một mực tại phục dụng huyết đan, lợi dụng tối thể dịch tối thể, cho nên Phương Kha nhập thân có cường đại hơn lực bộc phát, chỉ là bởi vì xương cốt gen luyện độ không đủ, nếu như hắn toàn lực ứng phó, xương cốt hội nhịn không được. Thời khắc khâu chốt, bộc phát một kích vẫn là có thể. Hơn nữa, khí huyết tràn đầy Lực bộ phát mạnh, ta có thể một mực đánh ra 7000 kg phủ cận sức mạnh, dù là hơi chút vượt qua một chút cũng không có việc gì. Nhưng phụ thông thất phẩm võ giả, bọn hắn mạnh nhất lực bộ phát cũng mới 7000 kg, lúc chiến đấu tiện tay một kích đánh ra, tất nhiên không đến 7000. Đây cũng là ưu thế của ta. Nếu như dùng đao, phát huy thể cận mạnh. Bất quá đao pháp của ta còn không được. Phương Kha lập đầu. Huyết Thánh đao mặc dù không tính khó, giảng cứu một cái rõ ràng lưu loát bá đạo, nhưng trong đó như cũng có các loại trô vi diệu, yêu cầu hắn tinh tế cảm ngộ, tu luyện cũng không tính nhanh. Lúc này, bên ngoài gian phòng có tiếng động lớn thanh âm hỗn náo vang lên, cái này khiến hắn hơi mở ra. Nhìn xuống thời gian, vẫn là buổi sáng, vào lúc này, rất nhiều nghiên cứu viên cũng còn không tan tầm, coi như tan việc, cũng cơ bản trở lại trong phòng mình, cắm đầu liền ngủ, tỉnh ngủ tiếp lấy vào phòng thí nghiệm, căn bản không có thời gian hoạt động. Nói thật, những này nghiên cứu viên so với phía dưới trong lao dị tộc còn thảm, tối thiểu dị tộc trừ bỏ bị bướm lòng gân cốt thời gian bên ngoài, ngay cả khi ngủ, mà các nghiên cứu viên liền đi ngủ đều phải tập trung thời gian, căn bản không không yên náo. Cho nên, Phương Kha mở cửa nhìn thoáng qua, cả đám đều rất trẻ trung, có nam có nữ, tinh thần sáng láng, tóc tai tốt, xem xét cũng không phải là nghiên cứu viên. Bọn hắn ngay tại chọn lựa dân phỏng, cũng không biết giống nhau như lúc dân phỏng, có cái gì tốt chọn, lẫn nhau ở giữa thảo luận không ngừng. Cao Tiểu Lan bị chen chúc trong đám người, nhân khí rất cao. Phương Kha rựượi vào cửa, nhìn lắc đầu. "Ai huynh đệ, ngươi là trường học nào? Thế nào so với chúng ta tới còn sớm?" Có người nhìn thấy hắn, tiến lên hỏi. "Ta thi đại học kết thúc lại tới." Phương Kha một bên nói một bên dò xét đối phương. Đây là từng cái tử phổ thông, làn da hơi hắc, hình thể trung đẳng thanh niên. Trợn nhìn so sánh khá lớn một chút, ánh mắt rất tinh thần. Ta gọi Bùi Băng, Hoàng Đô Võ lớn, khai giảng năm thứ 3 đại học, huynh đệ trường học các nguyên nghị định, kỳ thần sơ a. Phương Kha. Phương Kha gật gật đầu, trả nhanh nửa tháng. Hắn biết hai người nói nghị định kỳ không là một chuyện, nhưng là không giải thích. Ai, Phương huynh đệ. Bùi Băng tới gần hai bước, nhìn thoáng qua phía trước, thấy không ai chú ý, thấp giọng hỏi: "Ngươi cũng là người tình nguyện a? Tại cái này làm cái gì thí nghiệm? Có hay không cái gì tính nguy hiểm cao?" Kiếm lời nhiều ít học phần rồi. Phương Kha ánh mắt chớp lên. Người tình nguyện, kiếm học phần. Không kiếm nhiều ít Hắn hàm hồ nói: "Thí nghiệm đã làm nhiều lần, không, cái gì nguy hiểm, gặp nguy hiểm ta cũng không làm." Bùi Bang gật gật đầu, lại lắc đầu: "Không bất chấp nguy hiểm đến nơi này làm cái gì, nghe nói bên này có giá trị hơn vạn học phần thí nghiệm hàn mục, ngươi biết cái gì tình huống không?" "Không nghe nói." Phương Kha lắc đầu, bất quá khẳng định không đơn giản: "Ngươi kiếm như thế nhiều học phần làm cái gì? Mua tôi bộ sương a." Bùi Bang nói: "Nếu không phải ta tôi xương độ kịp lại, ta cũng không tới làm cái gì người tình nguyện. Trường học nghỉ hè nhiệm vụ, cho học phần lại thiếu, căn bản không đủ ta dùng." "Học phần thiếu, nhưng là mặc cho vụ an toàn a." "An toàn có tác dụng gì?" Bùi Băng mép miệng cười một tiếng, "Ngươi an toàn, học phần ít, mua không được tôi bỏ sườn." Vội đạo tiến cảnh liền chậm. Tiến cảnh chậm, ngươi không coi là thiên tài, liền bị người bỏ rơi. Một bước chậm, từng bước chậm. Bùi Băng nói, "Ngươi nghĩ luyện võ, không đi tranh, không đi vướng, luyện cái gì võ? Thế nào giết vật tộc?" Hắn nói rất bình tĩnh, nhưng Vương Kha có thể nghe ra hắn trong giọng nói sốt ruột cùng điên cuồng. Đó là cái tu luyện của nhân. "Phương huynh đệ." Bùi Băng nói, "Ngươi tới được sớm, có đường hay không tử, biết nơi nào có học phần cao nhiệm vụ. Nói cho ta một chút, huynh đệ ta lần sau dẫn ngươi đi làm lớn sự tình, có đại cơ duyên." Phương Kha khẽ lắc đầu, ta còn thực sự chưa nghe nói qua. Ai, Phương Kha. Phía trước truyền đến Cao Tiểu Lan thanh âm, "Tới tới tới, giới thiệu cho ngươi một chút người tương lai học trưởng các học tỷ." Vùi băng khẽ giật mình, trên mặt hiện hiện mấy cái dấu hỏi. Phương Kha hướng hắn cười một tiếng, đi thẳng về phía trước, đám người cho hắn tránh ra đường. Hắn đi đến Cao Tiểu Lan bên cạnh. "Phương Kha, đây đều là hoàng đô võ lớn, và Vân, khai giảng đại học năm 4, cựu phẩm võ giả. Vũ cấp học tỷ, khai giảng năm thứ 3 đại học, cựu phẩm võ giả. Chương Tuần, thất phẩm. Phùng Tiệp, bát phẩm." Cao Tiểu Lan điểm một vòng. Đám người nheo nheo cười hướng Phương Kha gật đầu. Dù sao cũng là tiểu Lan học tỷ giới triệu người. Trong lòng bọn họ nghĩ đến, đối Phương Kha đều thái độ ôn hòa. Phương Kha nghe xong sau, nhìn chung quanh đám người, gật đầu mỉm cười, "Các vị học trưởng học tỷ tốt, ta gọi Phương Kha, khai giảng sau hẳn là sẽ đi Hoàng Đô Võ Đại học tập." Đám người hô phương. Bùi Băng nghe hắn tự giới thiệu, miệng há lớn, sắc mặt cổ quái, tên gốc này. Cao tiểu Lan vừa giới thiệu qua ву cấp học tỷ, dáng người cao gầy, làn da trắng nõn, cười mỹ lệ làm rung động lòng người. Hoàng Liên Phương nghiên đệ, nghiên đệ là cái nào châu? Tốt nghiệp cấp 3 liền có thể bị tiểu Lan học tỷ coi trọng. Khẳng định là cái nào Châu Võ Trạng Nguyên a. Những người khác nhao nhao gật đầu. Còn chưa lên đại học liền có thể tiến vào Tân Hải Sở Nghiên cứu, đây không phải bình thường người có thể làm được, nếu như là cái nào một Châu Võ Trạng Nguyên, cái kia liền bình thường. Riêng phần mình Châu Võ Trạng Nguyên, thậm chí có như vậy một hai cái đã đột phá võ sư. Phương Kha nhẹ nhàng cười một tiếng. Ta là Đồng Châu, nhưng không phải Châu Võ Trạng Nguyên, ta là Long Thành Văn Trạng Nguyên. Long Thành? Cái gì huyện thành nhỏ? Văn Trạng Nguyên. Học sinh cối văn. Vu Cập học tỷ chớp chớp đôi mắt to xinh đẹp, có chút mê mang. Chương 46, chương 46. To lớn trong phòng học. Một cái liền mũ áo bào đen che thân, ngân giáp che mặt người đứng tại hình chiếu trước màn hình. Trên màn hình tách ra ngăn giữa trung, là 13 cái cách ăn mặc hoàn toàn giống nhau thân ảnh, tựa như một người cùng hắn 13 cái phân thân tại mở video. Các vị đạo hữu, trong phòng họp chính là cái thanh âm nam tử, Ngự Khí ôn hòa, lần này nghị sự, tổng cộng có 3 sự tình. Nó một, chính là chúc mừng Phụng Chân chấp sự, tranh thủ đến top 100 chủng tộc, ngân mục cự nhân tộc tán thành thành, thành vị bạn giáo thứ 13 chi phân dạy, Phụng Chân chấp sự thăng làm Phụng Chân phó giáo chủ, nhân tộc từ hôm nay sau này, liền có 13 con đờ lui. Nó hai, liên hai mặt biển nhân tộc tìm kiếm hợp tác sự tình. Vụ bên Phó giáo chủ dưới trưởng giáo chúng đã tiến vào Tân Châu Tân Hải Sở Nghiên cứu, tiếp xuống hợp tác muốn khống chế tại cái gì trình độ. Thứ 3, liên quan với đối phụng Vũ Phó giáo chủ, vi phạm phụng tiên giáo không được sử dụng đại quy mô yến tế, bán vạn tộc tình báo chiến trường chờ điều khoản, vô nhân cảnh bên trong, tiến hành huyết tế sự tình biện pháp xử lý. Sự kiện tương quan đã vô mấy ngày trước, thông cáo riêng phần mình chi Phó giáo chủ. Hiện mời các vị chấp sự, theo thứ tự nói rõ các vị Phó giáo chủ tương quan ý kiến. Sở Nghiên cứu lầu 3. Nhìn xem và bên, vô cấp bọn người, vây quanh cao tiểu Lan tiếp tục hướng phía trước. Phương Kha thì là tự nhiên, rơi vào đám người phía sau. Mặc dù mọi người cũng không có xem thường học sinh khối văn ý tứ, nhưng là, nói thẳng đi, mọi người nước tiểu không đến một cái ấm bên trong đi. Cho nên, Phương Kha gặp, chỉ là phi thường tự nhiên xem nhẹ. Hắn không có bất kỳ bất mãn gì. "Tiểu tử ngươi, được a." Bùi Băng đụng đụng bờ vai của hắn, đi lên liền bộ học trưởng lời nói, "Ta cũng không lựa ngươi a." Phương Kha trên mặt mỉm cười, "Chỗ lấy các ngươi những người tình nguyện này, là đến làm cái gì? Đến làm thí nghiệm, cũng là đến đụng đại vận." Bùi Băng hướng phía phía trước dương lên cái cằm, "Đó là bọn hắn ý nghĩ. Mà ta, chính là vì đến kiếm học phần." Phương Kha nhướng mày, sở nghiên cứu bên trong động đại vận. Chẳng lẽ nơi này còn có cái gì bà Bối? Đương nhiên. Bùi Bang gật đầu, võ học hiệu quả chất thí, dược thể hiệu quả chất thí, binh khí hiệu quả chất thí, những cái bên trong đều có khả năng đạt được độ tốt. Cũng tỉ như năm ngoái, có cái học trưởng đến sở nghiên cứu tu luyện một môn sắt thân núc luyện thể võ học, đương nhiên cứu chỗ thí nghiệm dưới, hắn hiện tại thân thể trực tiếp thành sắt thép thân thể, võ tướng đều không đánh tan được. Còn có năm trước, một cái học tỷ, vốn là thí nghiệm thuốc chữa thương thể, nhưng một lần nào đó có một ống dược hiệu dị thường, phục dụng sau, nàng trực tiếp trắng ra ba cái độ, bộ mặt ngũ quan đều có điều kiện tinh vi trở về trực tiếp thành giáo hoa. Phương Kha khẽ miệng có chút run rẩy. "Ta." Linh khí khôi phục dưới, một ít dược hiệu phát sinh không bị khống chế biến hóa, tựa hồ cũng có thể lý giải. Hai người tán gẫu, Cao Tiểu Lan cũng cho đám người phân phối xong gian phòng, dẫn bọn hắn đi chọn lựa thí nghiệm nhiệm vụ. Phương Kha có chút hiếu kỳ đi theo phía sau, xuống đến lầu 1. Đã có nghiên cứu viên liệt được rồi thí nghiệm hạng mục, mang theo danh tự cùng mức độ nguy hiểm, hướng thú, có thể tìm tương quan nghiên cứu viên hiểu rõ. Phương Kha cũng cầm một chương hạng mục tên gọi nhìn. Võ học Trảm Thần trưởng tu luyện hạng mục độ nguy hiểm một tinh võ học thánh thể kinh tu luyện hạng mục độ nguy hiểm một tính. Gãy chi trọng sinh linh dịch thí nghiệm hạng mục độ nguy hiểm một tính nữa. Từng cái danh tự, nhìn Phương Kha trong lòng ngạc nhiên. Chẳng thần, thánh thể, gãy chi trọng sinh. Sở nghiên cứu liên quan đến hạng mục cấp độ đều như thế cao sao? Đừng tin những cái kia tê bổi. Bùi Băng lại gần nhỏ giọng nói, vậy cũng là hấp dẫn người tham gia thủ đoạn. Tiêu đề đảng. Đúng, Bùi Băng gật đầu, muốn biết nội dung cụ thể. Ngươi phải đi cùng nghiên cứu viên giao lưu, đương nhiên, bọn hắn lời nói, ngươi cũng phải đánh cái dạng còn 80 phần trăm nghe. Ngươi thế nào biết như thế nhiều? Phương Kha kỳ quái nhìn về phía hắn. Bùi Băng đương nhiên nói, không hiểu rõ rõ ràng một điểm, cái này có thể tới sao? Phương Kha gật gật đầu, "Cho nên ngươi chuẩn bị tuyển cái gì hẳnụ?" Cuối cùng nhất một cái, hắn hướng phía cả người trước không có một hai nghiên cứu viên đi đến. Phương Kha tối đầu nhìn thoáng qua, cuối cùng nhất một nhóm thí nghiệm tên bên trên viết, một loại nhằm vào hải thú độc dược chất thí độ nguy hiểm năm tinh. Ngoại trừ cái này một cái thí nghiệm bên ngoài, cái khác thí nghiệm tối cao độ nguy hiểm cũng chỉ có hai tinh. Ngươi đi rồi. Phương Kha ngạc nhiên ở giữa, đã thấy Bùi Băng đã đang cùng cái kia nghiên cứu viên trò chuyện. Hắn vừa muốn đi lên nghe một chút, rồi mới chỉ thấy hai người đã tiến vào phòng thí nghiệm. Cửa đại cửa đóng lại. Phương Kha buông xuống chân, lắc đầu. Hơn phân nửa là không thiếu nổi. Mặc dù hắn không biết cấp 5 sao độ khó cao bao nhiêu, nhưng nhìn cái cách sinh viên, đối cái kia nghiên cứu viên nhìn cũng không nhìn một chút thái độ. Rất rõ ràng, bọn hắn là đến tìm cơ duyên, không phải đến người giả bị đụng. Hơn nửa giờ sau, đùi băng một mặt vui mừng đi ra, tìm tới Phương Kha. Năm vạn học phần. Ngươi biết không? Năm vạn. Tay của hắn không ngừng mở ra khép lại, giống như đem cái kia năm vạn học phần nắm trong tay. Cái này năm vạn học phần tới tay ta lập tức liền có thể trùng kích võ sư. Đến lúc đó đi vạn tộc chiến trường, cầm tới hải lượng chiến công, ta rất nhanh liền có thể trùng kích võ tướng, võ tông, thậm chí cảnh giới tối cao. Trên mặt hắn tràn đầy kích động. Phương Kha nhìn hắn biểu lộ, chỉ là lúc đầu. Đứa nhỏ này điên rồi. Hơn nữa, Bùi Băng thấp giọng nói, "Niên đệ, ta cùng ngươi nói thật đi, trên thực tế, ta lần này chính là chạy độc dược này tới. Chờ mấy ngày nữa, ta nhiều làm một điểm thứ này, dẫn ngươi đi làm một thanh lớn. Đến lúc đó, hai ta bay thẳng võ tướng đều không phải là không thể nào." Phương Kha kinh ngạc, "Bay thẳng võ tướng? Ngươi nằm mơ à?" Hơn nữa loại sự tình này làm gì tìm ta? Nhãn lực của ta, trực giác của ta. Bùi Băng điểm điểm mi tâm của mình, bọn chúng tại nói cho ta biết, niên đại ngươi rất không bình thường. Ta cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, có cái nào học sinh khối văn có thể thi đại học xong liền đến sở nghiên cứu. Ngược lại là nào đó một loại người, có thể sẽ tới. Bùi Băng thâm ý sâu sắc đạo, ánh mắt của ngươi cùng trực giác, khả năng cũng không quá chuẩn. Phương Kha trên mặt lắc đầu, nhưng trong lòng thì dâng lên cảnh giác. Có lady. Bùi Băng cười hắc hắc, dù sao, qua một trận ta tìm ngươi, chúng ta càn đại sự. Không trực tiếp đáp ứng hắn. Phương Kha lắc đầu. Thấy giữa sân không ít người tình nguyện, đều chọn tốt chính mình thí nghiệm hạng mục. Hắn cũng liền trở về phòng, tiếp tục tu luyện đi. Ngày thứ 2, Phương Kha lại đi ra ngoài một chuyến, vì côn trùng thăng cấp. Trở về sau, Cao Tiểu Lan đối với hắn đạo: "Ngày mai nhóm này người tình nguyện, liền sẽ riêng phần mình bắt đầu chính mình thí nghiệm hạng mục, vừa vặn có mấy cái là muốn đi bờ biển." Thừa cơ hội này, đem xa trùng mang đi luyện một chút binh. Phương Kha khẽ gật đầu, bờ biển hung thú cũng không thiếu a. Ta cũng nghĩ luyện một chút đao pháp, chính mình bế quan tu luyện, một mực tìm không thấy cảm giác." Cao Tiểu Lan cười gật đầu, "Vũ bộ trường đao, là có cái này lập điểm." Phương Kha nhìn về phía nàng, "Ngày mai ta dạy cho ngươi." Cao Tiểu Lan cười thần bí, một độ phá trận, quay người rời đi. Phương Kha tự mang ngực kính, cũng không bị hấp dẫn, chỉ là nói với nàng có chút không nghĩ ra. Ngày thứ hai, bên Hồng Vác lấy đạo Phương Kha, leo lên phi hành khí, xuất phát tiến về bờ biển. Nhưng hắn có chút ngoại ý muốn chính là, Nguyệt Băng cũng ở phía trên. Chương 47, các ngươi học sinh khối văn đều như thế đột nhiên sao? Chương 47, các ngươi học sinh khối văn đều như thế đột nhiên sao? Ngươi không phải học sinh khối văn sao? Nói chuyện chính là Vu Cấp học tỷ, nhưng Nguyệt Băng Còn có mặt khác hai người sinh viên đại học cũng đều hướng hắn nhìn qua. Học sinh khối văn cũng có giết địch báo quốc chi tâm a. Phương Kha ha, ha ha cười. Vũ Cập khẽ gật đầu, trong mắt có mấy phần nhận đồng. Lời nói này đến Hào khí, rất nhiều học sinh khối văn, sợ dị học văn, chỉ là bởi vì học võ muốn đi vạn tộc chiến trường, quá nguy hiểm. Loại này học sinh khối văn, Vũ Cập lắc đầu, khắp khuôn mặt là khinh thường. Cũng không thể nói như vậy, đôi băng lắc đầu nói, liền xem như võ giả, lên vạn tộc chiến trường, cũng có bởi vì sợ muốn làm đạo binh đây này. Những cái kia càng là phế vật, Vũ Cập đánh giá Phương Kha, cười sảng lạn. Vẫn là Phương Nhiên đệ thoại nhìn thút mắt. "Hào hoa phong nhã, một thân thư quần khí, lại lòng mang quyết địch báo quốc hào khí." Nói đến lại có chủng cổ nhân mất bỏ bút tòng quân, một bên thơ ngâm cây nho rượu ngon chén dạ quang, một bên phóng ngựa dương đao đơn kỵ nằm ngang ngăn trăm vạn binh bao la hùng vĩ hào hùng. Cái này nếu là đến trong đại học, còn không biết muốn mê hoặc nhiều thiếu nữ sinh. Mấy người khác nghe ngạc nhiên. Học tỷ ngươi khen như thế trực tiếp, không phải là muốn sớm đoạn học mượi hồ a? Phương Kha cười đến sán lạ, "Học tỷ quá khen, ta ở cấp 3 bị người gọi là văn trạng nguyên, văn quốc tinh, ngọc diện tiểu lang quân cái gì, hiện tại cùng học tỷ mấy câu nói đó so sánh, những này danh hiệu giống như đều có chút nơm nớp. Vũ Cập che miệng cười khẽ, "Ai cho ngươi lấy những cái danh hiệu cũng quá kiêu căng. Đều là bọn hắn ngu truyền, ta bình thường cũng không nguyện ý bọn hắn như thế thế ở." Phương Kha buông ngón tay, một bộ bất đắc dĩ bộ dáng. Bùi Băng khoẻ mắt run rẩy, chợt nhớ tới, chính mình vừa Vương Kha vào cái ngày đó, chính là bị hắn một mặt thư quyển khí mê hoặc, cho là hắn rất chân thành. Cao Tiểu Lan giật giật khóe miệng, "Đến chỗ rồi, chúng ta đi xuống đi. Như thế nhanh." Phương Kha có chút ngoài ý muốn, cái này có hai điểm chung sao? Cao Tiểu Lan liếc mắt, "Ngươi là không nghe đủ Vũ Cập khen ngươi đi." Nàng không nói nhảm. Trực tiếp từ phi hành khí bên trên nhảy xuống. Phương Kha, bồi băng mấy người cũng đội vàng đuổi theo. Rơi xuống đất sau, Phương Kha lập tức ngửi thấy trong không khí tràn ngập mùi tanh. Hắn nhìn bốn phía. Mấy người vị trí là 70 năm trước toàn biển cảnh quan đường, bây giờ đã rách dưới không còn hình dáng. Trước người bọn họ là linh ký khôi phục trước diễn hại nội thành. Lúc này đã sớm bởi vì không người ở lại mà hoang phế. Rất nhiều lâu đều đã sụp đổ. Phương Kha tại lâu thể bên trên thấy được to lớn vết cắt, xé mở tầng lầu từ ngoài, lộ ra bên trong vằn mèo cốt thép. Hẳn là hải thú lên bờ tạo thành dấu vết. Hắn quay người nhìn về phía phía sau. Mênh mông biển rộng, nơi xa mặt biển gợn sóng tầng tầng lớp lớp, dưới ánh mặt trời vàng chói rỡ, phản xạ để cho người ta hoa mắt ánh sáng. Tầng tầng lớp lớp thủy triều từ đằng xa tiến lên, đi vào nước cạn khu, rồi mới đụng vào từng cái nô gia lăn rắc bên trên. Triều tiến bị cắt đứt sau vẫn như cũ hướng về phía trước, tiến lên đến trên bờ cát, lúc này mới co vào mà quay về, như thế lặp lại không ngừng. Phương Kha ánh mắt thì là đứng tại những cái kia nước cạn khu lăn rắc bên trên. Đó là từng đầu hình thể to lớn tôm, của bạch tuộc, hải ngư chờ, có thân thể nửa giọ dị ra mặt nước, có tiềm ẩn dưới nước, có chút thậm chí bơi lên bãi cát. Mắt chó cùng nơi có lẽ tán võ giả tại cùng hải thú chiến giết. Nhìn xem hướng đám người đi tới một đầu hải thú, Cao Tiểu Lan hướng Phương Kha dương lên cái cằm, đi thử xem dao của ngươi. Phương Kha khẽ gật đầu, đi. Hắn nhảy xuống bãi cát, hướng đi tới hải thú lên đón. Vu Cập bọn người hơi mở ra. Tiểu Lan tỷ, hắn được không? Vấn đề không lớn đi. Cao Tiểu Lan sợ lên cằm. Dưới cái nhìn của nàng, Phương Kha thiên kiêu võ giả đường đi đến cùng, hiện tại lại đột phá nhị phẩm võ giả, có có thể so với tất phẩm võ giả lực đột phá. Mà đầu này hải thú, thoạt nhìn cũng không có mạnh cơ nào dáng vẻ. Nhưng hắn là học sinh khối văn A. Mấy người khác chung, một cái gọi Tiền Ngọc nữ sinh nói ra, hơn nữa hắn tài cao thi xong, liền xem như võ khoa thuộc khóa này sinh, cái tuổi này, có thể thành võ giả cũng coi như có thể. Vậy liền theo sau đi. Cao Tiểu Lan cũng không giải thích cái gì. Năm người nhảy xuống bãi biển. Lúc này, Phương Kha khoảng cách hải thú đã không xa. Đây là một đầu cua biển. Nó đứng lên lúc, chỉ so với Phương Kha thấp một cái đầu, nhưng tăng thêm nó thô to to song kiếm, ngược lại so sánh Kha cao hơn đi một mét. Cặp kia cái kiếm, có Phương Pháp Kha to bằng bắt đùi, đừng nói bị nó kẹp lấy, liền xem như bị nện một lần, người bình thường đều muốn biến thành thịt nát. Nhìn xem con cua đứng lên, dương nhanh múa vuốt giơ lên cái kìm, Phương Kha chậm rãi rút ra bên hôm nào. Đế tử sở nghiên cứu nhất sạn phẩm mới, kết hợp vạn tộc luyện khí thuật, đi qua khoa học kỹ thuật phân tích sau, lấy mới nhất tinh lô tinh luyện kim loại kỹ thuật chế tạo, hắc huyền đao bảy đời. Tạm thời vẫn chỉ là phòng thí nghiệm thành quả, cũng không tiến hành đại lượng sản xuất, nhưng nó trình độ sắc bén, liền xem như võ tướng cũng vô pháp khinh thường. Trong tay mang theo đao, Phương Kha trong lòng hiện hiện huyết thánh đao đạo pháp, vu bộ trưởng thanh âm trong đầu quân quận. Trong tay có đao, thiên địa vạn vật bất quá một đao. Hắn hít một hơi thật sâu, tại ở gần cua biển 20m sau, đạp chân xuống. Trong nháy mắt ra tốc xung ra, dưới chân mặt cắt nổ tung hình thành hố cắt trong nháy mắt. Phương Kha đã đi tới cua biển trước mặt. Cua biển phản ứng rất nhanh, hai cái càng cua một trái một phải, lúc lên lúc xuống, đan xen tới. Một đao. Phương Kha quát khẽ, toàn thân sức mạnh bộc phát, hắc huyền đao bộ ra. Vaảnh! Cao tới 7000 ký nỗ lực bộc phát, trực tiếp đem càng cua đánh cho cao cao giơ lên, đứng lên con cua bị mang theo sau ngựa, phản phất muốn ngã lật. Phương Kha chân dưới bước ra một bước, càng tay ngoài xòe hái, lưỡi đao hướng lên, từ cua bụng hướng lên vẩy lên. Lưỡi đao sắc bén rạch ra cua bụng, trực tiếp đem cái này còn cua mở thân. Vaảnh! Phương Kha một cước đá ra, đem con cua đá ngã lăn, bị mở ngực con cua ngửa mặt ná quỷ, không ngừng rãy rủa. Phương Kha đã ngược lại lùi lại mấy bước, nhìn nó rãy rủa lấy chậm rãi chết đi. Lưu Cập bọn người dừng bước lại. "Tiểu Lan tỷ," Lưu Cập nhìn xem Cao Tiểu Lan, các ngươi học sinh khối văn, đều như thế đột nhiên sao?" Tiên Ngọc cùng cái kia kêu, kêu Cao Nguyên nam sinh, cũng rối rít nói. "Phương Nghiên Đệ vừa rồi một đao kia, cứng rắn bức bổ ra con cua sông kìm, tối thiểu đến 4000kg trở lên sức mạnh a. Tứ phẩm võ giả cấp văn khoa thuộc khóa này sinh. Các ngươi học sinh khối văn quyển văn khoa liên tốt, quyển cảnh giới võ đạo làm gì a, còn có đề hay không cho chúng ta la loạn?" Vùi băng trên mặt mang cười, cũng không có quá ngoài ý muốn. Hắn vốn là cảm thấy Phương Kha không đơn giản, hiện tại đi xem, tu vi quả thật không tệ, cũng không chỉ là 4000 kg sức mạnh. Ngũ phẩm võ giả, vẫn là lục phẩm. Trong lòng của hắn suy đoán, Cao Tiểu Lan nhẹ nhàng cười một tiếng, các ngươi cố gắng lên, bình thường tới nói, chúng ta hoàng đô võ lớn võ khoa sinh, thì đại học nào sẽ bình quân đều có nhị phẩm võ giả trở lên cảnh giới, hẳn là đại nhị đã đột phá võ sư 10 đúng chứ? Lưu Cập nụ cười trên mặt lập tức cứng đờ. Nàng khai giảng liền năm thứ 3 đại học. Tiểu Lan học tỷ, ta đạo pháp này giả sao? Phương Kha quay đầu lại hỏi đạo. Mãng Phu. Cao Tiểu Lan không chút do dự nói. Phương Kha trên mặt đánh cái dấu hỏi, thế nào liền Mãng Phu rồi? Cao Tiểu Lan không trực tiếp giải thích, mà là vây vây tay. Cách đó không xa, Sở tới sở nghiên cứu các nghiên cứu viên, nhao nhao tới, linh đi chính mình vật thí nghiệm. Nhìn xem rõ ràng muốn cho Phương Kha thiên vị Cao Tiểu Lan, bị linh đi lưu cấp đám người trên mặt tràn đầy hâm mộ. Tiểu Lan học tỷ đạo pháp, chúng ta cũng nghĩ học a.